Chương 119, công ty các nhân viên mới, chương 119, công ty các nhân viên mới. Trần Quý Lương cùng Ngô Mộng đều đã ăn xong cơm tối, chỉ tùy tiện kẹp mấy ngụm đồ ăn. Tạ Dương ăn như hổ đói một trận, cảm giác có chút ngượng ngùng, chỉnh bản thân giống chạy nạn đến tìm nơi nương tựa thông ra. Con hàng này vì tiết kiệm tiền, từ Hàng Châu mua vé ghế cứng đến Bắc Kinh, trên đường đi chỉ ăn mấy túi mì ăn liền. Không sai biệt lắm nhanh đã no đầy đủ. Tạ Dương thả chậm nhấm nuốt tốc độ. Trần Quý Lương nói, còn có thể chê cười người không thành. Đều là lớp 12 học kỳ sau tại nhà ăn luyện ra được, ta bình thường cũng dạng này, nhai đều không nhai liền nuốt vào. Tạ Dương biết Trần Quý Lương đang cho hắn mặt mũi, đương nhiên ở giữa liền có chút muốn khóc, hắn cũng không biết vì sao sẽ làm thành dạng này. Như quả để ta sống lại một lần, ta nhất định lớp 12 thật tốt ôn tập. Tạ Dương cảm khái nói. Trần Quý Lương nói, kỳ thật hiện tại học tập cũng không trễ. Hắn là biết Tạ Dương mạnh biết bao. Tại một cái khác thời không, Tạ Dương đại học năm đầu lúc bị kích thích, một bên đương ra dạy kiếm thu nhập thêm, một bên vùi đầu đắm học tri thức. Cuối cùng thi một chỗ rất phi thường lợi hại trường học nghiên cứu sinh. Ngô Ngột cũng nói, đứng dậy a, ngươi còn có thể đến đại học Bắc Kinh đến dự thính. Trần đại hiệp bọn hắn lớp giáo thầy vừa khai giảng liền lấy đến toàn trường thời khóa biểu, ngươi nghĩ dự tính cái gì khóa, có thể để trần đại hiệp giúp ngươi lưu ý phòng học, sẽ không bị đuổi đi sao? tạ dương hỏi, nô ngọng cười nói, đại học bắc kinh nhiều như vậy học sinh, ai nhận ra tới ai chính ngươi không nói, không có người biết ngươi tình huống như thế nào. tạ dương nói, vậy ta về sau thử một chút. ba người lại hàn huyên một phen trường cấp ba chuyện lý thú, trần quý lương liền đi trả tiền cơm, nô ngọng trực tiếp từ cửa nam về trường học, trần quý lương mang theo tạ dương tiếp tục chạy hướng tây, vòng qua sân trường góc tây nam tiến về sườn xuân tân viên. Chân quý lương chỉ vào lầu ký túc xá giới thiệu nói, đây là Đại học Bắc Kinh năm nay vừa dứt thành ký túc xá vườn khu, số 1 lâu cùng số 2 lâu trụ tất cả đều là thạc sĩ sinh, nghiên cứu sinh tiến sĩ. Số 3 lâu, số 4 lâu trụ thanh niên giáo sư, viếng thăm học giả và công viên khoa học lập nghiệp người mới. Trên nguyên tắc phổ thông nhân viên không thể vào ở đi. Nhưng bây giờ phòng chống thật nhiều, có thể tạm thời ở đoán trường sang năm mùa thu khai giảng liền phải dọn ra ngoài. Đến lúc đó ngươi lại khắc tìm phòng ở dừng chân. Chúng ta công ty tại Đông Môn phụ cận, sướng Xuân Tân viên ký túc xá tại Tây Môn phụ cận. Ngươi bình thường đi làm, có thể đi ngang qua Đại học Bắc Kinh sân trường cũng có thể từ nam bắc hai bên đi vòng qua. Lúc này vẫn như cũ rơi xuống tuyết nhỏ. Tạ Dương vừa đi vừa nhìn, không nghĩ tới bản thân có một ngày còn có thể dừng chân đại học Bắc Kinh ký túc xá. Trần Quý Lương đem hắn dẫn tới sướng xuân tân viên trung tâm quản lý, dùng công ty danh nghĩa đăng ký, lại bỏ tiền nhận cái đệm, đệm chăn cùng loại vật dụng. Tiếp lấy mang Tạ Dương đi số 4 lâu, gõ mở một gian cửa phòng giới thiệu nói, đây là Đinh Cường cùng Thái Nghị Phi, chúng ta công ty đồng sự. Đây là bằng hữu của ta Tạ Dương, các ngươi bạn cùng phòng mới, hắn cũng muốn gia nhập công ty. Đinh Cường cùng Thái Nghị Phi, một cái đại học chuyên khoa, một cái hạng hai, đều là phụ ổn tiềm lập chỉnh viên người tốt, người tốt, thiến nhanh mời. Trần Quý Lương đi vào phòng ngủ tản bộ một vòng, chửi bậy nói, mẹ nó, nơi này điều kiện thật tốt, so ta kia phá ký túc xá mạnh hơn nhiều. Ta đều nghĩ chuyển tới dừng chân. Đinh Cường đứng đấy không dám tiếp lời. Thái nghị phi tính cách thì càng sáng sủa, còn dám theo ông chủ nói đùa, vậy liền chuyển tới chứ sao? Quá xa, Trần Quý Lương lắc đầu, đi làm cùng lên lớp đều không thuận tiện. Đây đương nhiên là thuận miệng nói một chút, khoảng cách Đại học Bắc Kinh Tây môn chỉ có ba m, làm sao cũng không tính được có bao xa. Trần Quý Lương lại ngồi một trận, cáo từ nói, các ngươi lẫn nhau làm quen một chút. Ta tranh thủ thời gian về ký túc xá, nếu không liền bị đánh về muộn. Ba người đem hắn đưa ra cửa đi. Đinh Cường yên lặng giúp Tạ Dương trải giường chiếu. Thái Nghị Phi lại cho Tạ Dương dâng thuốc lá, hỏi, ngươi tiến vào công ty cái gì cương vị? Không biết, Tạ Dương nói, khả năng muốn trước làm việc vật, đi theo mọi người học một chút đồ vật. Ta muốn học lập trình. Thái Nghị Phi móc cái bật lửa giúp hắn nhóm lửa, ngươi trước kia học qua lập trình sao? Tạ Dương trả lời, ta liền tự học mấy tháng, có một cao thủ chỉ điểm, dã vạ cùng luôn ngựa xe vừa mới nhập môn. Một mực tại trải giường chiếu, Đinh Cường khích lệ nói, không có chuyện gì, ta cũng theo cao thủ học tập về sau chúng ta có thể cộng đồng tiến bộ. Tạ ơn. Tạ Dương cảm giác đinh cường cái này người cũng không tệ lắm. Thái Nghị Phi bắt đầu nghe ngóng, người theo Trần Tổng là Đồng Hương. Tạ Dương còn không thích hứng Trần Tổng cái danh xưng này, vô ý thức hỏi, ngươi nói Trần Quý Lương? Đúng. Thái Nghị Phi gật đầu. Tạ Dương nói, ta theo hắn trường cấp 3 đồng học. Nghe nói Trần Tổng ở cấp 3 liền cực kỳ lợi hại. Thái Nghị Phi hiếu kỳ nói, Tạ Dương cười nói, hắn đặc biệt phi thường lợi hại. Ta theo ngươi nói a hửng, liền là cực kỳ chăm chỉ cố gắng. Chỉ mới nói nửa câu, Tạ Dương lại vội vàng thu hồi lại. Hắn cảm thấy không thể theo đồng sự nói loạn Trần Quý Lương chuyện trước kia. Thời điểm then chốt, Tạ Dương miệng luôn luôn cực kỳ nghiêm. Hắn đến nay không có nói cho người khác biết Trần Quý Lương làm qua sẽ vỡ lẩu. Gia hỏa này kỳ thật càng thích hợp làm hành chính, nhưng hắn nhất định phải học tập lập trình, chỉ vì cảm thấy sẽ lập trình cực kỳ phi thường lợi hại mà lại sau này đặc biệt có tiền đồ. Ngay kế tiếp, Đinh Cường cùng Thái Nghị Phi Riêng phần mình cưỡi một cái xe đạp ra ngoài. Tạ Dương ngồi tại Đinh Cường châu ngồi phía sau, nhưng một đường làm giới thiệu lại là Thái Nghi Phi, Đại học Bắc Kinh ngoài cửa nam có thể mua đến hai tay xe đạp, ngươi cũng có thể đi mua một cỗ. Ăn cơm tại công viên khoa học cao ốc nhà ăn, so đại học Bắc Kinh trong trường nhà ăn càng quý, nhưng so bên ngoài những cơm kia quán càng tiện nghi. Vậy ta cuối tuần đi mua một cỗ. Tạ Dương nói. Thái Nghị Phi cười nói, "Ta dẫn ngươi đi, ta biết chỗ nào rẻ nhất. Công ty không thời điểm bận rộn, còn có thể đi xe đi dạo, nói không chừng tại đại học Bắc Kinh trong sân trường đụng phải mỹ nữ đâu. Đi vào cao ốc nhà ăn." Thái Nghị Phi mua một bát mì thịt bò, còn thêm cái trứng gà. Đinh Cường chỉ có hai màn thầu xứng bát cháo. Thái Nghị Phi nhịn không được nói, "Ngươi mỗi ngày như thế tiết kiệm, thân thể gánh vác được sao?" Đinh Cường nói, "Ta từ nhỏ đều như vậy ăn." Thái nghị phi đối Tạ Dương nói, may mắn ngươi chuyển đến ký túc xá, nếu không bình thường cũng không tìm tới cái nói chuyện. Ta Đinh Ca liền là cái muộn hồ lô, nói đùa cũng mở không lên, đều nhanh đem ta biệt xuất nội thương. Tạ Dương nói, tìm bạn gái chứ sao? Thái nghị phi bóc lấy trứng gà thở dài, vừa chia tay, nếu không phải bởi vì nàng, ta cũng sẽ không lưu tại Bắc Kinh. Ta hai tại cùng một nhà công ty đi làm, nàng tại dưới mí mắt ta đều dám trộm người, còn mẹ hắn trộm là ta cấp trên. Sắt thực phi thường lợi hại. Tạ Dương lời bình nói, Thái nghị phi cười khổ tự dễ ta đem cấp trên ra sức đánh một trận, bị câu lưu lại mấy ngày đi ra công việc sau này liền không có nhà, tùy tiện mua phần thông báo tuyển dụng báo chí, thuận địa chỉ liền tiến vào Trần Tông công ty, của mẹ hắn xem như duyên phận. Ngay sau đó, Thái Nghị Phi lại kể ra trước kia cấp trên là Ngụ Xuân, Đinh Cường yên lặng nghe, Tạ Dương thỉnh thoảng tiếp hai câu. Không ăn cơm xong, lại đến hai cái nữ đồng sự, đều là Trần Quý Lương chiêu phục vụ khách hàng nhân viên, Kiêm làm việc vặt. Theo thi cuối kỳ thời gian càng ngày càng gần, ở công ty làm Kiêm trước sinh viên đại học Bắc Kinh toàn bộ chạy. Đây là Chu Hà cùng Cung Tiểu Trân, Thái Nghị Phi giúp làm giới thiệu. Cung Tiểu Trân rất xinh đẹp, Tạ Dương nhịn không được vung một chút tóc. So sánh lớp mười Tạ Dương hiện tại trở nên đẹp trai chút mụn trứng cá càng ít. Cung Tiểu Chân lại đem lực chú ý đặt ở Thái Nghị Phi trên thân. Bởi vì Thái Nghị Phi là hạng 2 tốt nghiệp, vóc người lại trai, tiền lương cũng càng cao, sau này càng có phát triển tiền đồ. Đáng tiếc, thiết có tình, lang vô ý. Thái Nghị Phi thậm chí ngại hai nữ sinh ăn cơm quá chậm, đều chẳng muốn đợi thêm các nàng, liền mang theo Tạ Dương đi lên lầu công ty. Cái này hai nhà công ty đều là trưởng tổng, Thái Nghị Phi giới thiệu nói, kỳ thật liền theo một nhà công ty không sai biệt lắm, nhân viên đều là tương tác. Bên này bận không qua nổi, liền để bên kia tới phụ một tay. Đại quản gia gọi Ngao Ngạn Thần, là Trần Tổng sư tỷ, một cá nhân quản hai nhà công ty. Nhìn xem đều chiếm 50 mét vuông hai gian công ty, Tạ Dương cảm thấy cực kỳ rung động cái này có thể so trang phép cùng trò chơi trực quan được nhiều. Trước kia ngủ chung phòng huynh đệ, thời gian nửa năm liền phát triển thành dạng này, mà tiến bộ của hắn chỉ là học được chút lập trình chi thức. Thái Nghị Phi lại lĩnh Tạ Dương đi gặp những đồng nghiệp khác, Đinh Cường thì trực tiếp đi bản thân trạm làm việc. Nửa buổi sáng, Ngao Ngạn Thần mới khoan thai tới chậm, nàng là lên một tiết môn chuyên ngành lại đến. Ngao Ngạn Thần đem Tạ Dương gọi vào bên ngoài. Người trước tiên ở công ty thực tập, thực tập tiền lương 1200, đừng cho những đồng nghiệp khác nói cụ thể số lượng. Thực tập trong lúc đó, nội dung công việc không định, người đối cái gì cảm thấy hứng thú liền đi học. Đương nhiên, công ty chỗ nào thiếu nhân thủ, cũng sẽ để cho người đi hỗ trợ. Ta đã biết, ta ơn ao. Trưởng phòng. Tạ Dương có chút xấu hổ. Dùng hắn hiện hữu trình độ cùng năng lực, căn bản lấy không được 1200 thực tập tiền lương, thuần túy xem ở bạn học cũ trên mặt mũi kéo một thanh. Tạ Dương phần thứ nhất làm việc, là đi diễn đàn cùng sẽ bạ tuyên truyền tam cốt sát. Hắn cảm giác lại về tới theo Trần Quý Lương cùng một chỗ tuyên truyền sẽ vỡ lậu thời điểm. Tới gần giữa trưa, Trần Quý Lương cuối cùng lộ diện. Lý Tâm Hoan cũng tới, dò xét hai gian văn phòng nói, nơi này làm rất tốt ta, thật lớn văn phòng. Trần Quý Lương cười nói, tiền thuê tiện nghi, trước tiên đem giá đỡ dựng lên tới. Ngươi cái kia online tám quốc sát, có bao nhiêu người sử dụng rồi? Lý Tâm Hoan hỏi. Trần Quý Lương nói, đăng ký tài khoản hơn 7000, dùng Bắc Kinh các trường trung học nổi tiếng học sinh làm chủ, dựa vào rèn dẹn, dẹn con quảng cáo dẫn lưu tới. Trước cuối tuần, tối cao cùng online nhân số hơn 2300. Cái này cũng không tính nhiều a. Lý Tầm Hoan nói. Trần Quý Lương giải thích, 17173 không gian quảng cáo quá đắt, ta không có bỏ được đưa lên quảng cáo. Nhưng đã tại diễn đàn, chạy bạ làm tuyên truyền. Ta còn tại blog cùng diễn đàn đổi mới những câu chuyện về triều đại nhà Minh lúc, mỗi cuối chương đôi đều bổ sung tam quốc sát phía chính phủ địa chỉ internet. Hai ngày này người sử dụng tăng tốc cũng không tệ lắm, nhất là bàn du lịch C3, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng toàn bộ C3 đều đã tới. Dùng hiện tại tăng tốc đến xem, cuối tháng trước đó tam quốc sát người sử dụng khẳng định phá một phần 5. Ta còn là cảm thấy quá tốn sức. Lý Tầm Hoan lắc đầu. Trần Quý Lương là muốn cho hắn đại diện tam quốc sát thực thể thi bài. Cái đồ chơi này thuộc về ấn phẩm, vốn là cần phải giao cho xuất bản công ty đại diện. Một cái khác thời không, đại diện tam quốc sát thực thể thẻ bài liền là xuất bản công ty. Nhưng Lý Tầm Hoan ngại phiền phức, cảm thấy tam quốc sát danh khí không đủ lớn, cần bỏ ra rất nhiều sức lực đi mở rộng. Trần Quý Lương nói, tổng giám đốc lộ trướng mắt coi như xong, ta tìm tiếp mặt khác xuất bản buôn bán. Những câu chuyện về triều đại nhà Minh vận hành như thế nào rồi? Liên chờ ngươi bạn thảo, mau đem số lượng từ gấp đủ rồi, Lý Tầm Hoan nói, ta cầm truyền thông đưa tin cùng internet số liệu, liên hệ các sách báo con đường buôn bán, bọn hắn đều cảm thấy cái này sách tiền đồ không sai. Lý Tầm Hoan marketing tinh thủ đoạn còn cực kỳ nhiều. Hắn đã theo Đảng Đảng com thỏa đàm những câu chuyện về triều đại nhà Minh từ Đảng Đảng com độc nhất vô nhị dự bán, mà Đảng Đảng com thì nguyện ý cho đủ tuyên truyền cường độ. Vì đạt được Tân Hoa Tiệm Sách ủng hộ, hắn còn đề cao cung cấp hàng hóa chế khấu, để Tân Hoa Tiệm Sách đáp ứng thiết trí bán chạy chuyên khu. Cái này có thể để người tiêu dùng tiến Tân Hoa Tiệm Sách liền có thể lập tức nhìn thấy những câu chuyện về triều đại nhà Minh, lại cho Trần Vĩ lương cao nhuận bút chia, lại cho Tân Hoa Tiệm Sách cao cung cấp hàng hóa chế cấu, Lý Tầm Hoan còn có kiếm sao? Lượng tiêu thụ đi lên liền có kiếm, lượng tiêu thụ không thể đi lên sẽ thua thiệt chết chứng 120, Tạ Dương ở công ty Thành Danh Chiến, chứng 120, Tạ Dương ở công ty Thành Danh Chiến. Tạ Dương rất nhanh có mới chức vụ, đảm nhiệm Tam quốc Sắt c Bạ á chủ. Tam quốc Sắt 3 thành lập không lâu, đăng ký người sử dụng không đến 2000, người sử dụng hàng ngày chỉ có 10 mấy cái. Hắn vừa mới nhậm chức, liền chạy đi nghiên cứu mặt khắp c Bạ, xuất ra sổ tay nhỏ ghi chép số liệu. Đệ nhất lớn c Bạ là Châu Kiệt Luân đi, đăng ký người sử dụng tiếp cận 100.000. Thứ hai là Truyền Kỳ đi, đăng ký người sử dụng tám và nhiều. Nhưng sinh động độ vượt qua Châu Kiệt Luân đi, lại lần nữa tăng bài viết cùng hồi phục số lượng liền có thể nhìn ra mặt khác, loại trừ so sánh lượng minh tinh dễ bạ, sinh động độ tương đối cao còn có tiên kiếm kỳ hiệp đi, hỏa ảnh nghị ra a vân vân. Ban đêm trở lại ký túc xá, Tạ Dương nhìn xem sổ tay nhỏ suy nghĩ tuyên truyền phương án. Thái Nghị Phi gặp hắn nằm sấp chỗ ấy tô tô vẽ vẽ, Hiếu Kỳ hỏi, làm gì đâu? Tạ Dương nói, ta tại muốn làm sao đem Tam Quốc sát ba làm lớn, làm sao đem càng nhiều người chuyển hóa làm Tam quốc sát người chơi. Ta đi, tan việc còn làm việc. Thái Nghị Phi ngậm lấy điếu thuốc tiếp tục chơi game. Đinh Cường thì ôm một cái bản chép tay tại gặm, thỉnh thoảng lốp bút gõ lấy bàn phím. Bên trên tháng, Di Tông hai thông báo tiến một bước củng cố tỷ tổng hai, Isuari tính ổn định. Mặc dù nó vẫn như cũ không phải chủ lưu lũ nữ, nhưng tỷ tổng cộng đồng đang không ngừng lớn mạnh, áp dụng cái đồ chơi này càng ngày càng nhiều. Đinh Cường biết mình năng lực không đủ, công ty vừa vặn lại có hai vị cao thủ, cho nên hắn ban ngày cố gắng làm việc, thuận tiện hướng những cao thủ thỉnh giáo. Tan tầm về sau, lại cầm ban ngày thỉnh giáo sổ tay nhỏ, nghiêm túc học tập một chút xíu tăng lên chính mình. Không có cách, hắn quá đần. Đồng dạng là hướng cao thủ thỉnh giáo, Thái Nhị Phi rất nhanh liền có thể nắm giữ, mà Đinh Cường lại lặp đi lặp lại lý giải cùng luyện tập. Tạ Dương biết xong phương án, hỏi, các ngươi ai sẽ đợi? đều biết thế nào? Thái Nghị Phi hỏi Tạ Dương nhìn một chút thời gian không có gì rất chậm ngày mai lại nói ngày kế tiếp Trần Quý Lương nhìn xem Tạ Dương tuyên truyền mở rộng phương án ngươi cái đồ chơi này viết loạn thất bát tao à quay đầu muốn đi làm quen một chút sáng tác cách thức bất quá ý tưởng cực kỳ tốt có thể đi làm một chút Trần Quý Lương nâng bút bổ sung hoàn thiện Tạ Dương phương án chi tiết dạng này đổi khả năng hiệu quả càng tốt ngươi có thể điều chuyển một cái lập trình viên một cái nhân viên văn phòng lâm thời hỗ trợ hơn mười phút về sau tăng thêm lít nha lít nhĩ sửa chữa ý kiến sổ kế hoạch một lần nữa trở lại Tạ Dương trong tay. Tạ Dương lấy tới nhìn kỹ, phát hiện bản thân phương án cực kỳ vụn vặt, Trần Quý Lương sửa chữa về sau càng cố hệ thống tính. Mà lại, thao tác trình tự cũng có quan tâm chú ý, không giống hắn nói lên như thế đông một đũa tây một người Hàn Quốc. Xế chiều hôm đó, Tam Quốc Sát ba xuất hiện một cái tiệm, đương Tam Quốc Sát quy tắc xâm lấn tiên kiếm kỳ hiệp thế giới. Mở đầu là một thiên hai ba trăm chữ bối cảnh giới thiệu văn tắt, đại khái là giảng tiên kiếm kỳ hiệp thế giới bị Tam Quốc Sát quy tắc xâm lấn. Đó lấy, dán ra các nhân vật chính thẻ anh hùng. Lý Tiêu giao trưởng kiếm giang hồ. Bốn máu, thế lực, hiệp. Ngư kiếm thuật ra bảy giai đoạn, ngươi có thể để qua một bên ít chương bài trên tay đối một nhân vật sử dụng giết như này giết tạo thành tổn thương có thể sở một tấm bài ít vì ngươi gia tăng phạm vi công kích hiệp nghĩa đồng tâm chúa công kĩ có thể khiến hiệp thế lực nhân vật vì ngươi sử dụng một tấm giết triệu linh nhìn nữ hoa hậu duệ ba máu thế lực hiệp ngũ linh chú ra bài giai đoạn ngươi có thể đem tùy ý át bích bài trên tay đương tiềm điện sử dụng có thể đem tùy ý đỏ đảo bài trên tay đương đảo sử dụng mỗi lần hợp hạn một lần nữ va bảo hộ làm ngươi trở thành giết hoặc quyết đấu mục tiêu lúc ngươi thể lực như quả nhỏ hơn người công kích đối phương cần để qua một bên một tấm bài trên tay mới có thể có hiệu lực trừ cái đó ra còn có lâm nguyệt như, anh ô, tiểu kiếm tiên, bái nguyệt giáo chủ mấy người, tạ dương mang theo một cái nhân viên văn phòng, bắt đầu làm bộ dân mạng sẽ bả trả lời. va, wow, lâu chủ tốt có tài hoa, ta cũng thích tiên kiếm, ta muốn đem bài viết chuyển tới tiên kiếm a. loại này cách chơi vẫn là cực kỳ mới lạ, tam quốc sát ba sinh động người sử dụng, rất nhanh liền có hơn 20 người đến vây xem. mà lại, tạ dương còn hoán đổi tài khoản, giả bộ bản thân là bóng rổ mê, vì rốt đan, cố bệ, diêu minh bọn người thiết kế chuẩn bản kẹt thẻ anh hùng. đám dân mạng sẽ bả như vậy nhận rất dắt, nhau nhau đưa ra các loại mạch suy nghĩ đem thẻ anh hùng nhân vật mở rộng đến mình thích lĩnh vực. Liên Lâm Đại Ngọc đều chỉnh xuất thẻ anh hùng. Đương nhiên, đều là thuần bản test, đầu năm nay chapter S còn không nhiều. Tại Tam Quốc Sát 3 vận hành một trận, Tạ Dương lại đem bài viết chuyển tới tiên kiếm kỳ a. Tiên kiếm trước mắt có 2 cái đi, một cái mang chuyển chữ, một cái không mang chuyển chữ, cái trước ca bạn số lượng càng nhiều. Hai cái này tiên kiếm đi, đều là năm 2004 mới thành lập C. Vừa mới bắt đầu chỉ có một game tụ tập, nhưng tiên kiếm phim truyền hình sắp phát sóng, đã thả ra đại lượng ảnh sân khấu làm tuyên truyền, tệ bạn cũng là bọn hắn tuyên truyền mục tiêu. Phim truyền hình còn không có chuyên gia nhiệt độ đã xảo bắt đầu, đại lượng lưu Thiên, tiên tiên phan hâm mộ tràn vào c bạ. Thậm chí Tạ Dương để lập trình viên chế tác thẻ anh hùng cũng là áp dụng tiên kiếm phim truyền hình ảnh sân khấu. Oa, wow, Hồ Ca rất đẹp trai. Thần tiên tỷ tỷ thật xinh đẹp. Tam quốc sát là cái gì? Những này kỹ năng dùng như thế nào a? Tam quốc sát là một loại thẻ bài trò chơi, đặc biệt tốt chơi. Chúng ta Tam quốc sát á bạn, đều thích tiên kiếm cùng thần tiên tỷ tỷ, hoan nghênh tiên kiếm á á bạn đi làm khách. Tốt có ý tứ bộ dáng, ta đi Tam quốc sát ba nhìn một chút. Phía trước hơn 20 đầu hồi phục, đại bộ phận đều là Tạ Dương mang theo nhân viên văn phòng tại thao tác. Mà Đinh Cường thì phụ trách tờ S thẻ anh hùng Hunter S mấy cái tiên kiếm nhân vật, trước mắt ngay tại tờ S Thiên Long nhân vật. Bởi vì năm ngoái Thiên Long bát bộ trực tiếp tin nóng, Thiên Long A người sử dụng số lượng cũng cực kỳ nhiều. Liên La Cỏ, cái nào sẽ bà nhiệt độ cao, Tạ Dương liền đi cọ cái nào. Hiệu quả thế nào? Trần Quý Lương đi tới hỏi thăm. Tạ Dương nói, "Quất nửa giờ, Tam Quốc Sát Ba tăng lên hơn 80 cái dân mạng S3, mà lại, Tam Quốc Sát Ba sinh động độ cũng thay đổi cao, thật nhiều lặn xuống nước các bạn đều đi ra nổi lên. Ta ngay tại hướng dẫn mới tăng dân mạng S3 đào loạt trò chơi. Cực kỳ tốt, tiếp tục." Đúng. Đem tờ SD hình ảnh phát cho ta." Trần Quý Lương có chút hài lòng. Theo tại blog đổi mới những câu chuyện về triều đại nhà Minh cùng Lý Tầm Hoan để nổi danh nhà văn tại blog hỗ trợ tuyên truyền, Trần Quý Lương blog fan hâm mộ lượng mỗi ngày đều đang gia tăng. Trần Quý Lương đem những cái tiếp tờ ad đi ra thẻ anh hùng gián đi lên, phát bố nói, quốc sát ba bạn thật có tài hoa, chết cười ta, mọi người đến xem Triệu Linh Nhi cùng Vương Ngự Yên, các nàng kỹ năng ai càng lợi hại." Lập tức, Trần Quý Lương lại hoán đổi tài khoản, tự mình chạy tới các lớn phó rủ cùng diễn đàn phát bài viết, cũng hướng dẫn dân mạng bản thân thiết kế thẻ anh hùng. Nguy nghĩ, nghĩ. Trần Quý Lương cũng bắt đầu thiết kế thẻ anh hùng tỷ như ti sòng kỹ năng là kề thai nói nhỏ, dù sao làm sao chịu tượng làm sao tới. Internet chơi ác thời đại mới vừa tới gặp, đã có chơi ác một lời văn xuất hiện, nhưng còn không có hình thành một loại hiện tượng. Trần Quý Lương không để ý hướng dẫn một chút. Đại bộ phận dân mạng, đừng nói Tam Quốc sát, bọn hắn liền bản du lịch đều không được hiểu. Nhìn thấy những cái kia loạn thất bát tao thẻ anh hùng căn bản cũng không biết là tình huống gì, tự có Trần Quý Lương phát động nhân viên tại trả lời ở trong giải thích. Có thể chuyển đổi bao nhiêu trò chơi người sử dụng chỉ là phụ, chủ yếu là để càng nhiều dân mạng biết gộp hiệu bản du lịch cùng Tam Quốc sát. Khai hoang. Dạng này làm trọn vẹn 3 ngày. Tạ Dương nói, Tam Quốc Sát 3 người sử dụng đã đột phá 6000, mà lại người sử dụng hàng ngày đặc biệt nhiều. Bất quá có chút sai lệch, thảo luận cho chơi bài viết không đến bốn thành, mặt khác đều cực kỳ, cực kỳ không rời đầu. Chơi ác thôi." Trần Quý Lương nói. "Đúng, liền là chơi ác." Tạ Dương nói. "Xem ra, cái thời không này Tam Quốc Sát 3 muốn hướng phía càng thêm chịu tượng phương hướng tiến hóa." Tạ Dương nói, "Mới tăng dân mạng sẽ bạ bên trong, còn tới một chút TS cao thủ." Bọn hắn cũng không e thể anh hùng liền bắt lấy các loại ảnh chụp loạn tê. "A, đây cũng là một cái biện pháp." Trần Quý Lương cầm lấy máy ảnh kỹ thuật số, leo lên Tạ Dương cùng nữ nhân viên cung tiểu Trần, lại dùng tiền thuê đến công viên khoa học cao ốc nhân viên quét dọn bác gái. Cung tiểu Trần đứng tại ven đường nhìn điện thoại, Tạ Dương đứng ở phía trước so cái kéo tay, nhân viên quét dọn bác gái thì tại đằng sau quét rác. Một giờ sau, Tam Quốc sát ba xuất hiện mới tiếp, đây là ta thích nữ hải tử, ta lặng lẽ theo nàng tới đóng mở ảnh, nhưng cái kêu bác gái quá sát phong cảnh, có thể hay không mời đi trong cao thủ đem bác gái về rơi. Không có qua mấy phút, liền có cao thủ dán ảnh chụp hồi phục, được rồi, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, mời lâu chủ kiểm tra và nhận một chút, đơn thuần chơi ác. Cao thủ đem cung tiểu chân cho về không có, chỉ còn lại Tạ Dương cùng quét đại học khoa học địa chất mẹ chụp ảnh chung. Như này Tô S ảnh chụp đặt ở đầu năm nay đủ để cho dân mạng cười đến cười sả sủa. Ha ha ha, chết cười lão tử. Lâu chủ theo cô gái này cực kỳ xứng. Chúc các ngươi hạnh phúc. Ba mẹ nó, người cao thủ gì a, người đều cho về sai. Ta thích chính là cái kia trẻ tuổi nữ hải tử. Có khả năng hay không, cao thủ là cố ý. Không được, bụng đều cười đau. Ta muốn quật đến thì anh im diễn đàn. Tại Trần Quý Lương tận lực hướng dẫn dưới đã xuất hiện nhưng còn không lưu hành chơi ác một lời văn, đi cùng với không ngừng toát ra tờ S ảnh chụp mà vang dội bắt đầu. Vừa mới bắt đầu, vẫn là bọn hắn bản thân tại chơi ác. Rất nhanh liền có mặt khác dân mạng gia nhập, loạn thất bát tao chơi ác ảnh chụp tầng tầng lớp lớp. Mà lại, cực kỳ nhiều tờ S cao thủ lựa chọn tại tam Quốc sát ba phát bài viết. Cái này sẽ bạ, trở nên càng ngày càng chịu tượng. Nhưng dân mạng sẽ bạ số lượng nhanh chóng tăng vọt, từ tạ dương tiếp nhận lúc không đến 2000, cấp tốc tăng trưởng đến 30000 nhiều người dùng. Bài viết cũng từ chơi ác, trở nên nội dung phức tạp thậm chí còn có phát tới một tấm ít Excel mơ hồ ảnh chụp câu vấn là vị nào đạo quốc giáo viên cái này thật thuộc về dân mạng hành vi theo trần quý lương không có bất cứ quan hệ nào bất luận như thế nào chỉ ảo tượng chơi ác luôn có một bộ phận dân mạng sẽ bạ bị chuyển hóa làm tam quốc sát người chơi mà lại theo tam quốc sát ba danh khí dần dần trướng, biết tam quốc sát trò chơi dân mạng cũng càng ngày càng nhiều mặc dù bọn hắn không chơi nhưng hiểu được có vật này tạ chủ tốt ít chào buổi sáng chào buổi sáng tạ dương hiện tại tới công ty đi làm mọi người đã sẽ chủ động chào hỏi đương nhiên trong giọng nói bao nhiêu mang theo trêu chọc chủ yếu là tấm tiếp tờ S ảnh chụp quá chịu tượng. Tạ Dương đổi chỗ tán gẫu cũng không ngại, ngược lại có chút hưởng thụ. Hắn ở công ty nhất chiến thành danh, đã đã chứng minh bản thân giá trị. Hắn thậm chí bởi vậy chuyển biến mục tiêu, không lại đáng học lập trình tri thức, chuyên môn bắt đầu nghiên cứu truyền bá học. Còn mời Trần Quý Lương hỗ trợ, tại Đại học Bắc Kinh thư viện mượn tới tương quan thư tịch. Tăng Quốc sát đăng ký người sử dụng, nguyên nhân cái này một loạt thao tác sớm phá vạn, thậm chí còn chạy một vạn năm mà đi, mà lại lọt vào mắt công chúng. Trần Quý Lương rốt cục có thể thanh thản ổn định qua lễ giáng sinh. Chương 121, lãng mạn lễ giáng sinh. Chương 121, lãng mạn lễ giáng sinh. Lễ giáng sinh, không trung tung bay tuyết nhỏ. Biên Quan Nguyệt buổi chiều trốn học, sớm chạy tới đại học Bắc Kinh bên này, nàng sợ đặc thủ thời gian trên đường kẹt xe. "Nha, lão bản nương tới rồi." Ngao Ngạn thần nói đùa. Biên Quan Nguyệt Tân cần thăm hỏi nói, "Ngao sư tỷ giáng sinh hạnh phúc." Ngao Ngạn thần nói, "Ngươi tìm đến Trần Tổng A. Hắn Đoan Trường còn đang đi học. Nhanh cuối kỳ, dù sao cũng phải biểu hiện biểu hiện. Trần Quý Lương kỳ thật không có lên lớp, cho Biên Quan Nguyệt mua lễ vật đi, thuận tiện mua vé xem phim, đêm nay Lâm Thời không dễ bán. Ngao Ngạn Tuần hàn huyên vài câu, chỉ vào tạ dương nói, Cái thứ hẳn là là người đồng học. Biên Quan Nguyệt cũng không cảm thấy kinh ngạc, nàng theo Trần Quý Lương SMS nói chuyện trời đất, sớm đã biết việc này, lúc này đi qua nói, Tạ Dương, đã lâu không gặp. Biên Quan Nguyệt. Tạ Dương lại càng thêm bất ngờ ngạc nhiên, hắn tại Bắc Kinh người quen không nhiều. Biên Quan Nguyệt kéo đến một cái ghế ngồi bên cạnh hắn, ngươi gặp gỡ ngô một sao? Vừa tới liền gặp được, Tạ Dương nói, lần sau tìm thời gian, lại đem Lý Duệ cũng hẹn ra nhìn một chút. Tùy tiện tán gẫu vài câu, Biên Quan Nguyệt liền không biết nên nói cái gì, nàng lớp 12 lúc theo Tạ Dương không phải quá quen. Tạ Dương cũng không biết làm như thế nào trò chuyện, thế là chạy tới Tam Quốc sát ba xem bài viết, nhìn một chút liền không nhịn được cười. Ha ha ha ha! Biên quan Nguyệt tò mò nhìn hướng màn hình, chỉ thấy có người phát bài viết, như quả mã gia tước đi vào Tam quốc sát thế giới. Mã gia tước kỹ năng nha, đương nhiên là vung mạnh truy. Đơn giản địa ngục chuyền cười. Biên quan Nguyệt nói, chúng ta trường học cũng có người chơi Tam quốc sát, hơn nữa còn có người mua thực thể thẻ bài, mua qua internet, bán hàng qua mạng lượng tiêu thụ trong khoảng thời gian này sát thực tại trướng. Tạ Dương nói, năm 2004 làm Tam quốc sát vẫn là quả sớm. Một cái khác thời không. Tam Quốc sát người phát Minh là năm 2006 tại Tây Trực môn quay trò chơi cờ bản tiếp xúc đến bang mới nhận dẫn dắt làm ra tam Quốc sát. Sau đó đem thực thể thẻ bài ý nuấn đi ra treo bạ áo bên triển bán, bạ cửa hàng vị trí thứ 8 khách hàng còn gia nhập tam Quốc sát ban đội. Bây giờ đâu? Quay trò chơi cờ bản tại Trung Quốc còn phi thường thưa thớt, liền cất bước giai đoạn cũng không tính. Bạ hào cũng vừa mới hứng khởi, bán hàng qua mạng lượng tiêu thụ quả thực có hạn. Trần Quý Lương đã cực kỳ ra sức mở rộng, kia 5000 bộ tam cốt sát thực thể thẻ bài đều còn không có bán xong. Bên trong đó, hắn còn đưa ra ngoài hơn 200 bộ bất quá theo Tam Quốc Sắt bản website người sử dụng gia tăng, thực thể thẻ bài cái này nửa tháng bán hàng qua mạng lượng tiêu thụ tăng, Trần Quý Lương dự định lại ấn một vạn bộ tiến hành bán ra. Ấn số càng nhiều, chi phí càng thấp. Thực thể thẻ bài cũng rất kiếm tiền. Nguyên bản Tam Quốc Sắt năm thứ nhất lượng tiêu thụ hơn 10 vạn, năm thứ hai lượng tiêu thụ hơn 60 vạn, năm thứ ba lượng tiêu thụ trực tiếp phá 1 triệu, năm thứ tư càng là bán hơn 2 triệu bộ, thứ năm năm lượng tiêu thụ đột phá 3 triệu bộ. Trần Quý Lương giờ phút này ngay tại trên xe bus. Đao Tuyết cho hắn phát tới điện thoại SMS, học trưởng, dáng sinh hạnh phúc. Người cũng dáng sinh hạnh phúc. Bắc Kinh Tuyết rơi sao? Nhỏ. Thật là lãng mạn, ta muốn đi Bắc Kinh nhìn tuyết. Vậy ngươi phải cố gắng học tập. Anh của ta nói, ngươi lại tại làm trang web, lại tại làm trò chơi, thật thật là lợi hại nha. Đều nhanh mệt chết. Ta xem qua ngươi rèn rèn con, tuần trước mặt còn về nhà đào loạt tam cốt sát. Đúng, ta còn mua qua internet một bộ thực thể thẻ bài. Ha ha, đừng cầm tới trường học bị giáo viên tịch thu. Vì cái gì học sinh cấp 3 không thể đăng ký rèn rèn con? Học sinh cấp 3 đại bộ phận đều không có máy tính, mà lại ta đây là lập nghiệp sơ kỳ, ổ cần bệ tạ đều còn không có kết thúc đâu. Cùng loại ổ cần bệ tạ xong, liền gọi mở đăng ký. Ta mỗi tuần mặt về nhà đều chờ đợi nhìn những câu chuyện về triều đại nhà Minh đổi mới. Ta hiện tại thế nhưng là triều Minh chuyên gia à? Lịch sử lão sư còn khen ta tri thức dự trữ phong phú, học tập cho giỏi, ít nhìn nhàn thư. Thừa, nhàn thư cũng là người viết. Ta cho ngươi gửi quà Giáng sinh có hay không thu được? Nhận được. Ngươi cũng không cho ta về gửi một phần. Gửi, ngươi Tết Nguyên Đán hẳn là có thể thu được, coi như là quà Tết. Kỳ kỳ. Hàn Huyên tới xe buýt đến trạm, Trần Quý Lương đã đầu lớn không ngừng nghỉ. Tiểu cô nương này thế nào một mực nhớ thương bản thân đâu? Trần Quý Lương thường xuyên cố ý không về tin tức, chính là vì để nàng biết khó mà lui, kết quả Đào Tuyết tựa hồ là xem không hiểu giống nhau. Có lẽ tiếp qua 2 3 năm chờ Đào Tuyết lên đại học, không sai biệt lắm liền nên phải nhà ta. Tình lư dị địa ở chung một hai năm còn muốn chia tay đâu, Đào Tuyết cái này tương tư đơn Phương Đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu. Trần Quý Lương đứng tại ven đường, cho biên quan Nguyệt gọi điện thoại. Hai người tới trước phụ cận ăn cơm, tiếp lấy lại ngồi xe bít xe, tiến về thôn trung quan bên kia biển đi đến Hát. Nơi này cuối năm ngoái hoàn thành trùng kiến, thiết bị tương đối tiến tiến. Có một cái ngàn người tòa đại sảnh, còn có hai cái 120 tòa phòng khách nhỏ. So với trước mắt người đồng đều tiền lương, vé xem phim là thật mẹ han quý. Con tốt, cầm thẻ học sinh có thể mua nửa vé. Biên quan Nguyệt bưng lấy bắp giang, cảm xúc có chút hưng phấn, đây là nàng lần thứ nhất theo Trần Quý Lương xem phim. Còn có ai? Lớn trên màn ảnh, Phong Quân phách lối hô to, dẫn tới người xem một trận cười vang. Biên quan Nguyệt con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, lại thỉnh thoảng hướng bên người nghiêng mắt nhìn. Cho đến Châu Tinh Trì đi vào lồng heo thành trại, kịch bản trở nên càng hấp dẫn người, nàng mới bắt đầu tập trung tinh thần xem phim. Ha ha ha ha. Một trận lại một trận tiếng cười vang lên. Nhất là rừng thông ném phi đao, Bato bà đuổi theo Châu Tinh Trì kia một đoạn nhìn toàn trường người xem cười to, biên quan nguyệt cười điểm một mực cực kỳ thấp, hết lần này tới lần khác lại yêu thích kìm nén, nhìn thấy một nửa cười đến đau bụng. người thế nào? trần quý lương còn tưởng rằng nàng đại di mụ đến rồi, biên quan nguyệt ốm bụng, có chút không dễ chịu, cười đau xốc hông trần quý lương đương nhiên nhìn qua tuyệt đỉnh công phu lúc này lần nữa dư vị, vẫn như cũ có thể bị cho cười, có chút đồ chơi sẽ không quá hạ hơn nữa còn lại biến thành kinh điển, Tỉ như nhân vật chính cùng vai phụ kẻ trộm công ty cái gì? rời đi dạp chiếu phim, đã là hơn chín giờ đêm. tuyết tạ hồ biển lớn, biên quan nguyệt nhìn qua đèn nồng chiếu dội đông tuyết cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên lãng mạn bắt đầu. Nàng Dên nghĩ nói, chúng ta đi đắp người tuyết a ta từ nhỏ đến lớn đều không có đống qua người tuyết, trước kia lúc xem truyền hình đặc biệt hâm mộ. "Tốt, ta cũng nghĩ đắp người tuyết." Trần Quý Lương nói. Hai người cũng không vội vã đi khách sạn, tuyển một chỗ ven đường đất trống, thu thập cũng không dày tuyết đọng, từng chút từng chút lũy lên người tuyết thân thể. Lại tìm tới gậy gỗ, cắm ở hai bên đường cánh tay. Biên quan nguyệt vây quanh người tuyết chuyển hai vòng, người tuyết này cực kỳ lớn, lại cho hắn xứng cái người tuyết nhỏ làm bạn gái. Thế là, Trần Quý Lương lại đi thu thập tuyết đọng. Bọn hắn đều không có mang bao tay hai cái người tuyết đống xong, hai tay còn đến đỏ bừng trở nên cứng. Trần Quý Lương kéo ra bản thân áo lông khóa kéo, đem biên quan nguyệt để tay đến bản thân trong quần áo sưởi ấm. thật ấm áp. biên quan nguyệt rước hoắt rượi vào trong ngực hắn, hai tay giấu ở hắn trong quần áo ôm chặt lấy. Thời tiết cực kỳ lạnh, nhưng hai cá nhân cùng một chỗ liền ấm áp. đen đường mở vào dưới, hai con người tuyết bên cạnh, một nam một nữ tại tung bay trong đồng tuyết ôm hôn. cho đến biên quan nguyệt không kịp thở khí, nàng từ trong quần áo kéo ra một đầu khăn quan cổ, cho Trần Quý Lương leo lên nói, không cho phép người ta kỹ thuật quá kém, ta lần thứ nhất dậy không tốt, còn phá hủy một lần nữa lại dậy một lần. thật đẹp mắt. Trần Quý Lương giắt khăn quẳng cổ một mặt thưởng thức. A, lạnh quá. Biên Quan Nguyệt dùng mình một cái, vội vàng đem áo lông mũ cũng đeo lên, toàn thân chỉ còn hé mở khuôn mặt nhỏ lộ ở bên ngoài. Trần Quý Lương cười nói, ha ha, ngươi cái dạng này giống chim cánh cụt. Biên Quan Nguyệt làm nũng nói, ngươi cũng muốn đương chim cánh cụt. Nàng giúp Trần Quý Lương đem khóa kéo kéo đến cổ, lại đốc thúc Trần Quý Lương đeo lên mũ. Một con lớn chim cánh cụt như vậy sinh ra, Trần Quý Lương cố ý học chim cánh cụt đi đường. Biên Quan Nguyệt nhìn khách khách cười không ngừng, cũng đi theo học. Ngây thơ, nhưng ấm áp vui sướng. Cười đua một trận, thực sự quá lạnh, tìm ấm áp địa phương. Trần Quý Lương đặt khách sạn cách nơi này không xa, tay nắm đi không bao lâu liền đến. "Hô, vẫn là trong phòng dễ chịu." Trần Quý Lương cởi áo khoác xuống, ngã chồng vào ngã xuống giường. Vừa mới còn cực kỳ hoạt bắt biên Quan Nguyệt, lập tức ngượng ngùng bắt đầu quan sát tỉ mỉ gian phòng. Trần Quý Lương nói, "Ta chuyên môn đặt có buồn tắm gian phòng, giữa mùa đông ngâm nước nóng khẳng định sảng khoái. Khách sạn buồn tắm lớn cực kỳ bẩn." Biên Quan Nguyệt cởi áo khoác xuống hướng vào trong đường, dùng xà bông thơm cùng sữa tắm, đem buồn tắm lớn tẩy lại tẩy. Tẩy đến lần thứ 3, Trần Quý Lương đi vào phía sau nàng, móc ra một cây dây chuyền nói, "Ta đeo lên cho ngươi." Ừm. Biên Quan Nguyệt mặt mũi tràn đầy vui mừng hai mắt nhắm lại. Cùng loại Trần Quý Lương giúp nàng đem dây chuyền mang tốt, Biên Quan Nguyệt móc ra một viên tảng đá vụn, ngươi nhìn, ngươi một mực mang theo cho người đâu? Trần Quý Lương kinh ngạc nói. Biên Quan Nguyệt nói, cũng không phải mỗi ngày đều mang ở trên người, ta sợ làm mất rồi. Hôm nay không giống nhau, cực kỳ đặc thù thời gian. Trần Quý Lương ôm nàng, hôn một trận nói, cùng nhau tắm buồn tắm lớn. Hai người hợp tác đem buồn tắm lớn rửa giấy sạch sẽ, Trần Quý Lương không chờ nước nóng cất kỹ, liền ôm nữ Hải Thần mật bắt đầu. Biên Quan Nguyệt trở nên đặc biệt chủ động, gắt gao ôm Trần Quý Lương giống như là muốn đem hai người thân thể đều dung hợp cùng một chỗ. Buồn tắm lớn nhanh đầy, Trần Quý Lương đem Thủy Quan rơi, hai người ôm lăn hướng vào trong, nước nóng lập tức từ trong buồn tắm tràn ra tới. lẫn nhau kỳ cọ tắm rửa thời khắc, Biên Quan Nguyệt đột nhiên hỏi: Ta chỗ này có phải hay không cực kỳ nhỏ a? Trần Quý Lương nói: về sau sẽ còn phát dũ, nhất là sinh hải tử, ta bạn cùng phòng càng lớn hơn. Biên Quan Nguyệt có chút tự ti. Trần Quý Lương nói: đồ đần, chân người dài như vậy, có thể mê trên người, còn địa phương khác làm cái gì? Ngươi thích ta chân sao? Biên Quan Nguyệt vui vẻ nói. Trần Quý Lương nói: ừm, đặc biệt thích. Lần sau mặc quần tất ra cho ta xem trọng không tốt, màu đen cùng màu trắng đổi lấy mặc. Tốt, ta ngày mai liền mua." Biên Quan Nguyệt ghi ở trong lòng. Thời gian dần dần trôi qua, nước nóng đều nhanh lạnh, thân thể lại bắt đầu nóng lên. Trần Quý Lương lôi kéo nàng đi vọt lên một hồi, Biên Quan Nguyệt càng thêm khẩn trương ngượng ngùng, không có lau khô nước đọng liền hướng bên ngoài chạy. Dựa theo ước định, đêm nay muốn làm lãng mạn sự tình. "Ngươi tắt đèn làm cái gì?" Trần Quý Lương phát hiện tối như bưng. Biên Quan Nguyệt co quắp tại trong chăn, không cho nói. Trần Quý Lương cười chui vào, trong chăn thật là ấm áp. Biên quan Nguyệt khẩn trương đến nắm lấy ga giường, ngươi về sau không cho phép khi dễ ta. Ừm, cũng không cho phép không muốn ta. Được, muốn một mực tốt với ta. Cảm ơn nhân sinh một bàn trà 666 minh chủ khế thưởng. Chương 122, Tam quốc sát sắp thu phí, chương 122, Tam quốc sát sắp thu phí. Ngươi trẻ tuổi, sức mạnh đủ, tối hôm qua chơi đùa quá sức. Đều nhanh giữa trưa, còn nằm ỉ không chịu bắt đầu. Trần Quý Lương cũng muốn tiếp tục ngủ, nhưng lời biếng nửa ngày đã là cực hạn. Hắn rời giường kéo màn cửa sổ ra, hoảng sợ nói, oa, tuyết rơi thật tốt lớn. Biên quan Nguyệt quả nhiên có tinh thần mặc vào hai kiện quần áo bò lên thương phấn mà nhìn xem ngoài cửa sổ bay là tả tuyết lớn hai người cứ như vậy đứng tại phía trước cửa sổ ôm một bên nói chuyện phía một bên nhìn tuyết Nốc chạm nửa ngày rốt cục mặc quần áo tử tế xuống lầu đi phụ cận tìm địa phương ăn cơm nhét đầy cái bao tử trần quý lương đón xe đưa nàng đi năm đạo miệng thửa tàu điện ẩm biên quan nguyệt đem xe cửa sổ mở ra mở ra bàn tay đi đón bông tuyết cái này tuyết thật xinh đẹp cho thuê lái xe nhịn không được nhắc nhở cô đương hay là ngài đem cửa sổ đóng lại không có ý tứ a biên quan nguyệt vụng trộm hướng trần quý lương làm mặt quỷ nàng tại bạn trai trước mặt là càng thêm hóa bát Trần Quý Lương tại bên thai nàng nói thì thầm, tuần sau lại cùng ngươi đắp người tuyết. Ừm. Biên quan Nguyệt gật đầu. Đến trạm xe lửa phụ cận, biên quan Nguyệt còn có chút lưu luyến không rời. Trần Quý Lương dỗ vài câu mới xuống xe. Sư phụ, đi đại học Bắc Kinh công viên khoa học. Trần Quý Lương nói. Lái xe dẫm lên chân ga nói, tiểu hỏa tử là đại học Bắc Kinh du học về. Làm sao ngươi biết? Trần Quý Lương hỏi. Lái xe nói, lần trước ta liền đưa một người khách nhân, là du học trở về đại học Bắc Kinh đồng học. Tại đại học Bắc Kinh công viên khoa học mở công ty lập nghiệp. Bạn gái của ngươi là nghiên cứu sinh à? Trần Quý Lương cười nói, sư phụ hỏa nhãn kim tinh. Ha ha, chuyện này ta gặp nhiều, lái xe đắc ý nói, các ngươi khẳng định là khoa chính quy liền yêu đương. Người ra nước đi ở học, bạn gái lưu lại trong nước học nghiên chờ ngươi về nước lại thêm lên. Hay là ngài cho chuyện một chút ý giắc thế cục. Ta đây có thể biết, ngài thật đúng là hỏi đúng người. Một trận nói nhảm, Trần Quý Lương trở lại công ty. Ngao Ngạn Thần đem hắn kéo đến bên ngoài nói chuyện, ngươi cái này vung bàn tay tủ có thể thật tiêu sái. Mật nhóc sư tỷ, Trần Quý Lương cười nói. Ngao Ngạn Thần nói, "Uni ở lại bên kia, ta giúp ngươi ước tại hạ thứ hai." Còn giúp ngươi xin một cái tại công ty luật đi làm đồng học, đàm luận cụ thể hợp đồng nội dung cùng bổ sung điều khoản. Người này tên là Chu Anh Trác, Đại học Bắc Kinh luật học hệ tốt nghiệp. Thu phí thật đắt. Ta đem công ty chúng ta thổi đến thiên hoa luật truy, nói lần này thuận lợi về sau liền hợp tác lâu dài, hắn mới đáp ứng giảm 50% đến giúp đỡ. Sư tỷ làm việc liền là ồ thỏa. Trần Quý lương cao hùng nói, UNI UniA này tổng bộ thiết lập tại Thượng Hải, Bờ Gi bên này có cơ quan. Chỉ cần theo UniA nổi tỏa đàm trên mạng ngân hàng nạp tiền, mà khác tất cả ủng hộ UniA nổi thẻ ngân hàng đều không cần bàn lại. Ngao Ngạn từng nói, công ty sắp đi đến quý đạo còn phải lại thông báo tuyển dụng một cái suất nạp nhân viên, một cái quản lý bà ảo cửa hàng. chuyện này ngươi đến phụ trách. Trần Quý Lương nói. ngao ngạn thần thở dài, ta liền là lao lực bệnh. một vạn bộ tam quốc sát thực thể thẻ bài đã ướt tốt, tối nay liền có thể trở tới đây nhập kho. trước đó kia 5.000 bộ tam quốc sát đào đi Trần Quý Lương đưa tặng đi ra, lại đào đi loạn thất bát tao chi phí, tổng cộng chỉ kiếm lời hơn 3 vạn nguyên. tiếp xuống lợi nhuận suất hàng định càng cao, mà lại chủ yếu chuyển tới bán hàng qua mạng tiêu thụ, họ pha lỉnh tiêu thụ cực hạn tại xung quanh mấy trường đại học. xế chiều hôm đó, Trần Quý Lương cho vị kia tại công ty luận công tác Chu Anh Trác Sư Minh gọi điện thoại. Chu Anh Chắc nghe xong Trần Quý Lương giảng luận, nói: U Nhi ở nơi điện tử thanh toán công ty, là 2 năm trước mới treo biển hành nghề thành lập. Bọn hắn còn ở vào nghiệp vụ khai thác kỳ, cho nên đàm phán thời điểm, ngươi cũng có thể thử ép giá để thấp một điểm. Ta giúp ngươi nghe nóng, trò chơi ngành nghề phí thủ tục, đồng dạng tại 0,6% 1,2% số lượng nhiều thậm chí có thể xuống đến 0,5% trở xuống. Chuẩn bị thêm một chút tư liệu, tận lực nói khoác công ty của ngươi tiền cảnh. Công ty của ngươi người sử dụng lượng càng lớn, phí thủ tục liền có thể đàm luận càng thấp. Còn có kết toán chu kỳ cùng tiền đặt cọc. Ngươi là công ty nhỏ, tiền đặt cọc khẳng định tránh không được. Ta đoán chừng có thể nói tới 100 ngàn tà hưu. Kết toán Chu Kỳ hướng T1 phương hướng đàm luận, đối phương thực sự không nhả ra lời nói, ngươi liền đáp ứng T3, nhưng thừa cơ yêu cầu đối phương giảm xuống phí thủ tục. Ngươi lần này đi qua, thuộc về sơ kỳ hiệp đàm, còn phải thông qua xét duyệt mới có thể ký hiệp nghị. Ta liền không cùng ngươi đi qua chờ ký hiệp nghị ngày đó lại ra mặt. Trái với điều ước trách nhiệm đều là chế thức, đến lúc đó ta phụ trách đàm luận bổ sung điều khoản, tỉ như ngân hàng đối giao dịch tranh cãi xử lý trách nhiệm. Trần Quý Lương cầm trong tay bút, cấp tốc ghi chép muốn điểm tin tức. Khoản này luật sư phí tiêu đến cực kỳ giá trị. Đến thứ hai Trần Quý Lương đánh ra thuê tiến về UNI ở này Bắc Kinh cơ quan. Tiếp đại hắn, là buôn bán hộ độ nghiệp vụ một vị khách hàng quản lý. Ta họ Tề, Tề Đào. Tề quản lý người tốt, ta gọi Trần Quý Lương, đây là danh thiếp của ta. Đến bên trong ngồi. Vật liệu mang đến sao? Mang đến. Trần Quý Lương xuất ra một đống lớn giấy chứng nhận. Lúc này vận doanh trò chơi mặc dù không cần bản hảo, nhưng cũng phải cho trò chơi lập hồ sơ. Yêu cờ tờ chứng cùng internet văn hóa kinh doanh giấy phép cũng là nhất định. Tề quản lý nhanh chóng đọc qua các loại giấy chứng nhận, lại hỏi thăm Tam Quốc Sắt tình huống. Trần Quý Lương xuất ra một số liệu vật liệu, Tam Quốc Sắt thực thể thể bài. 2 tháng liền bán ra ngoài 5000 bộ. Mà lại, gần nhất bán hàng qua mạng nghiệp vụ tăng vọt, chúng ta đã lại ấn 3 vạn bộ. Tam quốc sắt bạn web sẽ còn tại ôm định bệ tại giai đoạn, 1 tháng không đến liền có gần 15000 cái người sử dụng, đăng ký người sử dụng tăng tốc cũng càng lúc càng nhanh. Chúng ta còn vận doanh lấy Tam quốc sắt C3, tệ bạ nhân số đã tiến vào cả nước phía trước 50 danh. Tam quốc sắt là một cái phi thường có tiền cảnh lên môi Cờ bài loại trò chơi, nạp tiền suất luôn luôn cực kỳ thấp, thể quản lý nói, những cái kia làm cơ bài trò chơi nền tảng, dựa theo chúng ta từ trước quý cũ, cần đông đứng bộ phận tiền đặt cọc, hoặc là kéo dài kết toán chu kỳ. Trần Quý Lương lại lấy ra thu phí hình thức thiết kế sách Tam Quốc sát mặc dù cũng là cờ bài loại trò chơi, nhưng chúng ta thu phí hình thức không giống nhau. Chúng ta lại không ngừng đẩy ra mới anh hùng, người chơi cần dùng tiền mới có thể chơi mới anh hùng. Mặt khác, chúng ta còn bán thẻ bài bối cảnh, gian phòng bối cảnh, anh hùng sở kỉn, trò chơi đạo cụ vân vân. Tể quản lý nhận lấy cẩn thận xem xét. Trần Quý Lương tiếp tục xuất ra vật liệu, lại là liên quan tới rèn rèn quang. Tể quản lý biết phê sao? Có nghe thấy? Tể quản lý kỳ thật chưa nghe nói qua. Trần Quý Lương nói, kia là một nhà nước Mỹ internet công ty, sáng lập vẫn chưa tới một năm đã đạt được nhà đầu tư hạng giống, cũng gây nên nhiều nhà đầu tư mạo hiểm cơ cấu ưu ái. Ta rèn rèn com cột mốt so sánh Facebook, trước mắt tại Trung Quốc không có đối thủ cạnh tranh. Ta bày kế hoa hậu giảng đường bình chọn hoạt động, đã có vài chục nhà truyền thông đưa tin, tại trên internet cũng một lần tạo thành lan động. Bây giờ rèn rèn com đăng ký người sử dụng nhanh chóng tăng trưởng, sang năm khẳng định có đầu tư mạo hiểm vào sân. Trần Quý Lương thậm chí đem một đống báo chí lấy ra, tề quản lý bỏ ra thời gian rất dài đến đọc xem các loại vật liệu. Ta nhớ được sổ hủ có cái cờ lạt mở com, cờ lạt mở com sớm liền chết cứng, người sử dụng đang không ngừng sói mòn. Trần Quý Lương nói. Sổ thủ cơ lass mở công thuộc về web 1.0 chẳng web, sớm liền là quá hạn sản phẩm. Ta rèn rèn công thuộc về web 2.0 sản phẩm, chính là trước mắt toàn cầu tư bản nhất nguyện ý đầu tư loại hình. Trong nước đã bắt đầu sao web 2.0, Tế quản lý đối cái đồ chơi này như sớm bên hai, trong nháy mắt liền đối Trần Quý Lương coi trọng rất nhiều. Trần Quý Lương nói tiếp, như quả tam quốc sát có thể theo Tế quản lý hợp tác, rèn rèn công sau này cũng sẽ theo Tế quản lý kết nối. Câu nói này trọng điểm là theo Tế quản lý hợp tác, mà không phải theo ủ nhị ẩn hợp tác. Tế quản lý nghe huyền âm mà biết nhà ý, lần nữa cầm lấy những cái kia báo chí cẩn thận đọc xem đối Trần Quý Lương cùng rèn rèn com đưa tin. Hắn cho rằng có thể nhất một tay đóng Trần Quý Lương người bạn này. Vạn nhất rèn rèn com thật đạt được đầu tư mạo hiểm ưu hái, đến lúc đó cũng tới tìm hắn hiệp Đàm liền có niềm vui ngoài ý muốn. Tề quản lý rất nhanh xuất ra một bộ phương án, phí thủ tục 1% kết toán chu kỳ T3, tiền đặt cọc 150.000 nguyên. Trần Quý Lương nói, phí thủ tục 0.6% kết toán chu kỳ T1, tiền đặt cọc 100.000 nguyên. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, Tề quản lý nói, phí thủ tục 0.6% lại cho nội danh công ty Rem lãi ngộ. Coi như ta đã ứng, cũng không thông qua xét duyệt, ngươi xí nghiệp tư chất không đủ. Trần Quý Lương hỏi, Tề quản lý còn có thể hàng bao nhiêu? Tề quản lý lại bắt đầu đọc xem truyền thông đưa tin. Trần Quý Lương chuẩn bị một đống lớn đồ vật, có thể nhất để Tề quản lý động tâm, lại là những cái kia thảo luận hoa hậu dạng Đường Bình chọn hoạt động báo chí, liền rất thân kỳ. Tề quản lý không có lại nói tiếp, một thiên tiếp một thiên đọc lấy tin tức. Trần Quý Lương đại khái hiểu Tề quản lý ý nghĩ, ta sắp xuất bản một bộ tiểu thuyết, cả nước tối cao nhuận bút chia, so hàn hàn cùng quách tiểu tứ chia còn cao. Đoạn thời gian trước cũng bị truyền thông nhỉnh nhị. Thật, Tề quản lý thật đúng là không chú ý cái này. Trần Quý Lương cười nói, như quả là nói láo, cực kỳ dễ dàng bị vạch trần trên mạng sẽ ở cái là ra phí thủ tục 0,8% kết toán chu kỳ T3 tiền đặt cọc 100.000 ngàn nguyên T quản lý đối Tam Quốc sắt cũng không xem trọng nhưng hắn xem trọng Trần Quý Lương cùng Rèn Rèn Quang Trần Quý Lương đứng dậy nắm tay hy vọng lần sau Rèn Rèn Quang đến nói chuyện hợp tác cũng có thể theo T quản lý kết nối T quản lý muốn liền là câu nói này đây là ta danh thiếp ngươi đem những cái kia giấy chứng nhận sao chép kiện lưu lại những tài liệu này cùng báo chí cũng lưu lại xét duyệt cần năm đến bảy cái ngày làm việc xét duyệt thông qua được liền có thể ký hợp nghị đến lúc đó ngươi đem nhân viên kỹ thuật cũng mang đến còn muốn thảo luận tiếp vào phương thức cùng kỹ thuật ủng hộ đa tạ tề quản lý nhắc nhở. Trần Quý Lương cảm ơn nói, lại cho chuyện một trận rèn rèn công, Trần Quý Lương cáo từ rời đi. Đi ra U Unity này, Trần Quý Lương đầy người nhẹ nhõm. Tam quốc sát trên mạng ngân hàng nạp tiền, trên cơ bản liền thỏa đàm. Cái này mới là nạp tiền chủ yếu phương thức, mà không phải giống truyền kỳ như thế bán thẻ thời gian chơi game. Truyền kỳ người chơi trải rộng các nơi quán net, có thể dựa vào quán net tiêu thụ thẻ thời gian chơi game. Mà tam quốc sát người sử dụng, lại là dùng dùng riêng máy tính làm chủ, thẻ thời gian chơi game tiêu thụ chi phí quá cao lại hiệu quả không tốt. Tiếp xuống, liền nên tìm Mobile, Unicorn. Đàm luận điện thoại SMS thành toán xong. Đầu năm nay cực kỳ nhiều công ty cùng đơn vị đều có điện thoại tiền điện thoại phụ cấp, bọn hắn là phi thường vui lòng SMS nạp tiền. Cho thêm 6 7 thành tiền cũng nguyện ý, bởi vì không phải chính bọn hắn xuất tiền. Kỳ thật, theo Mobile, ưu nghị cũng không có gì tốt nói. Bọn gia hỏa này cửa hàng lớn lớn khách, Trần Quý Lương công ty lại nhỏ, khẳng định là yêu cầu tối cao chia. Yêu nói chuyện, không đàm luận lăn, Trần Quý Lương chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Bất luận như thế nào, Trang Quốc sắt bạn website rốt muốn thu phí đấy. Chương 123, gói mở rộng gió thượng tuyến, chương 123, gói mở rộng gió thượng tuyến. Từ tháng 12 trung tuần bắt đầu, Đại học Bắc Kinh cấp viện hệ liền lục tục no ngoe tổ chức Tết nguyên đán tối. Tin tức cùng truyền bá học viện sớm nhất, ngày 18 tháng 12 liền chúc mừng Tết nguyên đán. Lớp dọa vậy bên này, ngày 29 tháng 12 mới làm. Từ 01 cấp đến 04 cấp, lớp dọa vậy vừa vặn làm bổ giới, thừa dịp Tết nguyên đán tiệc tối thể tụ một đường. Tổng cộng có 477 người, hôm nay tới 436 người, còn lại ngay tại tham dự học thuật hạng mục hoặc giao lưu kế hoạch. Lúc trước lừa rối Trần Quý Lương báo danh chu chủ nhiệm cũng tới. Hắn là đến phát thưởng học kim. Tiên kỳ thật đã lấy được, hôm nay chuyên môn ban phát lấy được thưởng giấy chứng nhận. Cái này đến cái khác học sinh lên đài lĩnh thưởng. Khoa học xã hội lớp trưởng Lôi Thác đối Trần Quý Lương nói, từ sang năm bắt đầu, lớp dọa về khoa học xã hội học sinh, cơ sở khóa bắt buộc toán nâng cao, nhân văn cùng khoa học xã hội, công cộng khóa còn nhất định phải tuyển máy tính cá nhân. Ba mẹ nó. Trần Quý Lương cảm giác sọ não đau. Không chỉ toán nâng cao trốn không thoát, máy tính cá nhân cũng nhất định phải học là cái quỷ gì. Lôi Thác nói, khoa học tự nhiên ban càng thảm, cơ sở khóa bắt buộc toán nâng cao, vật lý, hóa học cùng sinh vật. Trần Quý Lương cảm giác bản thân những này người liền là chu Bạch, lớp dọa dạy học hình thức còn chưa thành thục, hàng năm đều muốn căn cứ dạy học tình huống tiến hành điều chỉnh. Không bốn cấp khoa học xã hội Bàn Lôi Thác. Lôi Thác nghe được niệm tên của mình chữ, lập tức hấp tấp chạy đi lên lĩnh thưởng. Học đồng không quan Trần Quý Lương sự tình, hắn cũng không tiện đi xin, bởi vì trốn học số lần thực sự quá nhiều. Tiếp xuống, lại khen ngợi ưu tú học sinh. Không một cấp Bạch Duệ Kiệt đồng học, tại đài truyền hình trung ương Trung Quốc thách thức chủ nhà Quang Vinh lấy được quán quân, tuần tự tại đài truyền hình trung ương Trung Quốc, Phượng Hoàng truyền hình đảm nhiệm thực tập người chủ trì. Hiện tại, Bạch Duyệt Kiệt đồng học lại đạt được tại ngày 71 âm lịch thực tập cơ hội. Trần Quý Lương quan sát tỉ mỉ cái này vị Bạch sư huynh, cảm thấy lấy phía sau có thể giao lưu trao đổi. Không một cấp Đàm Huy đồng học. Không ngừng có học sinh lên đài, chủ yếu là năm thứ 3 đại học, đại học năm 4 đồng học, Không Hai cấp Quách Phong đồng học, không 4 cấp Trần Quý Lương đồng học. Hai người hợp tác khởi đầu internet công ty, thành công chúng tuyển đại học Bắc Kinh công viên khoa học hạng mục khởi nghiệp, rèn rèn con game nên xã hội rộng rãi chú ý. Trần Quý Lương ung dung không vội đi lên. Quách Phong vẫn như cũ có vẻ hơi chịu tượng, râu ria kéo cặn bã không biết bao lâu không có phá, tóc cũng là béo ngoượn một đống, áo khoác càng là bắt đầu mùa đông đến nay liền không đổi qua. Hắn vẫn không cảm giác được bản thân hình tượng lôi rồi, mỉm cười hướng các bạn học vẫy tay. Quách Tiên Điên. Ha ha ha ha. Có người hô một tiếng Quách Phong ngoài hiệu còn lại đồng học lập tức cười ha ha ngao ngạn thần cũng là lớp dọa tẩy học sinh nhưng ký hiệp nghị khởi nghiệp lúc không có nàng danh tự cho nên không có bị trường học xem như lập nghiệp nhân viên trần quý lương đồng học ngươi nhập học không lâu làm chuyện thật nhiều a chu chủ nhiệm nói đùa trần quý lương nói hổ thẹn hắn là thật hổ thẹn chỉ câu chớ cút quá nhiều khoa đứng tại trên đài lĩnh thưởng các sư minh sư tỷ cũng đều hiếu kỳ đánh giá trần quý lương định xuống đài về sau lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc trao giải hoàn tất tết nguyên đán hội liên hoan biểu diễn chính thức bắt đầu mở màn liền là hip hop, các sư huynh sư tỷ nhảy cực kỳ hoan, mà lại cách ăn mặc có chút không phải chủ lưu đơn vị, đại học Bắc Kinh lớp dọa với cùng không phải chủ lưu, hai cái này lợi văn có thể liên hệ đến cùng một chỗ, cứng, liên cực kỳ thần kỳ, càng không hợp thói thường còn ở phía sau, tại mấy cái kịch bản, tiểu phẩm, ca múa sau khi biểu diễn, nam chủ chỉ người, nam thứ ba đại học sư huynh, hô, đang ngồi tất cả nam đồng học, chúng ta cùng một chỗ hợp sướng xỉn lễ lớp xong, ha ha ha, tốt, lớp dọa thấy nam sinh cực kỳ nhiều đều không coi yêu đương, khả năng theo tính cách có quan hệ, cũng khả năng là việc học nặng nghề. Bắt không được tình yêu ta, luôn luôn chơ mắt nhìn nó chạy đi. Trên thế giới người hạnh phúc khắp nơi có, vì sao không thể tính ta một người? Các nam sinh hát phi thường sung sướng, còn có người khàn giọng liệt phế cuồng hống, dẫn tới bên người đồng học cười ra tiếng. Trần Quý Lương không thể thoát ly quần chúng à, cũng đi theo hừ hừ vài câu, làm bộ bản thân vẫn còn độc thân. Kế tiếp còn có nam nữ tương tác trò chơi, đại khái liền là học khoé lạc đại bản doanh bộ kia. Đặc biệt ngây thơ, nhưng mọi người chơi đến cực kỳ hoan. Cho đến 9 giờ tối, hội liên hoan cuối cùng kết thúc, dùng lầu ký túc xá xưng là đơn vị kết bạn mà đi. Trần Quý Lương hôm nay thu hoạch rất tốt, lại lấy tới mười mấy cái số điện thoại. Trở lại phòng ngủ, Mẫn Văn Vũ trực tiếp nằm xuống. Quách tên Điên ngươi cuối cùng bỏ được về tốt xá, không về nữa ta đều muốn đi nhà báo miệng mất tích. Không có thời gian. Quách Phong cởi áo khoác xuống xoa xoa mặt. Quách Phong trong khoảng thời gian này đặc biệt bận rộn, không chỉ muốn khai phá phát triển các loại công năng, còn muốn dành thời gian tiếp tục học tập máy tính cá nhân kỹ thuật. Ngươi cảm thấy hắn toàn tâm toàn ý làm nghiệp. Người ta có thể chưa từng dừng lại học tập, báo hai khóa học hàm kim lượng còn tại đó. Chỉ bất quá, hắn hiện tại loại trừ máy tính cá nhân, đem mặt khác chương trình học toàn bộ còn xuống. Đêm nay ta tìm người hướng dẫn nói chuyện, hắn nói có thể giúp một tay chuyển tới máy tính cá nhân chuyên nghiệp. Quách Phong tìm kiếm bản thân quần áo muốn đi tắm rửa. Tưởng Quân Lai hỏi, không theo vị sư tỷ kia cùng một chỗ học sinh vật rồi. Quách Phong đặc biệt nghiêm túc nói, tình yêu là hai cái chủ thể ở giữa tinh thần cộng minh, có thể tương hỗ là chủ thể cùng khách thể, nhưng không thể là chủ thứ quan hệ. Ta trong khoảng thời gian này tỉnh lại một chút, trước kia vị sư tỷ mà tuyển sinh vật, nhưng thật ra là dùng nàng làm chủ, dùng ta làm thứ. Cái này trái hướng tình yêu dự tính ban đầu cùng chân nghĩa. Có đạo lý. Trần Quý Lương cười hì hì phụ họa. Cho đến Quách Phong dẫn theo thùng cùng thay giặt quần áo rời đi phòng ngủ, Tưởng Quân Lai mới nói, ta cho là hắn bình thường, không nghĩ tới vẫn có chút. "Trừu tượng." Trần Quý Lương nói. Tưởng Quân Lai nói, "Đúng, liền là trừu tượng, cái từ này quá chuẩn xác." Trần Quý Lương bật máy tính lên, thông qua cờ cờ theo một ít dân mạng liên hệ. Những này người đều là lúc trước thâm viên truyền kỳ trả tiền người chơi, mà lại là thông qua trên mạng ngân hàng nạp tiền đằng kia. Khách hàng chất lượng tốt. Bao quát xử lão bản tại bên trong, Trần Quý Lương cũng có cờ cờ nhắn lại. Bất quá sử lão bản đội vàng khai phá phát triển chinh phục căn bản không dành chơi tam quốc sát cũng không dành theo Trần Quý Lương nói nhảm. U Nhị ở lại bên kia tư chất xét duyệt còn chưa thông qua, khẳng định phải cùng loại Tết Nguyên Đán ngày nghỉ kết thúc về sau. Một 2, U Nhị cùng Trần Quý Lương cũng đi nói chuyện, hơi có chút hiệu quả, 70% chia bị hắn mài thành 65%, mà giống Senqua Lem loại kia công ty lớn, kỳ thật có thể nói tới 60% trở xuống. Mặc dù tạm thời không có khai thông thanh toán con đường, nhưng đã có thể để người chơi trước thể nghiệm một chút. Từ Tết Nguyên Đán bắt đầu làm hoạt động Người chơi chỉ cần mỗi ngày online bao nhiêu phút, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ dẫn tới đạo cụ cùng ngân lượng. Mỗi ngày thắng được bao nhiêu cục tranh tải, cũng có tương ứng ban thưởng. Liên tục đánh dấu 7 ngày, liền có thể miễn phí đạt được 1 tháng hội viên tư cách. Hội viên có thể thể nghiệm mới đẩy ra gói mở rộng gió võ tướng, mỗi ngày đổi bộ tức đạt được một chút đạo cụ cùng ngân lượng. Đương nhiên, hoạt động trong lúc đó coi như không có dẫn tới hội viên, ao tuyển tướng trong cũng sẽ có một vị ngẫu nhiên gói mở rộng gió võ tướng. Đến mức thần quan vũ thần lữ ngông mỗi dùng một lần đều muốn tiêu hao đạo cụ, về sau tu phi đấy thì theo lần lấy tiền, bởi vì hắn thực lực quá biến thái. Miễn phí người chơi cũng có cơ hội thể nghiệm, mỗi lần hoạt động đều có thể đạt được triệu hoán thần tướng đạo cụ. họ gì ghi nổ phì giờ ạ niệm lúc bên kia, một mực tại đã tốt muốn tốt hơn về trang phục nhân vật mới. đạo mắt đã là tết nguyên đán. truyền thông đại học ạ niệm chuyên nghiệp sinh viên năm nhất hoàng Khải, ban đêm về ký túc xá đổ bộ tam quốc sát. hắn còn không biết mình bị cướp đoạt khí vận, cái này vốn nên từ hắn phát minh trò chơi, sớm 2 năm liền xuất hiện. hoàng Khải đọc trung học cơ sở lúc liền thích đua trò chơi đoạn thời gian trước thông qua rẹn rẹn con tiếp xúc đến tam quốc sát, lập tức liền trở nên cực kỳ si mê. hơn nữa còn thành nước máy, giúp đỡ tại ôn la học trò làm mở rộng. Vừa mới tiến trò chơi, liền thu được nhắc nhở tin tức. Bởi vì Tam Quốc Sắt đăng ký người sử dụng đạt tới 20.000, chúng ta sớm đẩy ra gói mở rộng gió tăng lên 10 vị có thể chọn võ tướng. Đồng thời đổi mới nhiệm vụ cùng đạo cụ hệ thống. Liên tục điểm danh 7 ngày có thể thể nghiệm hội viên tư cách. Trước đây cơ sở bao, tổng cộng có 25 danh võ tướng. Bên trong đó 10 danh, đăng ký tài khoản liền có thể đạt được, còn lại cần dùng ngân lượng mua sắm. Các người chơi đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao chơi một ván liền ban thưởng ngân lượng, làm nhiệm vụ còn có thể đạt được ngân lượng. Mà lại, khi bọn hắn đem 25 danh võ tướng toàn bộ dùng ngân lượng mua chỉnh tề về sau sẽ còn sinh ra một loại không hiểu cảm giác thành kiểu cái này mới đẩy ra vu cắt cực kỳ có ý tứ an nguy duyên cùng trương rất cũng không sai ba mẹ nó thần quan vũ cùng thần lữ mông cũng qua biến thái còn tốt không thể tùy tiện tuyển nhất định phải sử dụng đặc thù đạo cụ đến triệu hoán hoàng khải tiến vào một cái tám người ở giữa phát hiện có hai người người chơi sở kình xanh xanh đỏ đỏ các ngươi sở kình từ chỗ nào làm ha ha có thể dùng ngân lượng tại thương thành mua bảo dương mỗi ngày hoàn thành mười cục thắng lợi nhiệm vụ cũng sẽ đưa bảo dương ta cái này sở kình là mở bảo dương mở ra tôn thượng hương sở kình thật xinh đẹp Hoàng Khải ván này ngẫu nhiên đến mới võ tướng là tiểu kiều, hắn cũng mặc kệ chính mình thân phận là nội gián, lập tức dây tuyển tiểu kiều. Cẩn thận suy nghĩ tiểu kiều lý giải kỹ năng, Hoàng Khải nghĩ thầm, tiểu kiều làm sao theo Ngụy Quốc võ tướng càng sướng? Sẽ không thật đi đồng tức đại học bộ Ca. Chủ công là Tào Tháo, một đi lên liền Nam Man xâm lấn. Đến Viên Vu các lúc, mê hoặc không có cái hở. Cái đồ chơi này vừa đi ra, mọi người đều còn không quen thuộc, dù sao nghi ngờ lại nói. Ba 7 người mất máu. Hoàng Khải thử một chút kỹ năng, cho chúa công Thiên Hương đi qua. Tào Tháo tiếp tục thả Nam Man, Vu Các tiếp tục mê hoặc rất nhanh giết chết hai cái phản tặc ngay tại chúa công cười ha hà lúc trung thần hạ hầu đền cũng bị tiểu tiểu đạn chết rồi một đống tan huyết vu cắt mê hoặc ngũ cốc phong đăng truyền một tấm từ không sinh có tiếp tục mê hoặc từ không sinh có sau đó phản tặc vu cắt bắt đầu thu đủ trận Chết người chơi cũng không rời khỏi còn lưu tại trong phòng nói chuyện thiếm. lần này đổi mới cực kỳ có ý tứ đúng vậy a mới võ tướng đều đặc biệt có đặc điểm thẻ thân tướng làm sao đạt được giống như có thể mở bảo dương đạt được ta nghe nói có người mở ra qua Trong thương thành có chút đạo cụ, bao quát thẻ thần tướng tại bên trong, chỉ có thể dùng nguyên bảo mua sắm, nguyên bảo cần nạp tiền mới được. Miễn phí liền có thể chơi đùa, ai sẽ nạp tiền a? Hy vọng kẻ có tiền nhiều nạp nạp tiền đi, nếu không trò chơi này làm sao kiếm tiền? Công ty game sập tiệm, chúng ta cũng chơi không thành. Ta choáng, vừa đi thương thành nhìn một chút. Đem nguyên bảo chuyển đổi thành nhân dân tệ, một khối tiền mới có thể mua một tấm thẻ thần tướng. Nói cách khác, dùng một lần thần tướng muốn hoa một khối tiền. Tốt quý, đắt một chút mới tốt, miễn cho phá hư trò chơi cân bằng. Game sở CN sở công ty, văn phòng. Trần Quý Lương hỏi: Đăng ký người sử dụng bao nhiêu? Đã đột phá 2 và 3." Đồng Thiên Thu nói. Trần Quý Lương cao hưng nói, "Trúng đến rất nhanh a mẹ đó, 17173 không gian quảng cáo mặc dù cực kỳ quý, nhưng xác thực hiệu quả không tệ." Trần Quý Lương mua 17173 trang đầu hành phi quảng cáo, 3 ngày thời gian 8 vạn thuế tiền, ngày Tết Nguyên đáng càng quý. Còn mua 1 tháng phổ thông để cử vị quảng cáo, 120 nghìn nguyên. Tổng cộng 200 nghìn nguyên tiền quảng cáo, tiêu đến Trần Quý Lương trái tim đều đang chảy máu. Nhưng đáng giá, quảng cáo treo lên đi, đăng ký người sử dụng vụt vụt vụt dâng đi lên. Đi cùng với Tết nguyên đán trong lúc đó làm hoạt động, người sử dụng sinh động độ cùng tồn tại suất cũng rất tốt. Chỉ còn chờ khai thông nạp tiền con đường thu tiền, mà lại chờ rèn rèn có người sử dụng lại nhiều chút, tựa hồ cũng có thể tiếp quảng cáo về điểm viết. Chương 124, Trần lão bản bị việc vui dân mạng ngược, chương 124, Trần lão bản bị việc vui dân mạng ngược. Kỳ thật, Rèn rèn.com đã tại đánh quảng cáo, nhưng một mực thuộc về miễn phí quảng cáo. Một là tuyên truyền tam quốc sát, hai là tuyên truyền những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Lý Tầm Hoan tại suất bản thư tịch lúc, tự nhiên cũng sẽ có qua có lại mỗi mua sắm hạng nhất những câu chuyện về triều đại nhà Minh đều sẽ phụ tặng 2 tấm tam quốc sắt phong cách Trung Quốc cổ phiếu tiên sách đi chú tam quốc sắt website game cùng thực thể thẻ bài bán hàng qua mạng. Sau này, rèn Gen rèn như quả cởi mở đăng ký tam quốc sắt cũng trong hội đưa nhiệm vụ giúp làm mở rộng ba món đồ lẫn nhau tuyên truyền. Rèn Gen rèn là nhất không cần quan tâm một chỗ trường trung học chỉ cần có 2-3 cái người sử dụng liền theo xuất hiện nguồn ô nhiễm giống nhau quy tán. bọn hắn sẽ tự động mời đồng học gia nhập giống như virus truyền bá người sử dụng quy mô càng lần càng lớn. Đến tết nguyên đán trong lúc đó, rèn Gen đã có tám vạn nhiều người đăng ký tăng trưởng tốc độ vượt quá mọi người đón trước. Quá nhanh ngược lại lệnh người buồn dầu, bởi vì tiếp tục như vậy xuống dưới, đều không dùng đến 1-2 tháng, lại phải dùng tiền cho sẽ vỡ khuyết chương cho. Tam Quốc Sát cũng tiến vào nhanh trong khuyết chương kỳ. Có rèn rèn con cùng 17173 quảng cáo dẫn lưu, còn an bài người tại diễn đàn, Thế ba, phò dùn phát bài viết, lại thêm ổ phở lính người chơi truyền miệng, Thiết Nguyên đán về sau đăng ký người sử dụng tiểu bộ phát tăng trưởng. Ngay tiếp theo, Tam Quốc Sát bạo cửa hàng lượng tiêu thụ cũng đi theo trướng. Tình thế tốt đẹp, thuận lợi vượt quá tưởng tượng. Đây là bởi vì rèn rèn con cùng Tam Quốc Sát, đều tại làm độc môn mua bán, căn bản tìm không thấy đồng loại người cạnh tranh. Sổ thu tựa như là bên trong cao tầng tập thể mắt mù thái biết, bọn hắn cỡ là mở con bị điền cuồng cấp đi người sử dụng, lại một mực đối dẹn dẹn con chẳng quan tâm, thậm chí không cho nhà mình sản phẩm tăng thêm chức năng mới, chiếu vào dẹn dẹn con sao làm việc đều chẳng muốn sao? Cho nên, sổ thu đang làm gì? Thứ nhất, đẩy ra xảo gạo sệ ấp, vội vàng theo bài đủ cấp thị trường. Thứ hai, phát triển muốn ti mẹ đi ám mết xen chìm sệ vinh nghiệp vụ. Thứ ba, độc nhất vô nhị nhận xây cũng mở rộng nở bờ ai Trung Quốc phía chính phủ trang ép. Thứ tư, thêm lưới đủ hỗ cường độ phát triển sổ gạo thương thành, hy vọng có thể cầm xuống càng nhiều thương mại điện tử thị trường số đỉnh mức. Những này nghiệp vụ đều cực kỳ trọng yếu, sổ hủ cơ lạt mở con sống hay chết, tại sổ so hữu nội bộ căn bản là không có người để ý, nhưng có những người khác để ý. Đó chính là cơ lạt mở con người sáng lập Trần tổng. Trần Nhất Chu theo lôi bố Tư là bạn học thời đại học, học viện công nghệ mạ sạc cờ Sét Thạc sĩ, sở tản phật cờ Dạ Đủ Asgulot Biji Nors tiến sĩ. Hắn năm 1999 thành lập cơ lạt mở con, theo cơ lạt mở con bị sổ hữu thu mua, hắn năm 2000 đảm nhiệm sổ hữu phó tổng giám đốc. Năm 2002 từ sổ hủ từ trước, cờ lạt sáng lập đoàn đội giải tán, lập tức chân tổng khởi đầu hoặc ba si phấp yến tệ Hiện tại, Trần Nhất Chu có 3 đại chủ kinh doanh vụ: Một là làm người trẻ tuổi internet cộng đồng, chủ yếu dựa vào SMS tăng giá trị tài sản phục vụ cùng quảng cáo kiếm tiền. Hai là làm dưới internet chở máy gia tốc, theo sợi dây ở vào cùng một cái đường đua, mà lại là lưu manh phần mềm, quảng cáo một đồng lớn, siêu cấp khó tháo dỡ, lắp đặt lúc còn cho người bên trên cả nhà thùng. Ba là mở con. Trần Nhất Chu liền là tại đi dạo nhà mình mở con lúc, không ngừng nhìn thấy có bài viết đề cập dẹn dẹn con. Hắn chạy tới dẹn dẹn con đi dạo vài vòng, lại đổ bộ chính mình lúc trước khai sáng cỡ là mở Hai tướng đối so, lập tức phân cao thấp. Trần Nhất Chu cho nước Mỹ Lão Bằng Hưu đánh Việt Dương điện thoại, Facebook hiện tại phát triển tình thế thế nào? Phát triển tốc độ thật nhanh, Lão Bằng Hưu nói, đã có bao nhiêu nhà đầu tư mạo hiểm muốn theo vào, nhưng Twitter thổ đối đánh giá giá trị không hài lòng, khả năng còn muốn đàm phán tốt mấy tháng. Trung Quốc có tương tự internet công ty sao? Trần Nhất Chu nói, không rõ lắm. Cúp máy Việt Dương điện thoại, Trần Nhất Chu ngày kế tiếp liền để thuộc hạ siêu tập dàn dặn com tư liệu. Nửa ngày thời gian, tài liệu tương quan liền đưa tới. Dàn dặn com người sáng lập gọi Trần Quý Lương, nông thôn trẻ em bị bỏ lại khái niệm mới viết văn giải đặc biệt bị Đại học Bắc Kinh đặc biệt triệu sinh. Đại học năm đầu khai giảng không lâu khởi đầu bị Tí đặn sợ, sau đó đẩy ra rèn rèn con. Cần phải công ty vì đại học Bắc Kinh công viên khoa học hạng mục khởi nghiệp, đã đạt được 500.000 nguyên lãi tức thấp cho vay. Hắn ngoài ra một cái trò chơi tam quốc sát, trước mắt ở vào ô cần bệ tạ giai đoạn. Trần Nhất Chu đem bạn nối khố Chu Á Huy gọi tới, "Ngươi đi một chuyến đại học Bắc Kinh công viên khoa học, nhìn có thể hay không đem rèn rèn con cho Thu mua tới? Định giá bao nhiêu?" Chu Á Huy hỏi. Trần Nhất Chu nói, "5 triệu." Chu Á Huy biểu tình cổ quái, đô la Mỹ vẫn là nhân dân tệ. "Nhân dân tệ?" Trần Nhất Chu nói, "Như quả là 5 triệu đô la Mỹ." Ta còn không bằng bản thân xây một cái. Chu Á Huy nói, đối phương chỉ sợ sẽ không bán. Trần Nhất chú nói, sinh viên năm nhất vẫn là địa phương nhỏ đến, 5 triệu với hắn mà nói là thiên văn số tự. Như vậy đi, như quả hắn còn không hài lòng, liền ra tăng đến 8 triệu. Ta đi thử xem." Chu Á Huy nói, "nhưng ta không có năm chắc, hay là chuẩn bị tự mình làm a?" Trần Quý Lương đang làm gì? Thi cuối kỳ. Đại học Bắc Kinh năm nay khảo thí tuần, định vị ngày 30 tháng 12 ngày 12 tháng 1, Tết Nguyên đán nghỉ không thi. Mặt khác, có một bộ phận công tuyển khóa cùng thông tuyển khóa, từ ngày 23 tháng 12 liền lần lượt bắt đầu thi. Trần Quý Lương lựa chọn chương trình học, tại ngày 10 tháng 1 toàn bộ thi xong. Trong lúc đó còn mang theo Quách Phong, hẹn lên Chu Anh Trác luật sư đi Ú Nhĩ ở Nội Bắc Kinh cơ quan một chuyến. Chính thức ký tên hiệp nghị, cũng từ Quách Phong theo Ú Nhĩ ở Nội thương thảo kỹ thuật kết nối. Sơ bộ định tại ngày 21 tháng 1 tối thứ 6, kết thúc Tam Quốc sát bản web sẽ ôn gần tạ, cũng chính thức khai thông trò chơi nạp tiền công năng. Trước đó, hắn muốn ký tên bán sách, ký tên bán sách cùng những câu chuyện về triều đại nhà Minh xuất bản thời gian, định đại trung học phát lệnh giả mới bắt đầu. Đảng đảng com dự bán lượng bao nhiêu? Trần Quý Lương gọi điện thoại hỏi. Lý Tâm Hoan ngữ khí cực kỳ hưng phấn hơn 8000 sách. Trần Quý Lương nói, "Điểm tốt. Theo một cái khác thời không so sánh, kỳ thật còn kém quá xa." Năm đó chẳng sang cái kia phiên bản, đảng đảng com dự bán lượng đạt tới 100.000 sách. Bất quá nguyên nhân cụ thể cực kỳ phức tạp. Dù sao lúc này mới đầu năm 2005, mua qua internet cùng điện tử thanh toán không phát đạt, có thể có hơn 8000 sách dự bán lượng đã phi thường khả quan. Vương giáo sư cùng Thương giáo sư tại đáp ứng làm tự về sau, Lý Tầm Hoan liền lấy hai vị này đến tuyên truyền. Hơn nữa còn cảm thấy chưa đủ, bởi vì hai vị tại giới giáo dục danh khí cực kỳ lớn, đối với người bình thường mà nói cũng rất là lẫm. Thế là Lý Tầm Hoan lại liên hệ đến Tào Văn Tuyên. Tào Văn Tuyên phi thường sáng khoái đáp ứng làm tự. Thứ nhất có thể nhờ vào đó xoát tổn tại cảm, thứ hai cũng coi như là chiếu cố sinh viên Đại học Bắc Kinh. Đảng Đảng còn cầm ba vị này giáo sư làm tuyên truyền, muốn học thuật có học thuật, muốn danh khí có danh tiếng, lại thêm Lý Tầm Hoan kéo tới mặt khác nhà văn phát lộng, cấp tốc tại trong vòng gây nên khổng lồ chú ý. Thì internet mua sách độc giả càng là chạy tới lục soát internet đổi mới chi tiết, cảm giác cũng không tệ lắm ngay tại Đảng Đảng Quang đặt mua. Cúp điện thoại, Trần Quý Lương bắt đầu chơi tam quốc sát. Hôm nay lại tại làm hoạt động, mà lại đẩy ra một tấm hạn lúc sử dụng thẻ anh hùng. Chu Nguyên Chương, mỗi cái đổ bộ trò chơi người chơi đều nhận được trò chơi thông cáo. Nhiệt liệt chúc mừng Tam Quốc sát người phát minh cùng bản công ty ông chủ Trần Quý Lương Tiên Sinh, tác phẩm những câu chuyện về triều đại nhà Minh tại ngày 15 tháng 1 tại cả nước ôn lại họa vờ lìn mở bán. Đặc biệt đẩy ra hoạt động thẻ anh hùng Chu Nguyên Chương hoàn thành hoạt động nhiệm vụ liền có thể nhận lấy. Ngày 15 tháng 1, Trần Quý Lương Tiên Sinh sẽ tại Bắc Kinh phương đông mới thiên địa ký tên bản sách. Ngày 16 tháng 1, Trần Quý Lương Tiên Sinh sẽ tại Thượng Hải Thượng Hải sách thành tổng cửa hàng ký tên bản sách. Thân ở hai chỗ này người chơi như quả có thời gian có thể tiến về cổ động. Ông chủ nói hân cảm ơn mọi người. Hôm nay, Trần Quý Lương tiên sinh sẽ đăng nhập trò chơi, cùng đông đảo tam quốc sát người chơi luận bàn trình độ chơi bài. Các vị mời thủ hạ Lưu Tỉnh. Nhìn thấy quy tắc này trò chơi thông cáo, các người chơi đều vô cùng hứng phấn. Tựa như người chơi Liên Minh Huyền Thoại có khả năng xếp tới chủ nhà thiết kế giống nhau, cũng có không rõ chân tướng người chơi, tại đối cục lúc nói chuyện phiếm đặt câu hỏi, ông chủ còn viết sách à? Cái này người đến cùng làm gì? Lập tức liền có người biết chuyện trả lời, sinh viên năm nhất, Đại học Bắc Kinh, còn mở 2 nhà công ty. Ta đi, đại học năm đầu mở công ty. Trong nhà hắn cực kỳ có tiền a. Người ta là nông thôn trẻ em bị bỏ lại dùng tiền thù lao cùng thi đại học tiền thưởng mở công ty, phi thường lợi hại. Trần Quý Lương tiến vào trò chơi, tự động bổ đến một cái phòng. Đối cục còn chưa bắt đầu, liền có người chơi đánh chữ, màu vàng kim ID Trần Quý Lương, đây là bản nhân a. Trần tổng ngươi tốt, mọi người tốt, các ngươi ra tay nhẹ một chút, đừng chỉ vào người của ta làm a. Ha ha ha ha, có thể thêm một cái cờ được không? Ta đối bên ngoài kinh mộ, tại dèn dèn con biết đến Tam Quốc sát. Cái này sao, tự mình bàn lại. Trong lúc nói chuyện, đã bắt đầu trò chơi. Trần Quý Lương thân phận là trung thần, tuyển một cái quát ra. Chủ công là Tào Tháo, vừa ra tay liền hủy đi quách gia, tiếp lấy lại vui đến quên cả trời đất, cuối cùng lại bù một cái giết. Trần Quý Lương cho toàn bộ bó tay rồi, đại ca, già trung a. Ha ha, ta quản ngươi cái gì, giết liền là ngươi. Chúa công đánh chữ hồi phục. Số 2 vị tôn quyền thân phận không rõ, nhưng tương tự đối Trần Quý Lương khai hỏa, liên thuận theo hắn hai tấm bài, lại là quyết đấu lại là giết, Trần Quý Lương vội vàng phân bài cho chúa công nảy trung. Số 6 vị quan vũ đánh chữ, hắn tại bên trong được trùng, trước tiên đánh chết lại nói, các huynh đệ, lại thêm một thanh kiếm. Số 8 vị đại kiều nói, đừng lập tức đánh chết, chờ cho hắn một hơi ta để hắn tại gian phòng này vui đến quên cả trời đất. đúng, đánh chết liền chạy. số bốn vị tôn thượng hưng nói tiếp xuống, chân quý lương chơi đến vô cùng thống khổ, mà khác bảy cái người chơi lại nghĩ chọc ghẹo hắn, lại sợ hắn chết rời đi, thế là hồn bốn đem hắn đánh đến một máu. đại tiêu còn một mực vui đến quên cả trời đất, chơi không được, cũng không chết được. lúc này không có khai phá phát triển quan chiến công năng, nếu không gian phòng này khẳng định bị người vây xem. bất quá đã có cần phải gian phòng người chơi, một bên cha tấn trần quý lương, đi một bên tam quốc sắt xẻ bạ văn tự trực tiếp, ngay tại quản lý xẻ bạ tạ dương nhìn thấy có tổ kịp thảo luận tốt báo cao, điểm hướng vào trong nhìn vài lần liền cười đến đau bụng. rất nhiều cũng không chơi tam quốc sát việc vui dân mạng xé bạ, nghe nói ông chủ tự mình hạ tràng chơi game, hơn nữa còn bị dân mạng lặp đi lặp lại ngược sát, thế là cũng nhao nhao chạy tới đao luận trò chơi. Trần Quý Lương sắp điên rồi, hắn treo thiểm điện tự sát đều vô dụng, những tên khốn kiếp kia trong tay có đạo, hơn nữa còn có một cái hoa đà, căn bản không thể nào để hắn chết. rơi. Trần Quý Lương giận dữ, các ngươi bị điên rồi. ha ha ha ha ha, bảy cái người chơi tập thể đánh chữ cười to. Tạ Dương Lâm thời điều chuyển tới một cái nhân viên đem tam quốc sát ba văn tự trực tiếp dán hướng các đại diễn đàn cùng phò duồng chuyển đi nào đó họ trần ông chủ chơi công ty mình cho chơi bị dân mạng ngược chửi ầm lên vô cùng thê thảm nhìn xem dần dần tăng nhiều trả lời tạ dương có chút đắc ý lần này khẳng định lại có thể hấp dẫn đến một nhóm dân mạng tiến vào trò chơi cực kỳ nhiều dân mạng nhìn thấy tiêu đề còn tưởng rằng là trần thiên kiều chơi truyền kỳ lọt vào người chơi vây đánh trương 125, nhân khí bạo giảm ký bán hiện trường trương một nhân khí bạo giảm ký bán hiện trường lý tâm hoan cái này giã lộ thậm chí ký bán địa điểm đều chuẩn rất đặc biệt đầu năm nay như quả là truyền thống nhà văn làm ký bán bình thường sẽ chọn tại Tây đơn sách báo cáo úc, tỉ như dư thư vũ, Lưu Tâm Vũ, năm 2004 là ở chỗ này làm qua kỳ bán. Nếu là ngoại văn tác phẩm dịch, tài chính và kinh tế sách báo thì sẽ chọn quốc mậu thương thành bên kia. Thanh xuân văn học, thân tử loại sách báo, liền tuyển thế giới mới văn hóa. Lý Tầm Hoan lại tại Đông Phương Tân Thiên địa thuê miếng đất, nơi này sân bãi tiền thuê, so phía trước mấy cái kia căn quý. Lần đầu tiên đầu một lần, thậm chí được mời phóng viên đều cho rằng lầm địa chỉ. Trần Quý Lương sớm liền đến đến phụ cận trang điểm, hôn qua thậm chí còn làm cái kiểu tóc, một bộ quần áo cũng là Lý Tầm Hoan mua tới. Vì kiếm tiền, Trần Quý Lương thành thành thật thật nghe theo an bài. Biên quan Nguyệt ngồi ở bên cạnh, nhìn xem hóa xong trang Trần Quý Lương, thấy thế nào đều cảm thấy đẹp trai ra chân trời. Nếu là người quá ít làm sao bây giờ? Biên quan Nguyệt lo lắng nói. Lý Tâm Hoan cười nói, các ngươi yên tâm, ta tại Mèn Chi ạ diễn đàn triệu tập không ít người tới, còn có mặt khác diễn đàn cùng xê bạ, đều sớm có người báo danh. Đông Phương tân Thiên địa lưu lượng khách lớn, hiện trường người qua đường cũng có một chút sẽ gia nhập, có thể có một người xếp hàng, nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành. Những tác giả khác làm kỳ bán, không phải động một tí tốt mấy ngàn sao? Trần Quý Lương đối với phương diện này thật đúng là không được hiểu. Nào có nhiều như vậy? Lý Tầm Hoan nói, quách tiểu tứ người yêu sách điên cùng nhất, ký bán hiện trường cũng mới 4-5 ngàn người. Hàn Hàn thì càng ít. Tam trọng môn tại Bắc Kinh thượng Hải ký bán lúc, đại khái chỉ có 2-3 ngàn, lần 2 một cấp thành thị chỉ có 1-2 ngàn. Năm ngoái trường an loạn càng thảm đạo, đơn trận chỉ có trường 1 ngàn người. Trên báo chi động một tí mấy ngàn người xếp hàng đều là hư, vì bán sách khoa chương tuyên truyền mà thôi. Kia còn tốt." Trần Quý Lương an tâm lại. Lý Tầm Hoan chuông điện thoại di động vang lên, hắn nghe mấy giây về sau, thất kinh hỏi, "Thật có nhiều như vậy?" Hồ Chấn Vũ là đối bên ngoài Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế năm thứ 2 Đại học học sinh. Hai ngày trước vừa thi xong, bạn cùng phòng đa số tất cả về nhà. Hắn lại tiếp tục lưu lại trường học, còn đem một cái bạn cùng phòng kéo tới mua sách. Từng, hắn chính là ngày đó chúa công tào tháo. Chọn vẹn ngược Trần Quý Lương hơn nửa giờ, Hồ Chấn Vũ đối người chơi khát nói, cho hắn thống khoái đi, ta khảo thí thời gian nhanh đến. Phản tác Hoa Đà lại nói, ta đào còn đủ. Hồ Chấn Vũ chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, rời khỏi trò chơi nhanh chóng chạy tới trường thi. Cung loại thi xong về ký túc xá, hạ đại tam quốc sát ba xem rán mới biết được Trần Quý Lương chọn vẹn bị hành hạ bảy phút chẳng những không có chạy trốn, mà lại toàn bộ hành trình theo người chơi khác nói chuyện tiếm, thổi nhu bức đem tất cả thổi sướng rồi mới kết thúc. Sau đó, Trần Quý Lương đổi cái gian phòng tiếp tục bị ngược. Thông qua chuyện này, Hồ Chấn Vũ cảm thấy Trần Tổng vì người không sai. Hắn chuyên môn tại trên mạng đọc những câu chuyện về triều đại nhà Minh đăng nhiều kỳ nội dung, tiếp lấy lại tại xệ bản hiệu triệu mọi người cùng nhau đi sự kiện ký tặng sách cổ động. Người hưởng ứng mặc dù không nhiều, nhưng cũng có 10 cái, còn hẹn xong sau đó cùng nhau ăn cơm. Coi như là Tam Quốc sát kẻ yêu thích rộp rần tụ hội. Hôm nay đi vào hiện trường, Hồ Chấn Vũ lập tức dơ lên bảng hiệu. Kia là hắn dùng giấy lộn bản làm siêu siêu vẹo vẹo viết năm chữ tam quốc sát ba bạn mà mẹ nó ngươi đây cũng quá xấu hổ chung quanh thật nhiều người nhìn xem đâu bị hắn kéo tới bạn cùng phòng nói vừa dơ lên bảng hiệu liền có một người nữ sinh xông lại ngươi là hồ ngôn loạn nữ hồ chấn vũ hỏi ngươi là nữ sinh vú bộ ngực nói ta là ngực nát tảng đá lớn nữ hồ chấn vũ cả kinh nói nữ sinh hỏi lại nữ liền không thể gọi ngực nát tảng đá lớn ta đại học công nghệ hóa học bắc kinh ngươi đây hồ chấn vũ cười nói kia đúng gì ta đại học kinh doanh và kinh tế quốc tế ngay tại cách với người thật vậy cũng quá gần Về sau ta đi Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh tìm người chơi. Tốt. Ngươi số điện thoại di động bao nhiêu? Hai người càng trò chuyện càng khởi hứng, bạn cùng phòng bị phơi qua một bên. Nhưng vào lúc này, lại có người giơ lên bảng hiệu, mện tri ạ diễn đàn. Không ngừng có người hướng khối kêu bảng hiệu tụ tập, mà lại đa số đều tương đối tuổi nhỏ, dùng học sinh cấp 3 cùng học sinh cấp 2 làm chủ. Sự kiện ký tặng sách hành phi sớm liền kéo lên, bên cạnh bảng còn bảy biện mấy cái bằng nở cuốn. Một cái bằng nở cuốn lời tuyên truyền có mấy dòng chữ. Trung Quốc Viện Khoa học Xã hội Viện Nghiên cứu Sinh hệ lịch sử giáo sư Nghiên cứu sinh tiến sĩ người hướng dẫn, Trung Quốc Viện Khoa học Xã hội Lịch sử Sở Nghiên cứu nhân viên nghiên cứu, học ủy, Trung Quốc Minh sử học được phó chủ tịch Buôn bán 20. Đại học Bắc Kinh hệ lịch sử giáo sư, nghiên cứu sinh tiến sĩ người hướng dẫn, Trung Quốc lịch sử học được quản sự, Trung Quốc Minh sử học được phó chủ tịch Vương 20. Đại học Bắc Kinh khoa tiếng Trung phó chủ nhiệm, Bắc Kinh hội nhà văn phó chủ tịch, Lỗ Tấn viện văn học giáo sư thỉnh giảng Tào Văn Vănuyên. Ba vị học giả liên thủ huynh tình đề cử, năm 2005 mở năm tác phẩm nội dụ. Một cái khác bằng nửa cuốn, thì in Hàn Hàn, Quách Tiểu Thứ, An Nghị bảo bối rất nhiều nổi danh thanh niên nhà văn đề cử chữ còn có một cái bằng nở cuốn, in các trang web lớn đăng nhiều kỳ số liệu. Lại dùng tiên diễm tiểu chữ toàn bộ lấy khôi hải mà không mất đi nghiêm cẩn khôi hải mà chiếu cố khảo chứng tri thức cũng là trào lưu thời thượng sách báo nhân sinh tất độc tác phẩm xuất sắc vân vân. Cái cuối cùng bằng nở cuốn thì là Trần Quý Lương hoàn chỉnh tư liệu giới thiệu. Các vị người yêu sách mời đến bên này xếp hàng. Các vị người yêu sách. Hiện trường nhân viên công tác bắt đầu chào hỏi, dẫn dắt đến sớm đến người yêu sách xếp hàng chờ đợi. 830 không đến, đã đợi 7800 người. Bên trong có kẻ lựa gạn, nhất là 30 tuổi trở lên lại làm đến sớm. Đại bộ phận đều là Lý Tầm Hoan mời tới kẻ lựa gạt. Nơi này là Vương phủ tỉnh khu thương mại cao cấp thương nghiệp tiêu chí, trọng điểm chế tạo cao cấp bán lẻ cùng hưu nhàn thể nghiệm, đến nơi này đi dạo là xí nghiệp bên ngoài nhân viên, đô thị thành phần trí thức, thương vụ nhân sĩ cùng du khách. Loại trừ bán xa xỉ phẩm cùng điện tử sản phẩm, nơi này cũng có 3 liên thao phấn tiệm sách, trọng điểm chế tạo tinh phẩm sách báo. Nhà này 3 liên tiệm sách, cũng có bán những câu chuyện về triều đại nhà Minh mà lại bày ở phi thường dễ thấy vị trí, bởi vì Lý Tầm Hoan cho bọn hắn nửa giá cung cấp hàng hóa. Phu cận quán cà phê giá sách bên trên, đồng dạng có những câu chuyện về triều đại nhà Minh Lý Tầm Hoan trực tiếp miễn phí đưa tặng. Một cái chụp ảnh phóng viên đang tìm mục tiêu. Chỉ cần có cao cấp nhân sĩ cầm lấy sách, liền lập tức chụp ảnh. Hôm nay là thứ bảy, tiệm sách, quán cà phê, xa xỉ phẩm cửa hàng, cấp cao điện tử vật dụng cửa hàng. Sáng sớm liền đến rất nhiều cao cấp khách hàng, còn có rất nhiều là không có tiền mua thuần số du khách. Nơi này người lưu lượng đặc biệt lớn. Một cái nữ thành phần trí thức cũng không đi mua xa xỉ phẩm, thẳng đến ba liên tiệm sách. Này, có ổn định giá tiệm sách không đi dạo, người ta chuyên môn đến nơi này. Lại có sách mới a." Nữ thành phần trí thức nói. Nhân viên cửa hàng phi thường nhiệt tình. Giới Thiệu nói, đây là một vị tuổi trẻ xí nghiệp ra sách. Có câu nói này là đủ rồi. Nữ thành phần tri thức còn tưởng rằng là cái gì triết lý thành công hoặc thương nghiệp lấy làm, chụp vào một tầng triệu minh lịch sử ra mà thôi. Kết quả đem sách rút ra xem xét, eo phong tình lình in một chuỗi học giả và nhà văn danh tự. Trang địa bên trong, là tác giả Giới Thiệu Văn tắt. Đại học Bắc Kinh lớp giỏi tại trường học sinh, bị tỷ đàn sơ, Gem sở C&C sở công ty CEO, Đại học Bắc Kinh công viên khoa học hạng mục khởi nghiệp khoa học kỹ thuật sáng tạo người mới mới. Nữ thành phần tri thức đối lịch sử không có hứng thú, nhưng eo phong cùng tác giả giới thiệu văn tắt, để nàng nhịn không được lật ra nhìn một chút. Coi như xem không hiểu, cũng có thể giả bộ. Ai biết lật ra chương một, nữ thành phần tri thức thế mà xem say sưa ngon lành, cho dù là sứ mù cũng không có chút nào đọc xem chứng ngại. Cái này 3 sách ta toàn bộ mua. Nữ thành phần tri thức lúc này trả tiền. Dùng năng tiền lương, kỳ thật không đủ tư cách đến nơi này tiêu phí. Mua không nổi xa xỉ phẩm, mua không nổi cao cấp điện tử sản phẩm, thậm chí uống cà phê đều ngại quá đắt, cũng liền cao cấp tiệm sách còn đi dạo lượn. Mà lại đi dạo tiệm sách mua sách còn có thể hiện lộ rõ ràng bản thân phẩm vị nhất là quyển sách này có nhiều như vậy nổi danh nhà văn đề cử còn có ba vị thâm niên học giả học thuộc lòng lại thời thượng lại có chiều sâu tác giả vẫn là một cái công ty ông chủ hết lần này tới lần khác nữ thành phần tri thức còn nhìn hiểu đơn giản hoàn mỹ phù hợp nàng mua sách tiêu chuẩn nàng dự định cầm lại phòng cho thuê chậm giải đọc còn muốn chụp ảnh tại blog bên trên viết đọc sách cẩn ngộ trả tiền thời điểm nhân viên cửa hàng nhắc nhở tác giả hôm nay ở bên kia ký tên bán sách ngay tại bản liếm mua sắm cũng có thể cầm tới ký tên nữ thành phần tri thức càng thêm cao hứng Như quả cầm tới tác giả ký tên, thì càng đáng giá chụp ảnh phát long. Nàng đi vào ký bán hiện trường, phát hiện đã xếp hàng quá ngàn, vội vàng ôm sách đi qua xếp tại đội ngũ đằng sau. Một cái âu phục dày ra trung niên nam nhân, chậm ung dung đi đến phía sau nàng. Nữ thành phần tri thức quay người liếc mắt nhìn, liền biết nam nhân này toàn thân hàng hiệu, thế là bắt chuyện nói, tiên sinh cũng thích những câu chuyện về triều đại nhà Minh à? Nam tử trung niên nói, ngồi lao bà cùng nàng khuê mật xóa tiêm, đi mệt tới đến một chút náo nhiệt. Cái này sách không sai, ta mới vừa ở trong quán cà phê nhìn qua vài trang, dự định mua về nhà chậm rãi đọc. Quán cà phê sách chỉ nhìn không bán. Lý Tầm Hoan cho mỗi nhà quán cà phê đưa 10 bộ, trước mắt một bộ chỉ có 3 sách, lại có người xếp tại nam tử trung niên sau lưng, xem đấu lấy không giống như là kẻ có tiền. Loại này bình thường là thuần số điêu du khách, so nữ thành phần tri thức còn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nữ thành phần tri thức chí ít sẽ mua sắm tinh phẩm sách báo, du khách trọng điểm chế tạo một cái phân mức không hoa. Nhưng nơi này xếp hàng rất nhiều người, sách giá cũng không quý, du khách liền đến đến một chút náo nhiệt, cũng coi như là tại cao cấp cửa hàng tiểu phí. Dạng này du khách số lượng còn không ít, tựa hồ tại sự kiện ký tặng sách mua một quyển sách, bản thân cũng thành cao cấp cửa hàng khách hàng bọn hắn căn bản không quan tâm tác giả là ai, thỉnh thoảng liền có người gia nhập đội ngũ, đủ loại cái gì giai tầng đều có, thậm chí còn có phú bà mang theo con trai đến mua laptop, mua xong phía sau nhìn thấy bằng nở cuốn tuyên truyền nội dung, dự định mua một bộ những câu chuyện về triều đại nhà Minh cho con trai đương khóa ngoại xếp báo, xếp hàng càng ngày càng nhiều, mơ mơ hồ hồ liền vượt qua 4.000 người, bên trong đó chỉ có 300 người, là Lý Tầm hoan mời tới kẻ lừa gạt, còn lại những cái kia loại trừ chân chính fan hâm mộ, trời mới biết vì sao muốn tới xếp hàng, chỉ có thể nói nơi này lưu lượng khách quá lớn, dành đến người nhảm chán cũng quá là nhiều như quả an bài tại truyền thống ký bán nơi trốn, chạy tới xếp hàng người qua đường số lượng, khẳng định giảm phân nửa về sau lại giảm phân nửa. Hoa, wow, rất đẹp trai. Hàng trước nhất tất cả đều là học sinh, mà lại dùng trung học nữ sinh làm chủ. cứ vậy mà làm mới kiểu tóc lại trang điểm Trần Quý Lương, mặc một bộ vải nhỉ áo khoác ra sân, lập tức dẫn tới tiểu nữ sinh kinh hô. Trần Quý Lương cũng giật này mình, phía trước đen nghị tất cả đều là đầu người. Lao tử như thế Đại danh tức giận. Sự kiện ký tặng sách thật nhiều người chạy tới cổ động a. Biên quan nguyện đứng ở bên cạnh thật xa, hỏi Lý Tâm Hoan, tổng giám đốc lộ, đây đều là người yêu sách. Lý Tâm Hoan gật đầu nói. Khẳng định là, trong lòng của hắn cũng hơi cảm giác ngoại ý muốn a, ý nghĩ hao huyền tại cao cấp cửa hàng làm ký bán, mặc dù dự cảm đến xếp hàng người qua đường cực kỳ nhiều, nhưng xuất hiện nhiều như vậy vẫn có chút không hợp thói thường. Đều gặp phải quách tiểu tứ ký bán hiện trường. Viễn siêu Hàn Hàn. Ký giả truyền thông ngay tại ken két chụp ảnh. Chương 126, một bộ bạo khoản sách báo sinh ra, chương 126, một bộ bạo khoản sách báo sinh ra. T. Trần Quý Lương tay T. Nhất là vòng tay cùng cánh tay, lại chua vừa đau mắt thấy xếp hàng nhân số quá nhiều, Lý Tâm hoan gia hiệu mời tới kẻ lừa gạt, có thể lục tục no ngèo sớm rời đi. Thiên Thúy theo đó mà làm. đằng sau những người qua đường kia, phát hiện xếp hàng cần quá lâu, cũng thỉnh thoảng có người thoát ly đội ngũ, nhưng ngẫu nhiên lại có đường người bổ sung tới. Trần Quý Lương liền cơm trưa đều không để ý tới ăn, máy móc tính nhanh chóng ký tên. còn có cá biệt fan hâm mộ mời hắn viết lên chúc phúc ngữ. loại này bình thường thuộc về thật fan hâm mộ, nhất định phải thỏa mãn nguyện vọng. may mắn, đầu năm nay có chụp ảnh công năng điện thoại không nhiều, cũng có rất ít người mang theo trong người máy chụp ảnh. nếu không ký tên lúc bị yêu cầu chụp ảnh chung càng phiền phức. Trần Quý Lương ký năm 600 bản về sau, cũng chỉ có 4 người đưa ra chụp ảnh trung thỉnh cầu. Chúng ta đi a. Hồ Trấn Vũ nhìn nhìn bên trong, hắn cũng làm cho Trần Quý Lương viết trúc phúc ngữ, không có có ý tốt nói mình là ngày đó tào tháo. Nhưng Ma xui quỷ khiến đến một câu, Trần tổng, đến mặt giết không? Trần Quý Lương nói, có thể a, xem ngươi có thể chờ hay không đến ta ký xong. Thế là, Hồ Trấn Vũ liền chạm bên ngoài chờ. chờ cái truy, sợ là phải chờ tới mấy phút đầu. Đi đi đi, chúng ta tìm một chỗ mặt giết. Được nát tảng đa lớn đồng học nói, Tăng Quốc sát ba có mười người báo danh, kết quả bảy người leo cây. Hôm nay chỉ mười một cái. Tiên nữ thành phần chi thức nhưng thật ra sắp xếp cực kỳ khởi kình. Nói đúng ra là theo sau lưng trung niên nam nhân trò chuyện cực kỳ khởi kình. Thông qua hơi có vẻ tận lực nói chuyện thứ biết, nam nhân này là một nhà sĩ nghiệp bên ngoài trung tầng cán bộ. Bọn hắn cực kỳ có cộng đồng chủ đề, nghiên cứu thảo luận lấy lập tức có chút lưu hành cao bước cách thư tịch. Thì như tôi kẹm sói chúng ta bà the ra vịn xì cỏ vân vân. Đến mức nạp lan tính nước, thương lượng ra thấu cái gì, còn muốn qua hai năm mới bị sảo bắt đầu. Ngươi sắp xếp lâu như vậy đội, phu nhân không gọi điện thoại thúc ngươi sao? Nữ thành phần tri thức nói. Trung niên nam nhân cười nói. Nàng có đôi khi số tim, đi dạo đến nỗi ngay cả cơm trượt đều quên ăn. Hôm nay lại có khuê mật buổi tiếp, khẳng định còn muốn đi làm mỹ dung, một lát có ta không có ta đều như thế. Nữ thành phần tri thức có chút hâm mộ loại cuộc sống đó, vậy ngươi còn bồi phu nhân đi ra đi dạo. Trung niên nam nhân nói, ta liền bồi một cái mở đầu, sau đó đến hưu nhàn khu đọc sách uống cà phê. Hôm nay phát hiện hạng nhất sách hay, cho nên tới đến một chút náo nhiệt, không nghĩ tới còn có thể gặp được Trương tiểu thư. Nữ thành phần tri thức che miệng cười nói, ta cũng không nghĩ tới, tùy tiện gặp được cá nhân, trò chuyện liền có nhiều như vậy cộng đồng chủ đề. Ta những cái kia đồng sự đều không thích đọc sách, bình thường theo các nàng không có gì tốt nói chuyện. Người hay là hẳn là nhìn nhiều sách, sau khi làm việc có thể thay đổi đầu óc, còn có thể tăng lên tư tưởng cảnh giới, khoáng đạt chúng ta tầm mắt." Trung niên nam nhân nói. Nữ thành phần tri thức phảng phất gặp được chí kỷ, mừng rỡ lấy điện thoại cầm tay ra, "Ta cũng là như thế nghĩ. Có thể lưu lại cái điện thoại sao? Ta không có ý tứ gì khác, liền là nghĩ tìm người chia sẻ đọc sách tâm đắc." Nam tử trung niên cũng lấy điện thoại cầm tay ra nói, "Thể kỳ tự dần nợ phiên dịch tới liền là truy phong trên người. Quyển sách này viết đặc biệt tốt, ngươi có thời gian có thể nhìn một chút." "Không có ý tứ a, ta không biết quyển sách này." Nơi nào bán?" Nữ thành phần chi thức hỏi. Nam tử trung niên tựa hồ vừa kịp phản ứng, "À, cái này sách trong nước còn không có bản dịch, ta xem chính là tiếng Anh phiên bản." "Oa, wow, ngươi thật lợi hại." "Tạm được, năm ngoái đến nước Mỹ đi công tác mua." Tại nước Mỹ bên kia đặc biệt lửa, lửa tiêu thụ đã vượt qua thè gia vịn xỉ cỏ. Đối này cậu nam nữ câu được. Bọn hắn xếp tại hơn 1200 vị, phía trước có 300 cái kẻ lửa gạt, đã không cầm ký tên từng nhóm rời sân, tương đương với 2 người xếp tại hơn 900 vị. Không đến 2 giờ, liền đến tiên nữ thành phần chi tức nữ thành phần tri thức khoảng cách gần dọ xét trần quý lương phát hiện cái này vị sĩ nghiệp gia rất đẹp trai hơn nữa còn là đại học bắc kinh tại trường học sinh sau này khẳng định rất có tiền đồ đáng tiếc bản thân tuổi tác có chút lớn trần tổng ta đặc biệt thích ngươi sách tại trên mạng đã nhìn qua một bộ phận nữ thành phần tri thức há mồm liền ra kỳ thật nàng là nhìn thấy eo phong tuyên truyền nội dung mới biết được quyển sách này internet truy cập lượng cực kỳ cao trần quý lương lễ tiết tính mỉm cười xoát xoát ký tên nói cảm ơn đã ủng hộ ký tên lúc bổ sung một câu chúc phúc mà nói vĩnh viễn mỹ lệ miệng cười thường mở nữ thành phần tri thức đại hỉ Cái này tám chữ so sách đáng tiền, có thể chụp ảnh phát tại blog bên trên. Trung niên nam nhân ngược lại không nói gì, cầm lên ký tên liền đi, theo kia nữ thành phần tri thức cùng một chỗ tìm địa phương uống cà phê. Đại khái giữa trưa, xếp hàng người đột nhiên tán đi hơn phân nửa, bởi vì chờ không nổi mà chạy tới ăn cơm. Những mấy người cơm nước xong xuôi về sau, đa số đều không tiếp tục trở về, nhưng cũng có một số người cảm thấy mình đợi lâu như vậy, thật vất vả xếp tới phía trước, nửa đường rời đi tương đương tại làm cố gắng vô ích. Thế là đói bụng kiên trì chịu đựng, bọn hắn thậm chí cũng không biết bản thân vì sao phải xếp hàng. Khoảng 1 giờ chiều, Trần Quý Lương cảm giác bản thân nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Có thể ký lấy ký, xếp hàng người không hiểu thấu lại bắt đầu biến nhiều. Đánh dấu 3 giờ dưới chiều, đội ngũ rốt cục biến mất, chỉ ngẫu nhiên tới một hai cái. Biên quan nguyện xuất ra bánh mì cùng sữa bò, đệm vừa xuống bụng đi, cơm hộp đều đã lạnh. Ta đi, so ta lớp 12 ôn tập còn mệt hơn. Trần Quý Lương vung lấy cổ tay chửi bậy. Lý Tầm Hoan cười nói, ngày mai bay đến Thượng Hải, còn có một trận. Ta cái này tay sợ là muốn thế, Trần Quý Lương hỏi, bán bao nhiêu? Lý Tầm Hoan nói, ý đại khái 3500 bản tạ hữu, bất quá không có thống kê tại 3 liên tiệm sách mua được ký tên. Nói thật, viễn siêu ta mong muốn, nơi này có chút bất thường. Có thể không bất thường sao? Nơi này sau này lại biến thành minh tinh ký bán chọn lựa đầu tiên nơi trốn. Không quản là bán sách vẫn là hát do tiền, luôn có không hiểu thấu người qua đường đến xếp hàng. Sân bãi phí bao nhiêu?" Trần Quý Lương hỏi. Lý Tầm Hoan nói, "30.000 một ngày. Đây là ta có kẻ mặc cả nói tiếp, cửa hàng ban đầu kêu giá 50.000 một ngày." Cỏ. tốt quý. Đừng nhìn hôm nay ký bán hơn 3.000 bản, nhưng đối với Lý Tầm Hoan đến nói, thuần túy là thâm hút tiền kiếm gạo to. Nhưng đây là nhất định phải tiêu xài chi phí quảng cáo." Ngay kế tiếp, Trần Quý Lương bay đi Thượng Hải, ký bán đánh dấu tay bị chột rút. Hai trận sự kiện ký tặng sách rầm rộ, đều bị phóng viên vô xuống đến, lập tức báo chí bắt đầu trả tiền, tuyên truyền. Lý Tâm Hoan là thực có can đảm để phóng viên vào chỗ chết rồi, Bắc Kinh ký bán hơn 3000 bản, đến trên báo chí liền biến thành ngày đầu ký bán 8000 sách. Lại chỉnh ra năm 2005 mở năm bạo hỏa đổ sách toàn dân tri thức thịnh yến cả nước nhuận bút tối cao nhà văn nhất thời thượng cao cấp sách báo cùng loại mạnh lưới. Netty Asher, Sina cùng loại web wattpad đọc seken, Lý Tầm Hoan cũng dùng tiền mua quảng cáo Adverto Jio. Trong lúc nhất thời, những câu chuyện về triều đại nhà Minh bị xào thành công lớn. Còn có đến tiếp sau truyền thông theo gió đưa tin, cái này không cần lý tầm hoan tốn tiền. Tình thế tạo bắt đầu, luôn có truyền thông đến cọ một chút. Nhất là lúc này báo chí tạp chí, cực kỳ nhiều đều sắp đặt đọc sách chuyên mục, sẽ định kỳ đề cử một chút thư tịch. Đã những câu chuyện về triều đại nhà Minh cực kỳ lửa, bọn hắn liền theo đề cử chứ sao. Quang Minh Đường, Tân Hoa tiệm sách. Một đôi vợ chồng trung niên, mang theo đọc trung học cơ sở Hải Từ tiến vào tới. Hai tư hữu vũ, cũng không cái gì hạnh phúc, bởi vì hôm nay là đến mua nghỉ Đông học tập tư liệu. Đứng thẳng, gặp con lưng còn thành bộ dáng gì? Mẹ ruột quá lớn, phụ thân nói không muốn sầu mi khổ kiệm, hôm nay cho ngươi thêm mua một bộ sách ngoại khóa. Mẹ ruột lập tức bổ sung mua thế giới có tên, vừa vặn tăng lên viết văn năng lực. Hai tử âm thầm thở dài, mẹ ruột tìm tới nhân viên cửa hàng học tập tư liệu cùng thế giới có tên tại bên nào. Nhân viên cửa hàng đưa tay chỉ đường, cái này toàn ra tiếp tục đi vào trong, Thình Lình phát hiện một loạt những câu chuyện về triều đại nhà Minh còn có bảng hiệu ghi chú bán chạy như tôm tươi chuyên khu. Phụ thân dừng bước lại chỉ vào tuyên truyền áp phích đối lao bà nói ngươi xem. Mẹ ruột cẩn thận nhìn lên, lại là viện khoa học xã hội lại là Đại học Bắc Kinh giáo sư chuyên gia đề cử, còn có nhiều như vậy nhà văn đề cử, cái này sách tiểu hài tử đọc hiểu sao? Phụ thân rút ra hạng nhất, trước xem trang tên sách cùng tự. Mẹ ruột tiếp tục xem tuyên truyền áp lực, cởi trách con trai nói, ngươi xem người ta nông thôn đến, nhiều chăm chỉ cố gắng a đều bị Đại học Bắc Kinh tuyệt chiếu, còn bản thân thi qua Đại học Bắc Kinh chúng tuyển phân. Lúc này mới đại học năm đầu, lại là mở công ty lại là viết sách, ngươi đây, ngươi chỉ biết là chơi game. Hai tử cũng tiện tay lật ra hạng nhất, gặp gỡ bên trong Tam Quốc sát phiếu tên sách, tựa như là một trò chơi. Nhìn cực kỳ chơi vui bộ dáng, "Mẹ, liền mua cái này đi, ta muốn học tập lịch sử tri thức." Hai Từ nói. Mẹ ruột đọc xem chương một, phát hiện chính mình cũng có thể đọc hiểu, quyển sách này không sai, thích hợp học sinh cấp 2 xem, còn có thể học được lịch sử thưởng thức. Hai Từ đại hỉ. Không thường có người tại trước kệ sách dừng lại, thật sự là nơi này quá chói mắt. Dần dần liền tụ tập bảy tám cái thả nghị đông học sinh, bọn hắn cũng không bỏ tiền mua, liền chạm chỗ ấy từ từ xem sách, có thể chạm cả ngày thậm chí không ăn cơm trưa. Còn có người chạm mệt mỏi, trực tiếp rượi vào giá sách ngay tại chỗ bên trên. Tụ ở nơi đó người càng ngày càng nhiều, nhân khí tăng lên phía dưới, liền xem như đối với cái này không hứng thú, cũng đều nhịn không được tới xem một chút. Thỉnh thoảng liền có khách hàng cầm lấy hạng nhất đi trả tiền. Mấy năm này sách báo thị trường cực kỳ phong vinh, nguyện ý mua sách xem cũng nhiều, liên tục ra tốt mấy quyển bảo quản. Không vẹn vẹn tân hoa tiệm sách lưu lượng khách cực kỳ lớn, thậm chí huyện thành nhỏ chuyên bán đồ lậu sách cửa hàng, vừa đến ngày nghỉ lễ cũng thường xuyên trở nên phi thường chen chúc. đương nhiên, đây là Trung Quốc sách báo ngành nghề sau cùng huy hoàng. Không biết từ chỗ nào năm bắt đầu, đi dạo tiệm sách người trở nên càng ngày càng ít, một nhà lại một nhà chính bản hoặc đồ lậu tiệm sách sập tiệm. Những cái kia gian nan sống sót tiệm sách chủ yếu dựa vào trẻ nhỏ sách báo cùng dạy phụ tư liệu chống đỡ. Trần Quý Lương cái này phiên bản những câu chuyện về triều đại nhà Minh mặc dù tại trên internet nhiệt độ còn chưa đủ nhưng không chịu nổi họ phở phịn tiệm sách khách hàng nhiều a. Hắn thân ở một cái sách báo thị trường phồn vinh thời đại. Một buổi sáng sớm, Trần Quý Lương còn ôm biên quan Nguyệt đang ngủ, liên tiếp vào Lý Tầm Hoan gọi điện thoại tới. Tổng giám đốc lộ, ta vừa về Bắc Kinh không có hai ngày, ngươi đừng lại tìm ta làm ký bàn a. Lý Tầm Hoan ngữ khí phấn khởi nói, bán phát nổ. Ta những cái kia tuyên truyền hoạt động một làm, sách của ngươi lại không có đọc xem cánh cửa các sách lớn cửa hàng lượng tiêu thụ liên tiếp tăng một chút phổ biến tiệm sách mới bán 2-3 ngày liền để ta bổ hàng may mắn mà có tổng giám đốc lộ thủ đoạn tao minh Trần Quý Lương suy nghĩ nói Lý Tâm Hoan nói hiện tại có đại lượng truyền thông theo gió đưa tin đều là ta không có xuất tiền tự phát tuyên truyền mẹn chỉ á mạ gạ dìn bên kia cũng đang giúp ngươi tạo thế nói ngươi là bọn hắn bưng ra đến văn đàn tân tinh. cái này ta biết bọn hắn còn mời ta nghỉ hè đi tham gia hoạt động Trần Quý Lương đã đáp ứng dù sao có qua có lại Lý Tâm Hoan tiếp tục nói còn có mấy nhà đài truyền hình chủ động liên hệ ta mọi người đi tham gia bọn hắn tiết mục đương nhiên sẽ không cho ngươi phí xuất hiện, xem như một loại theo như nhu cầu tuyên truyền miễn phí." Trần Quý Lương nói, "Ngươi giúp ta tuyển hai ba cái đáng tin cậy à, loại kia quá lão ta thì không đi được." Lý Tầm Hoan cười ha ha nói, "Ngươi đây là coi ta là người đại diện sai sự A. Chương 127, mới người cạnh tranh năm quý web sai trường, chương 127, mới người cạnh tranh năm quý web sai trường. Nghĩ Thu mua một nhà công ty, không thể chỉ bằng internet sưu tập tư liệu. Chu Á Huy đi vào Bắc Kinh về sau, thẳng đến Mộc công tổng bộ đi gặp Lưu Kiến. Chu Á Huy cùng Lưu Kiến đều là hoặc Pacific Infinite tệ giả cải liên hợp người sáng lập. Bạch Pa Si phấp ịn tệ giả cả thu mua Mockom về sau, Lưu Kiến bị điều chuyển tới ưu hóa Mockom không cùng cộng đồng vận doanh. không tra được dèn dèn com số liệu, Lưu Kiến lắc đầu liên tục, liền một nhà khởi đầu mấy tháng công ty nhỏ, lại không đối bên ngoài kinh doanh quảng cáo nghiệp vụ, cái gì số liệu đều dựa vào chính bọn hắn công bố. Nếu như bọn hắn bất công bày ra, ngoại giới cũng chỉ có thể dựa vào đoán. Chu Á huy hỏi, người đối cái này nhà công ty hiểu bao nhiêu? Lưu Kiến nói, không có gì hiểu, chỉ biết là cái này nhà công ty tình thế rất mạnh, mà lại bọn hắn tổ chức hoa hậu dạng đương bình chọn hoạt động tại Bắc Kinh các trường trung học nổi tiếng lực ảnh hưởng cực kỳ lớn. Ngươi cảm thấy đánh giá giá trị bao nhiêu, Trần Quý Lương có thể tiếp nhận?" Trù Á Huy lại hỏi. Lưu Kiến cũng không trực tiếp trả lời, mà là cười nói, người ta là đại học Bắc Kinh học sinh, coi như chính hắn đốc, hắn không biết hỏi lão sư. Càng Hốn chi, còn có đại học Bắc Kinh ấp vườn hạng mục quản lý kinh doanh có thể thỉnh giáo, những cái kia hạng mục quản lý kinh doanh không có người nào là kẻ ngu. "Ta là hỏi ngươi." Trù Á Huy nói. Lưu Kiến nói, "Chỉ ít 3 triệu đô la Mỹ." Như quả rèn rèn com tạm thời không thiếu tiền, khả năng sẽ tự tuyệt đầu tư tiếp tục phát triển chờ đánh giá giá trị 10 triệu đô la Mỹ trở lên lại nói. Bởi vì kỳ thế đầu quá mấy nghìn. Căn bản không có đối thủ cạnh tranh, người sử dụng mỗi ngày đều tại tự nhiên tăng trưởng. Ngày kế tiếp, một cái mộc com tầng quản lý nhân viên, Âu phục giày da đi vào Đại học Bắc Kinh công viên khoa học cao ốc. Hắn hỏi đường đi vào lầu 3, giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bốn phía tản bộ. Đi đến bị tỷ đạn sớ bên ngoài phòng làm việc đi đến nhìn, muốn biết cái này nhà công ty nhân viên số lượng. Xin hỏi ngươi tìm ai? Dựa vào cửa trạm làm việc, một cái nhân viên hỏi. Cái này người trả lời, ta là Đại học Bắc Kinh đồng học, mới từ nước Mỹ trở về, muốn ở chỗ này làm nghiệp. Liên tuy tiện nhìn một chút, lão bản của các ngươi ở đậy sao? Không tại Ký tên bán sách đi." Nhân viên nói, "Ký tên bán sách." "Đúng vậy à, chúng ta ông chủ là nhà văn. Công ty của các ngươi có bao nhiêu người?" "Hai nhà công ty tổng cộng 12 cá nhân, tương tác. Hôm nay cuối tuần, có chút đồng sự không đến." "Đúng, các ngươi loại này du học về lập nghiệp, văn phòng muốn đi trên lầu tuyển, lầu ba tất cả đều là tại trường học thầy trò công ty. Ta vừa về nước, liền nghe nói các ngươi rèn giẻ con. Hiện tại bao nhiêu đăng ký người sử dụng rồi?" "Nửa tháng trước liền đã phá 100 ngàn, hiện tại bao nhiêu ta không rõ ràng." "Ngươi dự định về nước khởi đầu công ty gì a?" "Công nghệ cao chữa bệnh kỳ diệu." vậy các ngươi thế nhưng là cao cấp kỹ thuật xí nghiệp, kỹ thuật không có gì bí mật tốt tiết lộ, khoản giao dịch này căn bản cũng không khả năng đạt thành. chiều hôm ấy, Chu Á Huy liền theo ông chủ Trần Nhất Chu gọi điện thoại, rèn rèn com tại nửa tháng trước, đăng ký người sử dụng liền rách 100 ngàn, bọn hắn loại mô thức này tăng tốc thật nhanh. Trần Quý Lương hôm nay tại ký tên bán sách, ta tự mình đến hiện trường đi xem, tốt mấy ngàn người xếp hàng chờ lấy muốn ký tên, hắn khả năng sẽ đem tiền thù lao tiếp tục hướng công ty lấp lỗ thủng, trong ngắn hạn cực kỳ khó tiếp nhận ngoại giới đầu tư. vậy ngươi trở về đi, chúng ta tự mình làm một cái đồng loại trang ép. Trần Nhất Chu nói. Chu Á Huy hỏi, "Không đi tiếp xúc một chút." Trần Nhất Chu nói, "Không muốn đánh cỏ động rắn. Chúng ta tăng giờ làm việc làm trang web chờ sinh viên đại học Mở trường học về sau, lập tức đầu nhập tài chính làm nậy. Hiện tại Bắc Kinh làm, chúng ta ngay tại Thượng Hải làm. Coi như Trần Quý Lương nguyện ý 10 triệu đô la Mỹ bán đi rẻ rện gọn, Trần Nhất Chu hiện tại cũng không có nhiều như vậy tài chính đi thu mua. Hắn mấy tháng trước mới thu mua một con, hơn nữa còn tiếp tục hướng Ngọc Com để tiền." Chu Á Huy lúc này bay trở về Giang Thành, điều cốt cán chế tác đồng loại trang web. Bọn hắn muốn đăng ký web sẽ trường kết quả đây là thông dụng tên, dựa theo luật nhắn hiệu không thể đăng ký. Thế là lại cải thành mạng lưới sinh viên. Lúc này nhãn hiệu cục đã thành lập bộ phận điện tử hóa kiểm tra hệ thống, mặc dù bao trùm không toàn bộ, mà lại đổi mới cũng là hậu, nhưng internet tương quan nhãn hiệu vẫn là cực kỳ tốt tra. Mạng lưới sinh viên đã bị người đăng ký, nửa năm trước đăng ký. Nhân viên công tác nhắc nhở, có thể tra một chút cùng loại nhãn hiệu sao? Thì như mạng lưới bạn học cái gì? Mạng lưới bạn học cũng đã bị đăng ký. Đây đương nhiên là Trần Quý Lương làm. Và Pacific Yên tệ dạ cái cao tầng thảo luận tốt mỗi ngày, thực sự nghĩ không ra tên là gì có thể theo rèn rèn so sánh. Danh tự cực kỳ trống yếu. Classmer.com bọn hắn đã sử dụng qua, hiện tại thuộc về sở hữu dưới cờ trang web, web site trường, mạng lưới sinh viên, mạng lưới bạn học lại đăng ký không được. Thằng đến trang web không đều dựng đi lên, trần nhất chu rốt cục nghĩ ra danh tự, cũng tuyên bố, liền cứ gọi năm quy web site trường. Năm quy đại biểu IQ, quy, s CQ, a r cũng là mau lẹ, chất lượng tốt, thăm dò, cùng hưởng, vẫn đáp tiếng anh viết tắt. Những này chính là chúng ta năm quy web site trường vận doanh lý niệm. Chu Á Huy cẩn thận suy nghĩ, cảm giác không sao thế. Dẻn dẻn quan đơn giản trực tiếp, nghe xong liền biết làm gì. Năm quy web site trường luôn mang theo một cỗ sơn trại hương vị khiến người ta cảm thấy là từ đâu xuất hiện gà rừng trang ép, Chu Á Huy cũng nghĩ không ra càng tốt danh tự, chỉ có thể tuân theo Trần Nhất Chu ý nguyện. đến mức năm quý ép xây trường các loại công năng, chỉ dẫn rảnh rảnh còn chính là, ưu thế của bọn hắn vì tài chính sung túc, có thể tại các loại trang ép đánh quảng cáo, còn có thể phái ra đại lượng nhân thủ làm đầy. Bắc Kinh, ban đêm, bị tỷ đạn sở cùng đêm sở xỉ èn sở hai nhà công ty, tổng cộng 12 danh nhân viên, cộng thêm Trần Quý lương cùng Biên Quan nguyện, ngay tại quán cơm nhỏ trồng cùng một chỗ cuối năm liên hoan, những câu chuyện về triều đại nhà Minh đã mở bán nửa tháng, tích lũy lượng tiêu thụ vì mười vạn sách. So kết tiểu tứ nở vợ phở lở ở in nợ vợ tờ giảm 10 cao, nhưng có đảng đảng com dự bán số liệu ở bên trong. Mỗi quyển sách phụ tặng tam quốc sát phiếu tiên sách, thế mà hấp dẫn đến không ít độc giả đào luật trò chơi. Tam quốc sát tại 17173 trang đầu hành phi quảng cáo sớm đã chết hạ, nhưng để cử vị quảng cáo một một treo. Lại thêm mặt khác internet con đường dẫn lưu, trước mắt đăng ký người sử dụng đã có 19 vạn, người sử dụng hàng ngày ước là 45000 người, tối cao cùng online nhân số đột phá một vài người. Trả tiền suất tạm thời chỉ có 3.5%. Nhưng đây là thụ tết nguyên đán hoạt động ảnh hưởng, cực kỳ nhiều người chơi giả dặn kinh nghiệm bởi vì tham gia hoạt động, bọn hắn miễn phí hội viên còn chưa quá thời hạn, lúc ấy góp nhặt đạo cụ cũng còn chưa dùng hết. Trần Quý Lương nâng chén kính mọi người, năm nay không có kiếm được tiền, ta chỉ có thể mời mọi người ăn lẩu. Nhưng công ty phát triển tốc độ là dõi như ban ngày. Cùng loại công ty làm lớn, chư vị đang ngồi đều là người lão, ta đến lúc đó nhất định có chỗ biểu thị. Nói như vậy lời nói, có họa bánh nướng hiểm nghi, vẫn là cuối năm thưởng càng thực sự. Ngày mai đến công ty lĩnh cuối năm thưởng, mỗi cái người đều có căn cứ các vị vào vị trí thời gian cùng làm việc biểu hiện cuối năm thưởng hơi có khác biệt ta hy vọng sang năm mỗi cái người cuối năm thưởng đều có thể gấp đội về sau gấp đội nữa cản ly cản ly mọi người đứng dậy nâng chén ba nhau cảm xúc đều có chút hưng phấn tựa như trần quý lương nói như vậy công ty phát triển đặc biệt cấp tốc mọi người đối sang năm đều tràn đầy chờ mong tạ dương cũng sớm đã chuyển chính thức trước mắt tiền lương 1.800, chủ yếu phụ trách tam quốc sắt cùng dèn dèn còn tuyên truyền không nên cảm thấy quá ít đây là vượt qua cá nhân hắn trình độ lãnh ngộ như quả không phải làm dễ bạ có chói sáng biểu hiện chỉ sợ trong công ty đều có người nói nhàn thoại Tạ Dương đối với cái này phi thường rõ ràng, mỗi ngày đều tại bù lại truyền bá học tri thức, hắn còn dự định sang Nam tự học quản lý loại thư tịch. Ngao ngạn thần xuất ra 4 tờ vé xe, đây là các ngươi vẽ xe lửa, đã mua đến. Toàn bộ công ty 12 danh nhân viên, chỉ có 4 người về nhà ăn tết, theo thứ tự là Đông Thiên Thu, Thái Nghị Phi, Chu Hà cùng Cùng Xuân Yến. Cùng Xuân Yến là mới chiêu xuất nạp nhân viên, dáng dấp rất xinh đẹp cung tiểu chân, lại là Bắc Kinh người địa phương, bất quá khoảng cách đại học Bắc Kinh rất xa, thuộc về Bắc Kinh vùng ngoại thành nông thôn. Mọi người uống đến say khướt, lẫn nhau đỡ lấy về ký túc xá. Trần Quý Lương cùng biên quan Nguyệt, đoạn thời gian trước thuê cái một căn phòng, địa chỉ tại trong trường khu gia quyến. Bởi vì chỉ thuê một tháng, tiền thuê hơi quý, mỗi tháng 1.200 nguyên. Cái này thuộc về đóng gói đơn giản nhà nhẹ kiểu chuyên môn trang trí đến cho thuê tiểu tình nữ. Biên quan Nguyệt lại đem phòng cho thuê coi là xào Huyễn Tấn Ái, còn chuyên môn đi mua hoa tới trang trí. Nàng xuất ra laptop lên mạng, chuyên môn xem theo Trần Quý Lương tương quan bài viết, ngươi mau tới đây xem. Thế nào? Trần Quý Lương đi sang ngồi. Biên quan Nguyệt nói, Ti Anh ạ im diễn đàn lại bởi vì ngươi cãi vã. Trần Quý Lương xem mấy cái hồi phục, cười nói, mỗi ngày đều nhao nhao. Những câu chuyện về triều đại nhà Minh bán được càng tốt, trong diễn đàn liền rồn rần càng hung. Có chút người đỏ mắt, có chút người trăng bức, dù sao liền là không quen nhìn Trần Quý Lương. Ảnh thì phản cũng là fan. Trên mạng làm cho càng náo nhiệt, chú ý Trần Quý Lương dân mạng thì càng nhiều, chú ý những câu chuyện về triều đại nhà Minh rẻ rẻ con, tam quốc sát cũng càng nhiều. Biên quan Nguyệt lại đổi bộ nệ thì ả dơ, xin ạ, sổ thủ cùng loại web vào tổ, thẳng đến những này trang web đọc sách kinh, chuyên môn chỉ vào theo Trần Quý Lương tương quan truy cập hướng vào trong. Trần Quý Lương nằm trên giường nghỉ ngơi, điện thoại SMS thanh âm nhắc nhở vang lên. Trường cấp ba lớp trưởng Lý Rưỡi gửi tới. Ngươi theo biên quan nguyện thật không trở về. Tiếp qua 2 ngày liền trường cấp 3 học lớp. Lưu lão sư, Lý lão sư, Cao lão sư bọn hắn đều sẽ tới. Sinh viên năm nhất ăn Tết lúc trường cấp 3 tụ hội, cơ bản cũng là một lần cuối cùng tụ hội. Đến năm thứ 2 đại học, nghĩ tụ đều tụ không bắt đầu. Trần Quý Lương hồi phục SMS nói, không trở về, bận không quan đổi. Giúp ta đi Tân Hoa tiệm sách, mua mấy bộ những câu chuyện về triều đại nhà Minh đưa lão sư. Được. Lý Duệ hồi phục một chữ, liền không có lại tiếp tục trò chuyện. Trần Quý Lương còn muốn lên TV xem mục, đây là Lý Tầm Hoàn hỗ trợ liên hệ tốt. Đài truyền hình không cho hắn phí xuất hiện, thuận tiện cọ một cọ hắn nhiệt độ. Mà hắn cũng vừa vặn mượn đài truyền hình tuyên truyền chính mình. Khái niệm mới viết văn giải thi đấu cũng mời hắn lộ mặt, Trần Quý Lương chỉ có thể đáp ứng. Năm nay khái niệm mới viết văn giải thi đấu, bởi vì dư luận quá mấy liệt, các trường trung học nổi tiếng một cái hàng phân chúng tuyển danh nghịch cũng không cho. Đây chỉ là tạm thời, sang năm hơn phân nửa liền có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng đối khái niệm mới ảnh hưởng đặc biệt lớn, đầu năm ngoái thi đấu gửi bản thảo 42 và phần, năm nay trực tiếp xuống đến 250.000 phần trở xuống. Người dự thi giảm mạnh. Ban tổ chức mời Hàn Hàn, Quách Tiểu Thứ, Trương Nguyệt Nhiên bọn người Kết quả bởi vì sự tình các loại đều cư tuyệt, chỉ có Trần Quý Lương coi như lệ tình. Ngay tại Hán Bắc Kinh thượng Hải Lưỡng địa bốn ba lúc, trường cấp 3 bạn học cũ đã ở tụ hội. Toàn lớp có gần 50 người, lần này thế mà tới hơn 30 cái. Trần Quý Lương mặc dù không tới trận, lại trở thành nghị luận của mọi người tiêu điểm. Chương 128, không ở đây lại bị tất cả mọi người đàm luận học lớp, chương 128, không ở đây lại bị tất cả mọi người đàm luận học lớp. Vừa mới qua đi một năm, du lịch nông nghiệp đột nhiên lưu hành bắt đầu. Trường cấp 3 họp lớp, lần này cũng lựa chọn du lịch nông nghiệp, ngay tại huyện thành vùng ngoại thành nông thôn. Có thể đi trong đất hái đồ ăn cũng có thể tại trong hồ nước câu cá. Đi tương đối sớm đồng học, nửa buổi sáng liền giá đỡ cán câu lên. Lý Quân mở ra cửa xe con ra ngoài, hắn thi đại học kết thúc liền đi thi bằng lái. Không thi bằng lái kỳ thật cũng chịu đựng, đầu năm nay huyện thành nhỏ có rất ít người đến kiểm tra. Hắn trước kia phi thường lợi hại âm ầm, khắp nơi thổ nhà mình là làng quan, kỳ thật cha mẹ cũng liền một cái cấp xã, một cái môn phụ. Tích tích. Lý Quân sang bên dừng lại, đầu rỗi ra cửa sổ xe hô, lớp trưởng, lên xe. Lý Duệ đi vòng qua mở cửa xe, ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế, có thể à, đều mở lên kiệu xe. Lý Quân Phi Thường Lợi Hại ở mồm nói, ta dựa xe. Hiện tại bất động sản ngành nghề đi lên, hắn năm ngoái làm khối đất sinh ý kiếm lời không ít, mở năm về sau dự định thay mới xe, chiếc này liền ném cho ta tùy tiện mở một chút. Phi Thường Lợi Hại, Lý Du khen. Lý Quân tiếp tục nói khoát, đừng nhìn ta chỉ đọc cái đại học chuyên khoa, trong nhà sớm liền sắp xếp xong xuôi, vừa tốt nghiệp liền tiến vào ngân hàng đi làm, cho nên ta liền bản nguyện vọng mới chọn kế toán. Lý Du tại đại học Nhân dân Trung Quốc đọc lừa năm sách, lúc này càng thêm xem thường Lý Quân loại này người, nhưng không cần thiết lên xung đột. Thuận cái sau câu chuyện nói, vẫn là ngươi nhẹ nhõm à? Ta còn sầu tốt nghiệp làm sao tìm được làm việc? Kia là, cũng không nhìn một chút ta nhà có bao nhiêu quan hệ." Lý Quân càng thêm đắc ý, Lý Duệ không có lại nói tiếp, lừa nhắc theo Lý Quân nói nhảm. Lý Quân vẫn còn đang khoe khoang, "Ta hiện tại giao cái bạn gái, so biên quan nguyệt cùng Âu Á phỉ xinh đẹp hơn, là chúng ta hoa khôi của trường." Lý Duệ thuận miệng phụ hòa nói, "Tình yêu sự nghiệp song bội thu, ta chỉ có thể hâm mộ người. "Ha ha, ta loại điều kiện này, muốn nói yêu đương tùy tiện tìm." Lý Quân lúc nói chuyện tinh thần phấn chấn. Con hàng này bô bô nói không ngừng, Lý Duệ trong lòng càng thêm xem thưởng, có một câu không có một câu nịnh nọt hai lần xe con du ngoạn mấy phút lý duệ chỉ về đằng trước cơi xe đạp nói kia là vương lỗi lý quân tiến lên đón còi quay cửa xe xuống chế ghế vương lỗi đều học đại học còn cưỡi xe đạp đâu vương lỗi tức giận nói liên quan gì đến ngươi lý quân còn nói ngươi xe đạp này trường cấp 3 cưỡi 3 năm nát đến tật đều chẳng muốn trộm mau đưa xe đạp ném đi ta đưa ngươi đi du lịch nông nghiệp ngu xuẩn vương lỗi nói thầm một tiếng tiếp tục đạp xe đạp ha ha ha ha lý quân phảng phất không nghe thấy thì mắng bệnh tâm thần bình thường cười lên hắn cho là mình đem vương lỗi làm phá phẳng sau đó một cước chân ra trong ngáy mắt vượt qua đem vương lỗi lắc tại phía sau lý duệ nghĩ thầm ngươi cười cái truy ngươi liền tiếp theo phá đại học chuyên khoa người ta vương lỗi đọc chính là đại học tài chính và kinh tế tây nam đảo mắt đã đến du lịch nông nghiệp lý quân cố ý đem xe dừng ở dễ thấy địa phương mấy nữ sinh ngay tại bên trong sân viện gặm hạt dưa nói chuyện hiếm các nam sinh thì tại phụ cận hồ nước câu cá đến bao nhiêu người lý quân hỏi vương tư vũ nói chín cái tăng thêm các ngươi mười một cái lựa chọn học lại thuốc lá đời thứ hai tuần san san hôm nay thế mà cũng tới tham gia tụ hội nàng đập lấy hạt dưa nói không sai à tổng giám đốc Lý đều mở bên trên xe nhỏ. chút lòng thành. Lý Quân liền muốn nghe câu nói này. một cỗ nông thôn xe buýt sang bên dừng lại. Lý Ngọc Lâm cùng ông Du kết bạn mà tới. Thần San San có chút kinh ngạc, bọn hắn còn cùng một chỗ đâu? Vương Tư Vũ hâm mộ nói, hai người bọn họ thần tiên quý lữ, báo đại học đều liên tiếp, bình thường tùy tiện đi mấy bước đã đến. Thần San San hỏi Lý Duệ, lớp trưởng, ngươi tại đại học có hay không yêu đương? Việc học làm trọng, ta đi xem bọn hắn câu cá. Lý Duệ không muốn nói cái đề tài này, câu nói vừa dứt liền đi. một cái tiếp một cái bạn học cũ hiện thân, thời gian dần trôi qua liền lão sư đều đến đông đủ. Theo lão sư trình diện, những cái kia câu cá nam sinh chạy tới hai món ăn nữ sinh, nhao nhao trở về nói chuyện tiếng. Từ Hải Ba nhìn chung quanh, Trần Đại Hiệp cùng Tạ không biết xấu hổ đâu. Nô Mộc nói, Trần Đại Hiệp mở công ty, sinh ý bận rộn đi không được. Tạ Dương cũng tại hắn công ty hỗ trợ. Giáo viên chủ nhiệm Lưu Thục Anh kinh ngạc nói, Tạ Dương không phải đọc đại học công nghệ và khoa học điện tử hàng châu sao? Nô Mộc nói, nghỉ học. Tin tức này để mọi người phi thường kinh ngạc. Lý Quân Cười ngạo nói, đại học đều không đọc, về sau sống cầu thả cài dám. Nô Mộc lại nói, chỉ cần Trần Đại Hiệp công ty làm lớn, Tạ Dương liền là lập nghiệp ngư lão. Ngươi làm ai cũng sẽ làm sinh ý a. Lý Quân Kinh thường nói, con hàng này cực kỳ có ý tứ, không xem báo chí không lên mạng, mỗi ngày ở trường học chơi bóng rổ, yêu đương, đến nay còn không biết Trần Quý Lương đã làm gì. Nhấc lên Trần Quý Lương, lớp trưởng Lý Duệ Vội vàng mở ra túi sách, Lưu Lão sư, Cao Lão sư, Lý Lão sư, đây là Trần Quý Lương nắm ta tặng cho các ngươi lễ vật. Hắn nói lần này không thể trở về tụ hội, phi thường thật có lỗi. Nữ văn lão sư Lý Chạy nhuận cười nói, còn cần hắn đưa, ta sớm liền mua một bộ. Chính trị lão sư Cao Chiêm tường tận xem xét trang điệu, ta cũng nghe nói, còn chưa tới được đến đi mua hắn lẫn vào có thể a ba cái bác dẫn làm tự một đống lớn nhà văn để cử lý quân nhìn lướt qua sách lịch sử không có người xem không bán được mấy quyển vương lôi nói người ta là bán chạy sách đều tiến vào tân hoa tiệm sách bán chạy chuyên khu lý quân muốn phản bác nhưng lại không biết cần phải thế nào nói lầm bầm mấy lần không có nói tiếp chính phong ngồi ở bên cạnh một mực trầm mặc hắn đối trần quý lương cảm nhận cực kỳ phức tạp bội phục hâm mộ ghen ghét lại cảm thấy trần quý lương xứng với biên quan nguyện hai người này cùng một chỗ chỉ ít so biên quan nguyện tìm khác bạn trai càng tốt từ hải ba nói trần đại hiệp theo ta cờ cờ nói chuyện hiếm Để ta đi hắn rện rện com đăng ký. Các ngươi có hay không nhận được tin tức? Ta cũng đăng ký, một cái gọi Trương Vân nữ sinh nói, ta còn kéo lên mấy cái bạn cùng phòng, tất cả đều tại rện rện com bên trên chơi, về sau còn xây rện rện com nhóm trò lớp. Ta cũng là, Vương Tư Vũ nói, chúng ta trường học hiện tại chơi rện rện com đặc biệt nhiều, ban đầu liền là ta phát triển. Ta cũng là chúng ta trường học cái thứ nhất chơi rện rện com. Xem ra Trần Đại hiệp cho tất cả trường cấp 3 đồng học đều phát tin tức. Hắn để chúng ta miễn phí giúp làm mở rộng đâu. Người này đã từ đại hiệp biến thành nhà tư bản. Các bạn học ngươi một lời ta một câu. Để lý quân cảm giác bản thân là hậu. Cái gì là rèn rện con? Giống như cực kỳ lưu hành bộ dáng. Rèn rện con đăng ký người sử dụng tăng trưởng cũng không vì nghỉ đông mà dừng bước lại, thậm chí còn đang tăng nhanh tự nhiên tách ra tốc độ. Đăng ký người sử dụng từ 0 đến 1 vạn, chọn vẹn dùng 28 ngày thời gian. Từ 1 vạn đến 100 ngàn, lại chỉ dùng 33 ngày. Bây giờ lại là 18 ngày đi qua, người sử dụng đã từ 100 ngàn tăng trưởng đến 26 vạn. Đây là bị lệnh giả ảnh hưởng. Liên như là tại quả cầu tuyết. Bởi vì người sử dụng tăng trưởng quá nhanh, do đến quách phong khẩn cấp cho sẽ vỡ khuyết chương cho. Khen xen bây giờ còn không có đẩy ra cở cở không gian, sỹ não lộc cũng không có đẩy ra sân trường tên, sổ thủ cơ lạt com lại sống dở chết dở. Ở sân trường xã giao lĩnh vực loại trừ dẹn dẹn com một cái có thể đánh đều không có. Phía trước trương tiết sai lầm, sỹ não lộc kỳ thật còn chưa online, lúc này lưu hành là lộc Trung Quốc. Sinh viên đại học không có lựa chọn thứ hai, chỉ cần bị bản thân đồng học lây nhiễm bọn hắn liền dính tại dẹn dẹn com ra không được. Ai, thật hâm mộ các ngươi những này sinh viên đại học. Ta cái này học sinh cấp ba muốn chơi dẹn dẹn com đều đăng ký không được. Thần san san ngữ khí ai mà nói? Giáo viên chủ nhiệm lưu thủ anh hỏi ngươi học lại thế nào? Tần San San nói cũng khá nỗ lực, thi hạng 2 không có vấn đề, nghĩ bên trên hạng nhất có chút treo. Lưu Thục Anh nói dùng thành tích của ngươi vốn là ổn bên trên hạng 2. hiện tại học lại một năm cũng đừng giống năm ngoái như thế ham chơi. Ta biết. Tần San San lại thở dài một hơi. Chính trị Lão sư cao chim hỏi cái kia rẹn rẹn com là làm cái gì? Lý Ngọc Lâm nói có thể viết blog, có thể truyền el đúng ảnh, còn có thể bỏ phiếu tuyển hoa hậu giảng đường, tổ kiến nhóm chat lớp cùng hứng thú tổ. Dù sao đặc biệt tốt chơi cũng không biết Trần Vĩ Lương nghĩ như thế nào ra ý tưởng. Nữ văn lão sư lý nhọn Trạch, một mực tại xem những câu chuyện về triều đại nhà Minh giờ phút này cũng gia nhập đối thoại, Trần Quý Lương có phải hay không có thể giống Sina, nệ tỉ ạ sờ như thế, cầm tới cực kỳ đầu tư thêm biến thành đại phú ông. Không biết, Lý Ngọc Lâm lắc đầu. Có một cái đọc tài chính nam sinh gọi Chu Dương, hắn giải thích nói, loại này làm internet, muốn xem. Được rồi, không nói chuyên nghiệp thuật ngữ. Liên là xem có bao nhiêu người đăng ký, cùng người sử dụng sinh động độ, còn có mỗi ngày lượng ghé thăm. Những này trên số liệu đi, liền sẽ có tư bản tới cửa đầu tư. Trần Quý Lương rèn rèn quan, khẳng định cực kỳ đáng tiền. Lý nhuận Trạch cười nói, "Ta cho là hắn muốn làm học thuật coi như nhà, nửa năm không đến liền biến thành ông chủ, Trần Quý Lương đầu óc sát thực dễ dùng." Cao Chiêm nói, "Ta cảm thấy tính cách càng trọng yếu. Tiểu tử này học trung học liền thích gây chuyện, ta theo Lưu lão sư không biết giúp hắn cầu bao nhiêu lần tỉnh. Hắn tính cách một mực cứ như vậy, dám nói, dám làm. Mở công ty lúc loại tính cách này liền phát huy tác dụng." Lý Quân ngồi ở bên cạnh, càng nghe càng cảm giác khó chịu. Hắn cầu dượn rất lâu, mới đem xe con mượn tới mở một chút. Kết quả hiện tại không có người quan tâm hắn chiếc xe kia, tất cả đều đang nghị luận Trần Quý Lương. "Roa, hô hô hô hô." mang tính tiêu chí tiếng cười truyền đến, quản trí cường khoan thai tới chậm, mọi người đều đến a. Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Giữa trưa muốn phạt rượu. Đúng, phạt hắn uống trắng. Quản trí cường từ trong túi sách xuất ra hai bộ tam cúc sát, cái trò chơi này đặc biệt tốt chơi, ta mua qua internet hai bộ. Hôm nay không chơi mặt trược, mọi người đều chơi tam cúc sát. Đây là vật gì? Lý Quân Thừa Cơ nói sang chuyện khác, không nghĩ mọi người tiếp tục trò chuyện Trần Quý Lương. Một mực trầm mặc trong phòng, lúc này cũng muốn nói chuyện, Lý Quân, sẽ không chỉ có ngươi không biết a. Trần Quý Lương làm rện rện con cùng tam cúc sát, cho tất cả bạn học cũ đều phát gở gở tin tức Quản trí cường một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu tình, Lý Quân, nguyên lai like ngươi vẫn luôn không biết ta, ta còn tưởng rằng ngươi biết, nếu không sớm liền cho ngươi gọi điện thoại. Lý Quân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, quay người hướng về phía du lịch nông nghiệp ông chủ gầm thét, làm sao còn không mang thức ăn lên? Lão bản nương giải thích nói, các ngươi câu cá, hái đồ ăn, vừa mới rửa sạch sẽ, ta lập tức liền đi xào rau. Lưu Thục anh nói, không sốt ruột, còn chưa tới mười một điểm. Quản trí cường nói tiếp, ta theo các ngươi rằng a, Trần Đại Hiệp hiện tại đặt biệt yêu, hắn còn nắm ta tại chúng ta đại viện tìm một cái cực kỳ lợi hại hoa sĩ, cho Tam Quốc sát bản web làm riêng cực phẩm sở kín. Ta thường xuyên theo hắn cờ cờ nói chuyện tiếng, hắn tam quốc sát trò chơi trực tuyến cũng bắt đầu thu phí đấy. Ta còn nạp hội viên, mở bảo dương đều mở hơn 60 cái. Lý Quân càng nghe càng không thoải mái, đứng dậy đi hướng hồ nước, ăn cơm còn sớm, ta mượn các ngươi hai gậy che đi câu cá. Hô, hô hô hô hô hô hô. Quản trí cường lại cười bắt đầu, hắn liền thích xem Lý Quân kinh ngạc. Câu cái nguyệt phiếu, bị phía trước càng vùng càng mở, bị đằng sau càng đuổi càng chặt. Chương 129, Thu Tiết Mục liền lên đánh phá miệng, chương giải, chương 129, Thu Tiết Mục liền lên đánh phá miệng, chương giải. Trần Quý Lương tham dự thu đệ nhất ngăn tiết mục TV. Lai lịch cũng không nhỏ, là đài truyền hình trung ương Trung Quốc đối thoại. Cái này ngăn tiết mục sinh mệnh lực bền bỉ. Trần Quý Lương trước khi trùng sinh đều còn sống, được mời khách quý có hiệu la di loại này nước ngoài chính khách cũng có mister rất mà, Biêu Gà Kẹt cùng loại giới kinh doanh đại lão cũng có Kim Dung, Lưu Loan Hùng, Trương Ngềm Niêu, Lưu Đức Hoa, Diêu Minh cùng loại văn thể giới doanh nhân. Những đại lão này số lượng có hạn, không thể nào kỳ nào đều mời. đa số thời điểm khách quý địa vị cao quý không có vị thế lớn. Tỉ như bốn năm trước, Hàn Hàn liên được mời tới thu đối thoại lọt vào mắt khách khách quý cùng hiện trường người xem vây công. Người chủ trì là từ đài truyền hình Hồ Nam tới. Tiết mục nửa đoạn sau có thể xưng hai nạn, trang diện đã thoát ly người chủ trì trường khống. Trần quý lương ngươi tốt, người chủ trì thẩm tiểu thư đi vào trường quay hậu trường. Trần quý lương mỉm cười nắm tay, ngươi tốt, thẩm tiểu thư. Cái này vị thẩm tiểu thư, Trần quý lương vẫn là cựu ngưỡng đại danh, chủ yếu nhớ kỹ nàng về sau hai cọc tin tức. Một cái thuộc về thể dục tin tức, thẩm tiểu thư đảm nhiệm mỗi limip cầm nước. Một cái thuộc về pháp chế tin tức, thẩm tiểu thư mỗi năm ăn cơm đủ. Nhưng không thể phủ nhận, thẩm tiểu thư chủ trì tố dưỡng, viện siêu hàn hàn kia kỳ vương nữ sĩ. Hôm nay chủ yếu đề tài thảo luận là sinh viên đại học lập nghiệp cùng việc học là không có thể triều cố, thẩm tiểu thư sớm để Trần Quý Lương làm chuẩn bị, chúng ta xin hai vị nghiên cứu sinh tiến sĩ người hướng dẫn, một vị đưa ra thị trường công ty quản lý cấp cao làm đặc biệt khách quý. Bọn hắn khả năng sẽ hỏi một chút bén nhọn vấn đề, hiện trường người xem cũng khả năng làm khó dễ. Trần Quý Lương gật đầu, rõ ràng. Đang khi nói chuyện, lại tiến vào đến một người, lại là sổ các hạng mục người phụ trách Vương Hiểu Xuyên. Hắn 15 tuổi cả nước toán học thi đấu vòng tròn giải đặc biệt cử đi trường cấp 3, 16 tuổi dùng máy tính cá nhân hoàn thành sơ đẳng bao nhiêu đầu đề toàn bộ chứng minh. 18 tuổi ngành học thi đua huy chương vàng cử đi Thanh Hoa khoa máy tính, 25 tuổi cầm tới Thanh Hoa bằng thạc sĩ. Người tốt, người tốt. Hai người nắm tay ngân cần thăm hỏi, tòa hạ chờ lấy tiết mục mở ghi chép. Vương Hiểu Xuyên nói, ta thành đông người. đồng người. Đông hương, Trần Quý Lương cười nói, ta bạn gái cũng là thành đồng người. Vương Hiểu Xuyên nói, người cái kia Rèn Rèn Com làm rất tốt, ta trước kia là cỡ Lars mở Com kiêm chức nhân viên, cỡ Lars mở Com rất nhiều công năng đều là ta khai thác. Vậy là ngươi tiền bối. Trần Quý Lương nói. Đối mặt Rèn Rèn Com ông chủ, Vương Hiểu Xuyên tâm tình cực kỳ phức tạp. Cờ Lạc Mở Công là hắn khoa chính quy trong lúc đó kiêm chức tác phẩm, sổ thủ đem cờ Lạc Mở Công sáng lập đoàn đội cho giải tán, nhưng lại để hắn chủ trì xảo cơ sẽ ở game mèn gì nhằm mục. Hơn nữa còn ủy thác trách nhiệm, từ cao cấp kỹ thuật quản lý kinh doanh, từng bước một thăng làm cao cấp kỹ thuật tổng thanh tra. Bước kế tiếp, liền là tấn thăng sổ hữu phó tổng giám đốc. Hắn cũng nhiều lần hướng ông chủ đề nghị, hy vọng có thể cách tân cờ Lạc Mở Công, nhưng đều bị trường tổng chỏ qua loa đi qua. Không bao lâu, lại lần lượt tới hai vị. Một cái là người quen biết cũ, viện khoa học xã hội sở nghiên cứu thương giáo sư, cho những câu chuyện về triều đại nhà Minh làm tự vị kia một vị khác là Đại học Sư phạm Bắc Kinh, khoa tiếng Trung Dương giáo sư. Mọi người đều hòa hòa khí khí. Dương giáo sư còn đối Trần Quý Lương nói, ta khả năng ngôn từ sẽ sắc bén một chút, đến lúc đó ngươi chớ để ý. Trần Quý Lương nói, Dương giáo sư cứ việc nói, ta khiêm tốn tiếp nhận phê bình. Hàn hàng kia kỳ huyên náo rất lớn, tiết mục hiệu quả là kéo căng, nhưng người chủ trì cũng từ đài truyền hình trung ương Trung Quốc về địa phương đài, chủ trì tố dưỡng quá kém. Tiết mục chính thức mở ghi chép, người chủ trì cùng ba vị đặc biệt khách quý đi trước trường quay mở màn thảo luận. Trần Quý Lương tiếp tục ngồi ở phía sau đài chờ lấy. Hơn mười vị hiện trường người xem đã vào chỗ. Người chủ trì thẩm tiểu thư nói, có cái học sinh, hơn một năm nay lần dẫn phát dư luận. Hắn từng nguyên nhân khái niệm mới viết văn giải thi đấu, đạt được Đại học Bắc Kinh đặc biệt triều sinh tư cách, tiếp theo cuốn vào triều sinh công bằng dư luận vòng xoáy. Lại tại thi đại học thời điểm, thi ra vượt qua Đại học Bắc Kinh điểm chuẩn thành tích tốt. Hắn còn tưởng là nước cờ 10 nhà ký giả truyền thông mặt, cho bản thân xác lập trong lúc học đại học kiếm 100 triệu nhỏ mục tiêu. Còn công khai chất vấn trường cấp 3 ngữ văn sách giáo khoa có sai. Gần đây, lại khởi đầu rèn rèn con khởi sướng hoa hậu giảng đường bình chọn hoạt động, xuất bản trường thiên lịch sử lấy làm những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Hôm nay chúng ta mời đến Thương giáo sư, người đối Trần Quý Lương ấn tượng thế nào? Thương giáo sư mỉm cười nói, rất không tệ học sinh, ta hy vọng hắn có thể hướng lịch sử chuyên nghiệp phát triển. Ta cho những câu chuyện về triều đại nhà Minh làm tự, cũng là vì có thể hướng đại chúng phổ cập triều Minh lịch sử tri thức. Dương giáo sư đâu? Thẩm tiểu thư hỏi. Dương giáo sư nói, ta đặc biệt thưởng thức hắn kia thủ doanh hải hành ta cho là hắn có thể hướng tiếng Trung chuyên nghiệp phát triển. Lại tán gẫu vài câu, Thẩm tiểu thư dẫn xuất chủ đề, sinh viên đại học lập nghiệp cực kỳ nhiều, nhưng thường thường nửa đường liền thôi học. Mà lại, Trần Quý Lương là đại học năm đầu vừa khai giảng liền lập nghiệp, hắn có phải hay không quá vội vã làm ăn? lập nghiệp cùng việc học có thể cân bằng sao? Vương Hiểu xuyên lắc đầu, cực kỳ khó cân bằng. Ta là năm thứ ba đại học tiến vào trì nạ rèn làm kiêm chức, đi vào sổ hủ đồng dạng là tiếp tục làm kiêm chức. Đừng nói lập nghiệp, liền xem như công việc phụ tìm, đều sẽ ảnh hưởng ta việc học. Từ năm thứ ba đại học đến nghiên cứu sinh tốt nghiệp, ta hết thể kiêm chức 4 năm, cầm tới bằng thạc sĩ ta mới công việc phụ tìm. Dương giáo sư nói, đại học năm đầu lập nghiệp vẫn là hơi sớm, liền cơ sở chương trình học đều không có học xong. Ta cho rằng coi như muốn lập nghiệp, cũng hẳn là đợi đến năm thứ ba đại học lại nói, cực kỳ khó chiếu cố. Thương giáo sư cười nói, chúng ta cũng có thể thử đánh cược. Trần Quý Lương nhiều nhất chống đến năm thứ ba đại học liền sẽ nghỉ học. Hắn đọc chính là lớp do thề, việc học nhiệm vụ phi thường nặng nghề. Học kỳ này đoán chừng muốn treo tốt mấy khoa, lại là lớp bút lớp bút một trận. Thẩm tiểu thư đứng lên nói, cho mời chúng ta đêm nay khách quý. Trần Quý Lương mỉm cười phất tay đi ra, hiện trường người xem ba ba vỗ tay. Hắn theo người chủ trì cùng ba vị khách quý nắm tay, sau đó ngồi trở lại bản thân vị trí. Vừa rồi ngươi cũng đã nghe chưa? Có hay không muốn giải thích hai câu? Thẩm tiểu thư hỏi. Trần Quý Lương nói, ba vị tiền bối đều nói rất đúng, ta không đề nghị sinh viên năm nhất lập nghiệp, chậm chế học tập là khẳng định. Như quả lập nghiệp thất bại, đó chính là sự nghiệp, việc học cùng một chỗ xong đời. Nhưng ngươi vẫn là lựa chọn lập nghiệp." Thẩm tiểu thư nói. Trần Quý Lương nói, "Ta không giống nhau." Thẩm tiểu thư hỏi, "Vì cái gì không giống nhau?" Trần Quý Lương nói, "Bởi vì ta tin tưởng mình có thể thành công." Hiện trường người chủ trì, khách quý cùng người xem đều cười lên, bên trong đó không mệt có người chế giễu, cho rằng Trần Quý Lương quá mức cuồng vọng. Đây đều là chân quan chúng, không phải tổ tiết mục mời tới kẻ lừa gạt. Mà lại, nắm giữ kỳ hoa quan điểm còn không ít. Hàn Hàn kia kỳ, thậm chí có loại này đối thoại. Nữ người xem, ngươi lên mạng dùng cái gì chat messenger? o óy cờ cờ vẫn là y cờ cờ. Hàn Hàn, ta dùng phòng trang. Nữ người xem, như quả ngươi nghĩ lớn lên, vẫn là dùng o óy cờ cờ cùng y cờ cờ đi. Đây mới là người trưởng thành thế giới. Hàn Hàn, ha ha, tạ ơn. Thẩm tiểu thư hỏi Dương giáo sư, trường học các ngươi lập nghiệp học sinh nhiều không? Dương giáo sư nói có không ít, nhưng đại bộ phận đều thất bại. Không chỉ là chúng ta trường học, tại toàn bộ Trung Quốc, toàn thế giới, đại bộ phận lập nghiệp học sinh đều sẽ thất bại, có thể thành công thuộc về phượng ma lân rác. Chúng ta không thể nói vĩ gã tệt thành công, bản thân cũng nhất định có thể thành công. Ta cho rằng sinh viên đại học lập nghiệp muốn phi thường cẩn thận nhất là đại học năm đầu, năm thứ hai đại học học sinh, cơ sở chương trình học không có học tốt, như quả lại lập nghiệp thất bại, cả người tiền đồ đều hủy. Thẩm tiểu thư lại hỏi Trần quý lương, ngươi vì cái gì cảm thấy mình nhất định thành công? Bởi vì ta hạng mục tốt. Trần quý lương nói, ở sân trường internet xã giao cái này một thối, trong nước một cái có thể đánh đều không có. Vương hiệu Xuyên nói, làm ép sân trường là cộng đồng, muốn chuyển thành hiện vật là rất khó. Trần quý lương cười nói, ngươi tại nói sổ hủ cờ là mở com làm sống dở chết dở phải không? Các ngươi sổ hủ làm không tốt, là bởi vì sổ hủ cao tầng đầu gối cùng ánh mắt có vấn đề. Lời vừa nói ra. Toàn trường xôn xao. Đầu năm nay sổ hủ vẫn là ba đại môn hộ trang ép một trong, mọi người đều cảm thấy sổ hủ cực kỳ phi thường lợi hại, còn không trở thành dèn dèn củng chế dêu đối tượng. Trần Quý Lương câu nói này, tựa như tại nói đỉnh phong thời kỳ Mr. giấc không có đầu hốc buôn bán. Trần Quý Lương tiếp tục nói, sổ hủ từ bỏ cờ là mở là một cái nghiêm trọng chiến lược sai lầm. Sổ hủ làm muốn tí mẹ đỉa Medien chính sẽ Vinh có thể hiểu được. Dù sao có thể bó lớn bó lớn kiếm nhanh tiền, nhưng mặt khác nghiệp vụ trải quá rộng, đông một đứa Tây một người Hàn Quốc, nhìn như bố cục chu đáo chặt chẽ, kỳ thật huyết thiếu tiêu điểm hiện tại cũng F2.0 thời đại, sổ thủ cao tầng tư duy còn dừng lại tại 2, 3 năm trước. Vương Hiểu Xuyên nói, chúng ta là có tập trung, sao các xe ở cùng sổ hữu thương thành. Trần Quý Lương nói, ta nếu là trương tổng, khẳng định đem sổ hữu thương thành người phụ trách lục xào, làm đến nát bét. Thẩm Tiểu Thư nghĩ thầm, cái này người thật cũng A, bất quá tỷ lệ người xem ổn. Thẩm Tiểu Thư mỉm cười hướng dẫn, hay là lại đánh giá một chút xin A, nghệ tỷ hạ sở cùng bại đủ. Trần Quý Lương bắt đầu phóng đại chiêu, theo F2.0 thời đại đến, F hoặc khẳng định đi hướng suy sụp. Nghệ tỷ sở chuyển hình sớm, đoán chừng sau này sẽ dùng trò chơi làm chủ. Nhưng nệ thì ạ sợ tin tức bình luận khu liền là hố phân, nhìn nhiều ta đều cảm thấy bẩn. Xí nạ tin tức cũng kém không nhiều, như quả không tranh thủ thời gian tìm chủ doanh nghiệp vụ, xí nạ đã cách cái chết không xa. Bãi đũ lục soát nghiệp vụ còn có thể lại căng mấy năm, trong vòng 10 năm liền sẽ suy yếu, trẻ bạ nhưng thật ra cái không sai sản phẩm. Bất quá dùng bãi đũ hiện tại làm quảng cáo hình thức, trẻ bạ sớm muộn sẽ bị bãi đũ cho tìm đường chết. Bọn hắn đều không được, đã là hồ, làm internet còn phải xem người trẻ tuổi. Vương Hiểu xuyên trợ khóc trợ cười, hắn biết Trần Quý Lương muốn lẫn lộn. Dương giáo sư nói, người trẻ tuổi vẫn là không muốn thật nông cùng nào. Hẳn là cần phải học hỏi nhiều hơn để cao mình, không cùng còn gọi người trẻ tuổi sao?" Trần Quý Lương hỏi lại. Thẩm tiểu thư hỏi, "Ngươi bây giờ kiếm được tiền sao?" "Không có," Trần Quý Lương nói, "Ta đem bản thân tiền tù lao cùng tiền thưởng đều nện vào đi, còn từ Đại học Bắc Kinh công viên khoa học cho vay 500 ngàn. Những câu chuyện về triều đại nhà Minh nút bút, ta cũng sẽ tiếp tục băng vào dẹn dẹn con. Nhiều nhất qua nửa năm nữa thời gian, ta liền có thể cầm tới đệ nhất bút đầu tư. Nếu như không có cơ cấu đến đầu tư đâu?" Vương Hiểu Xuyên hỏi. Trần Quý Lương nói, "Vậy nói rõ làm đầu tư mạo hiểm không có ánh mắt, ven đường nhìn thấy vàng cũng không bén nhặt." Ta có thể nói hai câu sao? Hiện trường tính phòng bên trong, một vị bác gái thực sự nhịn không nổi. Thẩm tiểu thư ra hiệu nhân viên công tác đem mịt rỗ phồn đưa tới. "Cái này vị trung niên bác gái nói, ngươi những câu chuyện về triều đại nhà Minh ta cho Hải tử của ta mua một bộ. Sách thực viết cực kỳ tốt, nghe nói ngươi sẽ còn viết thơ cổ, là một cái phi thường ưu tú người trẻ tuổi. Ngươi thật vất vả tiến vào Đại học Bắc Kinh, vì cái gì không thể thanh thản ổn định học tập, tại khóa phía sau viết văn kiếm danh khí cùng tiền tù lao. Ngươi có vì mình phụ mẫu cân nhắc qua sao? Bọn hắn mất và nhọc nhằn tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, vạn nhất ngươi mở công ty thất bại làm sao bây giờ?" Nhưng ta sẽ không thất bại a." Trần Quý Lương cười nói. Trung niên bác gái nói, "Chính ngươi vừa rồi đều nói, còn đeo 500 ngàn cho vay, đây chính là một số tiền lớn." Trần Quý Lương không có lại theo bác gái giải thích, mà là hỏi Vương Hiểu Xuyên, "Chúng ta đánh cược thế nào?" "Cái gì cược?" Vương Hiểu Xuyên hỏi. Trần Quý Lương nói, "Trong vòng một năm, rèn rèn con có thể đánh giá giá trị 10 triệu đô la Mỹ." Vương Hiểu Xuyên lắc đầu, "Ta không cược." Thẩm Tiểu thư hỏi, "Vì cái gì?" Vương Hiểu Xuyên cười không nói. Trần Quý Lương nói, "Ta để giải thích một cái đi." Hắn không nghĩ đánh cược, là bởi vì hắn có khả năng thất bại thính phòng người trẻ tuổi bắt đầu ở nào, cái kia bác gái lại cầm lấy mịt rổ phồn, học sinh nên học tập cho giỏi, không thể lãng phí tốt đẹp thời gian. Chúng ta trước tiên là không có cơ hội, các ngươi sinh ở tốt thời đại, không muốn một vị nghị đến kiếm tiền. Thẩm tiểu thư hỏi, ngươi cảm thấy câu nói này đúng không? Cái này vị bác gái nói đúng, nhưng ta còn muốn bổ sung một chút, Trần quý Lương nói, học tập xuyên suốt con người khi còn sống, mà không phải chỉ ở sân trường bên trong, cũng liên tục không ngừng tồn tại ở sách vở ở trong. Yin sẽ luận giáo dục thường có một câu, ta cảm thấy phi thường chính xác, đương học sinh đem trường học dạy cho hắn tất cả mọi thứ đều quên mất về sau còn lại liền là giáo dục, bác gái biểu thị chất vấn, instant nói qua loại lời này, tri thức đều quên hết còn nói gì giáo dục, trần quý lương nói, bởi vì giáo dục bản chất, không giới hạn tại truyền thụ tri thức, càng ở chỗ bồi dưỡng người tư duy, phẩm cách cùng giá trị quan, so với tri thức bản thân, đằng sau ba cái càng thêm trọng yếu, thẩm tiểu thư nói, chủ đề lại nói tới giáo dục, hai vị giáo sư thấy thế nào, thương giáo sư nói, ta ủng hộ loại này quan điểm, tri thức tùy thời đều có thể thu hoạch, tư duy, phẩm cách cùng giá trị quan một khi dưỡng thành sẽ rất khó lại đổi, đây đúng là giáo dục hệ tâm. Dương giáo sư nói, từ trường cấp 3 đến đại học tri thức, tại bước vào xã hội về sau, đại bộ phận đều sẽ chậm rãi bị lãng quên. Nhưng thông qua truyền thụ những kiến thức này, đôi dưỡng được học sinh cơ bản tố dưỡng, lại đi đôi với cái này học sinh đi đến cả đời. Thẩm tiểu thư cười nói, bên kia có vị tuổi trẻ người xem một mực tại nhấc tay, đem mịt rồ phổn đưa cho hắn một chút. Một học sinh trung học đứng lên, Trần Quý Lương, ngươi mới vừa nói những cái kia, có phải hay không ủng hộ tố chất giáo dục? Cái gì là tố chất giáo dục? Trần Quý Lương hỏi lại. Học sinh cấp 3 nói, liền là tôn trọng học sinh thiên tính cùng năng khiếu, không lại muốn lý thuyết chỉ tính điểm. Phải giống như nước mịn giống nhau. Học sinh tự do lựa chọn bản thân yêu thích ngành học tiến hành phát triển, còn muốn gia tăng mặt khác hứng thú năng khiếu khảo hạch. Không muốn bố trí nhiều như vậy làm việc, để lại cho học sinh càng nhiều tự do thời gian. Dạng này mới có thể để cao học sinh tổng hợp năng lực. Trần Quý Lương hỏi, thi đại học không lý thuyết chỉ tính điểm mà là phối hợp các loại năng khiếu đến chiêu sinh sao? Đúng vậy à, dạng này mới có thể toàn bộ phương vị phát triển, mà không phải theo cái nào đó không thích chương trình học cùng chết. Ta cho rằng hiện tại Trung Quốc giáo dục cùng thi đại học cực kỳ có vấn đề. Học sinh cấp ba nói, Trần Quý Lương hỏi, nông thôn học sinh làm sao bây giờ? A. Học sinh cấp 3 nghe không hiểu. Trần Quý Lương nói, ta học chính là tiểu học tại nông thôn. Toàn trường liền hai cái lao sư, 3 năm chiêu một lần sinh, một cái lao sư muốn dạy tất cả trường trình học. Trung học cơ sở đọc chính là thôn quê trung tâm trường học. Tiếng Anh lão sư có thể đem đục niệm thành đôi ca. Âm nhạc lão sư liền dạy mấy thủ nhạc thiếu nhi. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta làm như thế nào phát triển bản thân năng khiếu. Móc tổ chim vẫn là xuống sông bơi lội, lại hoặc là theo lưu manh đối trận. Thi đại học xem ai chém chết lưu manh càng nhiều đến điểm. Học sinh cấp ba ngây ngẩn cả người. Trần Quý Lương nói, nông thôn học sinh cũng là Trung Quốc giáo dục thụ chúng. Bọn hắn có thể tiếp nhận cái gì tố chất giáo dục? Ngươi cảm thấy học bù quá nhiều cực kỳ phiền, ngươi không thích thầy dạy kèm tại nhà. Nhưng còn có vô số nông thôn học sinh, bọn hắn liền học bù phí đều chưa đóng nổi, càng không biết thầy dạy kèm tại nhà là cái quái gì. Bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua trường luyện thi loại này danh từ. Chặng này tiết mục thu, đến tận đây đã là đề. Nhưng Thẩm tiểu thư cảm thấy cũng không tệ lắm, cũng không có đi can thiệp, ngươi cho rằng tố chất giáo dục cải cách hẳn là hoán lại một chút. Trần Quý Lương nói, cái này vị niên đệ mới vừa nói, căn bản cũng không phải là tố chất giáo dục. Hoặc là nói Dứt bỏ giáo dục cơ sở mà nói tố chất giáo dục, toàn bộ mẹ hắn đều là đang đùa lưu manh. Đây không phải là tố chất giáo dục, mà là tinh anh giáo dục, tức từ bỏ rộng rãi tầng dưới chốt học sinh, chỉ bồi dưỡng thành thị bên trong một năm tinh anh. Nước Mỹ là tư bản chủ nghĩa quốc gia, bọn hắn có lý do làm như vậy, nhưng chúng ta là chủ nghĩa xã hội quốc gia. Chương 130, để bán quần lót bạo cửa hàng cũng bán tam quốc sát, chương 130, để bán quần lót bạo cửa hàng cũng bán tam quốc sát. Thủ đô sân bay. Biên quan Nguyệt Băng lấy điện thoại, tại sảnh chờ máy bay vội vàng SMS nói chưa thiếng. Lại là ngươi chị họ bên ngoại. Trần Quý Lương mua được một chén nóng hổi trà sữa. Ừm. Biên Quan Nguyệt tiếp nhận trà sữa đặt ở bên cạnh, tiếp tục v SMS nói, nàng biết ta muốn đi Thượng Hải, liền để ta thuận đường đi Hàng Châu chơi. Nàng ăn Tết cũng không về nhà à?" Trần Quý Lương nói. Biên Quan Nguyệt giải thích, "Giống như ngươi, vội vàng làm ăn. Nàng bạo cửa hàng càng ngày càng lửa, liền ăn Tết đều đi không được." Trần Quý Lương nói, "Có thể để nàng hỗ trợ ký gửi tam quốc sát thẻ bài." Chú ý này không sai, ta theo chị họ bên ngoại nói một tiếng. Biên Quan Nguyệt cao hứng phi thường. Dạng này đã giúp bạn trai, lại có thể cho chị họ bên ngoại gia tăng tiêu thụ phần loại." Nghiêm chỉnh mà nói, để biên quan nguyện trị họ bên ngoại giúp trần quý lương bán tam cốt sát loại này thuộc về phi pháp hành vi bởi vì bọn hắn hai cái đều không có ấn phẩm kinh doanh giấy phép nhưng lúc này internet vẫn thật là thuộc về ngoài vòng pháp luật tri điện biên quan nguyện nói ta cùng ngươi đến thượng hải sân bay về sau an vị đường dài xe khách đi hàng châu tìm trị họ bên ngoại chờ ta từ hàng châu trở về ngươi vừa vặn tham gia xong hoạt động đến lúc đó chúng ta tại thượng hải chơi một ngày thay mặt ta hướng ngươi trị họ bên ngoại Vân an trần quý lương nói nàng bán hàng qua mạng nếu là nguyện ý thay bán tam quốc sát ta có thể cho nàng hai ký gửi phí sưởng in ấn ta đến liên hệ. Nhưng nàng cần tìm địa phương đột hàng, cái đồ chơi này ấn càng nhiều chi phí càng thấp. Biên quan Nguyệt nói, nàng thuê một bộ nhà dân, chuyên môn dùng để đột hàng. Lúc này mở bạo cửa hàng sát thực chiếm trước tiên cơ, nhưng cũng so về sau phiền phức được nhiều. Giao hàng trực tiếp từ nhà máy là không thể nào, bạ chủ quán cần bản thân đột hàng. Đại khái có hai loại hình thức. Một loại tựa như biên quan Nguyệt chỉ họ bên ngoài như thế, chạy tới tứ quý thanh bán buôn thị trường nhập hàng, thuê nhà dân hoặc nhà kho đột hàng. Một loại thì thực thể cửa hàng cùng bán hàng qua mạng dùng chung tồn kho, loại này dùng chữ số sản phẩm chiếm đa số. Bọn hắn đã là quầy hàng tương gia cũng kiếm doanh bán hàng qua mạng nghiệp vụ. Trần Quý Lương đạp vào đăng ký thông đạo trong nháy mắt, trong đầu điện quang hỏa thạch toát ra cái suy nghĩ, lão tử có thể giao hàng trực tiếp từ nhà máy a. Mẹ nó, không có xuất bản công ty nguyện ý thay để ý Tam Quốc Sắt thực thể thay bài, thậm chí lý tầm hoan loại này trẻ trung và năng động nhân vật đều cảm thấy phiền phức. Đã thực thể buôn bán không hợp tác, ta hoàn toàn có thể theo bà ảo buôn bán hợp tác. Hiện tại Tam Quốc Sắt bán hàng qua mạng tiêu thụ, một là Trần Quý Lương bản thân bà ảo cửa hàng, hai là để đảng đảng con cùng loại thương mại điện tử bán hộ. Nhưng còn có vô số cá thể bà ảo buôn bán, vì sao không thể lợi dụng? lần lượt tìm những cái kia mở ba ảo cửa hàng cho bọn hắn một bút ký gửi phí không cần chính bọn hắn đột hàng chỉ cần bọn hắn hỗ trợ hấp dẫn khách hàng sau đó Trần Quý Lương từ Bắc Kinh giao hàng xưởng trực tiếp tiêu thụ hình thức liền làm Trần Quý Lương liền là xưởng nhưng vẫn là không đúng Trần Quý Lương tìm tới máy bay chỗ ngồi không nói một lời cân nhắc lợi hại như quả loại mô thức này làm chờ Tam Quốc sát Trần Chính phát hỏa sợ rằng sẽ đổ lậu bay lẩy trời nhất là những cái kia lượng tiêu thụ cao ba hảo cửa hàng vô cùng có khả năng bỏ qua một bên Trần Quý Lương bản thân y nén đổ lậu thẻ bài bán ra bất quá nói đi thì nói lại đổ lậu sớm muộn sẽ xuất hiện mà lại tự hành y nướng đồ lậu thẻ bài bán ra, ấn thiếu đi y nướng chi phí quá cao, ấn hơn nhiều độn hàng chi phí quá cao, trừ phi lượng tiêu thụ bạo tạc bán hàng qua mạng, nếu không cơ bản sẽ không bỏ qua một bên Trần Quý Lương. Như quả nhiên lượng bạo tạc trang web làm đồ lậu, mục tiêu hết sức rõ ràng, Trần Quý Lương trực tiếp báo cảnh sát chính là. Chân chính cần đề phòng là những cái kia đồ lậu xuất bản buôn bán, sưởng in nướng đều không cần phòng, không có con đường buôn bán giải quyết tiêu thụ vấn đề, sưởng in nướng là không thể nào bản thân nướng đổ lậu. Trần Quý Lương còn phải đem nướng phẩm bán buôn, kinh doanh giấy phép làm được, cái này giấy chứng nhận hắn trước kia không có xử lý là bởi vì nhất định phải có đầy đủ lớn nhà kho. Nếu là có thể dựa vào đại lượng cá thể bà ảo cửa hàng đem tam quốc sát thẻ bài lượng tiêu thụ đánh lên đi. Vì thế trường kỳ thuê một cái nhà kho cực kỳ bình thường. Trần Quý Lương có giấy phép gặp được hợp tác bạo cửa hàng bán đồ lậu, hắn mới chính thức dám báo cảnh sát bắt người. Bằng không mà nói, hắn cũng thuộc về tại phi pháp tiêu thụ. Biên quan nguyện gặp Trần Quý Lương ngồi chỗ ấy ngẩn người, biết hắn lại đang nghĩ sự tình gì, cực kỳ quan tâm không có lên tiếng quấy dẩy. Trần Quý Lương lặp đi lặp lại vuốt vuốt từng cái câu. Xác nhận không có cái gì bỏ sót, mới đối biên quan nguyện nói, ngươi chỉ họ bên ngoại bán hộ tam quốc sát thẻ bài, không cần nàng ra địa phương đồn hàng. Chỉ cần nàng có thể đem tam quốc sát bán đi, hàng hóa từ ta bên này phát triển phát nhanh. Đương nhiên, ký gửi phí muốn xuống đến 15. Nàng khẳng định nguyện ý. Biên quan nguyện nói, loại này giao hàng trực tiếp từ nhà máy hình thức, đối với lúc này mở bạ cửa hàng đến nói, đơn giản tựa như là bánh từ trên trời rơi xuống. Không cần tự chọn hàng, đồn hàng, giao hàng, liền có thể trắng kiếm 15% ký gửi phí, cái này theo nhặt tiền khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn sẽ phi thường cố gắng hỗ trợ chào hàng tam quốc sát thẻ bài, mà mỗi bộ tam quốc sát thẻ bài đóng gói hộp bên trên lại in tam quốc sát website sai địa chỉ internet, có thể đem họ phờ lìn người sử dụng chuyển hóa làm online người sử dụng. Máy bay sau khi rơi xuống đất, Trần Quý Lương lập tức cho Ngao sư tỷ gọi điện thoại, đem hoàn chỉnh mạch suy nghĩ giảng thuật một trận. Trần Quý Lương nói: Ngươi theo Tạ Dương hai người lần lượt liên hệ ba ảo cửa hàng. Trước liên hệ chủ doanh văn hóa thể dục vật dụng điện tử sản phẩm ba hảo buôn bán, những này bán hàng qua mạng thỏa đàm về sau sẽ liên lạc lại mắt khác tương đối lựa bán hàng qua mạng. Liên xem như ban của lót đều có thể giúp chúng ta ký gửi thẻ bài chúng ta làm sao lấy tiền? ngao ngạn thần hỏi. trần quý lương nói, vừa mới bắt đầu từ chúng ta cung cấp tiền, làm quen lại từ thương gia đến cung cấp tiền. vì sao đầu năm nay không thể làm giao hàng trực tiếp từ nhà máy? thanh toán hệ thống cũng là cái vấn đề. lúc này a lý thấy, vẹn vẹn đủng hộ bạo trong bình đài giao dịch đảm bảo, không cách nào trực tiếp dùng cho thương gia cùng ngoại bộ sưởng tài chính kết toán. đa nền tảng tự động chia công năng, muốn năm 2008 mới có. sưởng thiết trí thay mặt phát giá, hệ thống tự động đồng bộ đơn đặt hàng, chức năng này muốn năm 2010 mới có. đến mức hiện tại nha, khách hàng mua đồ tiền đều là trước đánh vào ạ liệp vậy, xác nhận thu hàng mới có thể gọi cho bán hàng qua mạng. Cho nên nhất định phải có một phương đến cung cấp tiền, hoặc là bán hàng qua mạng, hoặc là sưởng. Mà lại loại này cung cấp tiền, còn không có cách nào ký hợp đồng, chỉ có thể dựa vào uy tín duy trì. Ngao ngạn thần cẩn thận suy nghĩ nói, cũng may đơn khoản giao dịch ách không lớn, chúng ta trước cung cấp tiền cũng được, bán hàng qua mạng bên kia thu được tiền, nhất định phải lập tức cho chúng ta đánh khoản. Vượt qua kỳ hạn không đánh khoản, vĩnh cửu xếp vào danh sách đen. Mạo hiểm kỳ thật không lớn, chúng ta bán là thẻ bài, trả hàng xuất tiếp cận về không, lại không cần thương gia ép hàng cùng giao hàng. Trần Quý Lương nói chỉ cần thương gia đầu óc không có vấn đề liền không khả năng đen chúng ta tiền xuất hiện cá biệt ngoài ý muốn cũng tổn thất không lớn ngao ngạn thần nói cũng phải phòng một tay một cái bán hàng qua mạng lượng tiêu thụ phá 500 bộ nhất định phải để bán hàng qua mạng đến cung cấp tiền đồng thời cho bọn hắn để cao ký gửi trích phần trăm bọn hắn đã nếm đến ngon ngọt hơn nữa còn có thể để cao chia khẳng định nguyện ý bản thân cung cấp tiền chú ý này không sai trần quý lương khen ngao ngạn thần cười nói trần tổng cũng cực kỳ lợi hại à loại này giao hàng trực tiếp từ nhà máy hình thức đều có thể nghĩ ra được một tháng bên trong ta muốn để năm bà ảo cửa hàng đều ký gửi chúng ta tam quốc sắt. Tại loại này bán hàng qua mạng khai hoang hiện đại, thật đúng là có khả năng làm được. Nếu ngươi là một cái tại năm 2005 mở ba ảo cửa hàng, không quản bán cái gì đều muốn bản thân đi nhập hàng, đồn hàng, giao hàng. Sau đó toàn bộ internet chỉ có bán tam quốc sắt không cần làm như vậy. Ngươi có đáp ứng hay không hợp tác? Coi như một bộ đều bán không được, ngươi cũng không thua thì ta. Thế là ngươi tưởng tượng một chút loại này hình tượng, một cái người tiêu dùng đổ bộ ba ảo, hắn chỉ là muốn mua vài đôi bít tất. Kết quả đi dạo hai ba nhà ba hảo cửa hàng, phát hiện bán bít tất toàn ở kiêm bán tam quốc sắt sau đó hắn lại muốn mua hai đầu thu cẩn, kết quả bán thu cẩn cũng tại kiêm bán tam quốc sát. hắn có hay không hiếu kỳ tam quốc sát là cái gì? Bắc kinh bên kia, ngao ngạn thần đem Tạ Dương kêu lên, giảng thuật vừa rồi Trần Quý Lương biện pháp, Tạ Dương chấn kinh đến tận đỉnh, còn có thể làm như vậy. Ngao ngạn thần cười gật đầu, chỉ cần chúng ta lần lượt nói chuyện hợp tác, liền có thể để tất cả bạo cửa hàng đều bán tam quốc sát. Tạ Dương nói, phi thường lợi hại. Tạ Dương cảm xúc bành trướng, suy nghĩ quần quặn, từ khi Trần Quý Lương làm sẽ vỡ lỗ về sau, hắn vẫn cực kỳ bội phục Trần Quý Lương. Hôm nay cái này biện pháp làm ra đến. Hắn cảm thấy Trần Quý Lương liền là cái thương nghiệp thiên tài. Đến Thượng Hải, Viên Quan Nguyệt đổi xe đi Hàng Châu thăm hỏi chị họ bên ngoại. Trần Quý Lương thẳng đến Thanh Tùng Thành khách sạn. Năm nay khái niệm mới viết văn giải thi đấu, vẫn như cũ tại Thanh Tùng Thành khách sạn ngủ lại. Nhưng trận chung kết địa điểm, đổi thanh giáo dục hội đường, khoảng cách khách sạn ước chừng phải đi bộ 10 phút. Trần Quý Lương xe nhẹ đường quen chạy tới, nửa đường cho Hồ Vĩ thời gọi điện thoại. Hồ Vĩ thời kỳ thật thật không phải bác gái, người ta tuổi trẻ đây, tuổi tác cũng liền 30 tuổi khoảng chừng, mà lại tướng mạo phi thường thanh tú. Ừm, chỉ là thanh tú mà thôi, cứng rắn nói xinh đẹp cũng có thể. Cúp điện thoại, vô vi thời đối ngay tại đánh dấu tuyển thủ nói, trần quý lương muốn tới, các ngươi nghĩ làm ký tên cũng đừng thả qua cơ hội. mấy cái này tuyển thủ vội vàng chạy tới gian phòng cất hành lý, sau đó cầm những câu chuyện về triều đại nhà minh về đại đường chờ đợi. liên xã hội nổi tiếng đến nói, trần quý lương còn kém xa hàn hàn quách tiểu tứ, nhưng ở đám này khái niệm mới tuyển thủ trong mắt hắn đã là cái kia cấp bậc, thậm chí còn vượt qua quách tiểu tứ. cực kỳ nhiều trận chung kết tuyển thủ đối quách tiểu tứ ấn tượng cực kỳ trinh lệch. không thường có tuyển thủ nghe hỏi đi vào đại đường, trong ngay mắt đã tụ tập mấy chục người, thậm chí còn có một ít gia trưởng ở đây. Bọn hắn không yên tâm Hải Tử đơn độc đến Thượng Hải, cho nên toàn bộ hành trình buổi tiếp Hải Tử đến dự thi. Giờ phút này liền có cái gia trưởng, đối với mình con gái nói, "Ta biết ngươi thích văn học, ta cũng không có ngăn đón ngươi, còn chuyên môn cùng ngươi đến dự thi. Nhưng lớp 12 liền nên dùng học tập làm chủ. Ngươi xem người ta Trần Quý Lương, mặc dù bị Đại học Bắc Kinh tuyệt chối, nhưng người ta vẫn như cũ cố gắng ôn tập, cuối cùng thi đại học còn vượt qua Đại học Bắc Kinh chúng tuyệt phân. Con gái kiên trì nói, ừm, ta đã biết, về nhà liền đọc sách làm bài." Một cái khác gia trưởng cười nói, "Cũng đừng đem Hải Tử làm cho thật chặt. Trước đó người gia trưởng kia lại nói, mỗi ngày làm văn học động nghĩ coi như nhà cũng phải trong bụng có hàng. Khái niệm mới đã tốt mấy lần, cuối cùng thành nhà văn có bao nhiêu? Liên lấy những câu chuyện về triều đại nhà Minh đến nói. Học sinh bình thường biết đi ra không? Ta còn nhìn viện khoa học xã hội giáo sư làm tự, nói quyển sách kia mặc dù hành văn trắng nhạt, nhưng tìm không ra cái gì lịch sử chi thức sai lầm tới. Còn có cái kia đại học Bắc Kinh vương giáo sư tự nói Trần Quý Lương lại là lập nghiệp lại là lên lớp, còn muốn dành thời gian đến thư viện xem Minh thực lục. Các người biết Minh thực lục có bao nhiêu chữ sao? Vương giáo sư nói có hơn mười triệu chữ. Còn tất cả đều là cổ văn. Người ta có thể thành danh, dựa vào là thực lực không phải dựa vào trời bầu trời làm văn học ngộng. Người ta cũng không có ở lớp 12 viết sách, lớp 12 tại nghiêm túc ôn tập thi đại học Bắc Kinh. Gia trưởng một phen, nói đến rất nhiều tuyển thủ dự thi xấu hổ không thôi. Nhưng thật ra đạt được mặt khác gia trưởng nhất trí đồng ý. Bởi vì bọn hắn toàn bộ bày ra có văn học ngộng hải tử, trước kia không biết nên khuyên như thế nào, hiện tại có thể cầm Trần Quý Lương đương bản mẫu. Trần Quý Lương vì thế sẽ viết văn, lớp 12 đều cố gắng ôn tập, các ngươi so Trần Quý Lương còn lợi hại hơn. Trần đại hiệp đến rồi. Cái này vị rõ ràng là Trần Quý Lương người hâm mộ của nhiệt nhất, thế mà biết hắn trường cấp 3 lúc nào hiểu. Hồ Vĩ thời cười nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh nhìn xem, năm ngoái cũng là ở chỗ này, Trần Quý Lương vẫn chỉ là cái tuyển thủ. Năm nay lại có một đống người chờ lấy tìm Trần Quý Lương muốn ký tên. Chương 131, nội danh nhà văn trồng cũng có người rà nghiện internet a, chương 131, nội danh nhà văn trồng cũng có người rà nghiện internet a. Cái này mười mấy cái chờ lấy muốn ký tên tuyển thủ, hơn phân nửa đều không mang những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Có người thậm chí xuất ra đấu bán kết thư mời, để Trần Quý Lương trực tiếp ký ở phía trên. "Không phải, huynh đệ, ngươi tốt xấu cầm cái sách nhỏ a." Trần Quý Lương cười nói. Những tuyển thủ khác một trận cười vang. Cái kia tuyển thủ cũng không cảm giác xấu hổ, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nguyên ký tên ở phía trên, vừa vặn theo thư mời cùng một chỗ bảo tồn. Lại có người hỏi, "Trần Quý Lương, Đại học Bắc Kinh chơi vui hay không a?" "Ta cũng dự định báo Đại học Bắc Kinh." Trần Quý Lương lừa rồi nói, "Lớp Dọa thầy đặc biệt tốt chơi, toàn trường chương trình học mặc cho ngươi tuyển, muốn học cái nào cửa liền học cái nào cửa. Nếu như ngươi có thể bên trên Đại học Bắc Kinh, có thể báo lớp Dọa thầy." Thật, này xui xẻo hại tử tâm động. Một bên pí tên, một bên nói chưa thiếm, giày vò một hồi lâu rốt cùng xong việc. "Này, học trưởng Một cái tại đánh dấu chỗ hỗ trợ tiểu cô nương khua tay nói, Trần Quý Lương lờ mờ có chút ấn tượng, ngươi là? Tiểu cô nương nói, ta gọi Trương Nghi Vi, năm ngoái tổ B giải đặc biệt, năm nay dùng tổ A thân phận dự thi. Ngươi vài ngày trước tại Thượng Hải kỳ bán, ta còn đi hiện trường ủng hộ. Đa tạ." Trần Quý Lương nói. Tiểu cô nương lại lấy ra một quyển sách, đây là ta văn xuôi tập dạng sách, tháng sau chính thức xuất bản. Liên tục không ngừng đưa ngươi một cái, ta hôm nay đã đưa ra ngoài tốt mấy quyển." Trần Quý Lương hơi cảm giác kinh ngạc, nói đùa, cũng không cho chúng ta mua sách cơ hội. Tiểu cô nương nói, lần in đầu tiên sách số không nhiều, cực kỳ nhiều tiệm sách mua không được. Trần Quý Lương lật ra văn xuôi tập nhìn vài trang, phát hiện phong cách theo quách tiểu tứ là một chàng, thuận miệng nói, ta tại blog bên trên giúp ngươi tiến cử lên. Vậy thì tốt quá. Tiểu cô nương cao hứng phi thường. Cái này tiểu cô nương, trước mắt đang học lớp 12, năm nay sẽ tiến vào phục đán hệ chế học, về sau thành phục đán giáo sư. Trần Quý Lương, một thanh âm truyền đến, Trần Quý Lương quay đầu nhìn lại, lại là đại học Bắc Kinh khoa tiếng Trung phó chủ nhiệm Tào Vănuyên đang gọi hắn. Loại trừ Tào Vănuyên, còn có mặt khắp danh giáo, giáo sư. Bọn hắn đều là ban giảng khảo các trường học chiêu sinh giáo sư năm nay cũng sẽ đến nhưng muốn cho hàng phân danh này quá sức đều là đem giải đặc biệt người đoạt giải xếp vào chiêu sinh trọng điểm chú ý danh sách qua điểm tuyển sinh liền có thể ghi chép cũng có sớm báo tự chủ thu nhận học sinh chỉ cần thi viết quá quan lại có khái niệm mới lấy được thưởng giá trị phỏng vấn trên cơ bản đều có thể thông qua trần quý lương chạy tới theo bọn hắn tụ hợp phục đán khoa tiếng trung chủ nhiệm giáo sư trần cười mắng ngươi tiểu tử này không chính năm ngoái vậy mà cho ta leo cây vô thanh vô tức chạy tới đọc đại học bắc kinh không có leo cây à trần quý lương tiêu hoan nói ta báo đại học bắc kinh trước đó còn chuyên môn cho trần chủ nhiệm, vương chủ nhiệm gọi điện thoại. nam khai hứa giáo sư nói, người cái kia rèn rèn con, đều nhanh cuối kỳ chuyển đến chúng ta trường học. thi cuối kỳ trong lúc đó, ta nghe được có một đám học sinh tại trường thi bên ngoài trò chuyện hời hỉ, còn tưởng rằng bọn hắn đang thảo luận cuối kỳ để thi. kết quả ta đến gần nghe xong, vậy mà tại thương lượng cho cái nào nữ sinh bỏ phiếu tuyển hoa hậu giảng đường. ha ha ha ha, các giáo sư nghe vậy cười to. đại học hạ môn lâm giáo sư nói, chúng ta trường học nhưng thật ra còn không có tuyển hoa hậu giảng đường. lâm giáo sư năm đó liền là hoa hậu giảng đường nha. đại học trung sơn trình giáo sư nói. Tại một mảnh trong tiếng cười, Lâm giáo sư làm như có thần nói, "Các ngươi còn đừng cười, năm đó như quả có thể bỏ phiếu, ta còn thực sự có khả năng tuyển lên hoa hậu giảng đường. Ta tuổi trẻ lúc ấy đặc biệt mốt xinh đẹp. Hiện tại không được, đều chạy 50 tuổi đi." Trần Quý Lương nói, "Sau năm mới, ta mau chóng đem rèn rèn con phát triển đến đại học Hàm môn. Đến lúc đó bình đại học Hạ môn hoa hậu giảng đường, chuyên môn cho Lâm giáo sư mở một cái lối đi." Đại học sư phạm Bắc Kinh đồng giáo sư nói, "Cái này có thể không thể đổi ý a, nói đến liền muốn làm đến." Lâm giáo sư liên tục khoắt tay, "Đừng mang lên ta." Một đám giáo sư ở nơi đó cùng loại thang máy những tuyển thủ khác gặp Trần Quý Lương theo các giáo sư chuyện trò vui vẻ, tất cả đều ném đi hâm mộ ánh mắt. Các gia trưởng càng hâm mộ, hẳn không thể Trần Quý Lương là bản thân con trai. Cơm tối thời gian còn chưa tới, Trần Quý Lương đi theo mọi người, đi vào trên lầu cái nào đó phòng khách nhỏ uống trà quắn lác. Không bao lâu, nhà văn ban giám khảo cũng tới, đi theo năm đội hình cơ bản giống nhau. Dư Hoa vừa nhìn thấy Trần Quý Lương liền nói, mẹ nó, ta nhượng bút mới phân 12% ngươi thứ một quyển sách liền lấy 15. Trần Quý Lương cải chỉnh, là giữ gốc 15% tỉ lệ chia tăng dần, chiếu trước mắt cái này lượng tiêu thụ đến phòng đoán, cuối cùng hẳn là có thể cầm 20. Đây là người lời nói sao? Dư Hoa chỉ vào Trần Quý Lương, quay đầu xem hướng mặt khác nhà văn. Tô Đồng nói, loại này người liền nên đánh một trận. Quá thật đáng giận. Diệp Triệu Diễm Hiếu kỳ nghe nóng, cho nhà văn vì thế cao nhọn bút, xuất bản buôn bán có kiếm sao? Không chờ Trần Quý Lương trả lời, Mã Nguyên liền cười nói, thâm hụt tiền mua bán sẽ có người làm. Dư Hoa nói, lần sau ra sách, ta cũng tìm Trần Quý Lương kia nhà xuất bản công ty. Cái này đương nhiên chỉ nói là nói, bọn hắn sẽ không tùy tiện đổi nhà xuất bản. Trình Thôn nói, Nguyên Tiêu Tam Quốc sát không sai, ta còn nạp hội viên, cái này tháng mỗi ngày đều chơi. Ngay thật đúng là chơi a. Trần Quý Lương kinh ngạc nói: "Năm ngoái hắn liền hỏi xong một ít nhà văn phương thức liên lạc, có người nguyện ý cho, có người qua loa đi qua. Chỉ cần là lưu lại số điện thoại, Trần Quý Lương đều gửi nhắn tin để bọn hắn chơi tam quốc sát. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, trình tôn thế mà lại đi chơi, hơn nữa còn nạp tiền hội viên. Dù sao cái này vị 50 tuổi, tóc đều đã trở nên hoa dâm. Trình Tôn nói: "Ta dựa vào cái gì không thể chơi? Ta theo ngươi nói, loại trừ dòng cụ mũ chỉ án nghệ thuật tổng thanh tra, ta năm ngoái lại làm 99 CSVutus tổng mộ đệ giả tọ, vẫn là thiểu số vườn rau mộ đệ giả tọ." Trần Quý Lương nói: "Rõ ràng Ngài là người rảnh nghiện internet. Trình Tôn Dương Dương đắc ý, ta không vẹn vẹn bản thân chơi Tam Quốc Sát, còn đem A Thành cũng kéo vào được. Viết Kỳ Vương cái kia A Thành. Trần Quý Lương hỏi, loại trừ hắn còn có ai? Trình Tôn nói, Trần Quý Lương buồn cười. Tam Quốc Sát cũng là loại bài đánh cờ trò chơi, Viết Kỳ Vương A Thành chơi một chút cũng nói còn nghe được. Trình Tôn còn chửi bậy nói, A Thành quá keo kiệt, hắn kiếm nhiều như vậy nhột bút, chơi đùa đều không nỡ nạp tiền. Vẫn là cái đám cầy chay. Dư Hoa hỏi, Tam Quốc Sát cực kỳ có ý tứ sao? Trần Quý Lương cho ta gửi nhắn tin, ta lúc ấy lười nhác đáp loạn. Trình Tôn cưỡng lực đề cử. Thật chơi vui, ta không lừa ngươi. Trong khoảng thời gian này ta đều không viết sách, mỗi ngày ngâm mình ở diễn đàn bên trên, phát bài viết mệt mỏi liền chơi Tam Quốc sát. Vậy ta trở về cũng đau loạn một cái. Dư Hoa cũng sắp vào hố. Trần Quý Lương dự định hôm nào cho bọn hắn gửi thực thể thi bài, nói không chừng Dư Hoa còn biết kéo lấy sứ sát sinh chơi mấy cục. Thiết Nghi đối với cái này không hứng thú, nàng hỏi, "Trần Quý Lương, ngươi vào hội nhà văn không?" Nơi này hội nhà văn, đặc biệt là Trung Quốc hội nhà văn, Thiết Nghi trước mắt là phó chủ tịch. Trần Quý Lương hỏi, "Ta đủ tư cách rồi." "Đủ." Thiết Nghi nói, "Vậy ta vào." Trần Quý Lương đối với cái này không quan trọng. Thiết Nhi nói, nhiệm kỳ mới phát triển mới hội viên thời điểm, ta để người gọi điện thoại thông tin ngươi. Trần Quý Lương nói một tiếng tạ. Tào Văn Tuyên nói, ngươi rước khoát đem Bắc Kinh hội nhà văn cũng vào. Tào Văn Tuyên là Bắc Kinh hội nhà văn phó chủ tịch. Tốt, ta cùng một chỗ vào. Trần Quý Lương ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao về sau theo một ít nhà văn giữ một khoảng cách là được. Hội nhà văn hoạt động hắn phải xem bản thân có thời gian tham gia hay không. Những này giáo sư cùng đám nhà văn năm nay đối Trần Quý Lương đều tương đối nhiệt tình khẳng định không chỉ là bởi vì những câu chuyện về triều đại nhà Minh Trần Quý Lương mở hai nhà công ty cũng là nguyên nhân một trong. đương nhiên những câu chuyện về triều đại nhà Minh tiêu thụ tình thế cùng Trần Quý Lương cầm tới nhuận bút chia cũng xác thực đầy đủ chấn kinh nhà văn vòng tròn. bọn hắn viết sách nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua cầm 20% mươi nhuận bút. Đêm muộn Trần Quý Lương bị dư hoa cùng trình thôn lôi kéo uống rượu, say khướt về khách phòng ngủ một đêm. Ngày kế tiếp hoạt động không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần tham gia sau cùng trao giải nghi thức là đủ. Đến lúc đó ký giả truyền thông cũng sẽ đến, Trần Quý Lương xem như nâng một chút người trận. đám tuyển thủ đi dự thi lúc. Trần Quý Lương thẳng đến xa ngãy giờ dạ gồng tệ lẹ vì gì ẩn? Hắn muốn thu tiết mục là Đông Phương Dạ Đàm Trung Quốc sớm nhất tóc sâu tiết mục. Cái đồ chơi này năm nay sắp đánh vỡ tính toán số lượng khán giả ghi chép. Bình thường đều là mời minh tinh đương khách quý, Trần Quý Lương kỳ thật còn chưa đủ tư cách. Nhưng sắp hết năm nha, không có truyền hình điện ảnh tác phẩm cần tuyên truyền, các minh tinh vội vàng chạy xô hoặc về nhà ăn tết. Loại thời điểm này không dễ dàng mời đến có phân lượng khách quý. Vừa vặn Trần Quý Lương sách tại bán chạy, coi như là dự bị mời đến ghi chép một trận. Người chủ trì gọi Lưu Nhĩ Vĩ, trước kia tại đài truyền hình trung ương Trung Quốc làm mỹ thuật tiết mục, người tốt, Đông Phương. Lưu Niệm Vĩ trực tiếp nói đến xuyên thục tiếng địa phương. Đồng hương tốt." Trần Quý Lương cười nói, "Chớ có gọi ta tỉnh nhân cũ." Hai âm trò đùa vui muốn trừ tiền. "Nhà ai quý cũ?" Hai người ở phía sau đài nói mò một trận. Lưu Niệm Vĩ nói, "Thu thời điểm không cần cần trường, nói nhầm cũng không thành vấn đề, chúng ta hậu kỳ sẽ cắt bỏ. Tiết mục tổng cộng 30 phút, phía trước 15 phút là tóc sâu, đằng sau 15 phút mới là chúng ta phỏng vấn nội dung. Ta khả năng sẽ theo ngươi trò chuyện nửa giờ, nhưng cuối cùng muốn cắt rơi một nửa. Không có vấn đề. Có kịch bản sao?" Trần Quý Lương hỏi. Lưu Niệm Vĩ nói, "Không có kịch bản." nghĩ đến cái gì nói cái gì Lưu Niễm Vi tóc sâu mới là có cái bản dùng hai hức châm chọc sắc bén ngô tử đánh giá lập tức phổ biến sự kiện cùng xã hội tin tức về sau cái gì nhất tuần lập sóng tú chẳng qua là nhặt cái này ngắn tiết mục còn lại Trần Quý Lương ngồi tại trường quay hậu trường chờ lấy lấy điện thoại di động ra không có việc gì trời tham ăn rắn Trần Thiên Sinh tới phiên ngươi một cái nữ công làm nhân viên nhắc nhở Trần Quý Lương đi đến trường quay ngồi xuống đủ đơn sơ liền một cái bàn hai cái ghế không muốn ngồi vì thế thẳng tùy ý một điểm Lưu Niễm Vi nói Trần Quý Lương biết nghe lời phải nếp lên chân bắt chéo lệnh ra ngồi Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Niệm Vy hướng phía trước dựng lên cái ok thủ thế, đối Trần Quý Lương khách khí nói, hôm nay làm như thế nào xưng hô? Trần gia Văn vẫn là Trần lão bản. Trần Quý Lương nói, ta trường cấp 3 có cái ngoại hiệu gọi Trần đại hiệp. Ta đọc sách thời điểm cũng thích xem tiểu thuyết võ hiệp, liền mơ ước có một ngày có thể đương đại hiệp. Ngươi thích cái nào bản tiểu thuyết võ hiệp? Lưu Niệm Vy nói. Trần Quý Lương nói, cổ long hoan nhạc anh hùng. Truyện sách kia ta xem qua, tình tiết quên mất không sai bị lắm, liền nhớ ký quách đại lộ cùng vương động, còn có yến thất cùng Lâm Thái Bình. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Gần nhất đang nhìn cái gì? Tôi tèm sói. Ồ, oh, quyển sách này năm ngoái bán được lựa. Ta củ ngưỡng đại danh, ngày nào cũng đi nhìn một chút, không cần thiết xem. Vì cái gì? Lãng phí thời gian. À. Lưu Nghĩa Vy trong nháy mắt tỉnh táo bắt đầu, hắn nửa trước đoạn tóc sâu, mặc dù luôn từ sắc bén hài hước, nhưng sẽ không đắc tội cái nào đó cụ thể nhân vật. Trần Quý Lương nói, nhìn tổ tèm sói ta phản ứng đầu tiên là tác giả năm đó làm sao thi đậu viện khoa học xã hội nghiên cứu sinh. Nói như thế nào? Lưu Nghĩa Vy cẩn thận từng ly từng tí. Trần Quý Lương nói, không có chút nào logic, tự mâu thuẫn, theo học sinh tiểu học viết giống nhau. Lưu Niệm Vĩ nói, ngươi như thế dám giảng sao? Trần Quý Lương nói, ta nhớ được các ngươi khách quý phỏng vấn tôn chỉ là, nội danh nhất người, nhất có người thú vị, nhất có nói đầu người. Lời nói sắc bén giao thoa, trong đông có kim. Ta không phải cái gì danh nhân, phải đem lời nói sắc bén giao thoa cho bổ sung a. Lưu Niệm Vĩ giả vờ giả vịt mặt hướng ông tính, trở xuống chỉ là khách quý quan điểm, cùng bản nhân, bản tiết mục không quan hệ. Do đó miễn trách tuyên bố. Chương 132, Trần Quý Lương, đề nghị các lão tiên sinh nhìn nhiều sách, chương 132, Trần Quý Lương, đề nghị các lão tiên sinh nhìn nhiều sách. Đông Phương Dạ đảm phần sau trình khách quý phỏng vấn từ trước đến nay hòa hòa khí khí dùng cho chuyện nhàn bầu trời làm chủ còn chưa từng gặp qua Trần Quý Lương dạng này nhưng người chủ trì lưu nghĩa vĩ lại tới hào hứng, rốt cục không cần khen khen cầu vòng dám mỗi kỳ đều theo khách quý lẫn nhau thổi phồng địa vị cao quý hơi lớn hắn liền phải dỗ dành chủ đề cũng đều là chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ hết lần này tới lần khác người xem còn thích xem đối Minh tinh thường ngày việc vật phi thường cảm thấy hứng thú trong hai nghe truyền đến dẫn truyền bá âm thanh theo hắn trò chuyện quá khác người ngôn luận hậu kỳ chúng ta sẽ cắt đi làm sao cắt? Phán giận tổ kèm sói bộ phận có thể giữ lại nhưng liên quan đến những người khác hoặc đơn vị muốn cắt. Tỷ như Trần Quý Lương vừa rồi nhắc tới Viện Khoa học Xã hội, kia nửa câu khẳng định không thể truyền ra. Lưu Niệm Vi phi thường gà tặc đem bản thân hái ra ngoài, ta còn chưa có xem quyển sách này. Ngươi cảm thấy chỗ nào viết không thỏa? Trần Quý Lương nói, tác giả viết sách lúc toàn bộ nhờ phán đoán. Nói cái gì làm nông văn minh phá hư thảo nguyên, mà thảo nguyên văn minh chăn thả phương thức thiên nhiên có thể cầm tù. Tác giả hẳn là không có nghiên cứu qua lịch sử địa lý từ Khuyển Xông, mặc Nam Hải cho đến Lưu Hà Thượng Du thảo nguyên, triều nguyên thời kỳ hoang mạc hóa tốc độ thật nhanh. Vì sao lại dạng này? Lưu nghĩa vị chỉ phụ trách hướng dẫn. Trần Quý Lương nói, đời nguyên phía chính phủ nông trường quy mô khổng lồ, ngựa dê bỏ số lượng viễn siêu thảo nguyên gánh chịu năng lực. Quý tộc còn khoanh vòng chất lượng tốt nông trường, phổ thông dân chăn nuôi chỉ có thể hướng biên giới đồng cỏ tụ tập. Biên giới đồng cỏ vốn là sinh thái yếu ớt, cái nào trải qua được đông đảo dân chăn nuôi quá độ chăn thả. Còn có xây dựng thành thị cùng tấp lập dụng binh, cùng tại thảo nguyên vùng làm quân cần. Cái này dẫn đến đời nguyên hậu kỳ, chăn nuôi nghiệp nghiêm trọng suy yếu, phía chính phủ nông trường sinh ngựa lượng hạ xuống 50% dân gian chăn hộ sản phẩm chăn nuôi mười không còn một. Tác giả tại trộn đổi khái niệm Hắn dùng Tân Trung Quốc dân chăn nuôi phương thức sản xuất, sử dụng đến cổ kim nội ngoại tất cả du mục văn minh. Thật tình không biết, Tân Trung Quốc dân chăn nuôi thuộc về lệ riêng. Hắn trình bày làm nông văn minh thời điểm, từ mấy ngàn năm nay xem toàn thể vấn đề, hơn nữa còn chỉ nhìn làm nông văn minh khuyết điểm. Tại trình bày du mục văn minh lúc, nhưng lại thích dùng nhỏ gặp lớn chuyên môn chọn ưu điểm tới nói, điển hình tiêu chuẩn kép. Lưu Nhã Vĩ nói, tiêu chuẩn kép. Đúng, song trọng tiêu chuẩn, Trần Quý Lương nói, một ít người đặc biệt thích tiêu chuẩn kép, nhất là nói tới trung ngoại khác biệt thời điểm. Cùng một sự kiện, người Trung Quốc cùng người ngoại quốc làm được là không giống nhau. Lưu Nhã Vi cười nói, Đại khái nói một chút. Trần Quý Lương nói, ta đã từng một lần si mê độc giả loại hình tạp chí, về sau ta phát hiện những cái kia văn chương tự mâu thuẫn. Bọn hắn nói người Trung Quốc yêu chiều hải tử, người ngoại quốc chú trọng ngăn trở giáo dục. Còn nói người Trung Quốc chèn ép hải tử, người ngoại quốc chú trọng cổ vũ giáo dục. Ta liền muốn biết, người Trung Quốc làm như thế nào giáo dục hải tử? Cần phải cổ vũ lúc cổ vũ, nên đánh ép lúc chèn ép. Lưu Nhã Vi cười vui vẻ hơn. Trần Quý Lương còn nói, vậy cái này loại luận điệu đâu? Trung Quốc phụ mẫu bệ bọn nhiều việc làm việc, đều không làm sao làm bạn hải tử? Ngoại quốc phụ mẫu cho Hải tử đầy đủ làm bạn cùng yêu mến, cho nên Hải tử trưởng thành sáng sủa tự tin. Còn nói Trung Quốc phụ mẫu quá chú ý Hải tử, ngoại quốc phụ mẫu thì cho Hải tử đầy đủ cá nhân không gian, cho nên ngoại quốc Hải tử lớn lên về sau sáng sủa tự tin. Lưu Nghĩa Vi nói, cũng khả năng là Trung Quốc phụ mẫu đã không làm bạn, lại tại một ít thời điểm quá chú ý. Trần Quý Lương nói, viết loại này văn chương người, trong mắt chỉ có hai quốc gia, một cái là Trung Quốc, một cái là ngoại quốc. Toàn cầu hơn 200 quốc gia cùng vùng, ngôn ngữ văn tự phong tục tín ngưỡng chính thể không giống nhau, nhưng đều có thể bị bọn hắn tìm tới mạnh hơn Trung Quốc điểm giống nhau. Kỳ thật theo tổ tằm sói giống nhau, đều là đồng dạng cách chơi. Nói như thế nào? Lưu Nghĩa Vĩ tiếp tục hướng dẫn. Trần Quý Lương nói, rút ra một chút toàn nhân loại điểm giống nhau, đem nhân tính ưu điểm, nói thành là người Trung Quốc dân tộc tối hư tật xấu. Đem nhân tính ưu điểm, nói thành là người ngoại quốc Mỹ, hảo phẩm đức. Tổ tằm sói cơ bản giống nhau, chỉ nói làm nông văn minh ưu điểm, chỉ nói thảo nguyên văn minh ưu điểm. Lưu Nghĩa Vĩ thực sự nhịn không được, cũng nghĩ phát biểu quan điểm, ngươi kiểu nói này, ta nhớ tới người Trung Quốc xấu xí. Trần Quý Lương cười ha ha nói, quyển sách kia viết liền là một đống văn. Ta nhớ được bà Dương tại trong sách nói, người Trung Quốc là thiên hạ nhất bảnh chướng dân tộc, bởi vì người Trung Quốc kém kiến thức, lòng dạ quá trật, hơi chút lấy được thành tích liền trời đất tuy lớn đều chứa không nổi. Còn nói người Trung Quốc vĩnh viễn không có tự tôn, cho nên người Trung Quốc không có bình đẳng quan niệm. Người có tự tôn sao? Lưu Nhã vị gãi gai đầu, hẳn là có a. Bà Dương còn nói, người Trung Quốc dân chủ là người vì dân, ta làm chủ, Trần Quý Lương cười nói, hắn đã không hiểu Trung Quốc lịch sử, cũng không hiểu ngoại quốc lịch sử. Hiện tại cực kỳ nhiều người thổi Washington, nói cái này vị công thành lưu thân thuộc về dân chủ điển hình. Kỳ thật theo bà Dương không sai biệt lắm. Lưu Nghĩa Vi nói, "Washington không phải dân chủ điển hình sao? Đều không nhắc hắn nuôi kia một đống nô lệ da đen." Trần Quý Lương nói, "Ngươi cho rằng Washington không nghĩ làm hoàng đế? Hắn không có cái kia thống trị cơ sở a nước Mỹ vừa độc lập lúc ấy, tham dự cuộc chiến tranh giành độc lập khai quốc các đầu lĩnh, tất cả đều không nguyện ý cho nước Mỹ chính phủ nộp thuế. Bọn hắn náo độc lập nguyên nhân, liền là không muốn cho nước Anh nộp thuế. Hiện tại độc lập như quả còn muốn nộp thuế, cuộc chiến này không phải trắng đánh sao?" "Ha ha ha, cũng đúng." Lưu Nghĩa Vi cười nói. Trần Quý Lương nói, "Vừa mới thành lập nước Mỹ, liền thuế đều thu không nổi đến." còn thiếu đặt mông chiến tranh nợ tổng thống mỗi ngày đều buồn rầu làm sao cho phía dưới người phát tiền lương hắn vì thu thuế trực tiếp dẫn phát hiện kỳ chống nộp thuế phản loạn lại bởi vì hướng nước anh phản hiệp bị đeo lên quân bán nước mũ tơ rằng lìn đều nguyền rủa hắn nhanh lên đi chết loại này tổng thống ngươi nguyện ý làm không nguyện ý lưu nghĩa vi lắc đầu trần quý lương nói washington cũng không nguyện ý coi như nghĩ cũng không làm tiếp được hắn lúc ấy thuộc về cả nước công địch cho nên hắn về nhà tiếp tục làm chủ nông trường lưu nghĩa vi nói những này ta còn thực sự không biết nước mỹ những cái kia khai quốc anh kiệt đều là bị mỹ hóa qua Bá Dương một loại phần tử trí thức vẫn thật là tin. Trần Quý Lương nói, Lưu Nghĩa Vi nói, mọi người đều nói như vậy, cực kỳ khó không tin. Bá Dương còn nói, Trung Quốc tại khổng tử về sau, không còn ra một cái chân chính nhà tư tưởng, bởi vì tất cả phần tử trí thức đều bận rộn chú giải khổng tử chính thức bái sư đồ lấy làm. Trần Quý Lương nói, như quả Bá Dương tiên sinh có thể nhìn thấy cái tiết mục này, ta để cử hắn đọc vừa đọc triết học Trung Quốc, sống đến giả, học đến giả, nhiều đọc sách đối với hắn có chỗ tốt. Dẫn dò tại trong thay nghe đối Lưu Nhĩ Vi nói, hướng dẫn một chút chủ đề, giảng điểm càng thú vị. Lưu Nhĩ Vi nói, xem ra ngươi đọc cực kỳ nhiều học thuật chuyên có hay không xem thường hiện tại lưu hành văn hóa. Gần nhất cực kỳ lựa chuột yêu gạo liền có người phê bình đặc biệt dung tục. Sẽ không à? Ta thật thích chuột yêu gạo." Trần Quý Lương nói. Lưu Nghĩa vị hỏi, "Ngươi không cảm thấy quá nước bọt sao? Ta thích lớn tục cùng phong nhã." Trần Quý Lương nói, "Chán ghét loại kia rõ ràng cực kỳ tụ, lại muốn học đòi văn vẻ tinh tiệu. Chuột yêu gạo tục đủ đơn giản ngay thẳng, dạng này âm nhạc kỳ thật cực kỳ không sai." Lưu Nghĩa vị nói, "Cho nên ngươi cho rằng chuột yêu gạo có thể lựa, là bởi vì nó đủ tục đủ đơn giản." chỉ là bên trong đó một cái phương diện, còn theo internet phát triển có quan hệ, Trần Quý Lương nói, trước kia là web 1.0 thời đại, trang web hướng dân mạng đơn phương truyền vận tin tức. Hiện tại đã là web 2.0 thời đại, càng chú trọng dân mạng cùng trang web, dân mạng cùng dân mạng lẫn nhau. Dân mạng không lại bị động tiếp nhận internet nội dung, bọn hắn có thể bản thân sinh ra nội dung. Mà lại nhiều người lực lượng lớn, dân mạng sinh ra nội dung so sánh trước kia hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Lưu Miễu Vĩ nói, cho nên chuột yêu gạo là dân mạng sinh ra nội dung. Nó có thể đi đỏ, là dân mạng ở giữa tương tác kết quả. Đúng, loại này xu thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Trần Quý Lương nói, Lưu Nhã Vĩ nói, cũng có người lo lắng, internet ca khúc sẽ xung kích truyền thống đĩa nhạc ngành nghề. Trần Quý Lương nói, đĩa nhạc ngành nghề cũng không phải lần thứ nhất bị xung kích. Thập niên 80 trước kia, đĩa nhạc ngành nghề bị số ít công ty lớn lũng đoạn, bởi vì lúc kia thu chi phí cực kỳ cao. Về sau các loại thiết bị điện tử xuất hiện, phá vỡ công ty lớn lũng đoạn, xuất hiện cực kỳ nhiều độc lập công ty đĩa nhạc. Hiện tại internet ca khúc thì là đang trùng kích đĩa nhạc ngành nghề con đường buôn bán. Sức sản xuất phát triển tất nhiên kết quả, ngươi cảm thấy đĩa nhạc ngành nghề tiền cảnh thế nào? Lưu Nhã Vĩ hỏi. Trần Quý Lương nói, Sớm muộn sẽ bị số chết. Lưu Nhã Vy đã thành thói quen Trần Quý Lương các loại bạo luận, ngươi rèn rèn con tuyển hoa hậu giảng đường, cũng là dân mạng ở giữa tương tác. Rèn rèn con không giống nhau, nó là hệ thống tiên thật, đem hiện thực xã giao đem đến trên mạng. Ôn lão họ Phơ liền giao nhau tương tác, có thể sinh ra một loại kỳ diệu phản ứng hóa học. Trần Quý Lương nói. Lưu Nhã Vy nói, nghe nói rèn rèn con đại học Bắc Kinh tuyển hoa hậu giảng đường, còn náo động lên rất nhiều chuyện lý thú. Trần Quý Lương nói, đúng. Ngay từ đầu liền không có huyền niệm, U quán quân Lưu Toàn cũng là đại học Bắc Kinh tại trường học sinh, nàng số phiếu kiểu dốc núi dẫn trước hạng 2. Người theo lưu toàn có qua hiện thực giao lưu sao? Internet giao lưu đều không có. Nàng tại Đại học Bắc Kinh cực kỳ liệu thấp. Nghe nói cực kỳ nhiều sinh viên Đại học Bắc Kinh, hy vọng có thể cho phụ dung tỷ tỷ bỏ phiếu. Bọn hắn tại chơi ác, chơi ác cũng là gần nhất lưu hành từ ngữ. Ta xem qua trên mạng GS chơi ác xì gì, có thể đem người bụng đều cười đau. Ta làm ra những cái kia đều là đang cung gió. Ngươi, đúng vậy. A ban đầu vì tuyên truyền Tam Quốc sát, ta lại không có tiền ném quảng cáo, cho nên liền muốn các loại biện pháp. Hiện tại Tam Quốc sát xì bạ là Trung Quốc Internet lớn nhất chơi ác căn cứ xem ra ngươi vẫn là internet tiên phong nhân vật, cho nên ngươi trướng mắt lạc hậu nhân vật, Thì như người Trung Quốc xấu xí tổ tẹm sói tác giả, ta đối lao tiền bối vẫn là cực kỳ tôn trọng. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn học thuật cùng phẩm đức đáng giá ta tôn trọng. Tổng cộng 15 phút phỏng vấn tiết mục, Trần Quý Lương cùng Lưu nghĩa Vi Hàn Huyên 40 phút. Trước đây thu đài truyền hình trung ương Trung Quốc đối thoại hiện tại cũng kém không nhiều cần phải truyền ra. Đoán Trừng lại muốn dẫn phát chủ đề nóng, bởi vì tố chất giáo dục là mấy năm gần đây phổ biến chủ đề, dùng toàn dân chú ý để hình dung cũng không đủ. Mỗi lần có cái gì tương quan ngôn luận, hơi chút khác người liền có thể dẫn bạo dư luận. Trần Quý Lương chuyên cọ phổ biến chủ đề. Tố chất giáo dục như đây, tổ tằm sói cũng là như thế. Ai để tổ tằm sói bán phát nổ đâu? Không có ngươi có ai. Trần Quý Lương đề nghị Bá Dương nhìn nhiều sách ngôn luận, đoán chừng cũng muốn dẫn phát nước bọc chiến, bởi vì Bá Dương mấy năm này cũng phi thường lựa. Chương 133, đài truyền hình trung ương Trung Quốc đối thoại truyền ra, chương 133, đài truyền hình trung ương Trung Quốc đối thoại truyền ra. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đối thoại truyền ra một ngày trước, Biên Quan Nguyệt đi vào Hàng Châu xem chị họ bên ngoại. Chị họ bên ngoại gọi tiểu Na, dáng người cao gầy, tóc cực kỳ ngắn, như cái dạ tiểu tử. A Đây chính là ta muốn phòng ở. Tiểu Na đem Biên Quan Nguyệt từ nhà ga đưa đến một cái cũ kỹ khu dân cư. Một phòng ngủ một phòng khách mang chủ vệ phòng ở, phòng khách và phòng ngủ khắp nơi chất đống quần áo. Biên Quan Nguyệt quan sát tỉ mỉ một phen, ngươi trước kia không phải bán chữ số sản phẩm sao? Tiểu Na lắc đầu liên tục, không cạnh tranh được. Như quả bán hàng gái, thẩm quyến bạ cửa hàng tại Hoa Cường bắt nhập hàng, so ta tại Hàng Châu nhập hàng giá thấp 10%, 30. Như quả bán chính bản sản phẩm, Hàng Châu Văn Ba đường những cái kia quầy hàng buôn bán, cũng đều từng cái mở ba ảo cửa hàng, ta làm sao có thể khiến cho qua bọn hắn? Quần áo bán chạy sao? Biên quan ngườ hỏi. Tiểu Na nói, trước mắt vẫn được. Thu phim Hàn ảnh hưởng, hiện tại Hàn bản trang phục bán chạy nhất. Cao Camo phòng Adidas, giày Nike cũng cực kỳ bán chạy. Nói trắng ra là liền một bán hàng gái. Biên quan ngườ hỏi, ngươi bình thường cố lấy bà ảo cửa hàng, còn thế nào đi trường học lên lớp a? Chỗ một nửa, hoặc một nửa, bà cửa hàng không cần thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm. Tiểu Na thở dài nói, ai, ta cái này học kỳ, đoán chừng muốn rất tín chỉ 2/3. Biên quan ngườ nói, hắn theo ngươi không xài bị lắm. Tiểu Na đột nhiên tinh thần tỉnh áo, ngươi thật theo hắn? Ừ. Cái kia, ngươi nói cái gì nha? Biên quan Nguyệt làm bộ nghe không hiểu. Không giảng coi như xong, Tiểu Na bày tại trên ghế salon, tự tìm chỗ ngồi, ta liền không hầu hạ ngươi. Trên ghế salon cũng chất đống quần áo dày, căn bản cũng không có ngồi địa phương. Biên quan Nguyệt đem một bao quần áo dịch chuyển khỏi, cẩn thận từng ly từng tí tại đống quần áo bên trong toa hạng, ngươi đột nhiều như vậy hàng, sinh ý khẳng định cực kỳ tốt. Tiểu Na đáp ý nói, đó là đương nhiên. Đừng nhìn ta bán đều là đồ bắt trước, nhưng ta cũng là muốn xem chất lượng. Lợi nhuận mặc dù thấp một chút, nhưng khách hàng quen càng ngày càng nhiều. Cái này tháng ta lượng tiêu thụ lại tăng tăng, thuần lợi nhuận đoán chừng có thể đột phá 4000 thôi. Là thuần lợi nhuận a có thể không phải tiêu thụ nẹt cùng phần lãi gộp, đem tiền thuê nhà, phía internet đều muốn cấu trừ, kia cực kỳ lợi hại. Biên quan nguyệt lấy lòng một câu, nàng còn tưởng rằng chị họ bên ngoại có thể thu nhập một tháng hơn bạn, cho nên mới nghe giảng bài đều không để ý tới, không nghĩ tới lợi tức hàng tháng nhuận chỉ có 4.000 nguyên, hơn nữa còn là gần nhất mới kiếm nhiều như vậy, dị vãng mỗi tháng kiếm được càng ít. Tiểu Na hùng tâm Tráng chi nói, chờ ta thu nhập một tháng hơn bạn về sau, liền lại chiêu một cái nhân viên, mở rộng kinh doanh quy mô. Ta muốn làm bà hào nữ vương. Biên quan nguyệt còn nói lên hỗ trợ ký gửi tam quốc sát sự tình, không cần ta đột hàng, giao hàng. Giúp đỡ bán liền có thể trích phần trăm mười lăm Tiêu Na cho là mình nghe lầm. Biên quan nguyện nói, hắn nói như thế. Vậy ta khẳng định đáp ứng a, đưa tới tiền, không kiếm ngu sao mà không kiếm. Tiêu Na cao hứng phi thường. Tam quốc sát thực thể thay bài, tại đẩy ra gói mở rộng rõ về sau, in ấn cũng càng thêm tinh mỹ, hiện tại mỗi bộ giá bán là 40 nguyên. Bởi vì đại lượng in ấn quan hệ, mặc dù nhiều 10 tấm thẻ, nhưng in ấn chi phí ngược lại có sở hạ hàng. Khấu trừ 12 nguyên in ấn chi phí, 6 nguyên bạ cửa hàng trích phần trăm, 7, 10 nguyên chuyển phát nhanh phí, lại khấu trừ nhà kho cùng nhân công chi phí. Trần Quý Lương bán một bộ Tam Quốc sắt có thể kiếm mấy khối tiền. Trên thực tế chỉ cần không thua thiệt tiền, Trần Quý Lương liền nguyện ý dạng này bán. Hai tỷ muội vào buổi tối ăn một bữa, ngày kế tiếp lại đi đi dạo tây hồ cùng loại khu du lịch. Biên quan nguyệt chơi đến nhưng thật ra cực kỳ vui vẻ. Chị họ bên ngoại là cô cô nàng con gái, từ nhỏ đã quan hệ thân mật, so thân tỷ muội còn càng thân. Dù ngoạn đến xế chiều trở về, Tiểu Na xem xét bán hàng qua mạng đơn đặt hàng, biên quan nguyệt giúp đỡ chị họ bên ngoại đóng gói giao hàng. Ăn xong cơm tối, biên quan nguyện hỏi người cái này Tivi có thể xem sao? Không biết, Tiểu Na nói ta thuê nơi này đã nửa năm cho tới bây giờ không có mở qua TV, ngươi xem TV làm gì? Khi hỉ, hắn bên trên tiết mục vừa vặn đêm nay truyền ra. Biên quan nguyện ngọt ngào mỉm cười. Tiểu Na khinh bị nói, nam nhân đều không đáng tin cậy. Cha ngươi tình huống như thế nào? Ta cha lại là cái gì tình huống? Ngươi cũng đừng quên, Trần Quý Lương lại mở công ty chờ hắn biến thành đại lão bản, khẳng định theo ta cha giống nhau. Trong nhà một cái, bên ngoài không biết bao nhiêu. Hắn sẽ không. Biên quan nguyện nói, ai, ngươi trước kia cũng không dạng ngày a? Tiểu Na nói, ta theo ngươi giảng, nữ nhân phải nhờ vào bản thân, muốn có mình sự tình nghiệp cùng sinh hoạt. Loại trừ bản thân, ai mẹ hắn đều dựa vào không dừng chân. Ta sớm liền thấy rõ. Biên quan nguyện cười cười không nói tiếp. Tiểu Na chạy tới mở TV, cũng không biết chỗ nào không có cắm tốt, trên màn hình từ đầu đến cuối không tín hiệu. Nàng một bên nghiên cứu TV, vừa nói ta vừa mới chuyển kiều bán quần áo dạy thời điểm, mệt gần chết mỗi tháng mới kiếm ba bốn Ta thiếu điểm này tiền sinh hoạt sao? Còn không phải vì làm việc nghiệp. Ừm, chị họ bên ngoại ngươi thật lợi hại. Biên quan nguyện nói. Tiểu Na tiếp tục trình bày bản thân quan niệm, chờ chúng ta có tiền cũng không cần xem khuôn mặt nam nhân sắc. Thính yêu tính cài dám, tất cả đều là giả chỉ có tiền là thật. chờ ngươi tốt nghiệp về sau, đoán chừng ta đều đã mở công ty. đến lúc đó ngươi tới giúp ta, ta cho ngươi tính cổ phần, chúng ta tỉ mội đồng tâm đem sinh ý làm lớn. đến lúc đó rồi nói sau, ta cũng không biết sau này mình cần phải làm gì. biên quan người nói, cái này phá TV. Tiểu Na đối TV góc trên bên phải, dùng theo mặt đất 45 độ quỹ tích chở vỗ, liên đập mấy lần, TV rốt cục ra tín hiệu. Tiểu Na vô vỗ tay bên trên cho bụi, vẫn là biện pháp cũ có tác dụng. thời gian còn sớm, đối thoại muốn chín giờ rưỡi truyền ra. Tiểu Na thỉnh thoảng ngồi vào trước máy vi tính kinh doanh bán hàng qua mạng có rảnh liền đến phòng khách đổi biên quan nguyệt xem TV. chị họ bên ngoại mau tới tiết mục bắt đầu biên quan nguyệt hô to gọi nhỏ tiểu na trợn trắng mắt đi tới một ngăn tiết mục mà thôi không cần đến kích động như vậy biên quan nguyệt nói hắn lần thứ nhất lên TV. cũng không đúng hắn trước kia giống như trải qua thành phố long đô tin tức tiểu na ngồi xếp bằng ở trên ghế salon mở ra một bao hạt dưa chậm rãi đập mở màn là một đoạn liên quan hình tượng dùng văn tự cùng lời thuyết minh kỹ càng giới thiệu trần quý lương người chủ tri thẩm tiểu thư lời dạo đầu hậu kỳ cho cắt đi hơn phân nửa ba vị khách quý mở màn đối thoại cũng cắt một phần ba Theo nội dung không quan hệ, thuần túy là tại khống chế khoảng thời gian. Trần Quý Lương từng câu phát biểu toát ra: "Ta không đề nghị sinh viên năm nhất lập nghiệp, nhưng ngươi vẫn là lập nghiệp. Ta không giống nhau. Vì cái gì không giống nhau? Bởi vì ta tin tưởng mình có thể thành công." Tiểu Na cười ha ha nói: "Bạn trai ngươi cực kỳ dám nói a." Hắn một mực cực kỳ có tự tin. Biên Quan Nguyệt mỉm cười nói: "Tiểu Na chợt vỗ bắp đùi lớn, tiểu tử này theo ta là cùng loại người. Ta mở ạ cửa hàng trốn học, phu đạo viên cũng khuyên quả ta, nhưng ta liền tin tưởng mình có thể thành công, ai tối khuyên đều vô dụng. Không tự tin còn sáng tạo cái gì nghiệp?" Mấy phút về sau, Trần Quý Lương lời bình ba đại môn hộ trang web, tất cả đều không để vào mắt, còn nói những này trang web đã là hậu. Nhiều nhất nửa năm, ta liền có thể cầm tới đệ nhất bút đầu tư. Nếu như không có cơ cấu đến đầu tư đâu, vậy chỉ có thể nói rõ làm đầu tư mạo hiểm không có ánh mắt, ven đường nhìn thấy vàng cũng không biết nhận. Chúng ta đến đánh cược, trong vòng một năm, rèn rèn con có thể đánh giá giá trị 10 triệu đô la Mỹ. Ta không cược. Vì cái gì? Ta để giải thích một cái đi. Hắn không muốn đánh cược, là bởi vì hắn có khả năng thất bại. Tiểu Na trợn mắt hồ mồm, tiểu tử này so ta còn công a. Biên Quan Nguyệt cải chính. Hắn không phải cuồng, mà là có tự tin, mà lại hắn nói qua lời nói đều là có thể thực hiện. Trong TV, chủ đề đã chuyển tới tố chất giáo dục bên trên. Trần Quý Lương ngồi tại người chủ trì bên cạnh, trầm rãi mà đàm đạo, cái này tháng, vì cái gì lại có truyền thông đàm luận tố chất giáo dục? Bởi vì Bộ Giáo dục vừa mới công bố năm 2005 giáo dục cải cách cùng phát triển 6 hạng trọng điểm làm việc, một loại trong đó liền là toàn diện thúc đẩy tố chất giáo dục. Thương giáo sư hơi kinh ngạc, ngươi lại mở công ty lại viết sách, sẽ còn quan tâm vấn này. Mấy môn hộ lớn chắc ép, tố chất giáo dục tương quan chủ đề đột nhiên bị nóng sao? khẳng định phía sau có nguyên nhân cụ thể à? Trần Quý Lương nói, bộ giáo dục gửi công văn trên mạng liền có thể tìm tới, truy cập hướng vào trong mấy phút liền xem hết. Trần Quý Lương thậm chí làm lên người chủ trì sống, hắn hỏi hiện trường người xem, ai biết bộ giáo dục gửi công văn nội dung chủ yếu? Không người trả lời. Ai quan tâm cái này à? Trần Quý Lương nói, xem đi, mọi người đều quan tâm giáo dục, lại không quan tâm bộ giáo dục văn kiện, mà truyền thông đâu? Truyền thông vì lượng tiêu thụ, căn bản sẽ không xách nội dung khác, chỉ là nắm lấy tố chất giáo dục đến thảo luận. Người chủ trì thẩm tiệu thư hỏi, bộ giáo dục văn kiện nói cái gì? Trần Quý Lương nói trọng điểm tăng cường nông thôn giáo dục bắt buộc, nhất là khu vực phía tây nông thôn giáo dục. Khúc Dạo Đầu liền nói cái này, mặt khác đều đặt ở đằng sau giảng, mà lại tại cái khác phương diện lại nhắc lại đối nghèo khó học sinh hơn nữa. Ta tiểu học năm lớp 6, mãi cho đến tốt nghiệp trung học, trường học đều tại loạn thu phí. Vừa mới bắt đầu ngoài định mức thu lấy hơn 100, về sau ngoài định mức thu lấy hơn 200. Những này loạn thu tiền, các người biết bị nhân viên điều tra định tính tại sao không? Làm sao định tính? Dương giáo sư phi thường tò mò. Trần Quý Lương nói, xin tổn tính thu phí. Tất cả mọi người đều cảm thấy mê hoặc, bởi vì căn bản nghe không hiểu. Trần Quý Lương giải thích nói, bởi vì nông thôn trường học như quả không loạn thu phí, liền giáo sư tiền lương đều phát không lên, trường học sẽ lâm vào ngừng trạng thái. Nông thôn vùng giáo dục bắt buộc kinh phí, có 2/3 đến tự viện cấp tài chính. Thuế đổi về sau, trong huyện không có tiền. Người trong thành cao đàm khoát luận tố chất giáo dục, nông thôn lão sư liền tiền lương đều phát không lên. Năm ngoái đối 6 cái tỉnh, gần 20 chỗ nông thôn trung học cơ sở, tiến hành bỏ học suất lấy mẫu điều tra. Bỏ học suất cao nhất tiếp cận 3/4, bình quân bỏ học suất vượt qua 40%. Mà quốc gia yêu cầu là đem bỏ học suất khống chế tại 3% trong vòng Trần Quý Lương chỉ vào lúc trước phát biểu học sinh cấp 3, ngươi cảm thấy trường cấp 3 việc học quá nặng nề, có hay không nghĩ tới, còn có 40% nhiều nông thôn học sinh, bọn hắn liền tốt nghiệp trung học chứng đều lấy không được. Cái kia học sinh cấp 3 muốn nói lại thôi, biểu tình xấu hổ không có lại nói tiếp. Thẩm tiểu thư vội vàng không chàng, xem ra chúng ta khách quý phi thường quan tâm giáo dục. Hiện trường người xem còn có ai muốn phát biểu sao? Một người đeo kính kính trung niên nhân muốn tới mịp rộ phụn nói, ta xác thực không nghĩ tới, nông thôn giáo dục hình thức như thế nghiêm trọng. Tiết mục kết thúc về sau, ta liền đi cho hy vọng công trình quyết tiền. Mặc dù tiền lương của ta cũng không nhiều, nhưng có thể tận một phần sức mọn cũng là tốt. Cảm ơn ngươi đối nông thôn học sinh ủng hộ." Trần Quý Lương nói. Lại có người tuổi trẻ hỏi, "Trần Quý Lương, ngươi là từ nông thôn đi ra. Công ty của ngươi như quả làm lớn, sẽ cho nông thôn giáo dục quên tiền sao?" Trần Quý Lương nói, "Ta cho rằng, không cần phải công khai dạng này đặt câu hỏi, dễ dàng tạo thành đạo đức bắt góc. Quên không quên tiền, toàn bằng ý nguyện cá nhân. Bất quá ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, công ty của ta như quả kiếm tiền, khẳng định sẽ quên tiền. Nhưng ta sẽ không gióng trống trên quyền, cũng không cần thông qua quên tiền đến đóng gói chính mình." Lại một người trẻ tuổi đứng lên, "Ta là sinh viên năm ba, cũng dự định lập nghiệp." "Ngươi cảm thấy người trẻ tuổi lập nghiệp cần có nào điều kiện?" Trần Quý Lương nói, "Ngươi có sức quan sát cùng lực chấp hành. Nói đến càng ngay thẳng một chút, muốn tìm đối lập nghiệp hạng mục, sau đó kiên quyết đi chấp hành. Lập nghiệp hạng mục không phải vỗ đầu một cái liền có, không phải ngươi cảm thấy cái này có thể kiếm tiền liền thật có thể kiếm. Nói thật, thao tác cực kỳ khó." Cái kia người trẻ tuổi hỏi, "Ngươi bội phục nhất cái nào xí nghiệp ra?" "Diogapes." "Lý Siêu Nhân." "Vẫn là Lenovo nếu tổng, lại hoặc là bài đủ tổng giám đốc ý." "Ha ha." Trần Quý Lương cười không đáp thái độ cực kỳ rõ ràng, những này hắn đều không bội phục. người trẻ tuổi lại hỏi, vậy ngươi thích nhất câu thơ là cái gì? Trần Quý Lương nói, tự tin nhân sinh 200 năm, sẽ làm nước kích 3.000 dặm. Dương giáo sư nói, đây là giáo viên thơ, khí phách mười phần. Trần Quý Lương đối người tuổi trẻ kia nói, cùng quân cùng nỗ lực. Tạ ơn. người trẻ tuổi cao hứng ngồi xuống. tiết mục dần dần tiến vào hồi cuối. Tiểu Na cảm khái nói, khó trách đem người mê đầu vóc tròn vắng, tiểu tử này là thực sẽ khoác lác trang bức ca đài truyền hình trung ương Trung Quốc người chủ trì đều ép không được hắn, trang diện toàn bộ bị hắn khống chế. Biên quan ngượn ngâm nga bài hát, vừa lòng thỏa ý nằm trên ghế salon. Cảm ơn tinh mại linh đơn đẩy người minh chủ khen thưởng. Chương 134, lừa dối người chơi nạp tiền mới là đạo lý quyết định, chương 134, lừa dối người chơi nạp tiền mới là đạo lý quyết định. Đối thoại truyền ra ngày kế tiếp, thứ 7 giới khái niệm mới viết văn giải thi đấu trao giải. Trần Quý Lương làm đặc biệt khách quý ngồi ở phía dưới, phát hiện năm nay phóng viên chỗ có chút lạnh tanh. Truyền thông mức độ chú ý giảm mạnh. Giải đặc biệt thiết trí cũng rất chịu tưởng. Năm ngoái, tổ A cùng tổ B đều có 27 cái giải đặc biệt. Năm nay, tổ A có 40 cái giải đặc biệt. Tổ B chỉ có 5 cái giải đặc biệt. Trần Quý Lương nhìn xem lên đài lĩnh thưởng đám tuyển thủ, có chút làm không rõ ràng đến cùng chuyện ra sao. Trần Quý Lương thấp giọng hỏi Tạo Văn Tuyên, "Tao chủ nhiệm, năm nay AB2 tổ giải đặc biệt số lượng có chút cách xa a." Tạo Văn Tuyên giải thích nói, "Bình thường nghiêm ngặt dựa theo viết văn chất lượng. Năm nay tổ A chất lượng cao viết văn cực kỳ nhiều, nhưng tổ B chất lượng cao viết văn đặc biệt ít. Ý vị này, giải thi đấu lực lượng dự bị không được. Có thể viết ra hảo văn chương càng tuổi trẻ học sinh, đã lười nhắc đến báo danh dự thi. Tại một cái khác thời không, lần tiếp theo giải thi đấu khái niệm mới, AB2 tổ giải đặc biệt đều xuống đến vị trí cái này thi đấu chuyện trên thực chất đã chết. ban tổ chức vì đề cao chủ đề độ, thậm chí tại lãnh đạo nói chuyện về sau, để Trần Quý Lương cũng lên đài phát biểu. từ Khái Niệm mới đi ra nổi danh thanh niên nhà văn, hôm nay chỉ có Trần Quý Lương nguyện ý đến cổ động. Trần Quý Lương còn có thể nói cái gì? đơn giản dạng vài câu thôi. cảm ơn Khái Niệm mới vì chính mình cung cấp nền tảng, chúc mừng lần này lấy được thưởng tuyển thủ, cầu chúc viết văn giải thi đấu sang năm làm được càng tốt. trao giải nghi thức kết thúc, Hồ vĩ thời đem Trần Quý Lương gọi đi qua nói, kỳ nghỉ hệ cái kia hoạt động đã xác định, gọi lần thứ nhất văn học thay mặt bên bờ câu thông diễn đảng tụ tập. già, trung niên, trẻ đời thứ ba nhà văn đối thoại. Thời gian đại khái tại cuối tháng 7. Đến lúc đó ta nhất định tới." Trần Quý Lương nói. Điện thoại SMS âm thanh vang lên. Trần Quý Lương xem hết SMS nói, "Thật có lỗi, ta bạn gái đến rồi, không lưu lại ăn cơm trưa." Hồ Vĩ thời hỏi. Trần Quý Lương nói, "Còn muốn đuổi máy bay." Hồ Vĩ thời nhìn xem Trần Quý Lương biến mất tại trong lối đi nhỏ, Nghĩ thầm, "Gã hỏa này sẽ có mấy cái bạn gái đâu?" Hàn Hàn theo Hồ Vĩ thời nói chuyện tiếm. liền thường xuyên khoe khoang bản thân có mấy cái bạn gái. Trần Quý Lương bước nhanh xuống lầu, theo Biên Quan Nguyệt cùng một chỗ tiến về sân bay. Biên Quan Nguyệt nhiều lần muốn nói ra lời trong lòng, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về chị họ bên ngoại một trận nuốt ngữ, quả thật làm cho biên quan nguyệt có chút hoàng hốt nàng cảm giác bản thân hẳn là làm điểm cái gì vậy không thể chỉ ở trần quý lương bên người đương tiểu nữ nhân nhưng nàng lại đối làm ăn không hứng thú trước mắt loại trừ học tập cho giỏi tựa hồ cũng không làm được chuyện khác biên quan nguyệt tối hôm qua trằn trọc suy tư hơn phân nửa túc mới ngủ nàng sẽ chỉ hát xuyên lừa nhưng xuyên kịch đoàn sớm liền giải tán không sai bị lắm cả nước chỉ còn vì thế lẹt lẹt mới nhà sống dở chết dở dựa vào tài chính cấp phát nội danh diễn viên đều nghèo phải cần bảy hàng vỉa hè Có thể hay không kiếm tiền trước đừng đề cập, mấu chốt là không có người xem a. Thanh nhạc nàng cũng học được mấy năm, còn chuyên môn học qua 2 năm rưỡi nhạc lý. Sau đó, Biên Quan Nguyệt liền nhớ lại chuột yêu gạo bài hát này gần nhất thật sự là quá phát hỏa. Nàng cũng nghĩ viết một bài bài hát, sau đó thông báo internet ca khúc. Nhưng Biên Quan Nguyệt không muốn nổi danh, hoặc là nói có chút e ngại nổi danh. Nàng định cho bản thân lên một cái phi thường phổ thông nghệ danh, dân mạng nhìn đảo mắt liền quên loại kia. Ừm, nàng đã nghĩ kỹ, nghệ danh gọi Lý Tĩnh. Muốn cho người nhớ kỹ cũng khó khăn. Trên máy bay Biên Quan Nguyệt thực sự nhịn không được, ta nghĩ viết một bài bài hát, ngươi đến điển từ có được hay không? Làm sao đột nhiên muốn sáng tác bài hát? Trần Quý Lương cười nói. Biên Quan Nguyệt nói, nghĩ tìm một chút chuyện làm. Hiện tại internet ca khúc cực kỳ lưu hành, ta thử phát một bài nhìn một chút. Đây là chuyện tốt ta, muốn dũng cảm nếm thử. Trần Quý Lương khích lệ nói. Trần Quý Lương không có ý định trực tiếp sao bài hát cho nàng. Biên Quan Nguyệt ý nghĩ là làm một việc, mà không phải vì thành danh cùng kiếm tiền. Trở lại Bắc Kinh, Biên Quan Nguyệt lập tức đi mua guitar, tại trong căn phòng đi thuê suy nghĩ làm sao soạn. Trần Quý Lương nhìn chỉ là cười cười, cũng không tiến hành bất kỳ can thiệp nào. Hắn biết cái này ngốc cô nương là cái gì tâm tư, có chút tự ti, sợ mình bị bạn trai càng kéo càng xa. Đem nàng ném ra thuê phòng trong chơi vừa âm nhạc, Trần Quý Lương một mình chạy tới công ty. Nha, Trần tổng còn biết trở về a? Quách Phong cũng đi theo ngao sư tỷ học được nói móc người. Trần Quý Lương nói, sợ các ngươi cô đơn, nếu không ta sớm liền về nhà. Tạ Dương cũng tới một câu, khẳng định là trở về đốc thúc chúng ta làm việc. Nhà tư bản không thể tin. Trần Quý Lương nói, ta cờ cờ tên đều đổi thành bé trai dưới cột đèn về sau như quả bóp lột các ngươi, liền trực tiếp đem ta treo đèn đường. Hắn lại thẳng đến Ngao Ngạn Thần chạm làm việc, liên hệ đến bao nhiêu bà ảo cửa hàng. Ngao Ngạn Thần lốp bốt cho chuyện bực bội, nhìn chăm chăm máy tính Bình Phong nói, đã có hơn 200 nhà bà ảo cửa hàng đáp ứng giúp chúng ta bán Tam Quốc sát, ta vẫn còn tiếp tục liên hệ. Trần Quý Lương nói, để bọn hắn tại bà cửa hàng ghi chú rõ, mỗi đơn bưu phí chúng ta cho khách hàng phụ cấp 80 mươi tiền. Về sau theo chuyển phát nhanh công ty thật tốt nói chuyện. Ngao Ngạn Thần nói, lúc này bà ảo cửa hàng đại khái có ba trăm nhà, bưu phí giá cả ba động cực kỳ lớn, viên thông rẻ nhất, thân thông thứ hai, thuận theo phong lần nữa, bưu chính quý nhất. Theo dịch vụ địa chỉ chỉnh thể tới nói, Giang Tô chết Giang Thượng Hải rẻ nhất, Bắc Kỳ lượt tiền Tân Ký thứ 2, Mân Quảng Đông lần nữa, đại lượng vùng chỉ có biểu chính mới đưa. Tỷ như mới, dấu hai tỉnh, chuyển phát nhanh phí 50 nguyên cấp bước, còn chỉ có thể tìm biểu chính MS. Lại đến nói rẻ nhất viên thông, Giang Tô chết Giang Thượng Hải 8 nguyên lên đưa, Bắc Kỳ lượt tiền Tân Ký 10 nguyên lên đưa, Mân Quảng Đông 12 nguyên lên đưa. Tỉnh tứ xuyên loại này đất liền vùng, biểu phí siêu cao không nói, người ta còn chỉ đưa đến tỉ lệ. Hơi chút đắt một chút thương phẩm, người mua càng nguyện lựa chọn cùng thành ba ảo cửa hàng. Trực tiếp lách qua chuyển phát nhanh làm họ sợ lỉnh giao dịch. Song Phương hẹn gặp tại cái nào đó nhà ga gặp mặt, chủ quán ngồi xe buýt đem hàng đưa tới. Loại tình huống này dưới, chỉ có cực thiểu số chủ quán di xỉm tỉnh, coi như di xỉm tỉnh cũng sẽ nâng lên thương phẩm giá cả. Đại lượng khách hàng đang chọn xong thương phẩm về sau, bởi vì biêu phí quá đắt lại bỏ đi suy nghĩ. Trần Quý Lương phụ cấp 8 nguyên biêu phí, vì bán thẻ cũng là rất liệu. Theo ngao ngạn thần Hàn Huyên một hồi, Trần Quý Lương lại đi xem Tam Quốc sát bản website số liệu. Đăng ký người sử dụng hai vạn người sử dụng hàng ngày bảy trả tiền suất ba trả tiền suất rất cao, chủ yếu là Tam Quốc sát người chơi dùng tự có máy tính người sử dụng làm chủ. Đầu năm nay mua được máy vi tính sẽ không quá thiếu tiền. Đăng ký người sử dụng tăng trưởng rất nhanh, người sử dụng hàng ngày tỷ suất đang lên cao. Nói rõ gần đây tăng trưởng đăng ký người sử dụng, đa số đều không phải là sinh viên đại học, bởi vì sinh viên đại học máy tính, nghỉ đông cơ bản sẽ không mang về nhà. Khai thông nạp tiền công năng đã tháng ngày, tích lũy nạp tiền hạn mức đột phá 200.000 nguyên đại quan. Nhưng cái này 200.000 khối tiền bên trong, đại bộ phận thuộc về mua sắm hội viên, mà lại dùng hội viên hàng tháng chiếm đa số. Ở sau đó 1 tháng trong, bọn hắn rất có thể một chút tiền đều không hoa. Còn phải nghĩ biện pháp lừa dối người chơi tiêu phí a. Hội viên 18 nguyên tính tiền tháng, có thể miễn phí sử dụng gói mở rộng gió võ tướng, cũng đưa tặng một chút đạo cụ. Có kinh nghiệm cùng ngân lượng thêm thành, gia tăng một cái tuyển tướng cột. Như quả không nạp hội viên, gói mở rộng gió võ tướng nhất định phải mua sắm mới có thể chơi. Có thể đơn thẻ mua sắm, cũng có thể nguyên bộ mua sắm, so nạp tiền hội viên càng quý. Trần Quý Lương đánh bàn phím, viết xuống hướng dẫn người chơi nạp tiền phương án. Thứ nhất, gia tăng võ tướng bại viên triệu nhất định phải mở dương thu hoạch. Định vào sau khi tiểu trường online. Đương nhiên, Trần Quý Lương cũng sẽ không khiến trò quá buồn nôn. Mở dương như quả mở ra dư thừa võ tướng có thể phân giải làm vạn năng đem hồn, góp đủ nhất định đem hồn liền có thể hợp thành viên triệu. Thứ hai, vị hội viên cung cấp 3 khoản miễn phí tam quốc tú, người chơi ảnh chân dung cùng võ tướng sơ kín. Thứ ba, gia tăng tinh phần khung, tam quốc tú cùng võ tướng sơ kín chỉ có thể thông qua mở bảo dương mở ra. Thứ tư, khai thông đập trứng gà cùng tặng hoa công năng, dò dào mọi người đều hiểu. Nhưng lấy trước mắt kỹ thuật cùng tốc độ đường truyền đặc hiệu nhất định phải đơn giản hóa lại đơn giản hóa. Trần Quý Lương đổ bộ cực ở, ấn mở một cái gọi thiên đạo thiên hảo huy ảnh chân dung. Đây là quản trí cường đại học năm bốn học tỷ. Đại thần, điều thuyền tinh phẩm sở kình còn không có vẽ xong. Trần Quý Lương hỏi, đối phương chưa hồi phục tin tức. Trần Quý Lương xuất gia minh sử tiếp tục trích ra tư liệu. Chọn vẹn qua 2 giờ, vị kia học tỷ rốt cục nói, an tiết trước kia có thể vẽ xong. Bé trai dưới cột đèn, còn muốn mời ngươi họa lưu quan trường cùng tôn thượng hương tinh phẩm sở kình. Giá tiền như cũ. Thiên đạo tiến, tháng sau ta muốn tới ạ niệm công ty thực tập, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian. Bé trai dưới cột đèn, dùng thực lực của ngươi đi ạ niệm công ty quá cốt tải, chỉ có thể tham dự một chút hoạt hình thiếu nhi, không như đến công ty của ta, làm trò chơi chuyên trách hoa sĩ. Thiên lương lại cao, họa cũng càng thoải mái. Quản trí cường vị sư tỷ này thật cực kỳ new, so the họ gì gỉ nổ phỉ dở có mạch lúc kia bọn nghiệp dư lợi hại hơn nhiều. Thiên đạo tiến, ta lại muốn suy tính một chút. Bé trai dưới cổ đèn, vậy ngươi trước họa lưu quan trương cùng tôn thượng hương tinh phẩm sợ tiền a? Thiên đạo tiến, ta thử nhìn một chút. Vị cao thủ này rất tốt lừa dối, loại trừ vẽ tranh cái gì cũng đều không hiểu. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đối thoại truyền ra về sau, quả nhiên lấy được nhất định tiếng vọng. Tiết mục này tỷ lệ người xem rất cao. Trần quý lương vốn là không hiểu thấu có một nhóm hạn thi phản, hiện tại cuối cùng lại bắt được hắn tài liệu xấu. Không phải ta ghen ghét, Trần Quý Lương cái này người thật bài trướng. Mẹ nó, mở hai nhà công ty, ra một quyển sách, cái đuôi liền vịnh lên trời. Hắn có tư cách gì lợi bình số hữu, sơ, xin Sina, bại đủ. Cái này người tự luyến cực kỳ, còn nói đầu tư mạo hiểm không tìm hắn liền là có mắt không trọng. Làm đầu tư mạo hiểm mù mới tìm hắn. Trên lầu hai cái liền là ghen ghét. Trần Quý Lương nói đến cực kỳ tốt, không cùng còn gọi người trẻ tuổi sao? Người ta có quần tư bản. Ngươi thời điểm năm thứ nhất đại học đang làm gì? Ủng hộ Trần Quý Lương. Ta liền là nông thôn đi ra, hắn đảm luận nông thôn giáo dục nói đến cực kỳ tốt. Tốt cái dám, hắn là tại phản đối tố chất giáo dục. Trên lầu, người đọc xem lý giải có thể thi mấy phần. Trần Quý Lương không phải phản đối tố chất giáo dục, mà là cho rằng xã hội dư luận đối tố chất giáo dục lý giải sai. Trên internet làm cho náo nhiệt, một chút truyền thông cũng theo vào. Tố chất giáo dục cái đề tài này, từ năm 1999 một mực tiếp tục đến bây giờ. Thậm chí khái niệm mới viết văn giải thi đấu đều thuộc về tố chất giáo dục thúc đẩy sinh trưởng ra sản phẩm. Cực kỳ có ý tứ chính là, Nam Đô lần này ủng hộ Trần Quý Lương. Không nên cảm thấy Nam Đô chuyên làm chuyện xấu, như quả chỉ là như vậy, căn bản không thể nào có vị thế lớn lực ảnh hưởng nó rất nhiều văn chương đều đánh trung thói xấu thời thế, cho nên mới hấp dẫn đến nhiều như vậy độc giả. Nam đô năm ngoái liền phê bình qua tố chất giáo dục, nói tố chất là thành thị đặc quyền, nông thôn chỉ còn tố chất khẩu hiệu. Theo Trần Quý Lương hiện tại quan điểm nhất trí. đương nhiên, Nam đô có bao nhiêu cái biên tập cùng phóng viên lẫn nhau ở giữa quan điểm khác biệt, hai năm trước bọn hắn còn phê bình dự thi giáo dục đâu. đem bọn hắn bản thân hai thiên đưa tin luận ra đến, so sánh một chút liền rất tự mâu thuẫn. Đầu năm nay dư luận cực kỳ hỗn loạn, người cực kỳ khó làm rõ ràng một cá nhân, một cái cơ cấu trạng bên nào. Về sau bị chửi mới chủ nghĩa tự do nhà kinh tế học trương giáo sư. Đồng dạng kiên quyết phản đối tố chất giáo dục. Hắn năm ngoài nói, tố chất giáo dục là xã hội không tưởng, sinh tồn áp lực dưới điểm số mới là đạo lý quyết định. Bất luận như thế nào, Trần Quý Lương mượn đối thoại thả miệng pháo, vừa hung ác xoát một đợt tồn tại cảm. Liên la dưới loại tình huống này, Đông Phương Dạ Đạm cũng phát sóng. Lúc này hắn thả miệng pháo càng hung ác. Chương 135, càng lớn dư luận vòng xoáy, chương 135, càng lớn dư luận vòng xoáy. Hàn Thiết hai ngày trước, Trần Quý Lương tiếp vào thiết nghi điện thoại. Người quá vọng động rồi. Thiết nghi nói. Trần Quý Lương hỏi, tôi tiềm sói. Thiết nghi nói, đúng vậy a, dư luận có chút lớn. Ngươi lần sau tiếp nhận phỏng vấn lúc, cũng không cần nói xin lỗi cái gì, nhưng muốn nói đến luyện chuyển một điểm. Ta ơn gì nhắc nhở, nhưng ta đã nói càng hung ác." Trần Quý Lương nói. Thiết nghi dừng một chút, "Vậy ngươi, Khiêm điểm a, Tô Tèm Sói thực sự quá phát hỏa, 8 tháng lượng tiêu thụ phá 1 triệu, mà lại còn bán ra hơn 10 cái ngôn ngữ phiên bản, nước ngoài dự chi nhuận bút siêu 1 triệu đô la Mỹ. Nó về sau toàn cầu lượng tiêu thụ là 20 triệu sách, mà Trần Quý Lương tham dự thu Đông Phương dạ đàm lại là đồng bằng trường Giang vùng tỉ lệ người xem cao nhất chương trình tạp ký tiếng mục, đại lượng ở lại Thượng Hải nhà văn, phóng viên đều sẽ xem cái đồ chơi này." Tiết mục truyền ra về sau, vẹn vẹn qua 2 ngày thời gian, liền có 4-5 nhà truyền thông chú ý. Lập tức, cả nước hơn 20 nhà truyền thông tiến hành tương quan đưa tin, tham dự vào truyền thông cùng doanh nhân, vượt qua 90% đều duy trì khen ngợi tổ Tèm Sói. Còn lại kia 10% cũng không dám công khai ủng hộ Trần Quý Lương, chỉ là khách quan đối tổ Tèm Sói tiến hành đánh giá. Tỷ như Trung Quốc hoàn cảnh báo liền gửi công văn chất vấn tổ Tèm Sói sinh thái lo di quyết thiếu khoa học tính. Lại tỷ như thảo nguyên dân tộc nhà văn Quách Tuyết Ba, cho rằng tổ Tèm Sói là đối du mục văn hóa lãng mạn hóa lầm độc. Văn nghệ Tranh Minh thì phê bình tổ Tểm Sói không có tính văn học, càng giống như là một bộ xã hội học luận văn. Mà khen ngợi tổ Tểm Sói có nào đâu? Có ngày 71 âm lịch Quang Minh Nam đô phượng hoàng truyền hình, Trương Quốc Sư, đạo diễn Trần, giáo sư Trần, nhà văn Chu. Vị kia giáo sư Trần vẫn là Đại học Bắc Kinh, nô ngộm liền tuyển lớp của hắn. Trần Quý Lương đều sắp bị nước bọt trò phun chết. Ngày mai liền qua Tết, ngươi đến tiệm sách làm gì? Biên quan Nguyệt Hiếu kỳ nói. Mua sách. Tân Hoa tiệm sách bán chạy chuyên khu, tổ Tểm Sói cùng những câu chuyện về triều đại nhà Minh liên tiếp. Trần Quý Lương hỏi nhân viên cửa hàng, cái nào bạn bán được càng tốt? gần nhất cái này nửa tháng, những câu chuyện về triều đại nhà Minh bán được càng tốt. Nhân viên cửa hàng trả lời: "Đây là bởi vì tổ tem sói đã bán 8 tháng, có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Còn phải đợi thêm một đoạn thời gian, nó tại hải ngoại bán chạy tin tức truyền về trong nước, mới lại nhấc lên một đợt tiêu thụ dậy sóng." Trần Quý Lương bỏ tiền mua hạng nhất tổ tem sói về phòng trọ trên đường cho Lý Tầm Hoan gọi điện thoại. "Ngươi có thể a, náo ra vì thế đại trận chiến." Lý Tầm Hoan tuyệt không hoảng, ngược lại cao hứng phi thường, bởi vì Trần Quý Lương người dạ bị đụng tổ tem sói thành công. Trần Quý Lương hỏi: "Tuồn gió không thích hợp, có phải hay không tổ tem sói xuất bản buồn bán phát lừa rồi?" khẳng định a Lý Tầm Hoan nói Trần Quý Lương nói ta vừa mua hạng nhất tổ tẻm sói trục trang đối nội dung của nó tiến hành phê phán Văn Trương sẽ thông báo tại blog bên trên ngươi tuyển một chút đặc sắc nội dung cho truyền thông Lý Tầm Hoan lập tức đáp ứng cái này không có vấn đề chỉ cần ngươi cung cấp hỏa lực thật nhiều báo chí đều chờ đợi ra trận đâu Cúp điện thoại Trần Quý Lương lại gọi cho Vương giáo sư giáo viên Vương chúc mừng năm mới Vương giáo sư cười nói ngươi khiến cho rất lớn a Trần Quý Lương nói ta đối thảo nguyên lịch sử không thế nào hiểu muốn nghiêm túc học tập một chút có thể giúp đỡ đề cử một vị nghiên cứu đời nguyên lịch sử giáo sư sao ta đem tiểu trương điện thoại cho người đi. Vương giáo sư nghĩ nghĩ nói, cái này vị trương giáo sư vẫn chưa tới 40 tuổi, mấy năm gần đây học thuật luận văn, nội dung tất cả đều theo triều nguyên có quan hệ. Trần quý lương mang lên bạn gái, dẫn theo một cái túi hoa quả, lại cầm lên tam quốc sắt thực thể thẻ bài cùng những câu chuyện về triều đại nhà minh làm lễ vật, tại tháng chạp 29 ngày đó đi bài phòng trường giáo sư. Trường giáo sư nói đùa, ồ, ngươi cái này năm mới bài lễ đủ phong phú. Vừa mở công ty, thiếu đặt mông nợ đâu. Trần quý lương nói, trở về sau kiếm tiền, lại đến cho trương giáo sư chúc tết, đến lúc đó đưa ngài một cỗ xe mền. Trương giáo sư phu nhân nói, vậy cũng không giam thu, muốn bị báo cáo. Hai vợ chồng này đều rất bình dị gần gũi, nhưng thật ra không có cái gì giao lưu chứng ngại. Biên quan Nguyệt đi theo Trương giáo sư phu nhân học làm sủi cảo, Trần Quý Lương thì thỉnh giáo lên tương quan vấn đề. Trương giáo sư cấp tốc tiến vào trạng thái, thảo nguyên dân tộc xác thực có tổ tèm sói, nhưng cũng có ừ, heo, cừu,牛, ngựa, khỉ, sư các loại các dạng đồ đằng. Thiết mục chân kế đại hán bị lúc, xây chín chân trắng mao đạo, cụ thể hình dạng và cấu tạo đã không thể thì, nhưng cơ hồ có thể khẳng định cùng tổ tạm sói không có hệ chiếu nguyên thống trị cương vực quá lớn, cái gì tín ngưỡng cùng đồ đẳng đều hấp thu. thì như cảnh giáo, đạo giáo cùng long phượng đồ đẳng, từ thời đại tiên tần mãi cho đến triều thành, phương bắc thảo nguyên dân tộc đồ đẳng liền không có thống nhất qua. trần quý lương tại sổ tay nhỏ bên trên nhanh chóng ghi chép, lại hỏi thương lang bạch lộc truyền thuyết đâu? trương giáo sư nói, thứ nhất, tại trong truyền thuyết, thiết mục chân tổ tiên là thương thiên giáng sinh, mà không phải sói giáng sinh. thứ hai, tổ tèm sói ta cũng nhìn, nhưng không có kiên chỉ xem hết. trong sách trích dẫn tổ tèm sói văn hiên quá cổ lão, không thể chứng minh đời nguyên thảo nguyên dân tộc sùng bái tổ tèm sói trên thực tế, đời nguyên muốn thống trị vì thế lớn cơ vực, không thể nào áp dụng nguyên thủy đồ đẳng tín ngưỡng, mà là thông qua càng cao cấp nho đạo phận, cảnh giáo, sa mạc giáo, bái hỏa giáo vân vân. nói chiều nguyên thảo nguyên còn tại sùng bái tổ tèm sói, đây là đối đời nguyên miệt thị, cũng là đối lúc ấy thảo nguyên dân tộc khinh thị. tựa như người khác đã mở lên xe hơi, càng muốn nói người khác còn tại sử dụng xe ngựa. thứ ba, thảo nguyên dân tộc sinh tử xem là đẳng cách lý, tử vong về sau hồn về trường sinh thiên. thảo nguyên dân tộc sử thi bên trong, ca tụng cũng là các loại nhân vật anh hùng, chưa từng có ca tụng qua sói. Trần Quý Lương nghiêm túc làm ghi chép, lại để cho Trương giáo sư đề cử một chút văn hiến cùng với đại khái nội dung. Ba mươi Tết một ngày này, Trần Quý Lương theo chồng công ty không có về nhà huynh đệ tỷ muội cùng nhau ăn cơm. Buổi chiều đánh bài chơi tam quốc sát, ban đêm liền bắt đầu viết văn. Biên Quan Nguyệt cũng không đi quấy rầy, bản thân soạn chơi. Nàng đã viết một bài bài hát, nhưng lại cảm thấy không em hay, trước mắt ngay tại một lần nữa sáng tác, bị truyền thông cùng danh nhân vây công. Trần Quý Lương tuyệt không hoảng, bởi vì phản đối tổ tèm sói càng nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn tạm thời còn không có phát ra tiếng. Một cái khác thời không. Tổ Tèm Sói tác giả cực kỳ địa thấp, đang cùng nhà xuất bản ký hợp đồng thời điểm, liền yêu cầu không chụp ảnh, không ghi âm, không tiếp nhận phỏng vấn. Vô luận đối mặt cái gì chất vấn, hắn đều không làm bất kỳ đáp lại nào. Cho đến theo hắn cùng một chỗ tại thảo nguyên chen ngang thanh niên trí thức, tổ chức hội nghiên cứu thảo luận tập thể phê phán tổ Tèm Sói mới rốt cục đem tác giả cho toàn bộ phá phòng, vội vàng chạy đến hướng truyền thông làm sáng tỏ sự thật. Tiết mục 6, Trần quý lương tại blog liên phát 2 thiên văn chương. Thiên thứ nhất, tổng thuật tổ Tèm Sói lời lẽ sai trái. Thiên thứ hai, ký cảng phân tích tổ Tèm Sói năm vị trí đầu chương thưởng thức cùng logic sai lầm ở tại văn chương phần cuối, công bố sẽ tiếp tục phân tích phía sau chi tiết. Cái này hai thiên log, trong thời gian ngắn liền bị đại lượng phát. Vô số không quen nhìn tổ tệm sói dân mạng, theo tổ tệm sói fan hâm mộ kích tình đối phun. mà Trần quý lương văn chương cho người phản đối cung cấp hỏa lực. Người ủng hộ biện luận bất quá, liền bắt đầu khóc lóc om sòm la lộn, cũng có người lặng lẽ chuẩn đi hoặc chuyển đổi trận doanh. Lý Tầm Hoan cũng tại phát lực, đem hai thiên văn chương phát cho nhiều nhà truyền thông. Những nhà truyền thông đều là ăn Tết phía trước không có gia nhập chiến đoàn. Bọn hắn không có cái gì kiên định lập trường, chỉ là vì báo chí lượng tiêu thụ mà thôi, nhao nhao đăng lại văn chương cũng tiến hành bình luận. Kỹ sư xuất thân thi nhân kiêm truyền thông nhân Long đi kiện, gặp dư luận tình thế đã thức dậy, bị tổ Tèm Sói buồn nôn hằng hắn, trực tiếp bắt đầu soạn bản thảo viết sách. Tên sách liền gọi Phê phán tổ Tèm Sói. Thanh Xuân Chi ca tác giả chi tử lão quỷ, bút danh, lần lượt cho năm đó cùng một chỗ chen ngang thanh niên trí thức gọi điện thoại. Trong thời gian ngắn, hắn liền tụ tập được 20 vị trở lại thành thanh niên trí thức, còn tất cả đều là tại xã hội cấp giới có thành tựu nhân vật. Bọn hắn tại nguyên tiêu về sau, tổ chức hội nghiên cứu thảo luận cũng mời đến ký giả truyền thông. Lão Quỷ ngay trước đông đảo phóng viên mà nói, thảo nguyên dân tộc đối làm mạ là phi thường thành tính. Chúng ta cuối năm 1967 đến nơi chăn nuôi chăn ngang, nơi đó dân chăn nuôi đối chúng ta nói, mỗi 3 đến 4 hộ dân chăn nuôi trong nhà, liền có một người nam xuất gia đương làm ạ. Bọn hắn sùng bái không phải cái gì sói. Tổ kèm sói đem đối sói sùng bái cố gắng nhét cho dân chăn nuôi, là một loại thời gian sai chỗ cùng đối lịch sử triệu hồn. Sói làm đồ đẳng, sát thực tại trong truyền thuyết tồn tại, nhưng đó là cực kỳ cổ lão sự tình. Ta không dám nói nguyên minh thanh như thế nào, nhưng bây giờ nơi chăn nuôi, dân chăn nuôi nhìn thấy sói liền đánh, xưa nay chưa thấy qua bọn hắn đối sói có tình cảm. Tô Điểm Sói tác giả vì tuyên dương bản thân cái gọi là triết học, cố ý bẻ cong sự thật trộm đổi khái niệm. Trong sách đối Sói ca ngợi, vậy mà treo ở nước Nhật kẻ xâm lược cùng liên quân tám nước trên cổ. Tác giả đối người Trung Quốc miệt thị, đều ký thác vào người Hán lại một lần nữa bị nô dịch, tiếp nhận truyền máu phía trên. Cái này chẳng phải là cổ vũ đương Hán gian sao? Lại còn phủ thêm văn hóa áo ngoài. Loại này ngụy văn hóa, theo thời gian trôi qua, tất nhiên lọt vào phỉ nhổ. Trở lên đều là nguyên thoại, cũng không phải là quyển sách địa đắc. Chỉ bất quá bởi vì Trần Quý Lương khai hỏa, bọn hắn so nguyên thời không trước thời gian đưa ra cuối cùng một đoạn văn, nói đến nhưng không thường nghiêm trọng, so Trần Quý Lương hỏa lực còn mạnh hơn. Thẳng khiển trách tổ tểm sói tác giả cổ Vũ Dương Hàn Gian. Trần Quý Lương chỉ là vừa mới buộc lộ tài năng người mới, cái này vị lão quỷ lại là sớm đã thành danh nhà văn, hơn nữa còn là thành xuân chi cả tác giả con trai. Những cái kia ký giả truyền thông hưng phấn không thôi, lại hiểu được báo cáo, lại không sầu lượng tiêu thụ. Cũng có một chút phóng viên lòng đầy căm phẫn, bởi vì bọn hắn cũng chán ghét tổ tểm sói. Nói xong lời nói này, lão quỷ đều còn không có ngu giận. Hắn tại thảo nguyên chơi qua đội, đã từng đi lính, 2 năm này ngay tại phòng vấn 69 vị binh đoàn liệt sĩ gia tộc chuẩn bị viết hạng nhất kỳ thực tác phẩm văn học trước đó không lâu hắn bị bằng hưu để cử đọc tổ kèm sói chỉ nhìn mấy chương liền bị tức quá sức tổ kèm sói không vẹn vẹn vũ nhục hắn giá trị quan, càng là vũ nhục hắn kính dân tại trên thảo nguyên thanh xuân còn có lao quỷ năm đó ở trên thảo nguyên bị phê chọn vẹn cải tạo lao động 5 năm vẫn là chu tổng tự mình cho hắn giải quyết vấn đề mà tổ kèm sói tác giả năm đó đúng lúc làm qua tiểu tướng đầu lĩnh công thủ tư hận góp cùng một chỗ bị lao quỷ triệu tập lại mà khác mười danh thanh niên trí thức năm đó đồng dạng tại thảo nguyên trên ngang cũng bị tổ kèm sói buồn nôn không được Lão quỷ phát biểu về sau, mặt khác 19 người lần lượt phát biểu. Nôn từ một cái so một cái kịch liệt, có người thậm chí vô bản đứng lên giận mắng. Cái này 20 vị có phân lượng trở lại thành thanh niên trí thức công khai tỏ thái độ, trong nháy mắt liền để dư luận bắt đầu thay đổi. Ủng hộ và phản đối tổ kèm sói truyền thông đã biến thành đều chiếm một nửa. Còn kia chút danh nhân, cực kỳ nhiều đều không nói. Nguyện ý tỏ thái độ học giả nhưng thật ra càng ngày càng nhiều, bọn hắn từ chuyên nghiệp học thuật bên trên chất vấn tổ kèm sói bên trong đó còn không mệt đến tự thảo nguyên dân tộc học giả. Trần Quý Lương rốt cục không lại một mình phân chiến, mà lại những câu chuyện về triều đại nhà Minh lượng tiêu thụ tăng mạnh không vẹn vẹn như đây, tổ thèm Sói còn lọt vào đại lượng quần chúng báo cáo. Chương 136, đến tiếp sau hỏa lực liên tục không ngừng, chương 136, đến tiếp sau hỏa lực liên tục không ngừng. Nhà văn lão quỷ giận phun tổ thèm Sói về sau, Trần Quý Lương lập tức đổi mới blog. Lần này hắn không có viết cái gì phê phán văn trường, mà là đem bản thân kia thủ doanh hải hành một lần nữa dán ra tới. Lúc này blog còn không có fan hâm mộ chú ý công năng, chủ yếu xem mỗi thiên văn chương truy cập lượng. Bài lệ truy cập phá 100 ngàn là thuộc về bạo khoản văn chương. Truy cập lượng 50 ngàn, 8 vạn cũng được xưng tụng là đỉnh lưu. Trần Quý Lương năm ngoái tại blog Trung Quốc cùng blog xe buýt đồng thời đăng nhiều kỳ những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Cái trước bài lẻ truy cập đều tại một vạn trở lên, cái sau bài lẻ truy cập chỉ có 2 ba ngàn. Đoạn thời gian trước, Trần Quý Lương liền phát hai thiên phê phán tổ kèm sói. Thiên thứ nhất truy cập lượng đã vượt qua 8 vạn, thiên thứ hai truy cập lượng cũng có năm mươi nhiều. Nơi này đặc biệt là blog Trung Quốc truy cập lượng. Hiện tại, Trần Quý Lương khúc dạo đầu trích dẫn lao quỷ phát biểu, dẫn mắng tổ kèm sói đang khích lệ người Trung Quốc đường hà gian. Lập tức lại dán ra bản thân doanh hải hành văn. văn. Vẹn vẹn qua mấy phút, liền có dân mạng hồi phục. Ta rút cuộc minh bạch chủ blog vì cái gì mắng tổ tèm sói? Chính là tại lồn cỏ trong một tấc vùng, có chống trời trụ địa chi khí phách tổn chỗ này. Cái này bản sách ký tự ngốc nghếch liền nên mắng. Ta có cái ngu xuẩn đồng học, đọc tổ tèm sói mỗi ngày mù bước bước. Lão tử lấy tới xem xét, bị buồn nôn không được. Con mẹ hắn một đống báo chi cùng danh nhân bám dít. Đoạn thời gian trước chủ blog bị truyền thông vây công, ta còn lo lắng chủ blog bị dọa co lại trứng. Hiện tại xem ra không có việc gì, ha ha, đem bản thân thơ đương chiến đấu hịch văn phát sao. Cửu tiêu cương phong tê vũ vực, do báo Kochi bất kháng tối hốt truy hồng đảo bạch trưởng nguyên hát lãng như sơn áp đỉnh huyền tinh đấu đảo huyền nhập bối thủy càn khôn phiên truyền tại nhãn tiền lại nhìn đoạn thời gian trước cùng hiện tại dư luận cái này vài câu thơ có thể viết thật hợp với tình hình đây là chủ blog bạn thân thơ trên lầu ngươi thế mà không biết đây là chủ blog trường cấp 3 tham gia viết văn tranh tại lúc viết quá có tài hoa đã có năm đó thanh niên trí thức tại tỷ ạ ni ạ im diễn đàn đảo tổ tẹm sói tác giả nội tình cái này người 20 tuổi liền đương tiểu tướng đầu lĩnh tại thảo nguyên cũng không làm gì chính sự trần quý lương liền là cái đại ngốc bực xem người ta tổ tẹm sói bán được tốt liền chạy đến người giả bị đụng bác ánh mắt bản thân viết theo học sinh tiểu học viết văn giống nhau, ha ha, lại có đầu cầu thiêu, chó sủa đi ra. trên lầu, ngươi vì thế thích sói, sẽ không liền là một con bị thuần hóa thành chó sói a? người ta nói sói không thể nào bị thuần hóa, cho nên bọn hắn đánh vừa ra từ trong bụng mẹ liền là chó. chủ blog dùng thơ làm do ý chí, viết thật tốt, làm càng tốt. chủ blog cố lên, ngươi tới làm huyền điệu, chúng ta những ngày dân mạng, liền là trong thơ cô xạ tiên nhân cùng lạc thủy thần nữ, chuyên môn tại trên mạng cho ngươi ủng hộ và lên tiếng ủng hộ. bản này dán thơ ca văn trường, hai ngày thời gian thế mà truy cập phá năm hiện tại tình huống là truyền thống truyền thông ủng hộ và phản đối đều chiếm một nửa. Mà tại internet bên trên, loại trang web hoạt tổ tương đối chủ tượng, mà khác trang web dư luận cơ hội là nghiêng về một bên. Bởi vì tại truyền thống truyền thông cung web hoạt tổ, tổ tẻm sói tác giả cùng nhà xuất bản có thể vận dụng quan hệ kiến tạo chính diện dư luận, mà rộng rãi dân mạng có thể không nghe bọn hắn chào hỏi. Tại đại chúng truyền bá lĩnh vực, người nhỏ yếu thiên nhiên chính nghĩa. Mọi người sẽ thay vào bản thân, vô ý thức đứng tại yếu thế một phương. Trần Quý Lương liền cực kỳ yếu thế, tuổi của hắn, tư lịch, bối cảnh, tài nguyên, toàn diện cũng không bằng đối phương. Tại rộng rãi dân mạng trong mắt. Hắn là hướng phía ác long khởi sướng công kích không sợ vũ sĩ. Nhất là tại Thảo Nguyên chơi qua đội thanh niên trí thức quần thể, nhìn quyển sách kia đại bộ phận đều giận đến không được, bọn hắn nhao nhao tại diễn đàn phát bài viết vạch trần Chân Tướng. Theo tác giả cùng phê chen ngang liền có 120 người, tuyệt đại đa số người đều còn sống đâu, mà lại lẫn vào có mặt mũi còn không ít. Một mực tuyên bố không chụp ảnh, không ghi âm, không tiếp nhận phỏng vấn nhà Văn Hương, căn bản khinh thường tại để ý tới Trần Quý Lương, nhưng thanh niên trí thức quân thể phát ra tiếng lại đem hắn làm phá phòng. Chỉ trải qua mấy ngày, nhà Văn Hương liền chủ động liên hệ truyền thông Quyển sách này hoàn toàn là căn cứ ta mười một năm nơi chăn nuôi kinh nghiệm của số viết, tuyệt không tồn tại làm giá mà nói. Gần nhất truyền thông liên quan tới ta tác phẩm chất vấn cùng công kích là phía diện, không thật. Dân chăn nuôi đối sói, cũng không phải là người phản đối nói hận thấu xương, cam thủ đến tận xương thủy. Sói tại sinh thái trên sự bảo vệ là chủ lực, là cân bằng thảo nguyên các loại quan hệ trọng yếu động vật. Một ít người thuyết pháp mới là muốn luận sự thật. Ta có thể khẳng định nói, tất cả tài liệu đều là thật sự, tất cả chi tiết đều là có xuất xứ. Có rất nhiều ta bản thân kinh lịch, có chút là tự mình điều tra về sau lấy được. Bình phán quyển sách này, nhất quyền uy không phải là thanh niên trí thức, mà nên là bản xứ dân chân ôi. Những cái kia thanh niên trí thức không được tìm hiểu tình hình, bọn hắn là có mục đích, có lập trường, thậm chí tại lý giải bên trên có vấn đề. Tại trên thảo nguyên, ta thật sâu nhận tổ tệm sói tinh thần tây lễ. Tổ tệm sói mấy ngàn năm nay thủy chung là thảo nguyên dân tộc đồ đẳng. Từ nhà Văn Khương những này phỏng vấn nội dung liền có thể nhìn ra, hắn từ đầu đến cuối đều không có đem Trần Quý Lương để vào mắt. Một cái thanh niên tính cái gì? Căn bản không xứng để hắn tự mình đáp lại. Chỉ có năm đó những cái kia thanh niên trí thức mới khiến cho nhà Văn Khương cảm thấy hoảng hốt bởi vì có không ít thanh niên trí thức, tại trong hiện thực năng lượng cực kỳ lớn, mà lại rõ ràng hắn nội tình. Trần Quý Lương cùng với các học giả nói lên chất vấn, nhà văn Vương toàn bộ lựa chọn lách qua không đàm luận. Phóng viên cũng cố ý không hỏi, bởi vì phóng viên vốn là hắn mời tới. Mấy ngày nay, sách của ngươi lượng tiêu thụ đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Nhất là đặng đặng con, Amazon, rồi ổ con, cùng 99KSV đúc con, gần nhất 3 ngày online tiêu thụ tổng nghịch gần 4 vạn sách. Đây chính là trên mạng a, một ngày bán hơn 1 vạn sách. Lý Tầm Hoan ở trong điện thoại hưng phấn nói. Trần Quý Lương hỏi, tôi tèm sói đâu? Lý Tầm Hoan nói Trên mạng ngày lượng tiêu thụ trượt nghiêm trọng, trong hiện thực giống như không có thủ quá lớn ảnh hưởng, nhưng cũng nói không rõ ràng, họ lìn lượng tiêu thụ là có thể làm giả. Trần Quý Lương hỏi, còn cần ta phối hợp cái gì? Không cần phải lại có dư thừa động tác, Lý Tâm Hoan nói, tổ kèm sói năm ngoái marketing quá lợi hại, nội dung lại chọc giận cực kỳ nhiều người, sớm muộn là muốn xảy ra vấn đề. Ngươi nhảy ra như thế một pha trộn, đến tiếp sau tự nhiên có người sẽ theo vào, mà lại có ít người địa vị đặc biệt lớn. Ngay 71 âm lịch cùng Quang Minh hiện tại cũng không lên tiếng, chỉ có Nam Đô cùng Phượng Hoàng truyền hình còn tại mạnh miệng. Một đám thần tiên đánh nhau, chúng ta trốn xa một chút. Trần Quý Lương nói, ta tại blog bên trên đối tổ tệm sói phân tích còn phải viết xong, đến nơi đến trốn. "Túy ngươi vậy, Lý Tầm Hoan thừa cơ thúc bản thảo, ngươi có cái kia thời gian, còn không bằng viết nhiều viết những câu chuyện về triều đại nhà Minh sách thứ tư." Chính như Lý Tầm Hoan nói, Trần Quý Lương đã đem lửa nhóm lửa, không cần lại làm cái gì đại động tác. Các lộ cao thủ thay nhau ra sân. Hai ngày này, công kích tổ tệm sói mạnh nhất, đã biến thành thảo nguyên tộc nhà văn quyết Tuyết Ba, trực tiếp công bố tuyên dương sói tinh thần là phản nhân loại phát xít tư tưởng. Quyết quyết 3 có đủ đủ lý do khai hỏa. Thứ nhất, hắn là đường đường chính chính thảo nguyên dân tộc xuất thần quay chung quanh cái đề tài này mắng lại hung ác cũng không có nỗi lo về sau thứ hai hắn tin xa mạn cùng phật giáo tổ tèm sói vũ trụ của hắn tín ngưỡng thứ ba hắn là nghiên cứu thảo nguyên văn hóa lịch sử cùng hoàn cảnh văn học tổ tèm sói tại hắn học thuật lĩnh vực bày rối thứ tư hắn bốn năm trước xuất bản một bộ đại mạc lang hải chờ xem theo tổ tèm sói hiệu quả như nhau nhưng tư tưởng quan niệm cùng khí độ cách cục có thể đem tổ tèm sói vung ra tám đầu đường phố hết lần này tới lần khác tổ tèm sói bạo lửa về sau tiệm đồ lậu mánh đẩy đại mạc lang hải có chút nói đây là tỷ muội tác phẩm có chút nói đây là tục làm thậm chí đem tên tác giả chưa đều sửa lại. Cái này để Quách Tuyết Ba có thể nhẫn. Hiện tại, có chính bản tiệm sách tìm tới Quách Tuyết Ba, dự định tái bản đại mạc lang hải. Vô luận là vì bán sách kiếm tiền, vẫn là ra ngoài một cái ân tình tự phát tiết, Quách Tuyết Ba đều sẽ bắt lấy tổ tằm sói cuốn vốn. Lao Quỷ nói tổ tằm sói cổ vũ người Trung Quốc làm hắn gian. Quách Tuyết Ba liền nói tổ tằm sói tuyên dương phát xít, là phản nhân loại thư tịch. Trần Quý Lương vừa mới cúp điện thoại, Lý Tầm Hoan lại đánh tới, theo Quách Tuyết Ba hợp tác nhà xuất bản, muốn mời ngươi cho tái bản đại mạc lang hải làm tự. Cái này hành động liên tiếp, Trần Quý Lương không có tùy tiện đáp ứng, mà là nói Ta xem trước một chút quyển sách kia. Có thể, Lý Tâm Hoan nói, vậy ta đem số điện thoại của ngươi cho đối phương, nhà xuất bản hai ngày nữa liền đem sách đưa đến. Đưa di động cất trong túi, Trần Quý Lương đạp xe đạp đi học. Đã khai giảng. Trần Quý Lương học kỳ đầu thành tích cuộc thi, 14 khoa học treo 6 khoa. Đối với cái này, Trần Quý Lương còn có chút buồn rỡ cảm ơn mặt khác 8 khoa lão sư giơ cao đánh khẽ. Hắn cho là mình muốn treo 10 khoa trở lên đâu. Cứ xe đạp một đường phi nước đại, đều còn không có tiến vào lầu dạy học, liền có học sinh nhận ra hắn, tại ven đường hô, "Trần Quý Lương, phi thường lợi hại." Nói hắn phi thường lợi hại. Đương nhiên là bởi vì trận này mang chiến, nhà văn Khương nội tình đều bị người bóc, chỉ cần chú ý chuyện này, ai còn không biết nên ủng hộ phương nào a hử? Một ít loại người sinh vật ngoại trừ. Cái này bài giảng là lịch sử Trung Quốc lớp dọa bị chuyên môn cơ sở khóa. Trần Quý Lương đến phòng học lớn, lập tức nhận lớp dọa vậy đồng học nhiệt liệt hoan nên. Loại đại nội này, Viễn Siêu hắn mở công ty tin tức truyền ra. Học sinh tôn trọng đồ vật, theo người trưởng thành không giống nhau. Chu giáo sư trên bục giảng vỗ tay, hoàn nên anh hùng trở về. Ha ha ha ha. Ba ba ba ba. Toàn lớp cùng một chỗ vui cười lấy vỗ tay. Chu giáo sư lại bù một câu Như quả tại ngươi phê phán tổ tệm sói trong quá trình, bỏ đi người giả bị đụng bán sách con buôn thì càng Hoa Mỹ. Ha ha ha. Toàn lớp lại là một trận cười vang. Trần Quý Lương trợ khóc trợ cười. Cái này vị Chu giáo sư nói chuyện, luôn luôn nói chúng tim đen mà lại không nể mặt mũi. Chu giáo sư là nghiên cứu nghệ thuật, hắn tại lịch sử Trung Quốc bên trong, phụ trách Trung Quốc cổ đại nghệ thuật kia một bộ phận. Tư tưởng của người này có chút mâu thuẫn. Hắn cực kỳ tôn sùng Trung Quốc cổ đại nghệ thuật, cũng tận sức tại Trung Quốc nghệ thuật hiện đại hóa, cho rằng nghệ thuật hiện đại hóa không phải phương Tây độc quyền. Đồng thời, lại có chút văn hóa không tự tin, luôn luôn tại không chú ý ở giữa ẩn ẩn bộc lộ ra hy vọng Trung Quốc nghệ thuật đạt được phương Tây tán thành. Quá để ý người phương Tây đánh giá. Một phương diện hy vọng bảo hộ cùng phát triển Trung Quốc truyền thống nghệ thuật, cho rằng phát triển kinh tế tốt càng lợi cho loại này bảo hộ. Một phương diện lại cảm thấy đối truyền thống nghệ thuật bảo hộ cùng phát triển, quá thương nghiệp hóa là đối truyền thống nghệ thuật phá hư. Hắn tự ngạo nhưng lại không tự tin, có thể nhìn ra vấn đề cũng không biết như thế nào giải quyết. Đối với Trần Quý Lương ấn tượng, hắn cũng là như vậy. đã thưởng thức Trần Quý Lương dẫn đầu phun tổ kẹm sói dũng khí, lại khinh thường Trần Quý Lương cố ý người giả bị động điểm xuất phát. đương nhiên, Chu giáo sư lên lớp vẫn là cực kỳ phi thường lợi hại không hiểu nghệ thuật người cũng có thể nghe được say xương ngon lành, mà lại luôn có thể một câu nói ra vấn đề nơi mấu chốt. Một bài giảng còn chưa kết thúc, Trần Quý Lương thu được SMS. Lúc trước cùng một chỗ tham gia giải thi đấu khái niệm mới Milan, cho Trần Quý Lương phát tới tin tức, có người tại phục đán sân trường làm mở rộng, mang theo lễ vật lần lượt tiến vào phòng ngủ. Chỉ cần đăng ký năm quý phép sai trường, liền có tiểu lễ vật có thể cầm. Ngươi rèn rèn con có đối thủ cạnh tranh. Gia ơn nhắc nhở, Trần Quý Lương trả lời, cảm ơn đạo gia Giá Lâm Minh chủ khen thưởng. Trương một rèn rèn con có trò chơi, còn có chạm bài hát, ngươi làm sao thắng ta? trước 137, rèn rèn con có trò chơi, còn có chạm bài hát, ngươi làm sao thắng ta? hai lớp liên tiếp, 90 phút kể xong, trần quý lương vừa mới đứng lên, dự định đi công ty theo ngao ngạn thần thương lượng, long tưởng sư minh liền bóp lấy thời gian phát tới sms, đi chu chủ nhiệm văn phòng một chuyến, ngươi rất tín chỉ có chút quá nhiều, được, vừa nghe xong chu giáo sư khóa, lại muốn đi chu chủ nhiệm nơi đó đưa tin, hẳn là sẽ không bị khuyên lùi a, trần quý lương đạp xe đạp, rất nhanh gặp gỡ chu chủ nhiệm, ngồi đi, chu chủ nhiệm nói một tiếng, xuất ra trần quý lương với kỳ phiếu điểm, trần quý lương tỏa hạ chờ lấy, chu chủ nhiệm nói. Ngươi treo 6 khóa học, dựa theo dị văn quy củ, sẽ bị cho rằng không thích hợp lớp dọa thầy, đề nghị ngươi chuyển tới mặt khác viện hệ. Trần Quý Lương đọc xem lý giải luôn luôn cực kỳ tốt, chỉ là đề nghị mà không phải cưỡng chế. Chu Chủ nhiệm nói, đúng, lớp dọa thầy dù sao mang theo thí nghiệm tính chất, như quả đại học năm đầu liền khuyên lui hoặc cưỡng chế chuyển chuyên nghiệp, là đối các ngươi không chịu trách nhiệm. Ngươi có hai lựa chọn, hiện tại liền chuyển đi mặt khác viện hệ, lại hoặc là tham gia tuần sau thi lại. Ta lựa chọn thi lại. Trần Quý Lương nói, Chu Chủ nhiệm nhắc nhở, ngươi bây giờ có thể thi lại, nhưng như quả học kỳ này cuối kỳ, ngươi vẫn là treo nhiều như vậy khoa. Vậy ngươi liền thi lại cơ hội đều không có. Đến lúc đó, hoặc là cưỡng chế chuyển viện hệ, hoặc là liền ngoan ngoan lưu ban." Trần Quý Lương cười nói, kê khai nguyện vọng thời điểm, Chu chủ nhiệm khuyên ta báo lớp dọa thầy, đã từng nói lớp dọa thầy nhiều nhất có thể đọc 6 năm. Chu chủ nhiệm dở khóc dở cười, cho nên ngươi có không chỉ một lần lưu ban cơ hội, thậm chí như quả ngươi trong vòng 6 năm có thể tốt nghiệp, trong hồ sơ đều có thể không nhớ lưu ban. Nhưng ta còn là hy vọng ngươi học tập cho giỏi, có thể bình thường thông qua khảo thí. Trần Quý Lương đại học năm đầu lưu ban là lưu lại định. Hắn đoán chừng muốn đọc 2 3 cái đại học năm đầu sau đó bị cưỡng chế chuyển biến hệ, lại hoặc là trực tiếp bị khuyên lui. đương nhiên, như quả công ty phát triển được quá thuận lợi, có lẽ còn sẽ có tình huống khác phát sinh. được rồi, đa tại Chu Lão sư giải hoặc. Trần Quý Lương đứng dậy túi người chào, một bộ bé ngoan bộ dáng, tự giải quyết cho tốt ta. Chu Chủ nhiệm thả lại phiếu điểm. Trần Quý Lương cung kính cáo lui. Cùng loại Trần Quý Lương rời đi văn phòng, Chu Chủ nhiệm mới nhịn không được cào cái chán. hắn không biết đem Trần Quý Lương chiêu tiến vào đến, đến cùng là chính sách vẫn là sai lầm lựa chọn. lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới, cái này học sinh đại học năm đầu liền làm nghiệp, hơn nữa còn khiến cho sinh động tuần sau thi lại, hắn đương nhiên sẽ để cho các giáo viên tận lực giàn xếp, nhưng giàn xếp cũng là có hà độ. mẹ nó, lớp doạ vậy làm bố giới, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, ngao ngạn thần cùng quách phong, lần này cũng rất tín chỉ. nhưng ngao sư tỷ rất tín chỉ số lượng, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, thi lại quá quan liền xong việc. quách tên điên loại trừ máy tính cá nhân chương trình học, mặt khác khoa mục treo hơn phân nữa. nhưng người ta trực tiếp chuyển chuyên nghiệp, từ sinh vật chuyển tới máy tính cá nhân, mà lại học phần đã tu được không sai biệt lắm, chỉ cần hoàn thành chuyên nghiệp luận văn, thậm chí có thể sớm tốt nghiệp. Đạp xe đạp đi vào công ty, Trần Quý Lương đem ngao ngạn thần gọi tới, ném ra một phần công ty cương vị phối trí phương án. Chiêu mộ nhân viên, mở rộng công ty quy mô. Bị tì đàn sở, nghiên cứu kỹ thuật 5 người, phục vụ khách hàng 1 người. Game sở sĩ en sở, nghiên cứu kỹ thuật 6 người, hoạch định 1 người, mỹ thuật 1 người, phục vụ khách hàng 1 người. Tang quốc sát thực thể thẻ bài quản kho kiêm bảo ảo nhân viên cửa hàng 1 người. Xuất nạp kiêm nhân viên văn phòng 1 người, đồng thời phụ trách 2 nhà công ty. Cộng đồng vận doanh 1 người, từ Tạ Dương đảm nhiệm, cũng chịu trách nhiệm nhà công ty. Hắn có thể lâm thời điều phục vụ khách hàng cùng suất nạp hỗ trợ. Như quả bận không qua nổi tỷ như mỹ thuật lại đến lúc bao bên ngoài. Mặt khác, ta sẽ kiêm nhiệm hai nhà công ty hạng mục quản lý kinh doanh cùng người lập kế hoạch chính chính. Ngươi là ta toàn diện trợ thủ kiêm kế toán. Tóm lại sở thuộc, bao quát ta tại bên trong, hai nhà công ty tổng cộng 20 người. Ngao Ngạn thần xem hết cương vị phối trí phương án, kinh ngạc nói, muốn có đại động tác rồi. Thế mà nhân viên số lượng gấp bội. Xuất hiện một cái năm quy web sai trường, đang cùng chúng ta cướp thị trường, Trần Quý Lương nói, sau đó phải thăng cấp sệ vợ cùng bằng đồng, toàn diện mở trường trung học học sinh đăng ký, không cần lại đưa vào cái gì mầy mã. Ngao Ngạn Tuần hỏi Ngươi cho game sở sở C&S tăng nhiều như vậy khai phá phát triển làm gì?" Trần Quý Lương nói, "Ta dự định làm một cái gọi hạ tỷ phạm trò chơi nhỏ, dùng để tăng lên rèn rèn con người sử dụng độ nhất. Cái trò chơi này giao cho game sở sở khai phá phát triển, trò chơi bản quyền cũng lưu tại game sở sở Đừng nhìn hạ tỷ phạm vô cùng đơn giản, nhưng đặt ở năm 2005 có rất nhiều nan đề. Bởi vì nó là một cái website trò chơi. Lúc này server lẫn công năng có hạn, server áp lực cũng khổng lồ, tốc độ đường truyền đồng dạng phi thường bị kịch. Phương án giải quyết cũng có." Sẽ vỡ cùng băng thông nhất định phải thăng cấp. Phá lắt tài liệu sử dụng thấp nhận thức vị đồ, áp dụng tấm ạ niềm thay thế thời gian thực phủ lên, người sử dụng dự loa đỉnh thường dùng tài nguyên. Cuối cùng làm ra đồ chơi, tất nhiên họa cảm nhận người lại hưởng ứng tốc độ cực chậm. Như quả đồng thời trộn món ăn nhân số quá nhiều, sẽ trở nên đặc biệt đặc biệt cách ly. Ngao ngạn thần nói, ta cuối tuần liền thuê gian hàng nhận người. Quách Phong hoặc là Đồng tiên Thu, ta thông báo tuyển dụng lập trình viên lúc muốn mượn dùng một chút. Vất vả ngươi, Trần Quý Lương nói, hai nhà công ty nhân viên tiền lương, ngươi cũng muốn điều chỉnh một chút, hơi cao hơn bình thường thị trường trình độ. Ngao ngạn thần cười nói, ngươi cuối cùng hào phóng một hồi. Trần Quý Lương nói, sau này sẽ càng lứa vương. Ngao ngạn thần dẫn tới nhiệm vụ đi làm việc. Trần Quý Lương đổ bộ gờ gờ nói chuyện hiếm. Bé trai dưới cột đèn, còn không có cân nhắc được không? Ngươi nếu là không đến, ta cuối tuần liền muốn mặt khác nhận người. Đại khái qua 7-8 phút, Thiên Đạo Thiến hồi phục, ta đã tiến vào ạ niềm công ty thực tập. Bé trai dưới cột đèn, vẽ cái gì đồ vật? Thiên Đạo Thiến, cho công ty tiền bối trợ thủ, hòa một con mèo cùng một con thỏ chuyện xưa. Bé trai dưới cột đèn, có phải hay không còn có con sóc cùng chó? Thiên Đạo Thiến, làm sao ngươi biết? Thất kiếm anh hùng chứ sao? Bé trai dưới cột đèn, hoạt hình thiếu nhi đều như vậy đạo vật đại bản doanh làm việc vui vẻ sao thiên đạo tiến ngươi cảm thấy thế nào bé trai dưới cột đèn ha ha ha ha đến chỗ của ta a tam quốc sát người chơi thích vô cùng ngươi vẽ sơ khẩn một cái kỹ thuật cực kỳ phi thường lợi hại hoa sĩ lại chỉ có thể cho các tiền bối trợ thủ đoán chừng cũng liền làm một điểm bản thảo sạch cao cấp làm việc hơn nữa còn là tại chế tác một cái hoạt hình thiếu nhi thiên đạo tiến công ty tiền bối đều đối với ta rất tốt còn khen ta làm việc nghiêm túc cẩn thận ta mới đến thực tập mấy ngày cứ như vậy đi thẳng một mạch không tốt ta cô nương này đã động tâm nhưng lại không biết nên tìm cái gì lấy cớ rời đi. Thanh tịnh mà ngu xuẩn, liền từ trước đều ngượng nhượng mặt mũi. Bé trai dưới của đèn, đại tỷ, ngươi chỉ là cái thực tập sinh, làm việc là cho người làm việc vật. Ngươi cảm thấy kia bộ phim hoạt hình, rời ngươi liền làm không được. Ngược lại là ta bên này không thể rời đi ngươi, thật nhiều tinh phẩm sở kỉn sẽ chờ ngươi đến hòa đâu. Ta đều nhanh muốn ba lần đến mời, ngươi nhận tâm cự tuyệt ta sao? Thiên đạo tiến. Bé trai dưới của đèn, ngươi liền theo những người kia nói thật, nói có công ty game lương cao thuê ngươi. Thiên đạo tiến, vậy ta thử một chút. Kết thúc gờ, gờ trò chuyện, Trần Quý Lương lục soát nam quy rèn rèn con. Hắn thử nghiệm đăng ký tài khoản phát hiện thế mà có thể trực tiếp đăng ký. Lại thể nghiệm các loại công năng, mẹ nó, tất cả đều là trích dẫn rện rện con. Nam quý web sẽ trường làm đầy hữu dụng không? Sơ kỳ thật đúng là có một chút dụng, những tên kia lần lượt phòng ngủ làm mở rộng, chỉ cần đăng ký tài khoản liền có thể lĩnh nhỏ quả tạo. Một cái khác thời không, đại khái tình huống như sau. Vương Hưng thành lập rện rện con, bởi vì người sử dụng tăng trưởng quá nhanh, đều không thể chống đến đầu tư mạo hiểm ra trận, đã khuyết thiếu tài chính nâng cấp server cùng băng thông. Trăn nhất Chu thành lập Nam quý website trường, mặc dù chơi không lại rện rện con, nhưng hắn so Vương Hưng càng có tiền. Thế là Trần Nhất Chu liền đem dẹn dẹn com thu mua, hai nhà trang web hợp hai là một, cũng giữ lại dẹn dẹn com danh tự, không lại dùng năm quý web sai trường kia phá danh tự. Vương Hưng cũng bởi vậy gia nhập Trần Nhất Chu công ty, tiếp tục đảm nhiệm dẹn dẹn com CEO nhưng không đến 1 năm liền từ chức, thành lập Mini Blog Trung Quốc bản Twitter, tiếp lấy lại khởi đầu hẹn lời họ vừa, trang web SNS. Hai nhà công ty đều muốn chết, thế là lại thành lập ở Mỹ. Trần Quý Lương rời khỏi năm quý web sai trường, bại đủ nhà này trang web danh tự, phát hiện bọn hắn dùng trường trung học phò dùn cùng đại học tương quan dễ bạ vì tuyên truyền trọng điểm. Trần Quý Lương đem Tạ Dương gọi tới, nhiều như vậy bất ngờ tơ quảng cáo. Ngươi làm sao không nói cho ta? Tạ Dương ghé vào máy tính trước mặt xem xét, rất nhanh liền têu khổ nói, đại ca, ta chỉ có một người, chỉ có làm nhiệm vụ thời điểm mới có thể lâm thời điều động những đồng nghiệp khác. Ta vội vàng tuyên truyền tam quốc sát, làm sao có thời giờ lưu tâm mặt khác bài viết ta? Trần Quý Lương nghĩ nghĩ, ngươi đi tìm Ngao ngạ Thần, liền nói để nàng lại chiêu một cái cộng đồng vận hành. Cái này còn tạm được. Tạ Dương cao hứng phi thường, hắn rốt cục có chuyên môn tiểu đệ. Tạ Dương đi về sau, Trần Quý Lương tiếp tục xem bài viết, phát hiện trà lời dùng chào phúng chiếm đa số. Các ngươi còn có mặt mũi đến phọ dùm làm tuyên truyền? Ta vừa đi xem năm quyệp sai trưởng, công năng toàn bộ trích dẫn người ta rèn rèn con. Còn muốn mà không? Danh tự này chết cười ta. Một bộ bài liền bốn cái quy, ngươi năm quy thuộc về chơi bẩn à, khó trách như thế sẽ đạo văn đi. Xem một chút trả lời, Trần Quý Lương càng thêm an tâm. Bất quá không thể phớt lờ, nhất định phải tại chiến lược bên trên xem thường địch nhân, nhưng ở chiến thuật bên trên muốn coi trọng địch nhân. Hắn đột nhiên đảo qua một cái tiệp, lại là sinh viên đại học tại chủ đề nóng hệ thống tên thật. Cả nước trường trung học phụ dùng, tháng sau liền muốn tên thật, mà lại cấm chỉ xã hội nhân sĩ đăng ký tài khoản. Trường học ra mặt tiếp nhận phò chủ quyền quản lý, nhưng nhà ga vẫn như cũ từ học sinh đảm nhiệm. Tương quan bài viết, đa số học sinh tại chửi ấm lên, công bố đây là trường học muốn đối bọn hắn luôn luận giám sát. Thậm chí có dạng này trả lời, phò chủ hệ thống tên thật. Vậy ta còn không như đi chơi rèn rèn cong. Rèn rèn cong mặc dù cũng tên thật, nhưng trong này không có lãnh đạo cùng lão sư, nơi đó là chúng ta bản thân cộng đồng. Trần Quý Lương nhịn không được cười lên. Trường trung học phò chủ làm tên thật, rèn rèn cong lại có thể nên đón một đợt đăng ký đỉnh cao. Mặc dù hai loại cộng đồng lẫn nhau không xung đột, nhưng học sinh tại trong ngắn hạn sẽ sinh ra lịch phản tâm lý, trả thù tính đăng ký rèn rẻ con mà vứt bỏ phò dùm. Chờ bọn hắn quen thuộc phò dùm hệ thống tên thật, cuối cùng vẫn sẽ trở về, hai cái trang phép có thể cùng một chỗ dùng. Đại học Bắc Kinh phò dùm đã có mộ đệ dạ tỏ từ trước, chỉ vì chống lại hệ thống tên thật. Trần Quý Lương lại tiến vào Thanh Hoa phò dùm, khá lắm. Những này người so Đại học Bắc Kinh học sinh cản mãng, Thanh Hoa phò dùm nhà ga nhân viên liên danh phát bài viết, công bố như quả trường học giám cưỡng chế tiếp quản hơn một cái nhà ga nhân viên liền tập thể từ trước đều lần nữa thành lập một cái xã hội tính chất thanh hoa đồng học phò dùm Trần Quý Lương nhịn không được đi trở về cái tiếp hoan nên toàn thể thanh hoa học sinh gia nhập rèn rèn con tới gần giờ cơm chuông điện thoại di động vang lên biên quan nguyệt ở trong điện thoại nói ta lời bài hát và nhạc đều viết ra ta hát cho ngươi nghe một chút không phải để ta sáng tác bài hát lời văn sao Trần Quý Lương hỏi biên quan nguyệt nói ta ca khúc thứ nhất vẫn là bản thân làm thơ càng tốt Trần Quý Lương nói vậy ngươi hát ta trong điện thoại truyền đến ghi ta thanh lập tức là biên quan nguyệt tiếng ca xe đạp chỗ ngồi phía sau gió xuyên qua đường phố những cái kia tiếng cười tại ngoài cửa nam kéo dài chúng ta đến qua bao nhiêu lần mặt trời lặn mới có thể để cho kim dây hiệu được chậm thả thời gian đem chụp ảnh chung xếp thành cảnh trong mơ chúng ta tại mộng tỉnh phía trước gieo xuống hy vọng đường gió bốc dọc đường dáng sinh nhà ga tuyết rơi đầy tất cả chưa hoàn thành thơ được được rồi biên quan nguyện những ngày ca tử viết là nàng theo trần quý lương yêu đương thời gian khi thì ngọt ngào khi thì thương cảm nhưng giai điệu lộ ra thái bình không có cái gì chập trùng soạn vẫn là quá nuốt nuốt ừ lần thứ nhất sáng tác bài hát có thể viết thành dạng này đã không sai trần quý lương khích lệ nói phi thường dễ nghe nhưng còn có thể tiếp tục tiến bộ. Biên quan Nguyệt cười hỏi, có phải hay không tiến bộ không gian còn cực kỳ lớn. Ngươi nói thẳng liền tốt, ta biết bản thân cái gì trình độ, có muốn hay không ta giúp ngươi viết?" Cười chờ một chút, Trần Quý Lương trong đầu này mầm ra một cái ý niệm trong đầu. Biên quan Nguyệt nói, "Thế nào?" Trần Quý Lương nói, "Chúng ta hợp tác làm cho một bài bài hát. Ngươi đến hát, miễn phí thông báo đến trên mạng tuyên truyền rèn rèn com. Đây là rèn rèn com trả bài hát, cũng là viết cho tất cả học sinh thanh xuân bài hát." "Được rồi." Biên quan Nguyệt kích động. Chương 138, tuyệt đối không phải không làm việc đẳng hoàng, chương 138 tuyệt đối không phải không làm việc đàng hoàng. Đảo mắt lại là cuối tuần, Trần quý lương sắp đối mặt thi lại. ngao ngạn thần lợi dụng cuối tuần hai ngày này, tại người mới cao ốc thuê cái dân hàng, mang theo đồng thiên thu đi thông báo tuyển dụng nhân viên mới. gần nhất mấy ngày, đối tổ thèm sói phê phán còn tại lên men. tân kinh cũng đã ra trận. lúc này tân kinh khởi đầu hơn 1 năm, lượng tiêu thụ đã đi lên, nhưng lực ảnh hưởng rõ ràng không đủ. nó bức thiết hy vọng cho bản thân dán lên dám nói nói thật vì dân chờ lệnh cùng loại nhãn hiệu, dùng cái này tăng lên bản thân làm việc giới độ tin cậy cùng tính quyền uy lập trường của nó cực kỳ đơn giản, ai cường đại hơn liền làm ai, ý đồ dùng cái này đến nhất chiến thành danh. Thế là, Tân Kinh bắt đầu pháo vang tổ tèm sói. Cái này thật đem Trần Quý Lương làm cho tức cười, bởi vì Tân Kinh phần này báo chí là Quang Minh báo nghiệp cùng Phương Nam báo nghiệp liên hợp sáng lập, Quang Minh ban sơ ủng hộ tổ tèm sói hiện tại lại giả chết không nói chuyện, Nam đô thì một mực tại giúp tổ tèm sói nói chuyện, mà Tân Kinh làm bọn chúng con riêng, hoàn toàn không quản cha mẹ là thế nào nghĩ, chỉ cầu bản thân có thể thừa cơ vớt chỗ tốt, vì thể hiện bản thân tính chuyên nghiệp, Tân Kinh thậm chí chỉnh ra toàn diện đưa tin, trọng điểm chế tạo một cái công bằng, khách quan công chính nó trước trích dẫn tổ tèm sói tác giả tự biện ngôn luận tiếp lấy lại trích dẫn trần quý lương lão quỷ quách tuyết ba công kích ngôn luận lại phỏng vấn chuyên nghiệp học giả tiến hành đánh giá đó lấy lại trích dẫn người ủng hộ ngôn luận trở lên nội dung thân kinh giống như chỉ ở khách quan trần thuật nhưng đằng sau còn có nó vậy mà phỏng vấn đến nước đức hán học nhà chú ý bân chú ý bân không hề nể mặt mũi nói tổ tèm sói đối chúng ta nước đức người mà nói liền là phát xít chủ nghĩa quyển sách này để trung quốc mất mặt cuối cùng thân kinh lại phỏng vấn thanh niên trí thức nhìn như trung lập kỳ thực đem tổ tèm sói quần lót đều lộ sạch bản này toàn bộ bản tổng hợp đưa tin vừa ra Tân Kinh đạt được đại lượng phần tử trí thức cùng dân chúng bình thường hào cảm. Bốn linh bốn ký túc xá. Mẫn Văn Vũ nằm ở trên giường không núp đít. Trần Quý Lương nhìn nhìn, thấp giọng hỏi: Sư Minh mẫn thế nào? Loại thời điểm này, hắn không phải nên đi thư viện hoặc phòng tự học sao? Tưởng Quân Lai đem Trần Quý Lương kéo đi hành lang, hắn thất tỉnh. Hắn có nói qua yêu đương. Trần Quý Lương nghi ngờ nói: Tưởng Quân Lai nói, hắn có hai khóa học, chọn là học viện quản lý quan hoa, chương trình học. Bởi vì thường xuyên đi học chung, liền thích học viện quản lý quan hoa, một vị nào đó sư tỷ. Người sư tỷ kia gần nhất yêu đương, bạn trai vẫn là về nước lập nghiệp du học về bản thân thầm mến nữ sinh có bạn trai, cái này mẹ nó cũng có thể gọi thất tình. Trần Quý Lương nói, hắn nghỉ ngơi một chút cũng tốt, trước kia học tập quá mệt mỏi. Tưởng Quân Lai bắt đầu lẩm bẩm, ta mới sẽ không thầm mến ai, cố gắng tăng lên bản thân năng lực, về sau dễ dàng liền có thể tìm tới bạn gái. Tựa như ngươi giống nhau, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây? Trần Quý Lương cười hỏi. Tưởng Quân Lai nói, chúng ta lớp dọa thầy, có mấy cái nữ sinh thích ngươi. Phan Tiểu Vân ngươi còn nhớ rõ không? Trần Quý Lương cẩn thận hồi ức, có chút thất tượng, tựa như là lớp chúng ta. Tưởng Quân Lai nói, nàng thầm mến chuyện của ngươi, toàn lớp đều biết. Ngụy Đông ngươi ký tên bán sách, nàng chuyên môn nắm Bắc Kinh Bản địa đồng học, đi hiện trường xếp hàng mua người ký tên sách. Nàng còn tại chơi Tam Quốc sát mua hai bộ thực thể thẻ bài, một bộ dùng để bình thường chơi, một bộ dùng để làm cất giữ. "Ê." Trần Quý Lương không biết nên nói cái gì cho phải. Vẫn là tự trách mình quá yêu tú a. Tưởng Quân Lai cười nói, chỉ cần nam nhân có bản lĩnh, liền sẽ có nữ nhân thích. Đạo lý này ta đã ngộ ra tới, cho nên ta phải tăng gấp đội cố gắng học tập. Sư huynh mẫn thầm mến nữ sinh kia, sợ dĩ tìm du học về làm bạn trai, không liền là cái tiễu du học về cản có bản lĩnh sao? Có đạo lý." Trần Quý Lương gật đầu lại tán gẫu vài câu, Trần Quý Lương rời đi sân trường, các loại đổi xe tiến về Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô. Tại Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô cửa trường học chờ đợi một trận, Biên quan Nguyệt con ghi ta xuất hiện, sau lưng còn đi theo bạn cùng phòng Lâm Nhược Nam. Biên quan Nguyệt biểu tình có chút bất đắc dĩ. Này, Trần Quý Lương, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Nhược Nam mỉm cười bắt tay. Trần Quý Lương ân cần thăm hỏi nói, Lâm đồng học tốt. Lâm Nhược Nam phàn nàn nói, tốt xấu ta theo Biên quan Nguyệt là bạn cùng phòng, hơn nữa còn giúp ngươi mở rộng rèn rèn quan. Ta thêm bạn rèn rèn quan hảo hữu, ngươi làm sao không thông qua? Ta còn cho ngươi phát biểu kiện ngươi cũng một mực không hồi phục, bận quá, không có chú ý tới. Trần Quý Lương giải thích, Lâm Nhược Nam có chút rộng lượng, coi như vậy đi, không so đo với ngươi. Tài khoản cờ cờ dù sao cũng nên nói cho ta. Biên quan nguyệt đầu tiên là xem hướng nơi khác, lại sợ bạn trai khó xử, thế là nói, ngươi liền cho nàng đi, tránh khỏi nàng một mực nói ta không có suy nghĩ. Trần Quý Lương không quan trọng, cho cờ cờ không tính cái gì. Cờ cờ đối với hắn mà nói, hiện tại đơn thuần làm việc phần mềm, chuyên môn dùng để lừa dối người. Lâm Nhược Nam đem tài khoản cờ, cờ tồn tại trong điện thoại di động, vứt tay nói, không ai giày cắp ngươi thế giới hai người. Gặp lại. Lâm Đồng học gặp lại. Trần Quý Lương cười nói. Biên quan Nguyệt phản vẫn không nhớ kỹ vừa rồi chuyện phát sinh, lôi kéo Trần Quý Lương đi trước ăn cơm trưa, tiếp lấy đến phụ cận nhà khách nguyên phòng. Kích tình một phen, bắt đầu trò chuyện bài hát. Biên quan Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường, ốp đi ta đàn hát bản thân bài hát. So sánh trước mấy ngày, giai điệu hơi cải biến, càng có ký ức đẹp rồi. Biên quan Nguyệt hỏi, ngươi muốn cái gì dạng trạm bài hát? Ta khả năng không viết ra được quá tốt. Muốn cái gì bài hát? Đương nhiên là thích hợp học sinh quần thể. Dù sao Venner book loại này, càng thích hợp làm học sinh cấp ba ban bài hát, mà lại cũng sớm đã phát hành hơn một năm theo bờ gì tớ tẹt sở ta yên nghỉ tớ ta theo đuổi ước mơ đến cùng loại này chất lượng tốt lại thích hợp học sinh quân thể nhưng năng lượng tích cực có thưởng mà thương cảm không đủ Ta trong đầu có giai điệu hát đi ra người viết thành bàn bạc trần quý lương nói hắn chọn là nổi gió rồi ca tử chỉ đổi hai chữ đem trường giả cải thành cố hương đời trước bài hát này hắn tại video ngắn trong suốt từng tới vô số lần nhưng chỉ nhớ kỹ bộ phận cao trào. lần thứ nhất gặp gỡ hoàn chỉnh ca tử vẫn là bị tiểu đồng bọn kéo đi hát ca ra ok cùng hắn di cờ đồng phục mỗi đặc biệt thích hát xinh đẹp di cờ nội tử thích lên mặt dạy đời, tựa ở trần quý lương trong ngực dạy hắn hát bài hát này. Trần quý lương cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ thế thôi, bởi vì hắn qua lâu rồi cái tuổi đó, nhưng làm rèn rèn con trạm bài hát, khả năng hấp dẫn người trẻ tuổi là đủ rồi, mà lại rất dễ chuyên bá, thích hợp làm tuyên truyền ca khúc. dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ, thuận thiếu niên phiêu lưu viết tích. Trần quý lương hát hai câu liền dừng lại, lưu lại thời gian cho biên quan nguyệt nhớ chắc chắn, nhớ không hoàn toàn hắn liền một lần nữa hát một lần. nơi cá biệt, có chút chạy điều chuyện. đường giọng chính hoàn toàn nhớ kỹ, biên quan nguyệt thử bản thân đàn hát. nơi này không đúng. Ngươi vừa rồi chính là như vậy ta. Kia lại sửa đổi một chút. Được. Đối với chưa từng nghe qua bài hát, chỉ bằng không nhạc đệm biểu diễn, muốn đoán chắc chắn là cực kỳ khó khăn. Nhất là Trần Quý Lương còn thỉnh thoảng chạy điều chuyển. Tại lập đi lặp lại giày vò về sau, giọng chính âm cao cùng tiết tấu cuối cùng xác định, nhưng cùng dây cung còn phải sẽ chậm chậm cân nhắc. Trần Quý Lương có thể hát ra ca từ cùng giai điệu hiếm khi thấy, hắn làm sao biết cái gì hợp âm? Biên quan Nguyệt lần lượt viết ra bản thân suy đoán ra hợp âm, sau đó đàn hát cho Trần Quý Lương nghe hiệu quả. Trần Quý Lương cũng không biết làm như thế nào đánh giá, chỉ có thể nói nào đó nơi nào đó vương cảm giác không đúng. Sau đó để Biên Quan nguyện tiếp tục đổi. Loại này cách giải quyết tương đương với Biên Quan nguyện tại hiệp trợ soạn, hơn nữa còn không thể dựa theo bản thân ý nguyện. Nàng một lần một lần đổi, Trần Quý Lương luôn luôn không hài lòng. Thậm chí còn có loại tình huống này. Dạng này có thể sao? Đều đổi 7-8 lần. Giống như lần thứ nhất thích hợp nhất, gên tổng bên A. Tâm thật mệt mỏi. Một mực đổi đến lúc chạm vào tối, Biên Quan nguyện đã có chút bực bội, hay là ăn cơm trước đi. Điều chỉnh một chút cảm xúc. Đi thôi. Trần Quý Lương cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn cho là mình có thể hát đi ra là được rồi, kết quả đây chẳng qua là giọng chính còn mẹ nó tăng thêm hợp âm mới tính hoàn chỉnh soạn hết lần này tới lần khác biên quan nguyệt cũng là tân thủ hoàn toàn không có kinh nghiệm phương diện này hai người ăn cơm tối trở lại nhà khách lần nữa tới biên quan nguyệt sợ hắn tâm phiền, còn khích lệ nói hiện tại chỉ còn một chút xíu nhất định có thể làm tốt ngươi hoàn toàn không có học qua sáng tác bài hát nhưng ca từ cùng giai điệu đều như thế tốt đơn giản liền là âm nhạc thiên tài khó khăn cho ngươi yêu cầu của ta có chút quá cao trần quý lưỡng nói kỳ thật ngươi làm cực kỳ nhiều hợp âm đã rất không tệ chỉ bất quá theo ta ý nghĩ có xuất nhập trước đừng làm đến hôn hôn lại nói biên quan nguyệt lập tức ném đi đi mang theo ý xấu hổ theo bạn trai thân mật. Nàng vừa mới bắt đầu luôn luôn biểu hiện được cực kỳ ngượng ngùng, phần sau trình mới có thể triệt để bừng ra, có khi sẽ còn trở nên đặc biệt cuồng dã, mà lại nguyện ý nếm thử kỳ quái tư thế. Tương phản liền thật lớn. Trần Quý Lương thích thú. Vân Thu Vũ Hiết, hai người nằm không di chuyển, ôm ở cùng một chỗ xem ca tử. Trần Quý Lương ý thức được, nổi gió rồi soạn, không cần phải theo nguyên bản giống nhau như lúc, chi tiết có hơi khác biệt cực kỳ bình thường. Chỉ cần cảm giác đã tìm đúng là được. Tiếp xuống cải biên ca khúc cũng là như thế. Một cái khác thời không, mua quả ớt bạn nổi gió rồi ban sơ cải biên ca khúc liền theo nước Nhật nguyên bản khác biệt về sau hát phát hỏa, tư bản tiến vào tới, đem thời gian đoàn đội mời đến nặng xứng. Kết quả cực kỳ nhiều mê ca nhạc biểu thị, nước Nhật cao cấp bản cải biên ca khúc, không như mua quả ớt sơn trại bản có hương vị. Trần Quý Lương điều chỉnh mạch suy nghĩ, trước theo biên quan nguyện cùng một chỗ thưởng tích ca từ, lại căn cứ ca từ chậm rãi tìm cái loại cảm giác này. Lúc này liền thông thuận hơn nhiều, bọn hắn làm ra cuối cùng phiên bản, giọng chính theo nguyên khúc nhất trí, hợp âm thì có cực nhỏ khác biệt. Trần Quý Lương chủ nhận trở lại đại học Bắc Kinh, mời khổng sư huynh ăn đồ nướng, chính là cho tôn quyền đứng đông bắc khẩu âm vị kia. Hiện tại mời người cải biên ca khúc cần bao nhiêu tiền? Trần Quý Lương hỏi. Khổng sư Minh lột lấy nướng thận nói, xem ngươi dự toán bao nhiêu. Những cái kia đương đỏ sao ca nhạc, cải biên ca khúc thường xuyên là cao thủ mang theo cả một cái đoàn đội tại làm. Giá tiền đắt vô cùng. Mà lại, mời Hồng Công Đài Loan bên kia làm cải biên ca khúc, muốn so mời đại lục đắt đến nhiều. Trần Quý Lương nói, dự toán 8000 nguyên trong vòng a. Có thể A, cái này dự toán đã cực kỳ đầy đủ, Khổng sư Minh hỏi, ngươi muốn cái gì phong cách? Trần Quý Lương cũng không hiểu cái gì phong cách, dứt khoát đem nội rõ rồi lời bài hát và nhạc lấy ra. Không cần phải lo lắng bị đạo văn, Khổng sư Minh dám đạo văn lời nói, cũng đừng nghĩ tại đại học Bắc Kinh làm lận. Thậm chí về sau tại vòng tròn bên trong đều không dễ lăn lộn. Khổng Sư Minh đối lời bài hát và nhạc ngâm nga hai lần, kinh ngạc nói, chính các ngươi viết. Rất phi thường lợi hại a. Đúng. Trần Quý Lương nói khoác mà không biết ngượng. Soạn, Trần Quý Lương, biên quan nguyệt. Làm thơ, Trần Quý Lương. Biên quan nguyệt cho bản thân lên nghệ danh Lý Tĩnh đã bị Trần Quý Lương cho vô tình bắt bỏ. Khổng Sư Minh lặp đi lặp lại phỏng đoán lời bài hát và nhạc, nói, có cái gọi bánh phi, giá tiền cùng phong cách đều cực kỳ thích hợp. Cái này người giống như ta, đều là người Đông Bắc. Từ bên trên âm tốt nghiệp không đến 2 năm, Bây giờ tại sống cầu thả Bắc Kinh tức sĩ vòng cùng độc lập vòng âm nhạc. Lý kiện kia thủ truyền kỳ dương cầm bộ phận liền là hắn làm. Trần Quý Lương hỏi, giá tiền bao nhiêu? Khổng sư huynh nói, 5000, 8000 đi, cụ thể giá cả ngươi muốn bản thân theo hắn đàm luận. Hắn cấp thiết muốn muốn nổi danh, người bài hát này lại không sai, đoán chừng có thể đem giá tiền ép đến thấp nhất. Tạ ơn Khổng sư huynh. Trần Quý Lương hao phí tinh lực lấy ra một bài bài hát, là tại không làm việc đàng hoàng sao? Hắn cái này thuộc về rèn rèn quom sản phẩm quản lý kinh doanh làm việc, nổi rõ rồi có thể trở thành tuyên truyền rèn rèn quom lợi khí. Chương 139, thiếu nữ phong âm, giao nguyên phụ đạc. Chương 139, Thiếu nữ Phong Âm, Dao Huyên Phượng Đạc. Trần Quý Lương sáu khoa thi lại toàn bộ qua, mà lại đều là cận kề danh giới cấm qua. Các giáo sư cực kỳ nể tình. Đại học năm đầu học kỳ đầu thành tích có thể dạng này sống cậu thả đi qua, nhưng đại học năm đầu học kỳ sau liền không có dễ dàng như vậy. Đến lúc đó như quả rất tín chỉ quá nhiều, căn bản không cho người thi lại cơ hội, trực tiếp phát động chuyển viện hệ hoặc lưu ban cơ chế. Trần Quý Lương chần chọc đánh mấy cái điện thoại, rốt cục liên hệ đến Khổng sư huynh để cử Bành Phi. Vị lão huynh này căn bản cũng không tại Bắc Kinh, người ta chỉ là năm ngoái đến Bắc Kinh làm qua sống. Bành Phi trước mắt định cư tại Thượng Hải dựa vào cho quảng cáo phối nhạc mà sống, ngẫu nhiên cũng tiếp một chút mặt khác tờ đơn đến mức cải biên ca khúc, hắn chỉ làm tiểu lâu la tham dự qua mà thôi, tỉ như phụ trách chuyển kỳ dương cầm bộ phận chân chính cho toàn bộ bài hát cải biên ca khúc, Bành Phi còn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, hắn nhưng thật ra nghĩ, nhưng không có người cho cơ hội a, Bành Tiên sinh ngươi tốt, ta là bị tì đạn sở ông chủ Trần Quý Lương, ngươi tốt, Bành Phi cảm giác Trần Quý Lương danh tự này có chút quen hay, nhưng lại nghĩ không ra đến cùng làm cái gì, Trần Quý Lương nói, ta nghĩ mời ngươi cho một bài bài hát cải biên ca khúc, cải biên ca khúc, Bành Phi ngữ khí hơi có vẻ kích động. Từ ta độc lập phụ trách, vẫn là cho người làm giúp đỡ." Trần Quý Lương nói, "Thử ngươi độc lập phụ trách, nhưng phí tổn phương diện nha." Bành Phi vội vàng nói, "Giá cố định 5000 khối, gọi lên liền đến." Đây là chủ động xuống giá. Lúc này mời nghiệp dư cải biên ca khúc sư hoặc học sinh, phí tổn tại 1000, 5000 nguyên ở giữa. Hơi chút chuyên nghiệp một điểm, cải biên ca khúc phí ngay tại 5000 nguyên trở lên. Tỷ như chuột yêu gạo cải biên ca khúc phí liền là hơn 2000 nguyên. Đối với Bành Phi đến nói, kiếm tiền vẫn là thứ yếu, hắn muốn độc lập phụ trách cải biên ca khúc. Trần Quý Lương nói, "Như vậy đi, ta cho 8000 nguyên, ngươi đem hậu kỳ thủ cũng giải quyết." Ta còn bao người đi tới đi lui tiền vé máy bay, nhưng ăn ngủ phí muốn chính ngươi ra. Ngươi muốn bay tới Bắc Kinh, lời bài hát và nhạc cùng ca sĩ có sao? Bành Phi hỏi. Trần Quý Lương nói, đã chuẩn bị xong. Ta cuối tuần liền đi qua, địa chỉ gửi nhắn tin cho ta. Bành Phi một lời đáp ứng. Hắn thậm chí cũng không hỏi là cái gì bài hát, coi như internet ca khúc hắn cũng tiếp. Chỉ vì tại cải biên ca khúc sự nghiệp bên trên bước ra từ không đến một bước đầu tiên. Trần Quý Lương đối vòng âm nhạc không được hiểu, còn không biết bạn thân mời cái này vị. Sau này là trong nước liên hoàn phim nhất tốt âm nhạc lấy được thưởng khách quen như cái gì hoắc tôn vén dẻm châu cũng là người này cải biên ca khúc thường xuyên đảm nhiệm các loại âm nhạc chương trình tạp kỹ tiết mục cải biên ca khúc tổng thanh tra bành phi đương nhiên cũng không biết tương lai mình sẽ rất phi thường lợi hại trần quý lương đi vào công ty tuần trước mặt mới thông báo tuyển dụng nhân viên tất cả đều đang len lén dò xét hắn một người trong đó nhìn thấy trần quý lương đến gần còn vội vàng đứng lên ân cần thăm hỏi trần tổng tốt người tốt trần quý lương mỉm cười nói về sau không cần đứng lên xử lý mình sự tình là được rồi tạ ơn trần tổng cái này nhân viên lại vội vàng ngồi xuống trần quý lương đi thẳng tới tạ dương sau lưng nhìn cái gì đấy Tạ Dương chỉ vào Nga diễn đàn nói, "Virtual Protocol cờ giật hôm nay mở ra thử nghiệm báo danh, Nga diễn đàn đều đổ tung, tất cả đều là giao lưu làm sao lấp điều tra bảng câu hỏi. Người cũng muốn chơi?" Trần Quý Lương cười hỏi. Tạ Dương hắc hắc hai tiếng, sắp thực muốn chơi. Bất quá ta mới lười nhắc thử nghiệm báo danh chờ cởi mở đăng ký về sau lại chơi." Trần Quý Lương hỏi, "Các diễn đàn đêm lớn, lực chú ý đều bị Virtual Protocol cờ giật hấp dẫn tới đi. Toàn bộ hấp dẫn tới ngược lại không đến nỗi, nhưng theo Virtual Protocol cơ giật có liên quan bài viết xác thực nhiều nhất." Tạ Dương nói, "Chúng ta tam cốt sắt cùng rèn rèn con, hiện tại nhiệt độ tiếp tục kéo lên, mặt trái đánh giá cơ hội không có." Nam Quý Web sẽ trường bị chửi thảm rồi." Trần Quý Lương nói, "Bị chửi thảm rồi, nói rõ thật có người sử dụng, chỉ bất quá người sử dụng thể nghiệm không được tốt, đoán chừng là xã giao sinh thái không làm lên tới." Không có người bình luận cho phải đây, nói rõ người sử dụng đều chẳng muốn mắng bọn hắn. Tạ Dương sững sờ, cảm giác là đạo lý này. Rèn Rèn con cởi mở đăng ký về sau, người sử dụng số lượng cấp tốc tăng trưởng, trước mắt đăng ký người sử dụng đã phá 35 vạn đại quan. Nhất là Bắc Kinh trường trung học, bởi vì tự nhiên truyền bá sớm nhất, rất nhiều đại học 50% trở lên học sinh đều là Rèn Rèn con người sử dụng, số liệu này đã vượt qua học sinh có được máy vi tính tỉ lệ Vì ủng hộ nhiều như vậy người sử dụng, Trần Quý Lương hiện tại đã cải thành thuê server, mỗi tháng chi phí cao tới 650.000 nguyên. Như quả người sử dụng tiếp tục gia tăng, phí tổn còn phải dâng đi lên. Phải nghĩ biện pháp kinh doanh quảng cáo hồi máu. Nhưng rèn rèn con quảng cáo lại không thể quá nhiều, nếu không sẽ để người sử dụng nhóm cực kỳ không thoải mái. Quảng cáo nội dung cũng phải chọn, dược phẩm, vật phẩm chăm sóc sức khỏe cái gì, Trần Quý Lương không thể nào tiếp tờ đơn. May mắn, còn có tang Quốc sát tại hồi máu. Tang cốt sát bản website, trước mắt đăng ký người sử dụng 47.6 vạn, người sử dụng hàng ngày 21 tháng 8 vạn. Khai thông nạp tiền công năng 30 tháng ngày, nạp tiền tổng nhạy vì 75.2 vạn nguyên. Tam quốc sát thực thể thể bài, trước mắt có hơn 6.000 nhà bán hàng qua mạng ký gửi. Đại bộ phận bán hàng qua mạng, một bộ đều không có bán đi. Bất quá hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, hiện tại tối cao ngày tiêu đã đạt tới hơn 320 bộ. Cho dù mỗi bộ chỉ kiếm mấy khối tiền, một tháng cũng có 50.000 tài hữu lợi nhuận. Vẫn là phải dựa vào Tam quốc sát đa. Chiếu vào cái tốc độ này phát triển tiếp, Tam quốc sát trò chơi trực tuyến đoán chừng có thể tại cuối năm xông vào phía trước mười. Bây giờ Trung Quốc thị trường game online sớm cũng không phải là Trần Quý Lương theo đào Thành Cương làm sẽ vỡ lộ lúc bộ dáng. năm ngoái hàng năm trò chơi trực tuyến bảng xếp hạng, dạ nạ giàu online vọt tới thứ nhất, ngu online vọt tới thứ hai, đại thoại Tây Du online hai sắp xếp thứ ba, chuyển kỳ xuống đến thứ sáu, thế giới chuyển kỳ xuống đến thứ mười. một lần sắp bị đại diện công ty tìm đường chết chuyển kỳ ba thế mà phi thường thần kỳ trở lại thứ tám. năm nay mới trôi qua hai tháng, võ lâm chuyển kỳ online giết tới top trong tháng bảng thứ nhất, thế giới chuyển kỳ từ thứ mười trực tiếp giết trở lại đến thứ hai. đông đông đông, có cái chủ ngu nữ hải leo bọc sách đứng tại cổng, sợ hai rụt rẻ gõ vang cũng không quan bế công ty đại môn. Xin hỏi, nơi này là game sở, CN ẹn sở công ty sao? Vào đi. Người là làm cái gì? Trần tổng để cho ta tới đi làm. Ta gọi Hứa phong âm. Trần tổng tại sát vách, bị thị đàn sơ bên kia. A, tạ ơn. Hứa phong âm lại cùng làm đặc giống nhau. Chạy tới sát vách văn phòng, xin hỏi, Trần tổng ở đây sao? Đi vào bên trong, gần cửa sổ. Cái này Chu Cương vào vị trí nhân viên mới, lúc nói chuyện ngẩng đầu nhìn lên, bị nữ hải kinh diễm ngây ngẩn cả người. Tạ ơn. Hứa Phong Âm hành tẩu lúc không có chút nào âm thanh, liền theo luyện qua cái gì khinh công giống nhau. "Trần tổng ngươi tốt, ta là Thiên Đạo Thiến. Hứa Phong Âm nói. Trần Quý Lương bị giật nảy mình, hoàn toàn không có cảm giác bên cạnh có người, lập tức cười đứng lên nắm tay, "Hoan nghênh hoan nghênh, chúng ta chủ đẹp cuối cùng đã tới. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp đại quản gia xử lý vào vị trí. Đi đến ngao ngạn thần trạm làm việc, Trần Quý Lương giới thiệu nói, "Đây là Thiên Đạo Thiến. Ách, ngươi tên thật gọi cái gì?" Hứa Phong Âm nói, "Hứa Phong Âm." Nói buổi chưa rất, hóng gió gió, ngâm sướng âm. Trần Quý Lương nói, "Đúng, Hứa Phong Âm." 20 mỹ thuật học viện sinh viên hàng đầu, bán được tốt nhất kia mấy khoảng tam quốc tú cùng võ tướng Sơ Kịn, tất cả đều là nàng một tay cầm đao vẽ ra đến. Hoang nên hoang nên. Ngao ngạn thần đại hỉ. Ngay ở chỗ này xử lý vào vị trí sao? Hứa Phong Ngâm mở ra trong túi sách, xuất ra thẻ học sinh, thẻ căn cước, lấy được thưởng giấy chứng nhận, trường học thực tập thư để cử cùng loại một đống lớn đồ vật. 3. Cầm đồ vật thời điểm, hạng nhất mạn gạ rơi trên mặt đất. Hứa Phong Ngâm cuốn quý xoay người lại nhặt, sau đó cấp tốc nét thư trả lời trong bọc. Trong chớp mắt, Trần Quý Lương thấy rõ ràng, cái này bản mạn gà trang địa đồ, tự hồ có chút không qua đứng đắn. Ngao Ngạn thần để nàng điền trước biểu, lại đi sao chép thẻ căn cước cùng thẻ học sinh. Hứa Phong Ngâm túi đầu chạy tới sao chép, không dám lại theo Trần Quý Lương đối mặt. Nàng hiện tại quân muốn chết, thậm chí không muốn ở chỗ này đi làm, vào vị trí ngày đầu tiên liền bị ông chủ phát hiện bí mật. Ngao Ngạn thần nghiền ngâm nói, "Trần tổng, cô nương này rất xinh đẹp a." Trần Quý Lương trợn mắt trừng một cái, ta là cái loại người này sao? Khó nói, Ngao Ngạn thần chửi bậy một câu, lại hỏi, "Cho nàng bao nhiêu tiền lương?" Trần Quý Lương nói, "Đã thỏa đàm, tiền lương 3000." Nghệ tỷ ạ sợ cùng loại công ty lớn, lúc này sơ cấp họa sĩ tiền lương là 3500, 5000. Thâm niên họa sĩ thì có thể thu nhập một tháng gần vạn nguyên. Đương nhiên, công ty nhỏ khẳng định mở không lên vì thế cao, theo kiệt đến cho 2000 đồng tiền đều có. Hứa Phong Lâm sao chép giấy chứng nhận trở về, túi đầu đem lao động hợp đồng ký. Ngao Ngạn Thần còn nói, ngươi cần gì dạng máy tính, đem cụ thể phối trí viết xuống tới. Nha. Hứa Phong Lâm nâng bút viết chữ, khóe mắt liếc qua nhìn xem bên cạnh dạy. Kia là Trần Quý Lương dạy, Hứa Phong Lâm hy vọng ông chủ sớm một chút xéo đi. Trần Quý Lương lại chạm chỗ ấy theo ngao Sư tỷ nói chuyện tiếp, nói đến rèn rện com khai triển quảng cáo nghiệp vụ sự tình. Ngao Ngạn thần nói, ta cảm thấy đầu trang web ba đầu quảng cáo là đủ rồi. Một đầu là đỉnh chót hành phi quảng cáo, hai đầu là hai bên dựng thẳng đầu quảng cáo. Trước thăm dò một chút người sử dụng phản ứng, về sau sẽ chậm chậm gia tăng. Đến mức quảng cáo định giá, ta trước nghiên cứu một chút mặt khác trang web. Làm sao nghiên cứu? Đương nhiên là lần lượt gọi điện thoại, công bố bản thân là khách hàng, hỏi thăm giá cả đồng thời, còn muốn nghe ngóng đối phương truy cập lượng mấy theo. Trần Quý Lương nói, liền ba cái không gian quảng cáo, không cần đến lại nhận người a. Ngao Ngạn Thần tức giận nói, có chuyện cứ việc nói thẳng, ta có thể kiêm chức quảng cáo nghiệp vụ viên. Ha ha. Trần Quý Lương xấu hổ cười một tiếng, rốt cục vừa lòng thỏa ý rời đi. Hô ba! Hứa Phong Âm trong lòng thở phào một hơi. Ngao Ngạn Thần tại lao động trên hợp đồng có dấu, đối Hứa Phong Âm nói, chạm làm việc chính ngươi tuyển, nhưng không muốn chọn cái này gian phòng làm việc, ngươi là sắt vách game sợ sỉ ẹn sơ nhân viên." Tạ ơn." Hứa Phong Âm mau chóng chạy, "Chờ một chút." Ngao Ngạn Thần hô. Hứa Phong Âm lại vội vàng chạy về tới. Ngao Ngạn Thần hỏi, "Ngươi có chỗ ở sao?" Hứa Phong Âm nói, "Còn không tìm được." Ngao Ngạn Tân nói: Năm ngoái vào vị trí nhân viên, tất cả đều ở tại sướng Xuân Tân Viên. Nhưng năm nay nơi đó không thể lại tiến vào người, mới vào vị trí nhân viên tại Yến Đông Viên bên kia thuê phòng. Công ty mỗi tháng sẽ cung cấp phòng cho thuê phụ cấp. Yến Đông Viên là đại học Bắc Kinh cũ kỹ công nhân viên trước lâu, dừng chân điều kiện có chút chính lệnh, Chính ngươi đi tìm một chút đã. Được rồi. Ngày mai ngươi có thể không cần tới công ty, đi trước thuê phòng cùng mua sắm đồ dùng hàng ngày. Tạ ơn. Hứa Phong Ngâm nhanh chóng đi, liền chạm làm việc đều không tuyển. Một đường phi nước đại phóng tới thang máy. Đến cao úc bên ngoài, nàng mới nhớ tới bản thân không biết Yến Đông Viên ở nơi nào. Thế là lại một đường hỏi thăm chậm rãi tìm phòng ở dừng chân. Chương 140, còn có kháng cự của liên minh loại vật này. Chương 140, còn có kháng cự của liên minh loại vật này. Hứa Phong nằm vào vị trí ngày thứ 3. Phòng học lớn bên trong, Trần Quý Lương đang trong lớp, điện thoại đống nhiên chấn động. Trần Quý Lương móc ra xem xét, nội dung tin ngắn trình lình là, nhanh đến công viên khoa học trung tâm Y nổ sần. MSN Trung Quốc người đến, dự định đối diện dẹn, dẹn con tiến hành nhà đầu tư hạt giống. Nhanh như vậy, mà lại cũng không nên MSN đến đầu tư a. Trần Quý Lương vô ý thức cảm giác không thích hợp, hồi phục SMS nói, để bọn hắn chờ lấy, ta còn phải đi học. Trung tâm ý nọ xem bên kia, ngao ngạn thần biểu tình cổ quái, trở về ba cái dấu hỏi đi qua. Nhưng Trần Quý Lương không tiếp tục gửi nhắn tin tới, ngao ngạn thần ép buộc bản thân tỉnh táo lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Đây là Trần tổng đàm phán xét lược, đúng, nhất định là như vậy. Giờ này khắc này, Vương Khải trong văn phòng, loại trừ ngao ngạn thần bên ngoài, còn có MSN Trung Quốc phái tới quản lý cấp cao đỗ chết. Vương Khải theo đỗ chết Hàn Huyên một hồi, cười tủm tỉm hỏi ngao ngạn thần, Trần tổng lúc nào có thể tới? Ngao ngạn thần quyết định chấp hành Trần Quý Lương đàm phán sách lược, Trần tổng nói hắn muốn lên lớp, tạm thời đi không được. Cái gì đồ chơi? Vương Khải trên mặt Tiếu Dung có chút trở nên cứng. Đây chính là MSN Trung Quốc ga, Microsoft công ty con công ty con. Đều loại thời điểm này, ngươi còn học cái gì? Mà lại ngươi học kỳ đầu rất tiến chỉ sáu cửa, hiện tại theo ta nói phải thật tốt học tập. Vương Khải đối vị kia phụ trách đầu tư đỗ đốcên nói, "Đỗ tiên sinh, sinh viên đại học Bắc Kinh chính là như vậy, tại học tập lúc luôn luôn tâm vô bằng vụ. Không vấn bận, Đỗ chết cười nói, "Đầu tư cũng không phải vài phút có thể nói tiếp, chậm chế một hai cái giờ cũng không tính là gì." Ngao Ngạn thần ngồi ở bên cạnh, trong lòng lại tại lẩm bẩm, "Lần này nhà đầu tư giống, không biết có thể đánh giá giá trị bao nhiêu." Tên hôn đằng kia, nói xong muốn cho ta quyền chọn, sẽ không sự đáo lâm đầu lại đổi ý a." Ngao Ngạn thần thử dò xét nói, "Đỗ tiên sinh, các người đối rèn rèn com đánh giá giá trị là bao nhiêu? Cái này còn phải xem rèn rèn com chi tiết càng kẽ." Đỗ Thiết Phi thường công thức hóa trả lời, "Hôm nay chỉ là sơ bộ tiếp xúc. Như quả quý công ty nguyện ý tiếp nhận đầu tư, cần cung cấp một phần kế hoạch kinh doanh cùng với các tương ứng tư liệu, chúng ta sẽ có chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành ước định." Ngao Ngạn thần lại hỏi một vài thứ, nhưng đều không có thu hoạch quá lớn. Vương Khải nói, "Đỗ tiên sinh, muốn hay không đến khoa học kỹ thuật cao ốp đi dạo? Chúng ta công viên khoa học còn có rất nhiều sáng tạo mới xí nghiệp. coi như lần này chỉ đầu tư rẻ rẻ con cũng có thể hiểu rõ hơn chút nữa mà khác. có lẽ về sau liền có cơ hội hợp tác đâu. không nên phiền thoại. Đỗ Triết trực tiếp tự tuyệt. ba người liền như thế ngồi ở văn phòng, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu, kiên nhẫn chờ lấy Trần Quý Lương tan học. tròn vẹn qua một giờ, Trần Quý Lương cuối cùng cưỡi xe đạp đuổi tới. Trần tổng, vị này là MSN Trung Quốc Đỗ Triết tiên sinh. ngươi tốt, Đỗ tiên sinh. ngươi tốt, Trần lão bản. Song Vương nắm tay ân cần thăm hỏi. Vương Khải muốn dự tính. Đỗ Triết tuyển chuyển nói. Vương quản lý, có thể hay không cho chúng ta làm cho một gian cỡ nhỏ phòng họp? Tại ngài văn phòng đàm phán, sợ rằng sẽ quấy rầy ngài làm việc. Không có vấn đề. Vương Khải dẫn bọn hắn đến hội nghị thất, lại để cho thủ hạ đưa trà đi qua. Cỡ nhỏ phòng họp trong, chỉ còn Trần Quý Lương, Ngao Ngạn Thần cùng Đỗ Chí Ba người. Trần Quý Lương dẫn đầu biểu đạt bản thân nghi hoặc, MSN Trung Quốc cũng có đầu tư mạo hiểm nghiệp vụ. Đỗ Chí Mỉm cười nói, trước đó không lâu, chúng ta mới thu mua một nhà thâm quyến điện tín tăng giá trị tài sản phục vụ công ty. Trần Quý Lương hỏi, rèn rèn qua nội dung, giống như cùng sân success tồn tại cạnh tranh quan hệ a. Ses cung cấp log, album ảnh cùng liệt biểu phục vụ. Trung Quốc phiên bản thử nghiệm mới vừa vận ôn lại hơn 2 tháng. Theo rèn rèn com nhật ký, album ảnh cùng loại công năng tồn tại cạnh tranh tính. Đỗ Triết nói, Ses người sử dụng chủ yếu là xã hội nhân sĩ, nhất là tinh anh thành phần tri thức giai tầng. Rèn rèn com người sử dụng là học sinh. Giữa hai bên có thể bổ sung. Trần Quý Lương càng thêm cảm giác bên trong đó có vấn đề. Các người đối rèn rèn com đánh giá giá trị bao nhiêu, muốn bao nhiêu cổ phần, còn muốn cầu rèn rèn com làm cái gì? Nói thẳng đi, đừng vòng vo. Đỗ Triết cười nói, Trần tổng không khỏi quá vội vàng sao động. Thật sự là Đỗ tiên sinh tới quá kỳ quặc, trong lòng ta không chắc, Trần Quý Lương ăn ngay nói thật, ta làm không rõ ràng các ngươi muốn làm cái gì, cho nên ta không quá muốn tiếp nhận đầu tư. Đỗ chết nghĩ nghĩ, nói, chúng ta dự định đầu tư 500.000 đô la Mỹ, đạt được rèn rèn con 20% cổ phần, đồng thời sẽ không đúng tay rèn rèn com quản lý. Chỉ có một cái yêu cầu, rèn rèn com gia nhập kháng cự cờ liên minh. Cái gì đồ chơi? Trần Quý Lương cho là lỗ tai mình ngay lầm. Dù sao là qua một thời gian ngắn liền muốn công bố tin tức, Đỗ chết dứt khoát trực tiếp giảng minh bạch, bao quát ba ảo, xà đi, mo con, áo tại bên trong chín nhà cửa lớn trang web đã theo MSN Trung Quốc kết thành kháng cờ cờ liên minh tất cả kháng cờ cờ liên minh thành viên đều có thể đạt được sườn mệt sẹn trợ dẫn hướng ủng hộ Trần Quý Lương nghe được nghĩ cười cờ cờ đây là nhiều nhận người hơn a chỉnh theo thành đoàn đánh bọn giống nhau Trần Quý Lương hỏi gia nhập kháng cờ cờ liên minh ta cần làm cái gì đội trưởng nói rèn rèn con đăng ký sử dụng tin tức không thể lại tuyển điển tài khoản cờ cờ mã chỉ có thể tuyển điển MSN dây số lại dựng một cái lối đi sau này bước vào xã hội rèn rèn con người sử dụng tài khoản có thể trực tiếp dẫn bảo sườn sẹn còn lại cũng không có cái gì, các ngươi theo cờ cờ không gian cấp người sử dụng là được. chân tổng chỉ sợ còn không biết, cờ cờ sắp đẩy ra cờ cờ không gian, trang web không sai biệt lắm đã dựng hoàn thành, chậm nhất tháng sau liền muốn bắt đầu thử nghiệm. công năng theo ngươi rèn rèn còn không sai biệt lắm, cờ cờ nghiệp vụ sạp hàng trải quá lớn, hấp dẫn cựu hận không thể bình thường hơn được. msn trung quốc cũng có những ngày nghiệp vụ, nhưng bọn hắn phát hiện cực kỳ khó lại làm, thế là liền lôi kéo một đống minh hữu làm kênh bao bên ngoài. bên trong đó, msn mua sắm ba bên ngoài cho ảo phụ trách, vận hành cộng đồng cùng giải trí nội dung, ba bên ngoài cho mọt con phụ trách. Y khoa học kỹ thuật thông tin phục vụ, bao bên ngoài cho xịt dẹn con phụ trách, mà dẹn dẹn con cùng thần success, một cái làm học sinh quần thể, một cái làm xã hội quần thể, có thể liên thủ đối kháng gỡ cờ không gian. Đồng thời, MSN Trung Quốc còn đánh thật hay bản tính, muốn theo dẹn dẹn con kết nối người sử dụng, dẹn dẹn con học sinh người sử dụng, tốt nghiệp trực tiếp dẫn vào thần success, đem dẹn dẹn con xem như bọn hắn hậu bị người sử dụng môi trường nuôi tới địa, bọn hắn cho ra điều kiện cũng rất dụ nhân, trần quý lương có thể lấy được một bút nhà đầu tư hạt giống, dẹn dẹn con có thể lấy được thần mẹ dẹn hướng, tựa hồ là hợp tác cùng có lợi sự tình kế hoạch nhìn như mỹ hảo, chấp hành bắt đầu lại là một đống phân. Như này rộng lớn kế hoạch khổng lồ, Michael Joseph cùng MSN tổng bộ bên kia chỉ cho quyền MSN Trung Quốc 5 triệu đô la Mỹ kinh phí, tiền còn lại để MSN Trung Quốc đi tự chủ giải quyết. Mà lại, MSN Trung Quốc tuyệt đại đa số quyết sách cùng xin, đều phải tại Michael Joseph toàn cầu hệ thống ở trong tầng tầng báo cáo. Có thể tự hành phê chuẩn hợp đồng, giới hạn tại 500.000 đô la Mỹ trở xuống hạng mục. Nói cách khác, MSN Trung Quốc đối diện rèn con đầu tư, tối đa cũng liền có thể xuất ra 500.000 đô la Mỹ. Một khi vượt qua số này, liền phải báo cáo Michael Joseph tổng bộ phê duyệt chu kỳ dài đến 1 năm trở lên, thậm chí có khả năng cần phê duyệt 2 năm. Trần Quý Lương hỏi, 500.000 đô la Mỹ muốn mua ta 20% cổ phần, Đỗ tiên sinh cảm thấy có khả năng sao? Đỗ chết lửa rồi nói, "Trần tổng, ngươi không thể chỉ nhìn tiền. Có Matterrose shop 500.000 đô la Mỹ nhà đầu tư hàng giống, có thể cho mặt khác người đầu tư mang đến lòng tin, rèn rèn con trong nháy mắt liền có thể giá trị bản thân tăng vọt. Mà lại, rèn rèn con còn có thể thu được sân mèn center dẫn hướng. Đối rèn rèn con hình tượng tăng lên cũng có trợ giúp, dù sao chúng ta là M&S, mà không phải cỡ, cỡ loại kia thấp chất công cụ truyền tin." Lời nói này kém chút đem Trần Quý Lương chọc cười. Loại trừ giá trị bản thân tăng vọt nói đúng, mặt khác tất cả đều tại nói nhảm. Mà lại, Đỗ chết vẫn không cảm giác được được bản thân tại nói nhảm, bởi vì hắn xác thực xem thường Gg. Lúc này Trung Quốc tức thời thông tin thị trường số định mức, Gg chiếm cứ 77.8% MSN chiếm cứ 10.87%. Nhưng là, ước chừng 20 triệu Trung Quốc thương vụ nhân sĩ, MSN người sử dụng có 1075000 người, mà Gg chỉ có 950000 người. Mà lại những này thương vụ nhân sĩ, cao tầng đại đa số đều dùng MSN. Như này hiện trạng, cấp mọi người một loại ảo giác MSN liền là cao cấp hảo phóng cao cấp, QQ liền là cấp thấp dung tục không dùng tốt. Không chỉ là thương vụ nhân sĩ, thậm chí rất nhiều học sinh cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn dùng có được MSN tài khoản làm linh, dùng sử dụng QQ tiến hành giao lưu lấy làm hộ thẹn Thậm chí đã hình thành một cỗ xã hội dư luận, truyền thông nhao nhao hát suy QQ. Từ Maker Zone Shop đến MSN tổng bộ, lại đến MSN Trung Quốc, đều cho rằng xử lý QQ là chuyện sớm hay muộn. Trần Quý Lương nói, "Đỗ tiến sinh, ta cực kỳ cảm ơn ngươi xem lên rèn rèn con. Nhưng như quả đánh giá giá trị không đủ 5 triệu đô la Mỹ, ta cảm thấy không tiếp tục nói tiếp cần thiết." Mà lại rèn rèn con người sử dụng còn tại tạm gọi, lần sau bàn lại khả năng cũng không phải là 5 triệu đô la Mỹ chuyện. Trần Tổng không suy nghĩ thêm một chút. Đỗ chết hỏi. Trần Quý Lương nói, cần suy nghĩ thêm chính là Quý Phương. Ta còn có lớp, liền không phục buổi. Vậy được, ta lại trở về thương lượng một chút. Đỗ chết đứng dậy theo Trần Quý Lương nắm tay. Gia hỏa này vẫn rất có lễ phép, trước khi rời đi, đặc địa đi hướng Vương Khải cáo biệt. Vương Khải liên tục giữ lại, Đỗ chết nói khéo từ chối. Đàm luận thế nào? Vương Khải trở về hỏi Trần Quý Lương. Trần Quý Lương nói, ra ra quá ít, muốn quá nhiều, ta cự tuyệt. Vương Khải cũng không có lại hỏi chi tiết, bởi vì hỏi xong cũng vô dụng, chỉ là biểu đạt bản thân tiếc hận. Trần Quý Lương mang theo Ngao Ngạn Thần về công ty chờ thang máy thời điểm nói, ngươi liền không có gì muốn giảng. Ta giảng lại có nhiều dùng sao? Ngao Ngạn Thần hỏi lại. Trần Quý Lương nói, MSN Trung Quốc qua không phang quãng, chú định sẽ thất bại. Kỳ thật đi, cũng không phải là bọn hắn không phang quãng, mà là tổng bộ trao quyền quá thấp. Hơn nữa còn sẽ càng thu càng chặt. MSN Trung Quốc muốn ra tăng chức năng mới, đều cần tầng tầng báo cáo xin chờ phê duyệt xuống tới món ăn cũng đã lệnh. Cuối cùng dẫn đến cờ cờ người sử dụng thể nghiệm đem MSN vung ra tám đầu đường phố. Trần Quý Lương nói, liên hệ tẹn sèn bên kia, liền nói MSN tìm chúng ta kết minh đối phó CQC, xem có thể hay không từ tẹn sèn nơi đó đánh một chút gió thu. Ngươi còn muốn từ tẹn sèn nơi đó chiếm tiện nghi gì? Ngao Ngạn thần hỏi. Trần Quý Lương nói, ít nhất phải đưa ta một cái năm chữ số tài khoản CQC a. Ngao Ngạn Thần cực độ im lặng đồng thời nói bổ sung, ta cũng muốn một cái. Năm nay đối với Trung Quốc internet đến nói, là một cái phi thường đặc thù năm. Đu bằng con, tiểu đu con, ạ vụt 50 6 con, nạ con, tở tở tở bờ, 50 tám con. Lần lượt thành lập Một cái khác thời không rẹn rẹn quang, năm web xe trưởng cũng tại năm này sinh ra. Internet ngành nghề cái thứ 2 mùa xuân đến rồi. Tháng trước, Trần Quý Lương tháo oanh tổ tẻm sói thời điểm. Xuyên cuối đêm tổng giám đốc Đường Tuấn đi vào Trần Lao bản văn phòng. Đêm nay chúng ta động thủ đi. Ngày kế tiếp, xuyên cuối đêm tuyên bố từ Nasdaq công khai thị trường mua hàng Sina 19,5% cổ phần. Xuyên cuối đêm đã là Sina đệ nhất đại cổ đông. Tin tức ban bố đồng thời, Trần Lao Bản cho Sina CEO Diên gọi điện thoại. Cái so với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Sina bị ép khởi động động hoàn kế hoạch. Senquilem muốn cứng rắn nuốt độc hoàn, nhưng tài chính có chút không đủ, thế là Đường Tuấn lại giạ hậu nhập bọn. Đường Tuấn cùng Gia Hu đàm phán kết quả là, Gia Thu tổng bộ đối Senquilem bơm tiền 1 tỷ đô la Mỹ, từ Senquilem thu mua Gia Hu Trung Quốc. Senquilem cầm cái này 1 tỷ đô la Mỹ, hoàn thành đối Sina thu mua. Nhưng tương lai bà đến 5 năm, Gia Thu tổng bộ đối Senquilem có khống cổ quyền. Trần lão bản không nguyện từ bỏ khống cổ quyền, quả quyết cự tuyệt ký tên. Bị Trần lão bản cự tuyệt 1 tỷ đô la Mỹ, tại mấy tháng sau, rót vào tài chính thiếu Á Lý 73. Đường Tuấn về sau thường xuyên phần nạn, như quả lúc ấy Trần Thiên Kiểu ký tên liền không có ạ lì bảy bạ sự tỉnh, một năm này, phong vân tế hội ảnh hưởng sâu xa. Hiện tại lại nhiều cái rào cục Trần Bí Lương, hắn chần chọp kết nối kèn xèn mã hóa đẳng ca điện thoại, há miệng liền nói, "Ta muốn 10 cái năm chữ số tài khoản cược gở." Chương 141, tay không bắt sói, chương 141, tay không bắt sói. Đối cờ gở vây quét, kỳ thật từ năm ngoái lại bắt đầu. Nghệ tỷ ạ sở phổ phổ cùng MSN dẫn đầu phát lực, lập tức ra hô thông tiếng trung bản online, tiếp lấy tín hạ thu mua làng ngờ master, túc, điện tín đẩy ra vim, số thu đẩy ra lục soát quy, 263 đẩy ra trò chuyện online. China nẹp cổm đẩy ra tin nhắn tức thời 24h, Ả Rĩ bảy đẩy ra liên kết giao dịch. Đây chỉ là bên trong đó gọi ra được tên một bộ phận. Cả nước xuất hiện hơn 200 khoản theo cờ cờ tương tự sản phẩm. Ngay tại tiệm xẻn cao tầng sức đầu mẹ chắn lúc, Mo Bephi thường tình chuẩn phía sau đâm một đạo. Cờ cờ một mực là cái bồi thường tiền hàng, lợi nhuận năng lực đáng lo. Tiệm xẻn chỉ có thể dựa vào Mo Gai Giồng Sỉn ở hệ Lệch Chùa Niko. Later giờ hồi máu. Mo Gai Giồng Sỉn ở hệ Lệch giờ vì tiệm xẻn tiền kiếm được, một lần chiếm tiệm xẻn tổng doanh thu 63,6%. Mà tiệm xẻn vì Mo Gai ở hệ Latter cung cấp lợi nhuận, chiếm mô gai dòng xỉn ở hệ Lethonic. Latter giờ tổng thu nhập 24, hạng hai xỉn nạ vẹn vẹn 7%. Dòng xỉn ở hệ Lethonic. Latter giờ xử lý SMS số lượng 70% đến từ cực lở. Như này xem ra, tiền sen cùng mô mấy hẳn là kết thành thân dậy đồng bạn mới đúng. Đúng cái thi a, mô mấy công ty gia đại nghiệp đại cho rằng là bản thân mang theo tiền sen kiếm tiền, mà lại, dòng xỉn ở hệ Lethonic. Latter giờ lúc đầu theo tiền sen ký hợp đồng chia quá thấp, dòng xỉn ở hệ Lờ tờ giờ 15% kèn sen 85, thực tế tới sổ 70%. Mộ ý nghĩ liền là, mẹ nó, vậy thành lại là kèn sen, lao tử không thành quý xin cơm. Thế là tại kèn sen bị bao vây thời khắc nguy nan, Mộ Bỉ công ty bỏ đá xuống giếng ném đến một phần mới hợp đồng, chia 5 năm sổ sách. Nói là chia 5 năm sổ sách, nhưng tính bên trên mặt khác loạn thất bát tao đồ chơi, kèn sen nhiều lắm là cũng liền có thể phân đến 42%. Kèn sen bị ép tiếp nhận mới hợp đồng. Tin tức chuyên gia, kèn sen giá cổ phiếu trực tiếp rất phá phát hành giá. Đến bây giờ cũng còn không có chậm tới, Tencent chính kế hoạch kiếm tài chính mua lại cổ phiếu, dùng cái này tới kéo thăng giá cổ phiếu để cao người đầu tư lòng tin. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, MSN Trung Quốc lại sâu trối làm kháng cự GGL Liên Minh. Đến tận đây, Tencent đều còn chưa tới nguy hiểm nhất thời điểm. Qua nửa năm nữa, Bộ công nghiệp thông tin, công tin bộ, sắp gửi công văn, tăng cường đối mô betting tức phục vụ giám thị, đó mới là trực tiếp đem Tencent vào chỗ chết truy. Thâm Quyến, một tờ thu mua hợp đồng ngay tại ký tên. Chương Hiểu Long chính thức đem phục mẹo, GGL Hồng Thư, bán cho Tencent, nhưng hắn không nguyện đến Thâm Quyến đi làm thế là kẹn xèn xuất tiền thành lập Dương Thành Nghiên cứu và Phát triển Trung tâm, từ trương Hiểu Long đảm nhiệm người phụ trách. Trương Hiểu Long liền là về sau làm mẹ chặt vị kia. hợp tác vui vẻ. Ma Hóa Đẳng Ca theo Trương Hiểu Long nắm tay, phóng viên ken kết chụp ảnh, thu mua nghi thức nửa trước trình, bầu không khí vẫn rất náo nhiệt vui mừng. đến buổi họp báo phóng viên đặt câu hỏi câu, Ma Hóa Đẳng Ca liền có chút gánh không được. Mã tổng, có nghe đồn MSN ngay tại tổ kiến liên minh chống cực gờ, xin hỏi kẹn xèn có cái gì ứng đối biện pháp? phóng viên không hề nể mặt mũi. Ma Hóa Đẳng Ca nói. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng làm tốt sản phẩm, vì người sử dụng mang đến càng tốt thể nghiệm. Một cái khác phóng viên hỏi, từ năm ngoái 315 vạch Trần vô tuyến tăng giá trị tài sản phục vụ loạn thu phí về sau, bây giờ vẫn như cũng là khiếu nại không ngừng. Xin hỏi tẹn sển có nào chỉnh đốn và cải cách biện pháp? Mã hóa đằng ca nói, làm vô tuyến tăng giá trị tài sản phục vụ liên tục không ngừng tẹn sển một nhà. Chúng ta nghiệp vụ nhiều nhất, nhưng chúng ta bị khiếu nại cực ít, là một ít bạn buồn bán tại phá hư ngành nghề sinh thái. Mà lại, chúng ta là phi thường tuân thủ luật pháp, đã tích cực phối hợp bộ công nghiệp thông tin chỉnh đốn và cải cách yêu cầu. Tencent giá cổ phiếu tự năm ngoái tháng 11 đến nay, một mực ở vào phát hành giá phía dưới, xin hỏi Tencent có cái gì ứng đối biện pháp? Ban giám đốc đã quyết định, phân ba lần mua lại vốn cổ phần 10% cộng thêm giá trị 60 triệu đô la Mỹ cổ phiếu. Mua lại kế hoạch, tháng sau liền khởi động. Chúng ta chuyển hình phi thường thành công, vô tuyến tăng giá trị tài sản nghiệp vụ doanh thu tỷ lệ chính từng tháng hạ xuống. Cái này nói rõ cờ cờ lợi nhuận năng lực đang kéo dài để cao. Các ký giả vấn đề, một cái so một cái tính chuẩn, trực kích Tencent từng cái đau nhức điểm. Mã hóa Đằng Ca tâm mệt mỏi im lặng, đứa tiệc đều chỉ chờ đợi một hồi, liền trở lại văn phòng nhắm mắt dưỡng thần kẹn xen nhất định phải truyền hình ngay tiếp theo công ty kết cấu đều muốn đổi nhưng làm như thế nào chuyển làm như thế nào đổi trước mắt mã hóa đẳng ca còn không có rõ ràng mạch suy nghĩ đông đông đông mời đến Thủ tịch hành chính quan trần nghĩa đang đi tới phối hợp ngồi tại mã hóa đẳng ca đối diện chúng ta cơ chế quản lý có vấn đề e đường bị hơn 60 cái sản phẩm ngành liên lụy tất cả hạng mục tốc độ tiến lên đều phi thường chậm chạp nhất định phải đả thông e đường cùng e m đường thực hành sản phẩm quản lý kinh doanh chế tạo ai làm tốt liền để hắn độc lập thành quân dạng này mới có thể hình thành sức chiến đấu dạng này cải cách lực cản cực kỳ lớn Mã Hóa Đằng Ca nói, Trần Nghĩa đã nói, nhưng nhất định phải đổi. Chúng ta những lao nhân này nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Mã Hóa Đằng Ca nghe vậy cười cười, cái cách lực cản liền đến tự một ít lao nhân. Trần Nghĩa đang tỏ thái độ về sau, có cái gọi bị tỷ đạn sở công ty liên hệ phía dưới người nói, MSN mời bọn hắn gia nhập liên minh chống cờ cờ cái này nhà công ty ông chủ muốn theo ngươi trực tiếp trò chuyện, tầng tầng báo cáo đã báo đến ta chỗ này. Mã Hóa Đằng Ca hỏi, bị tỷ đạn sở là công ty gì? Trần Nghĩa nói, một cái sinh viên đại học Bắc Kinh khai sáng, hệ tâm sản phẩm gọi rèn công năng theo chúng ta sắp đẩy ra cờ cờ không gian không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn chỉ làm sân trường xã giao, 14 tháng, người sử dụng đã tăng trưởng đến hơn 40 vạn. Mà lại, người sử dụng tăng tốc càng lúc càng nhanh, đoán chừng tiếp qua 2 tháng liền có thể phá 1 triệu. Số thu cỡ là Smacom loại kia." Ma Hóa đẳng ca hỏi. Trần Nghĩa đang nói, "Web 2.0 tiến hóa bạn cỡ là Smacom." Cái này học sinh cực kỳ có ý tứ, trước mắt còn đang học đại học năm 1. Ma Hóa đẳng ca trong lòng khẽ động, "Chúng ta thu mua rèn rèn com thế nào?" Trần Nghĩa đang lắc đầu, "Rèn rèn con theo cỡ cỡ không gian có trùng điệp." Mà lại, "Rèn rèn con gọi điện thoại tới nói, MSN bỏ vốn 500.000 đô la Mỹ." Muốn đạt được rẻ rẽ com 20% cổ phần, đề nghị này bị bọn hắn quả quyết từ tuyệt. MSN đang thương lượng cường điệu mới đàm phán. Như quả MSN nguyện ý lùi bước, khả năng sẽ đạt được rẻ rẽ com 15% hoặc 10% cổ phần. Bọn hắn bản thân đánh giá giá trị quá cao. Mã hóa đẳng ca bình luận, dùng rẻ rẽ com trước mắt tình huống, đánh giá giá trị 3 triệu đến 4 triệu đô la Mỹ là tương đối hợp lý. Như quả vượt qua cái này, đại bộ phận đầu tư mạo hiểm nhìn đều sẽ lắc đầu. Bởi vì internet thứ hai phát đầu tư dậy sóng, tạm thời còn không có ở Trung Quốc này bắt đầu. Tiện Sen hiện tại tài chính vô cùng gấp gáp, vừa mới thu mua hỏng thường nghiệp vụ, còn tại Dương Thành thành lập nghiên cứu và phát triển trung tâm, kế tiếp còn muốn chi tiêu nhiều tiền mua lại cổ phiếu. Công thêm hiện tại Tiện Sen nghiệp vụ công kênh không có thể, đang suy nghĩ như thế nào cái cách, cũng không phải là thu mua rèn rèn con thời cơ tốt. Để ta cho hắn gọi điện thoại. Mã hóa đằng các hỏi. Đúng. Ta đem hắn điện thoại phát cho ngươi. Trần Nghĩa đang còn nói, ta tại trên mạng lục soát một chút, tiểu tử này vẫn là cái internet hùng nhân, bán chạy sách nhà văn. Mặt khác mở một nhà công ty game, phát triển tình thế rất nhanh. Đoạn thời gian trước hắn phá hoành tổ kèm sói truyền thông mức độ chú ý phi thường cao, đủ có thể dày vỏ. Mã Hóa Đằng Ca cầm điện thoại di động lên. Trần Nghĩa đang yên lặng rời đi văn phòng. Điện thoại kết nối. Uy, ngươi tốt, ta là Mã Vân. Mã tổng ngươi tốt, đưa ta 10 cái năm chữ số tài khoản cờ cờ chứ sao? Ừm. Mã Hóa Đằng Ca trong nháy mắt dở khóc dở cười, hắn cho rằng đối phương cần cái gì hợp tác, kết quả một đi lên liền muốn năm chữ số tài khoản cờ Trần Quý Lương nói, ta thế nhưng là cờ cờ thành người sử dụng, từ nhỏ đã thích vô cùng cờ lần này M S đầu tư, điều kiện vì thế phong phú ta đều không có đáp ứng. Ừm, khả năng cuối cùng cũng sẽ đáp ứng. Nói không chừng MSN còn có thể làm ra nhựa bộ đâu. Liên minh chống cờ cờ phải không? Ma Hóa Đằng ca hỏi, MSN muốn cho ngươi làm thế nào? Trần Quý Lương nói, cái này thuộc về thương nghiệp đàm phán cơ mật, tại không có kết thúc đàm phán trước, ta nhất định phải tuân thủ thương nghiệp đạo đức. Bất quá bao quát bạ tại bên trong đã có 9 nhà công ty gia nhập MSN Liên minh chống cờ cờ. Tin tức này ta đã biết. Ma Hóa Đằng ca nói, đương nhiên là MSN trước thời gian thả ra tin tức, tiếp tục phá hủy người đầu tư lòng tin, đem đệm sẹn giá cổ phiếu đánh nổi không tới. Trần Quý Lương hỏi. Như quả ta kết thúc theo MSN đàm phán, có thể theo Tiễn Tiễn làm hai khoản giao dịch sao? Giao dịch gì? Ma Hóa Đằng ca hỏi. Trần Quý Lương nói, hỗ trợ tại Tiễn Tiễn miễn phí phát 2 thiên ạt vợ tỏ gì ồ, một thiên tuyên truyền ta trò chơi Tam Quốc Sắt một thiên tuyên truyền tiểu thuyết của ta những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Tiễn Tiễn trò chơi kênh đề cử vị, hình phi quảng cáo giúp ta treo 5 ngày Tam Quốc Sắt lịch vị quảng cáo giúp ta treo 1 tháng, tiền quảng cáo phiền phức giảm 50. Theo ta trò chuyện liền vì cái này. Ma Hóa Đằng ca có chút im lặng. Trần Quý Lương cười nói, vốn nhỏ mua bán, ra không lên tiền quảng cáo. Ta biết mình bây giờ có lượng có thể không dám đối mã tổng sư tử mở rộng miệng kết giao bằng hữu thôi có lẽ sau này có cơ hội hợp tác có qua có lại rèn rèn com không gian quảng cáo cũng có thể cho tẹn tẹn sản phẩm giảm 50. cái gì có qua có lại a thuần túy liền là tại cho rèn rèn com kéo nghiệp vụ có thể liên tục không ngừng là thu tiền quảng cáo đơn giản như vậy sau này ngao ngạn thần đang nói quảng cáo nghiệp vụ lúc còn có thể như thế tuyên truyền chúng ta rèn rèn com quảng cáo hiệu quả phi thường tốt thậm chí tẹn tẹn đều tại rèn rèn com đánh quảng cáo đối này rèn rèn com phát triển quảng cáo nghiệp vụ rất có ích lợi Đối với Trần Quý Lương đến nói là đại sự, đối Mã Hóa đẳng Ca mà nói lại không có ý nghĩa. Mã Hóa đẳng Ca ngược lại càng coi trọng kia 10 cái năm chữ số tài khoản QR. Bởi vì Trung Quốc cao cấp thương vụ nhân sĩ, nhất là sĩ nghiệp lớn cao tầng, hiện tại thuần một xác sử dụng MSN coi như người bình thường dùng tài khoản QR, đang cùng những công ty khác liên hệ lúc cũng sẽ bị yêu cầu sử dụng MSN. Cố này tập tụ đang theo lấy cỡ trung tiểu công ty lan tràn. Mã Hóa đẳng Ca nói, ta có thể đưa ngươi 10 cái năm chữ số tài khoản QR ngươi là internet hữu nhân. Ta hy vọng ngươi tại blog cùng dẹn dẹn con trang chủ bên trên, công khai tuyên bố mình bình thường sử dụng cờ cờ làm việc. Có thể, Trần Quý Lương nói, như quả kèn sen trò chơi kênh quảng cáo, có thể đối ta tam quốc sát miễn phí, kỳ hạn so vừa rồi nói lên thời gian gấp bội. Ta thậm chí có thể chuyên môn viết một thiên blog, liệt kê từng cái cờ cờ so msn càng dùng tốt ưu điểm. Đề nghị này để mã hóa đằng ca hai mắt tỏa sáng. Đúng à? Có thể mời những cái kia nổi danh chủ blog, giúp đỡ cờ cờ phát một chút tạt vợ tọ gì ủ. Song Phương đạt thành giao dịch đều không tiếp tục nói nhảm. Sau nửa giờ. Trần Quý Lương thu tới tay cơ SMS, bên trong có 10 cái tài khoản QR QR cùng mật mã, còn có tèn ten sèn bộ phận quảng cáo người phụ trách điện thoại. Trần Quý Lương cao hứng phi thường tuyên bố, "Xét thấy Ngao Ngạn thần, quét phòng, đồng thiên thu đối công ty làm ra đột xuất công hiến, hiện ban thưởng bọn hắn mỗi người một cái năm chữ số tài khoản QR QR mặc xác nhân viên, sau này chỉ cần lấy được chói sáng thành tích, cũng sẽ ban thưởng năm chữ số tài khoản QR QR." Tạ Dương Trung mà thèm Trần Quý Lương 6 chữ số tài khoản QR QR cự cực kỳ lâu, nghĩ thầm bản thân làm rất tốt, hơn nữa còn là bạn học cũ, đoán chừng đợt tiếp theo ban thưởng khẳng định có chính mình. Ngao Ngạn Trần lại tìm nghĩ, ta thế nào cảm giác không thích hợp. Phần thường này hoàn toàn là huệ mà không phí, tay không bắt sói a. Trương 142, mỗi ngày cho nhân viên bánh vẽ đánh máu gà. Trương 142, mỗi ngày cho nhân viên bánh vẽ đánh máu gà. Âm thầm thất tình sư hí ngẫn, cảm xúc đã chậm đến đây, còn tràn đầy phấn khởi hỏi, Trần Quý Lương, hai sẽ diễn đàn ngươi có đi hay không? Cái gì hai sẽ diễn đàn? Trần Quý Lương nghi ngờ nói. Mẫn Văn Vũ giải thích nói, hàng năm hai ngày họp ở giữa, đều sẽ mời tham gia, song hai sẽ xí nghiệp ra, đến Đại học Bắc Kinh đến làm một cái mở bờ a diễn đàn. Năm nay chủ đề là nhãn hiệu Trung Quốc, từ Trung Quốc chế tạo đến Trung Quốc sáng tạo. Trần Quý Lương hỏi. Năm nay có người nào tham gia? Mẫn Văn Vũ nói, ta xem tuyên truyền trên quốc sở tờ nói, có năng lượng mặt trời hoàng minh cùng sản quản phụng thống chủ, còn có đài truyền hình trung ương Trung Quốc bộ phận quảng cáo chủ nhiệm, còn có cái gì thực phẩm công trình kỹ thuật trung tâm chủ nhiệm, không có internet xí nghiệp. Trần Quý Lương hỏi, Mẫn Văn Vũ nói, không có, đều là truyền thống ngành nghề. Vậy ta không đi. Trần Quý Lương nói, loại này diễn đàn, đơn giản là đi nghe các xí nghiệp ra thổi ngứa bức, đoán chừng sẽ còn bị rót một bụng canh gà, không thể nào có cái gì hoa quả khô. Như quả theo internet có quan hệ, Trần Quý Lương vẫn là có thể đi có thể thừa cơ mở rộng một chút mạng giao thiệp nhưng truyền thống ngành nghề coi như xong đi sư minh mẫn cũng rất tích cực gới xe đạp liền hướng hội trường giảng đường đuổi cái này diễn đàn là đại học bắc kinh mở bờ a liên hiệp hội theo đài truyền hình trung ương trung quốc bộ phận quảng cáo hợp tác làm sư minh mẫn muốn đi trộn lẫn cái quen mặt không chừng sau này có thể tiến vào đài truyền hình trung ương trung quốc thực tập đâu người cũng muốn đi trần quý lương gặp tưởng quân lai hướng bên ngoài chạy tưởng quân lai nói ra đi tham gia một cái khác diễn thuyết hai sẽ ngay tại tổ chức trong lúc đó bị đại học bắc kinh mời tới đại biểu vẫn rất nhiều các loại diễn đàn cùng diễn thuyết tầng tầng lớp lớp Sư huynh vẫn cùng tưởng quân lai tuần tự rời đi, Trần Quý Lương ngồi trước máy vi tính, mở ra môn hộ trang ép bắt đầu xem báo cáo. Đem cái này đồ vật xem hết, có thể so tham gia những cái kia trường học hoạt động càng hữu dụng. Trần Quý Lương sống lại một trận, kết hợp đời trước kinh lịch, lúc này lại đến xem báo cáo, có thể nhìn ra đồ vật vô cùng vô cùng nhiều. Đứng núi chịu sao chính là thượng hải bất động sản, hai sẽ kết thúc không đến một tháng, trượng phạt liền sẽ hung hăng đánh xuống. Động một chút thì là nào đó tòa nhà sụt giảm 42% nào đó tòa nhà 300 bộ chủ xí nghiệp tập thể trả phòng, cho vay sào phòng, năm nay sẽ chết rất thảm. Đương nhiên cũng là người có tiền sao ngọn nguồn cơ hội tốt, tỉ như rộng rãi ông chủ than đá quân thể, năm nay đại quy mô cưỡng chế đính chỉ đóng cửa mỏ than đá nhỏ, rất nhiều ông chủ than đá nghèo chỉ còn lại tiền, vừa vặn có thể vung vãi tiền mặt giá thấp mua nhà. Đạo mắt đến thứ 6, Bành Phi sớm đi vào Bắc Kinh. Hắn thông qua internet lục soát, đã biết Trần Quý Lương là làm gì, nhìn thấy lời bài hát và nhạc vẫn là cực kỳ kinh ngạc, bài hát này là Trần Tổng viết. Xem như thế đi, Trần Quý Lương nói. Bành Phi hỏi, đối cải biên ca khúc có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Trần Quý Lương chỗ nào hiểu cái này, chỉ có thể nói Hy vọng ngươi có thể cẩn thận phòng đoán ca từ, cải biên ca khúc phù hợp ca từ ý cảnh. Rõ ràng. Bành Phi cầm lời bài hát và nhạc đi, hắn còn muốn đi tìm bằng hữu cho thuê thiết bị. Chiều hôm ấy, Bành Phi lại gọi điện thoại tới, "Trần tổng, có người muốn mua ngươi bài hát này." "Ai vậy?" Trần Quý Lương hỏi. Bành Phi nói, "Thủy Mộc niên Hoa lý kiện." Đương nhiên, hắn đã bay một mình. Cái này thủ nổi rõ rồi hắn nghĩ thu nhận sử dụng tiến vào tiếp theo chương cá nhân album. Trần Quý Lương hỏi, "Hắn làm sao biết bài hát này?" Bành Phi giải thích nói, "Ta cho hắn bài hát cải biên ca khúc qua Dương cầm bộ phận, sau đó vẫn có liên hệ." Ta tại Bắc Kinh bằng hưu không nhiều, lần này mời hắn hỗ trợ còn một chút thiết bị. Hắn vừa vặn có rảnh, còn giúp ta cho cải biên ca khúc nghi kế, một chút liền chọn chúng ngươi bài hát này. Giá tiền dễ thương lượng. Trần Quý Lương nói, làm phiền ngươi chuyển cáo hắn, cái này thủ là dàn dặn quan chạm bài hát, năm nay liền sẽ tại internet thông báo. Như quả hắn nghĩ thu vào album, ta một chút tiền đều không muốn, miễn phí trao quyền cho hắn hát. Nhưng là nhất định phải tại thu lúc sách một câu dàn dặn quan. Tốt, ta sẽ chuyển cáo hắn. Bành Phi cúp điện thoại. Trần Quý Lương để điện thoại di động xuống, thường ngày điểm tiến vào năm quy ước sa trường quan sát địch tình lần này Thình Lình nhìn thấy trang đầu có một nhóm màu đỏ, nhiệt liệt chúc mừng năm quý web gia trường đăng ký người sử dụng phá một ngàn đại quan. Đệ! có tiền liền là như thế ngang tàng. Điên cuồng tuyên truyền phía dưới, người sử dụng thế mà nhanh chóng phá một ngàn. Nhất là tiến vào ký túc xá đẩy, nhìn trăm trăm học sinh đăng ký, sau đó liền đưa tiểu lễ vật. Bất quá nha, đăng ký là một chuyện, có cần hay không lại là một chuyện khác. Năm quý web gia trường người sử dụng sinh động độ tựa hồn là cái vấn đề. Dù sao Trần Quý Lương đã chiếm trước tiên cơ, một bước nhanh, từng bước nhanh. Trần Quý Lương theo phục đán Milan đồng học gửi nhắn tin. Phục đán dùng rèn rèn quang vẫn là năm quý web sai trường càng nhiều. Milan trả lời, cực kỳ nhiều đồng học, hai nhà trang web đều tại dùng. Bất quá liền ta biết mấy người bằng hữu, bọn hắn chỉ ở viết nhật ký, chuyển album ảnh thời điểm, sẽ đổ bộ một chút năm quý web sai trường. Giữa bạn học chung lớp tương tác, chủ yếu vẫn là tại rèn rèn quang. Loại tình huống này cực kỳ phổ biến, bởi vì cùng loại trang web quá nhiều. Tỷ như thích viết blog, nhật ký, một thiên văn chương viết xong về sau, sẽ lần lượt thông báo tại nhiều nhà đỗ xài, cũng sẽ thông báo tại rèn cùng năm quy hệ sai trường. Khiến cho phức tạp như vậy, chủ yếu là muốn cho càng nhiều người nhìn thấy. Hiện tại rèn Zen rèn đăng ký người sử dụng gần năm ngàn, mà năm qf web xe trường đăng ký người sử dụng vừa phá một ngàn, vẫn như cũ còn có thị trường khổng lồ chứ không, cần một cái bạo điểm tới phá vòng. Hạ tỷ phạm tác dụng càng nhiều là vì gia tăng người sử dụng độ nhất, nổi gió rồi mới thật sự là dùng để phá vòng. Đầu năm nay hoa ngữ giới âm nhạc thần tiên đánh nhau, nhưng thần tiên có thần tiên đường đua, internet ca khúc có internet ca khúc đường đua, nổi gió rồi tinh chuẩn cột mốc so sánh học sinh quần thể. Ngao ngạn thần bên kia, giờ phút này còn tại gọi điện thoại, uy, ngươi tốt, ta chỗ này là bị ti đạn sờ rèn Zen ta nhìn thấy quý công ty sản phẩm tại sổ hữu phía trên có đưa lên quảng cáo. chưa nghe nói qua không quan trọng. chúng ta rèn rèn com là sân trường xã giao đệ nhất trang web, áp dụng hệ thống tên thật đăng ký, người sử dụng tất cả đều là chất lượng tốt sinh viên đại học. ngài có thể đến chúng ta trang web nhìn một chút. trang đầu quảng cáo trước mắt là kẹn kẹn tại đưa lên. chúng ta toàn bộ trang web chỉ cấp 3 cái không gian quảng cáo, mỗi một cái đều có thể bị người sử dụng nhìn thấy. ngài không cần lo lắng quảng cáo hiệu quả. Cờ, cờ vừa ban bố hồng thư, đều lựa chọn tại rèn ném quảng cáo, có thể nghĩ chúng ta là phi thường có tác dụng. từng, tốt, tốt, quỹ công ty có thể chậm rãi thương lượng. Ngao Ngạn Thần một cái tiếp một cái điện thoại đánh tới, liên tục đánh hai ba mươi thông. Nàng xoa mặt mỏi mệt tựa ở trên ghế, gặp Trần Quý Lương đi qua, Ngao sư tỷ phàn nàn, ngươi nhất định phải cho ta tăng lương. Được. Trần Quý Lương chỉ nói đi, lại không nói cái gì thời điểm trưởng. Ngao Ngạn Thần cùng Đồng Thiên Thu đối Trần Quý Lương vẫn là cực kỳ tín nhiệm. Mặc dù miệng trong mắng to nhà tư bản, nhưng bọn hắn biết Trần Quý Lương coi như có lương tâm. Trần Quý Lương là một mình đăng ký game sở siensor đưa ra xin lúc thậm chí còn không có chính thức nhập học, cái này nhà công ty là Trần Quý Lương vốn riêng công ty. Quách Phong gia nhập là bị tỷ đạn sờ, đăng ký lúc được hưởng 10% vốn chủ sở hữu. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Sở xì ẹn sờ một mực hướng bị tỷ đạn sờ truyền máu, tương đương với Trần Quý Lương đem tiền của mình tiếp tục nện vào bị tỷ đạn sờ bên trong. Dựa theo tình huống bình thường, Quách Phong tiêu 10% vốn chủ sở hữu, sớm đã bị pha loãng chỉ còn cái bã. Nhưng là Trần Quý Lương một mực không có xét cải biến vốn chủ sở hữu chuyện, Quách Phong 10% vốn chủ sở hữu từ đầu đến cuối không có bị pha loãng. Cái này khiến cho Quách Phong đều có chút ngượng thậm chí chủ động đưa ra giảm xuống vốn chủ sở hữu, đến mức cho ngao ngạn thần, Đồng Thiên thu quyền chọn. Bình thường sẽ ở tiếp nhận đầu tư lúc xác định. Coi như Trần Quý Lương không muốn cho, phía đầu tư cũng sẽ muốn cầu thiết trí kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu đại khái tại 10%, 15% tài hữu. Trần tổng, ngươi nói chân chính đầu tư mạo hiểm, lúc nào sẽ đến a? Ngao ngạn thần có chút chờ mong. Trước đó MSN, bởi vì phá sự quá nhiều, không có bị ngao ngạn thần xem như chân chính đầu tư mạo hiểm. Trần Quý Lương nói, chúng ta cột mốc so sánh Facebook. Nước Mỹ bên kia càng nặng xem Facebook, đầu tư mạo hiểm liền sẽ càng sớm tìm chúng ta, mà lại đánh giá giá trị cũng sẽ trở nên càng cao. Ngao ngạn thần huy tưởng nói, ta nếu là thành triệu phú. Ngay tại Bắc Kinh mua một bộ phòng ở chờ ta cha mẹ về hưu, đem bọn hắn cũng nhận lấy hưởng phúc. Triệu Phú ngươi liền thỏa mãn. Trần Quý Lương cười nói. Ngao Ngạn Thần cũng cười lên. Trần Tắc Tinh Thần nói, gọi điện thoại, kéo quảng cáo. Trần Quý Lương liền là đến đánh máu gà. Đánh xong hắn liền lập tức đi, tiếp tục đi tìm mặt khác nhân viên nói chuyện hiếm. Facebook bên kia, trước mắt đang cùng đầu tư mạo hiểm tiếp xúc. Tiếp qua hơn một tháng, liền sẽ hoàn thành áp vòng đầu tư bỏ vốn, ném phía sau đánh giá giá trị đạt tới một triệu đô la Mỹ. Cho đến lúc đó, liền nên có đầu tư mạo hiểm để mắt tới dẻo dẻo con. Lão Trần rèn rèn con người sử dụng tăng trưởng quá nhanh, còn phải tiếp tục thăng cấp hệ vợ cùng băng thông." Quách Phong đối Trần Quý Lương nói, "Thăng cấp về sau, rèn rèn con nguyệt vận doanh chi phí, khả năng sẽ vượt qua 100 ngàn nguyên. Còn không nộp nhân viên tiền lương. Như quả ngươi bài hát kia thật có thể bạo lửa, trong ngắn hạn gia tăng đại lượng người sử dụng, chúng ta còn phải cân nhắc sớm thăng cấp." Nguyệt vận doanh chi phí đoán chừng muốn chạy 150 ngàn nguyên mà đi. Trần Quý Lương nói, "Không có chuyện gì, tam cốt sắt còn có thể chuyển máu, mà lại rèn rèn con đã tại tiếp quảng cáo." Online bằng kinh bên kia cũng đã nói tiếp, "Rèn rèn con tháng sau khai thông nạp tiền công năng. Bán một chút bối cảnh đồ án" Giấy viết thư cũng có thể kiếm điểm nhỏ. Quách Phong có chút xấu hổ nói, "Ta là nói, ta kia 10% vốn chủ sở hữu, ngươi một mực nện tiền vào, muốn hay không lại cho ta hàng điểm. Ngươi cảm thấy xuống đến bao nhiêu phù hợp?" Trần Quý Lương hỏi. Quách Phong lý tính phân tích nói, "Vì công ty sau này ổn định, tốt nhất có thể lưu lại 15% kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu. Ta hiện tại có thể xuống đến 8% cổ phần, không muốn quyền chọn. Lần thứ nhất tiếp nhận đầu tư, đại khái sẽ cho ra 10%, 15 cho phía đầu tư. Đến lúc đó, ta vốn chủ sở hữu đều còn có 7% trở lên." Trần Quý Lương suy nghĩ kỹ một chút, có thể Như quả ngươi ngày nào cảm thấy bị quất, ta sẽ cho ngươi thêm quyền chọn. Vậy cứ thế quyết định. Quách Phong cười lên, trong lòng cuối cùng thoải mái. Trần Quý Lương tiếp tục tuần sát lãnh địa, theo các nhân viên trò chuyện nhàn bầu trời, thuận tiện hỏi Hàn Ân cần thảo luận một chút làm việc. Đi dạo xong bì ti đạn sơ, lại đi sát vách đêm sơ siên sơ. Hứa Phong Ngâm nhìn thấy hắn tới, vội vàng vùi đầu vẽ tranh, nói nhiều một câu đều sẽ cảm giác xấu hổ. May mắn, Trần Quý Lương từ đầu đến cuối đối kia bản bản gạ không nhắc tới một lời. Trần tổng, lão bản nương đến rồi. Một cái nhân viên hô. Trần Quý Lương bay người rời đi. Hứa Phong Ngâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sắt vách chạm làm việc tiểu tỷ tỷ, chủ động lại gần theo nàng mắt quái, ngươi gặp qua lão bản đường sao? Hứa Phong Âm nghi hoặc, ông chủ kết hôn. Bạn gái a, dáng dấp đẹp đặc biệt. Tiểu tỷ tỷ nói. Hứa Phong Âm nhịn không được quay đầu nhìn ra xa, nhìn thấy một nam một nữ đứng tại cổng. Hình ảnh kia để nàng đặc thù cảm giác, cực kỳ muốn đổi thành một bộ màn gà. Chương 143, Trần Tổng đều còn không có xuất thủ, tạ không biết xấu hổ liền đem địch nhân đập chết, chương 143, Trần Tổng đều còn không có xuất thủ, ta không biết xấu hổ liền đem địch nhân đập chết. chết. Ngươi xem, biên quan nguyệt đứng tại cổng, đem hai tấm giấy đưa cho Trần Quý Lương lập tức sốt dẻo nhất internet ca khúc, biên quan ngụy nghiêm túc ghi chép mấy chục thủ. Loại trừ chuột yêu gạo còn có một vạn lý do đôi bướm hoa đinh hương này heo đừng nói nước mắt em là vô nghĩa với anh. Mẹ nó, đao luật lượng động một tí liền là mấy triệu lần, cá biệt thậm chí đã đột phá ngàn vạn cấp bậc. Đây là bởi vì lập tức dân mạng nghe ca nhạc quen thuộc, hoặc là đao luật đến máy tính nghe, hoặc là đao luật đến MP3 nghe. Dù sao đều là miễn phí, cảm thấy cũng không tệ lắm liền đao luật. Còn có những cái kia mua MP3, nhưng mình không có máy vi tính, liền chạy đi quán net một chầu loạn dưới, nghe cũng không nghe liền đao luật một đống phổ biến ca khúc. Biên Quan Nguyệt cũng tại nghiêm túc làm việc, nàng nói, hiện tại nổi danh nhất là 163888.net, được vinh dự internet ca sĩ cái Nôi, chuột yêu gạo cùng này heo liền là ở chỗ này đi đỏ. Như quả muốn làm vợ Lạp Gia Nỉm MV, có thể thượng truyền đến tiệm khách đế quốc, Hoa Đinh Hương tại tiệm khách đế quốc cực kỳ đỏ. Đương nhiên không chỉ hai cái này nền tảng, nàng đem có thể thượng truyền ca khúc trang web, trong trong ngoài ngoài toàn bộ tìm một lần. Thậm chí bao gồm nào diễn đàn có thể khảm vào âm tần, cùng đối âm tần văn kiện lớn nhỏ hạn chế, đều trên giấy viết rõ ràng. Nổi rõ rồi có thể bắt trước Hoa Đinh Hương đường đi, trước tiên ở sân trường phò dùn truyền bá lại chế tác trở lát dạ niệm thượng chuyển đến tiệm khách đế quốc, tiếp theo bị dân mạng phát đến diễn đàn cùng cờ cờ, lại từ 163888.net cung cấp âm tần đạo loạn. Tiếp theo toàn bộ mạng lưới đi đỏ. Cái đồ chơi này là có thao tác. Đương nhiên, trở lên trình tự nhưng cùng lúc tiến hành, có thể đề cao thật lớn truyền bá tốc độ. Thốn không ít thời gian a." Trần Quý Lương hỏi. Biên quan ngườ nói, "Còn tốt, mỗi lúc trời tối trở về phòng ngủ, dùng máy tính kiểm tra nửa giờ, không đến một tuần lễ liền làm xong." Trần Quý Lương mang nàng đi tìm Tạ Dương, đem hai tấm giấy thả Tạ Dương trên bàn, nội rõ rồi thu tốt về sau, chiếu vào những này trang ép đến phát Cam đoan không có vấn đề. Tạ Dương sợ đem giấy làm mất rồi, lộp bộp đánh bàn phím, đem những nội dung kia ghi lại ở đợt văn kiện. Tạ Dương một bên đánh chữ, vừa nói, người trước kia theo cương ca tuyên truyền sẽ vỡ lậu thủ đoạn, ta mấy ngày nay tại diễn đàn cũng phát hiện vết tích. Bọn hắn tại trong vòng nhỏ, được xưng là Internet thủy quân. Cái này có thủy quân rồi. Trần Quý Lương hơi có vẻ kinh ngạc, hỏi, chủ yếu là người nào tại thuê? Tạ Dương nói, xí sí nghiệp cùng Minh Tinh. Trong khoảng thời gian này, công kích tèn ten thủy quân rất nhiều. Người tại block thảo luận bản thân dùng cửa cờ, còn liệt kê từng cái cửa cờ ưu điểm, cũng bị một đám thủy quân cho vây công đoán chừng là MSN đang làm trò quỷ. Trần Quý Lương suy đoán nói, Tạ Dương còn nói, ta theo những thủy quân kia đối phun, bọn hắn người đông thế mạnh, ta thật sự là phun bất quá. Về sau ta đánh vào nội bộ bọn họ, còn theo bên trong đó mấy cái trò chuyện không sai, bọn hắn không có lập trường chỉ nhận tiền, mà lại thu phí cũng không quý. Như quả dùng đến tốt, đồng dạng chi phí quảng cáo, tìm thủy quân so đánh quảng cáo có hiệu quả được nhiều. Ta không biết xấu hổ là càng ngày càng sẽ. Ngươi nghĩ xin kinh phí? Trần Quý Lương hỏi, Tạ Dương gật đầu nói, đúng, năm khối tiền liền có thể làm cực kỳ nhiều chuyện. Thừa dịp Trường Trung học Phở dùm sắp hệ thống tên thật, ta để thủy quân tràn vào đối phương người sử dụng nhiều nhất mấy cái đại học, tại trên Phở dùm đem 5 quý web xe trường vào chỗ chết đen. Để nó người sử dụng cũng không dám thừa nhận bản thân sử dụng thứ này. Cái này mẹ nó, cắt hợp thời cơ quá ác. Thế mà giẫm tại hệ thống tên thật đêm trước động thủ. Thuê thủy quân đi đen một thanh chờ 5 quý web xe trường lấy lại tinh thần, trường trung học Phở dùm đã hệ thống tên thật, định nhân căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu phản công. Trần Quý Lương hỏi, đối phương tài liệu xấu người đã tìm được chưa? Dạ Dương nói, tìm được. Trần Quý Lương trước khi trùng sinh làm qua cực kỳ nhiều chức nghiệp, nhưng theo internet tương quan đồ vật, hắn chỉ đối game online tương đối quen thuộc. Liên quan tới sân trường xã giao cái này một hồi, hắn mặc dù biết rèn rèn con, nhưng thật đúng là chưa nghe nói qua Nam Quý Web sai trưởng. Hiện tại lại không có cái gì thiên nhắn thông, căn bản không có pháp thẩm tra tin tức tương quan. Đến mức cho tới bây giờ, Trần Quý Lương đều còn không có làm rõ ràng Nam Quý Web sai trưởng sau màn lão bản là ai. Tạ Dương đem gật thu nhỏ lại, lục soát tiến vào Nam Quý Web sai trưởng, chỉ vào web phía dưới cùng nói, "Ta trước xem nơi này, Giang Thành Nam Quý Internet khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn" Xác định cái này nhà công ty tại Giang Thành, nhưng đằng sau liền không có cách nào hướng dưới kiểm tra, trên mạng tìm không thấy cái này nhà công ty dư thừa tin tức. Tạ Dương lại lục soát tiến vào Mộc Com Lưới, về sau ta phát hiện, tại tất cả trang web bên trong, Mộc Com Lưới tuyên truyền năm quý web sẽ trưởng bài viết nhiều nhất. Mà lại, Mộc Com mỗ để dạ tỏ còn thường xuyên cho một chút tính phẩm boost sở tư quảng cáo đưa đỉnh. Thế là ta lại kiểm tra Mộc Com Lưới nội tình, trên internet có rất nhiều tường quan tin tức, Mộc Com sớm đã bị hoặc các Pacific tệ dạ cải thu mua. Nói, Tạ Dương lại tiến vào một cái trang web và Pacific İn tệ dạ cải tổng bộ, vừa lúc theo năm quý web sẽ trường công ty địa chỉ giống nhau, đều là tại Giang Thành. Mà Hoàng si Pacific İn tệ dạ còn có hai nhà công ty, đều gọi tốt tốt, đủ ngủ. Biên quan nguyện ở bên nghe được nhịn không được tán thưởng, Tạ Dương ngươi thật lợi hại, theo hồn mẹ sẽ giống nhau. Loại này phân tích kỳ thật có lỗ thủng, cũng có khả năng cũng không phải là cùng một cái ông chủ, mà là riêng phần mình công ty mẹ quan hệ tương đối thân cận. Nhưng không quan trọng, chỉ cần đem dư luận tạo ra đến, liền bùn đất rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân. Đạt được mỹ nữ khất lệ, Tạ Dương trong lòng đắc ý, vu một chút tóc nói: trình tăng tốc đao loạt đủ hữu thế, nhưng là xú danh chiêu. Căn bản là không có cách nào tháo rỡ, mà lại lắp đặt thời điểm, sẽ còn ăn một đống lớn không quan hệ phần mềm. Ha ha, cái này tài liệu xấu đủ mạnh. Trần Quý Lương nhịn không được cười lên. Xú danh chiêu lấy lưu manh phần mềm công ty mẹ, làm công ty con làm một cái sân trường xã giao trang web, mà lại cái này trang web công năng còn đạo văn đồng hành. Không có người làm cho nó còn dễ nói, một khi có người hướng dẫn dư luận, vẫn thật là không có mấy cái học sinh dám nói bản thân là năm quý web sẽ trưởng người sử dụng. Có Tạ Dương mang theo thủy quân bạo tài liệu xấu, có thể trực tiếp đem năm quý web sẽ trưởng cho đánh cho tàn phế thứ bảy, giang thành, ban đêm, ngay tại tham gia nơi đó, xí nghiệp gia hoạt động chân nhất chu tiếp vào năm quý phép xe trưởng người phụ trách dương ngộ hàm điện thoại, chân tổng xảy ra chuyện lớn, dương ngộ hàm trước đây phụ trách mọt con cộng đồng vận doanh cùng người sử dụng tăng trưởng, mọt con gỡ giặt ruột cún tủ chính là nàng một tay chế tạo, bây giờ bị điều chuyển tới đảm nhiệm năm quý phép xe trưởng tổng giám đốc, chân nhất chu bên người ngồi lãnh đạo cùng xí nghiệp ra, hắn thật có lỗi một tiếng cầm điện thoại ra ngoài, sự tình gì, dương ngộ hàm nói, có người thừa dịp thứ bảy, tại trường trung học phò ruồn bôi đen chúng ta, công ty hiện tại chỉ có trực ban đoàn đội. Ta đã để tương quan nhân viên trở về tăng ca. Cực kỳ nghiêm trọng. Trần Nhất Chu hỏi. Dương Mộ Hàm nói, bọn hắn đem trình tăng tốc đao loạt đủ đủ cùng Nam Quy Hép xe trường buộc chung một chỗ phát bài viết. Ta lập tức tới ngay. Trần Nhất Chu bước nhanh trở lại Yến Hội Sảnh, theo lãnh đạo cùng các sĩ nghiệp ra nói mình có việc gấp, sau đó ngồi xe thúc dục lái xe hết tốc độ tiến về phía trước. Nam Quy Hép xe trường phi thường thông minh, không có lựa chọn tại rẹn rẹn con đại bản doanh phát lực. Bọn hắn chủ yếu tuyên truyền mục tiêu là Thượng Hải, Giang Thành, Kim Lang, Hán Châu cùng Dương Thành trường trung học, nhất là Phục Đán, Đại học Vu Hán, Đại học Nam Kinh. Đại học Chiết Giang cùng Đại học Trung Sơn, năm QF xe trường mở rộng cường độ cực lớn. Cái này năm trường đại học năm QF xe trường người sử dụng đã vượt xa rẽ rẽ con. Trở lại công ty, Trần Nhất Chu nhìn xem bài viết, rất nhanh trở nên sắc mặt tái xanh. Chỉ thấy bài viết tiêu đề là: Trần Kinh, năm QF xe trường cùng chỉnh tăng tốc đao loạn đủ hủ là cùng một bọn. Bài viết kỹ càng tự thuật trình tăng tốc đao loạn đủ đủ tài liệu xấu, công bố đây là cao nhất lưu manh phần mềm. Còn tại bài viết cuối cùng khẳng định, ngày nào năm QF xe trường làm, khẳng định tốt tốt lưới giống nhau quảng cáo bay lẩy trời. Tốt tốt lưới cũng là bảng Passy Flip Integra cải giới cửa lúc này chính là quảng cáo bay lẩy trời, mà lại bởi vì vô hạn tăng giá trị tài sản phục vụ dính liễu lược gạt, lọt vào hải lượng người sử dụng thiếu lại. còn có thủy quân âm dương quái khi nói, các ngươi giang thành phương diện này người mới cực kỳ nhiều a năm ngoái lục bộ ủy liên hợp đã kích hợp cùng sẽ vỡ lậu, địa phương khác đều chỉ làm dáng một chút, duy chỉ có tại giang thành chơi thật. ha ha, bởi vì cả nước nóng bỏng nhất sẽ vỡ lậu cùng thực, có gần một nửa đều xuất từ giang thành. cũng có chân chính đại học vũ hán học sinh hồi phục, bà mẹ nó, năm quý phép xét theo trình tăng tốc đào loạt đủ ủ là một nhà, lao tử rốt cuộc không cần còn có người hồi phục, trình tăng tốc đao loạt đủ đủ công ty ngay tại Giang Thành. Con mẹ nó chứ nghĩ sách đao giết đi qua. thứ này theo thuốc cao ra chó giống nhau, căn bản là không có cách nào tháo dỡ. năm ngoái khiến cho ta cài đặt lại hệ thống. Thủy Quân đem thoại để sào nóng về sau, lại trả lời nói, nam quy hệ sân trường liền là Đạo Văn Rèn Rèn Quang, dùng cái đồ chơi này, ta còn không bằng trực tiếp dùng Rèn Rèn Quang. Mặt khác Thủy Quân đánh phối hợp nói, chính là. Rèn Rèn Quang ông chủ còn đang học đại học năm đầu đâu, theo chúng ta giống nhau đều là sinh viên đại học, hắn khẳng định càng biết chúng ta nhu cầu. Rèn Rèn Quang ông chủ thật sự là sinh viên đại học khó trách công năng làm tốt như vậy, mỗi một dạng ta đều cực kỳ thích. Một cái là bản gốc, vẫn là sinh viên đại học làm. Một cái là đạo văn, vẫn là lưu manh phần mềm làm. Ta dù sao muốn đi rèn rèn con, năng ký phép xây trường ta dùng mất thể diện. Đừng nói nữa, là thật mất thể diện. Ta hiện tại liền đi đăng ký rèn rèn con. Trần Nhất Chu xem mấy chục lâu hồi phục, tất cả đều dạng này. Dương Mộ Hạm gật đầu, chúng ta người sử dụng số lượng nhiều nhất mấy trường đại học, tất cả đều bị thủy quân công kích. Thủy quân là cái gì? Trần Nhất Chu hỏi. Dương Mộ Hạm nói, gần nhất mới xuất hiện một loại quần thể, chuyên môn hỗ trợ tự phát bài viết. Ta đoạn thời gian trước mở rộng năm quy phép sai trường, cũng thuê không ít thủy quân. Tranh thủ thời gian đánh trả à, để nhân viên đều đến phát bài viết, lại đi thuê một chút thủy quân. Trần Nhất Chu vội la lên. Dương Mộ hàm thở dài, nhân viên đã tại phát bài viết, nhưng dư luận làm thành cái dạng này, căn bản là không làm nên chuyện gì. Hiện tại thủy quân đoàn đội chỉ có mấy cái như vậy, đã tiếp bôi đen chúng ta tờ đơn. Trong thời gian ngắn ta tìm không thấy mặt khác thủy quân, mà lại khoảng cách trường trung học phò dùm hệ thống tên thật, chỉ còn lại mấy ngày thời gian. Một khi tên thật, thủy quân liền vào không được. Trần Nhất Chu chừng mặt không nói chuyện. Hắn hùng hùng hổ hổ dết vào web sai trường lạc xã giao thị trường, nghĩ tới có khả năng thất bại, nhưng không nghĩ tới có thể như vậy thất bại. Cái này phi thường có tiền cảnh sản phẩm mới, thế mà bị nhà mình lưu manh phần mềm lôi mệt mỏi. Vẹn vẹn một vòng mạng, mới 2 ngày thời gian mà thôi, đăng ký người sử dụng hơn 10 vạn năm quy web sai trường, người sử dụng sinh động độ liền nhảy lầu kiểu dáng hạ xuống. Bởi vì là hệ thống tiên thật đăng ký, người sử dụng ở giữa đều là người quen, tin tức truyền bá bắt đầu quá nhanh, thậm chí còn có thể họ pherlin truyền bá, mà lại cực kỳ dễ dàng theo đại lưu, đồng học đều nói năm quy web sai trường rất rưởi, bản thân dùng liền cực kỳ mất mặt cung tương phản là dẹn dẹn quang đăng ký người sử dụng bạo tăng hơn 2 vạn đại lượng năm quý web sẽ trường người sử dụng không có khe hở dính liền đi vào dẹn dẹn quang cuối tuần kia hai ngày dư luận thế công không chỉ là đang lộng đối thủ sinh tử vẫn là tại mượn cơ hội tuyên truyền chính mình cái nào cần phải cái gì hạ tì phạm cùng nổi gió rồi một đám thủy quân là đủ chân thực thương chiến liền lạc như thế giản dị tự nhiên tạ dương thứ 2 đi vào công ty ngẩng đầu đuỗi ngược đi vào văn phòng hoàng niên anh hùng đam tràng ba trần quý lương mang theo một đám nhân viên cười ha hạ vỗ tay nên bọn hắn Ta không biết xấu hổ manh hắt tóc, cảm giác phiêu phiêu dục tiền, hắn thích loại trạng diện này. Cho hắn 10 vạn thủy quân, hắn dám giết tới trên trời cướp hàng Nga. Chương 144, càng cường đại người cạnh tranh xuất hiện, chương 144, càng cường đại người cạnh tranh xuất hiện. Trần Quý Lương tại chỗ tuyên bố, bởi vì Tạ Dương biểu hiện xuất sắc, ban thưởng hắn một cái năm chữ số tài khoản của QR, tương lai công ty kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu cũng có hắn một phần. Những đồng nghiệp khác cũng không cần hâm mộ, chỉ cần cố gắng làm việc, đều có thể đạt được hồi báo. Chúng ta ngay tại một cái mấu chốt giai đoạn. Trần tổng lại tại đánh máu gà. Bây giờ người trẻ tuổi vẫn là cực kỳ tốt lừa dối, không giống 20 năm sau đều nằm ngửa. Bọn hắn rất nhanh liền bị nói đến ý chí chiến đấu sục sôi, kích tình tràn đầy đầu nhập làm việc ở trong. Tung bay ở đám mây tạ không biết xấu hổ trở lại bản thân trạm làm việc tiếp tục chiến đấu. Thứ 7, chủ nhật 2 ngày thời gian, chỉ là đem 5 quý web xe trường cho đánh cho tàn phế, còn không, có triệt để đem nó đánh chết. Mà lại, hiện tại tiếp tục đuổi đánh tới cùng, còn có thể vì rèn rện com hấp dẫn càng nhiều người sử dụng. Dù sao 5 quý web sẽ trưởng người sử dụng, 2 ngày cuối tuần chỉ chuyển 2 vạn nhiều người đến rèn rện con. Số phương người sử dụng tuy có trọng hơn độ, nhưng lại thu nạp 4 vạn người cũng không có vấn đề. Tạ Dương đổ bộ cờ, liên lạc thủy quân đám đầu lĩnh tập kết. Kết quả hắn phát hiện có 2 cái thủy quân đầu lĩnh nán lại, huynh đệ, số dư chúng ta không muốn, cũng không đánh với ngươi lôi đại. Có người ra giá càng cao, để chúng ta hỗ trợ tuyên truyền. Tạ Dương không hiểu ra sao, trả lời tin nhắn nói, ai vậy? Kia hai cái thủy quân đầu lĩnh, rất nhanh liền phát tới địa chỉ internet. Lại có mới đối thủ cạnh tranh. Tạ Dương lúc đầu không có coi là gì, bây giờ rèn rèn con cánh chim đã thành, ai vào sân đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng theo xem thêm bài viết, lại xem xét đối phương phát ra thư ngỏ hởi trợ, Tạ Dương phát hiện mới toát ra trang web phi thường khó giải quyết. Trần đại hiệp, ngươi mau tới đây xem." Tạ Dương gấp đến độ trực tiếp hơn ngoại hiệu. Trần Quý Lương mỉm cười mà tới, "Thế nào?" Tạ Dương giải thích nói, "Chúng ta ra sức đánh 5 quý web sẽ trường thời điểm, có một cái dạng dù ổ com thừa cơ làm tiên truyền. Trang web này, Chí ít đã chuẩn bị 2 tháng, các loại công năng đều làm rất thành thục." Trần Quý Lương kéo một tấm máy tính ghế dựa tới ngồi xuống. Tạ Dương nói tiếp, "Ông chủ gọi chữ Phạm, Thanh Hoa khoa chính quy, thạc sĩ Hà Vat, còn nghiên cứu tiến sĩ tại UI ALE, EIHU, triệu ưu, liền là công ty của hắn. Hắn EIHU theo cả nước 800 hơn chỗ trưởng trung học có hợp tác." Cả nước Đại học Nhân dân Trung Quốc, Bắc Kinh Giáo hội, Đài Radio Tổng cục cùng loại cực kỳ nhiều phía chính phủ cơ cấu, còn có thông dụng tập đoàn, hai ở tập đoàn, dân sinh ngân hàng cùng loại 80% cỡ lớn xí nghiệp, đều tại dùng EIHO hữu hồng thư cùng phần mềm quản lý. Đây đều là thư ngỏ hơi thở, cũng là EIHO ưu tuyên truyền tự thân trọng điểm. Tạ Dương còn đang nói, cả nước các trường trung học nổi tiếng phó chủ muốn hệ thống tiến thật, quyền quản lý sắp bị nhân viên nhà trường cưỡng chế tiếp nhận. Những cái kia phó chủ nhà ga giao nhau, nhau từ trước, bên trong đó một chút người đã gia nhập dạng dù ổ Giống cái này sản phẩm Phó tổng giám đốc Tạ Vĩ, liền là Thanh Hoa phó chủ xây Trạm Ngư Lão rất nhiều trường trung học phò dùm mô đệ giả tỏ và hôm nay buổi sáng đồng thời phát lực lợi dụng tại riêng phần mình trường học mạng giao thiệp hấp dẫn học sinh đăng ký dàn du ổ con còn có cực kỳ nhiều học sinh đều có trăm triệu bill hồng thư những này cũng có thể chuyển hóa thành dàn du ổ con người sử dụng ta thời cấp 3 liền có hai cái hồng thư một cái là nệ neti ads một cái là trăm triệu bill như quả ta theo ngươi không nhận biết rất có thể cũng bởi vì trăm triệu bill mà đăng ký dàn du ổ con trần quý lương nhìn kỹ những cái kia thư nhỏ hơi thở thầm nói cái này do so năm quý phép gia trưởng còn khó đối phó a Một cái khác thời không, e i Trương Phạm cũng vào sân, đồng dạng là nhìn thấy Rèn Rèn Com thành công mà trộn lẫn một cước. Lúc ấy Rèn Rèn Com đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn, vậy mà ngạnh sinh sinh phát triển. Bất quá nha, dạn dù Ổ Com làm lớn thời điểm, thứ hai phát internet dậy sóng đã tiến vào hồi cuối. Bởi vậy đầu tư mạo hiểm chỉ nhận hạng nhất, không nguyện đầu tư cho hạng hai, lại thêm lại có cờ cờ đồng học làm rối, dạn dù Ổ Com nguyên nhân tài chính đứt gãy cùng đầu đề ép mã quân bế. Nhân chân Quý Lương ảnh hưởng sớm ra trận dạn dù Com, thật đúng là một cái khó chơi đối thủ, dù sao lúc này trăm triệu hổng hổng thư còn chưa triệt để suy sụp mà lại, Eihoú còn thừa dịp trường trung học phò dùm hệ thống tin thật, kéo một đống giận dữ từ chức phò dùm nhà ga giúp làm tuyên truyền. Tỷ như thanh hoa phò dùm xây trạm mới lão, liên đảm nhiệm giản dùm ổ com sản phẩm phó tổng giám đốc. Những này phò dùm nhà ga, tại riêng phần mình trường học đều có phong phú mạng giao thiệp tài nguyên, có thể so năm quý ép xe trường làm đầy phi thường lợi hại được nhiều. Trần quý lương có chút ảo não, mẹ nó, ta làm sao không có đem giản dùm ổ com danh tự này cho cất giót? Trần quý lương cẩn thận suy nghĩ nói, hiện tại việc cấp bách là đề cao người sử dụng diên tính, miễn cho bị những cái kia phò dùm nhà ga đem chúng ta người sử dụng lôi đi. Hạ tỷ phạm chí ít còn muốn nửa tháng mới có thể thử nghiệm, tranh thủ thời gian làm một cái hoạt động. Cái này nửa tháng phi thường mấu chốt, như quả hoạt động làm tốt, thậm chí có thể đem dặn dù ổ con bọt chết trong trứng nước. Lại bình hoa hậu giảng đường. Tạ Dương hỏi. Trần Quý Lương nói, hoa hậu giảng đường bình chọn hoạt động không thể khiến cho quá tấp nập, nếu không sẽ đưa tới người sử dụng phản cảm. Chúng ta có thể tại tháng 10 trung tuần tuyển một ngày, xác định là hoa hậu giảng đường bình chọn tiết. Hàng năm lúc kia, Tân sinh vào trường học đã hơn một tháng, lại thả xong quốc khánh nghỉ dài hạn, chính là bình chọn hoa hậu giảng đường thời cơ tốt nhất. Tạ Dương Minh Tư khổ tưởng. Thực sự nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Triệu tập toàn bộ công ty họp. Loại trừ tam quốc sắt thực thể thẻ bài quản kho kiêm bạ chủ cửa hàng, mặt khác 20 danh nhân viên toàn bộ tập hợp một chỗ. Trần Quý Lương hỏi, ai dùng qua trăm triệu ưu hồng thư? Toàn bộ công ty vượt qua một nửa nhân viên nhấp tay. Đây là bởi vì, cả nước 80 phần trăm trở lên trường trung học đều phía chính phủ áp dụng trăm triệu hồng hồng thư, bao quát Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Phục Đán vân vân. Nhất là trường trung học giáo viên biên chế, cơ hồ trong tay mỗi người có một cái trăm triệu hồng hồng thư. Trăm triệu bưu còn đẩy ra ngược thư giặc Lê Mện Dìn, thư giặc chặn đường xuất cao tới 98% thâm thụ chính phủ, trường trung học, xí nghiệp người sử dụng lưu hái. Năm nay sẽ còn bị Bình chọn vì Trung Quốc thập đại tự chủ sáng tạo mới phần mềm sản phẩm. Trần Quý Lương nói, chúng ta kế tiếp đối thủ liền là trăm triệu bưu, bọn hắn vừa mới đẩy ra giạn dù ổ con. Thật sự là trăm triệu bưu. Đông đảo nhân viên phi thường kinh ngạc, Ngao Ngạn thần trực tiếp kêu thành tiếng. Trần Quý Lương mỉm cười nói, địch nhân mặc dù cường đại, nhưng chúng ta sớm đã chiếm hết tiên cơ. Ta cần tổ chức một cái hoạt động, tại nửa tháng bên trong tận lực dính chặt người sử dụng. Ai có cái gì tốt biện pháp? Tháng trước vào vị trí lập trình viên tệ Vĩnh Tư nhấc tay nói, Trang "Changti Online đã tiến vào vòng 116, chúng ta có thể tổ chức cạnh tranh đoán hoạt động, để rèn rèn con người sử dụng suy đoán thi đấu chuyện thành tích. Đồng thời tổ chức sân trường bóng đá phong thái chụp ảnh hoạt động, cổ vũ người sử dụng đập đá banh trên tấm ảnh truyền. Đây là một cái ý tưởng hay." Trần Quý Lương hỏi, "Còn gì nữa không?" Theo Tạ Dương cùng một chỗ chụp ảnh bị The S chơi ác cung tiểu chân nhấc tay, "Có thể làm cái sân trường hôn hoạt động, cổ vũ tình lữ đập hôn chiếu, sau đó để người sử dụng bình chọn tờ nào ảnh chụp lãng mạn nhất." Cái này ý tưởng nói ra, tất cả đồng sự đều nhìn về nàng. Cung tiểu chân xấu hổ hỏi lại, Có cái gì không đúng sao?" Trần Quý Lương nói, khả năng sẽ bị báo cáo liên quan hoàng. "Hôn không tính làm màu vàng a?" Cung Tiểu chân yếu đất nói. "Ngao ngạn thần nói, hàng năm vào tháng 3, Đại học Bắc Kinh Ngũ Tứ Club đều muốn làm chưa danh thi biết, không như chúng ta cũng làm một cái rèn rèn quòm thi hội." Trần Quý Lương nói, "Có thể làm, nhưng tham dự độ có thể sẽ không quá cao, phải tận lực hấp dẫn rộng rãi học sinh bình thường gia nhập." Tạ Dương một mực ngồi tại bản thân trạm làm việc, nhìn chăm chăm các đại diễn đàn cùng phó Zoom bài viết, thỉnh thoảng lại điểm tiến vào dàn du ổ còn quan sát động thái. "Đương nhiên, Tạ Dương hoảng sợ nói, bà mẹ nó." "Thế nào?" Trần Quý Lương hỏi. Tạ Dương nói, dàn dù ổ cong trước mắt đều không có nhiều người sử dụng, thế mà cũng bắt đầu làm hoạt động. Mà lại, ban tổ chức là bao quanh cùng báo thanh niên Trung Quốc, dàn dù ổ cong thuộc về độc nhất vô nhị đánh vác. Hoạt động gọi ta cùng tổ quốc chung ham hở tiến lên, tìm kiếm hỏi thăm Trung Quốc sinh viên đại học tự cường chi tinh. Toàn bộ hành trình ủng hộ internet bình chọn. Hoạt động sẽ một mực tiếp tục đến cuối năm, cổ vũ sinh viên đại học tìm kiếm bên người cảm động sự tích. Hiện ra cùng tạo nên đương đại sinh viên đại học dũng cảm gánh chịu trách nhiệm, dùng cho đối mặt khó khăn chính diện hình tượng. Mọi người trầm mặc, áp lực tràn đầy. Cái này trăm triệu biu ông chủ, mạng giao thiệp là thật phi thường lợi hại a mới vừa vặn xây chạm, liền đem bao quanh cùng báo thanh niên Trung Quốc kéo tới cùng một chỗ làm hoạt động. Cùng so sánh, Trần Quý Lương liền là thứ cắt bã, đơn giản không có chút nào mạng giao thiệp có thể nói. Tạ Dương tiếp tục nói, thanh hoa phò rủm, cho một cái tuyên truyền giản rủm ổ con bài viết đưa đỉnh. Ta nhìn nhìn lại, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học Chiết Giang, Phúc Đán, Đại học Nam Kinh, Đại học Vũ Hán, Nam Khai, Đại học Trung Sơn, đều có một cái giản rủm ổ con tuốt sở tơ quảng cáo bị đưa đỉnh. Ngao ngạn thần có chút luống cuống, cái này mẹ hắn cái gì áp lực vậy? Online ngày đầu tiên cứ như vậy chơi. Trần Quý Lương cũng nghe tê cả ra đầu nhưng vẫn là trong giọng mỉm cười nói, web sẽ trường lạc cộng đồng là các học sinh bản thân địa bàn, nhân viên nhà trường ủng hộ thuộc về một thanh kiếm hai lưới. Có lẽ sẽ để cực kỳ nhiều học sinh đi đăng ký tài khoản, nhưng cũng có khả năng kích thích càng nhiều học sinh lịch phản tâm lý. Mà lại, Đại học Bắc Kinh vẫn là cực kỳ chiếu cô ta, không có cùng theo đưa đỉnh tuốt sở tơ quảng cáo nhà. Trong triệu bưu tổng giám đốc Thanh Hoa tốt nghiệp, Đại học Bắc Kinh đương nhiên không thể nào giúp đỡ Thanh Hoa học sinh chen ép Trần Quý Lương. Trận này thuộc về Đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh đối chiến. Trần Quý Lương liếc nhìn mọi người, còn có ai có thể cung cấp hoạt động sáng ý? Hứa Phong Âm, ngươi muốn nhấc tay liền giơ lên làm sao rơi lên một nửa lại buông xuống đi. Hứa Phong Ngâm nói, rèn rèn quan các loại công năng, nhất sinh động chính là nhật ký, el bum ảnh cùng bầy tổ. Như quả làm hoạt động, có thể hay không đem cái này ba đại công có thể tập hợp. Tiếp tục giảng. Trần Quý Lương nói, Hứa Phong Ngâm nhìn hai bên một chút, túi đầu nói, phần lớn rèn rèn quan người sử dụng, đều thích viết nhật ký truyền el bum ảnh. Chúng ta có thể hư cấu một cái tình yêu chuyện xưa, cũng mời người đập một tổ chuyện xưa anh chụp. Chuyện xưa chỉ viết mở đầu, để người sử dụng đến chuyện xưa chơi domino, cổ vũ bảy tổ thảo luận, bỏ phiếu tuyển nhất tốt phần tiếp theo. Mỗi kỳ tuyển một thiên nhất tốt phần tiếp theo sau đó để người sử dụng tiếp tục chơi domino, ý nghĩ này không sai. Ngao Ngạn Thần nói bổ sung, chúng ta cho ra chuyện xưa khúc dạo đầu, phân biệt từ nam nữ nhân vật chính thị giác triển khai, bọn hắn đều là sinh viên đại học năm nhất, bởi vì sân trường ngẫu nhiên gặp mà hồ sinh ái mộ. Mỗi kỳ bình chọn chất lượng tốt phần tiếp theo, đều có thể nam nữ các bình một tiên, được tuyển chọn còn cho tiền thù lao. lại có cái gọi thư tình nữ nhân viên đề nghị, hiện tại lưu hành phim Hàn, khúc dạo đầu có thể cho ra tai nạn xe của gì, ung thư tình tiết, nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều học sinh chú ý. không phải ai cũng xem phim Hàn. Đồng Thiên Thu phản bác, hắn liền cực kỳ chán ghét phim Hàn. Quách Phong không thảo luận loại sự tình này, toàn bộ hành trình ở miệng. Trần Quý Lương suy nghĩ nói, một cái tốt chuyện xưa chơi đồ mì nổ khúc dạo đầu, không thể đem tình tiết viết quá vẹn toàn quá phức tạp, nhất định phải càng đơn giản càng tốt. Nam nhất định phải đẹp trai, dạng này mới có thể hấp dẫn càng nhiều nữ người sử dụng tham dự. Nữ nhất định phải xinh đẹp, tốt nhất có thể là nữ đại gia, đây càng phù hợp nam sinh huy tưởng, nữ sinh kỳ thật cũng cực kỳ dễ dàng thay vào. Đúng, nam muốn nghèo một chút, dạng này nam sinh đại nhập cảm thì càng mạnh. Chúng ta mời xoáy cao nữ, đặt một tổ ảnh chủ, số lượng không thể quá nhiều. Nam nữ nhân vật chính tân sinh nhập học đập một tấm, đi học đập một tấm, mức nước ngâu nhiên gặp đập một tấm. Phía trước hai tấm ảnh chủ, bọn hắn đều cùng khùng, nhưng lẫn nhau không thấy được, kiến tạo một loại tình yêu số mệnh cảm giác. Cuối cùng một tấm mới rốt cục chạm mặt, mỗi tấm dưới tấm ảnh mặt đều chỉ xứng ngắn gọn văn tự, cho tham dự chơi đổ mì nấu người sử dụng vô hạn tưởng tượng cùng phát huy không gian. Tiểu thuyết tên là ta sân trường tình yêu đủ ngay thẳng đủ đơn giản, hoàn tất về sau còn muốn xuất bản, mỗi mỗi một trường tác giả tham gia hoạt động, nhuận bút khấu trừ chi phí về sau từ các tác giả chia đều. Chương một nhiệt độ quá cao, sẽ sập. Chương một nhiệt độ quá cao, sẽ vỡ sập. sân trường tình yêu chuyện xưa chơi đồ mỉ nổi hoạt động, không thể làm nội dung quá đơn nhất. Trần Quý Lương dự định kết hợp các nhân viên đề nghị, cho đối thủ đến một bộ tổ hợp quyền. bước đầu tiên, mời đến xoáy ca mỹ nữ, đập ba tấm trên tấm ảnh truyền, cũng hợp với ngắn gọn văn tự, cổ vũ người sử dụng tiếp lấy viết truyền xưa. bước thứ hai, tổ chức rèn rèn con thi hội, phối hợp cái này chuyện xưa, cổ vũ người sử dụng sáng tác ba hàng thơ tình. bước thứ ba, nổi gió rồi thu hoàn tất, thượng truyền vì cái này chuyện xưa chủ đề âm nhạc. bước thứ tư, tổ chức yêu chụp ảnh chung cổ vũ người sử dụng thượng truyền tình lưu chụp ảnh chung cũng bình chọn nhất tốt ảnh chụp. Nhân viên đề nghị Trang Thi đấu chuyện cạnh tranh đoán, đương nhiên cũng có thể làm, nhưng tuyên truyền cường độ không lớn, để say mê bóng đá người sử dụng bản thân đi giày vò. Xóa Cami nữ môi trường học nào đều không tốt, một khi thân phận bị tiết lộ, cần phải trường học học sinh sáng tác chuyện xưa sẽ rất khó chịu. Trần Quý Lương quyết định tại bên trong kịch cùng học viện điện ảnh Bắc Kinh tuyển diễn viên, hơn nữa còn phải là sinh viên năm nhất, trước kia không có diễn xuất qua truyền hình điện ảnh kịch loại kia. Gen Gencom tại bên trong kịch, học viện điện ảnh Bắc Kinh phát triển cũng không tệ lắm, những học sinh kia đối loại này đã giao công cụ cực kỳ mất cảm. Bọn hắn đăng ký tài khoản về sau. Nhật ký đổi mới không tấm nệm, album ảnh lại 3 ngày hai đầu đổi mới. Trần Quý Lương đứng ở giữa lục soát 04 cấp học viện điện ảnh Bắc Kinh hệ diễn viên, điểm hướng vào trong cẩn thận xem xét, phát hiện đều không có biết. Thông qua đọc qua album ảnh, Hàn tuyển vừa mắt nhất một nam một nữ, phát đi đứng ở giữa phía chính phủ SMS nói, rèn rèn com sắp mở ra cơ lớn hoạt động, cần nam, nữ diễn viên các một. Chỉ đập 3 tấm ảnh chụp, mỗi tấm 200 nguyên thủ lao. Như quả đáp ứng, mới phát tin tức đến đây Hồng Thứ. Chục mấy tấm hình liền có thể cầm 600 khối, đối với học viện điện ảnh Bắc Kinh sinh viên năm nhất đến nói, kỳ thật cũng không tính quá keo kiện mà lại tham gia rèn rèn com hoạt động, nói không chừng đối bọn hắn sau này có trợ giúp. Đón lấy, Trần Quý Lương lại chạy đi tìm không bốn cấp bên trong kịch biểu diễn ban. Ừm, có gương mặt quen. Bên trong kịch, Vương Chí cùng mạ Dị kết bạn tắm rửa về ký túc xá, riêng phần mình đi vào bản thân phòng ngủ. Phát cái gì ngốc đâu? Vương Chí hỏi bạn cùng phòng Đông Lệ Á. Đông Lệ Á chỉ vào laptop màn hình nói, có người tìm ta chụp ảnh, ba tấm ảnh chụp 600 khối. Vương Chí nói, mặc dù có chút thấp, nhưng cũng coi như có nghiệp vụ. Đập mặt phẳng quảng cáo. Rèn rèn com làm hoạt động, phát phía chính phủ đứng ở giữa SMS Đông Lệ Á nói còn có loại sự tình này sớm biết ta cũng đăng ký một cái vương trí ngại phiền phức không có đăng ký đông lệ á nói ta vừa rồi phát biểu kiện đáp ứng đối phương để ta chưa mai 12 điểm trước kia nhất định phải đến đại học bắc kinh công viên khoa học cũng không tính quá xa mọi một hồi giả đã đến vương trí nói đông lệ á nói liền cực kỳ kỳ quái nói nửa giờ có thể đọc xong còn để ta mang ba đầu váy đi qua ăn mặc thanh thuần một chút nửa giờ vậy ngươi kiếm lời a sinh viên đại học năm nhất đi đập mặt phản quảng cáo dây vò một ngày cũng liền cho một ngàn. ngươi nửa giờ thế mà có thể cầm sáu vương trí hâm mộ không được Ngày kế tiếp giữa trưa, Đông Lệ Á sớm 20 phút đổi tới Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học Cao ốc. Nam diễn viên đã đến, là học viện điện ảnh Bắc Kinh sinh viên năm nhất Tống Hoài Văn. Trần Quý Lương ném cho Tống Hoài Văn một bộ áo thun cùng quần jean, đi nhà vệ sinh thay đổi cho thuận tiện đem trên mặt trang tháo bỏ xuống, đừng làm vì thế tinh xảo, ngươi đã đầy đủ đẹp trai. Bộ quần áo này là sư minh mẫn xuyên qua. Đông Lệ Á hỏi, vậy ta đâu? Cần lại trang điểm sao? Trần Quý Lương nhìn nhìn, không cần phải, lấy xuống hai của ngươi rơi là được rồi. Chụp ảnh thời điểm, ngươi đem váy thay đổi, chúng ta đập chính là tân sinh vừa nhập học. Đông Lệ Á nói, hiện tại khai mạc Đúng, thay xong quần áo liền đập, đập xong xin các người ăn nhà ăn." Trần Quý Lương nói. Đông Lệ Á hướng trong văn phòng nhìn nhìn, phát hiện có mấy cái nhân viên tại nhìn lên mình. Nàng hỏi rõ nhà vệ sinh phương hướng, chạy tới đổi một bộ váy, lại đem áo khoác cho mặc vào giữ ấm. Ba người rất nhanh đi vào Đại học Bắc Kinh ngoài cửa nam. Trần Quý Lương nói, "Nam chủ nhân công, ngươi đi tìm gác cổng hỏi đường. Nữ chủ nhân công, ngươi kéo lấy dương hành lý trạm ven đường nhóm bằng hữu." Nhân vật nam chính Song Hoài Văn Kinh ngắt nói, "Dùng số này mã mãi đánh đập, càng chân thực càng tốt." Trần Quý Lương nói, "Các đại môn vệ vẫn là cực kỳ phối hợp, lập một gói thuốc lá liền giải quyết." nam mặt trong triều một điểm, đừng nghĩ lấy lộ mặt, cái này trương đập ngươi bên mặt là đủ rồi. nữ rửa đi tới một chút, đứng được quá xa đều khối ra khung, cực kỳ tốt, liền là loại vẻ mặt này. Răng rắc răng rắc liền đập mấy trương, trần quý lương cảm giác vẫn rất hài lòng, lại dẫn bọn hắn đi khu ký túc xá. đông lệ á mượn nữ sinh ký túc xá đổi váy, sông hoài văn vẫn như cũ mặc kia thần cũ nát áo thun cùng quần jean, còn từ nữ sinh ký túc xá cho mượn hai cái phích nước nóng đương đạo cụ. tiếp lấy lại đi lầu dạy học bên ngoài đập, quay chuột hoàn tất, lúc này kết khoản, trần quý lương mời bọn họ đi ăn nhã ăn. hai người đều là lần đầu tiên tới đại học bắc kinh. Hiếu Kỳ đánh giá chung quanh, phát hiện theo bản thân trường học khác biệt cũng không lớn, loại trừ quy mô. Cái này 600 khối kiếm được nhẹ nhõm, rời đi thời điểm sung hoài và nói, Trần tổng, về sau còn có cái gì hoạt động, ngài cứ việc cho ta gọi điện thoại. Ta cam đoan gọi lên liền đến. Được, ta đem ngươi số điện thoại di động tích chữ đến rồi. Trần Quý Lương nói, Đông Lệ A cũng nói, Trần tổng, về sau loại này sống cũng đừng quên ta a, nhất định không biết. Trần Quý Lương cười nói, tùy tiện nói chuyện phía vài câu. Trần Quý Lương liền chạy về công ty, chọn lựa ba tấm đi ra đơn giản đỡ ép một chút. Song Hoài Văn cùng Đông Lệ Á tại ven đường chờ xe nói chuyện thiếm. Cái này cái gì hoạt động a? Ta cũng không biết. Mấy chục phút kiếm 600 khối, loại hoạt động này càng nhiều càng tốt. Ha ha, các ngươi học viện điện ảnh Bắc Kinh, đại học năm đầu có thể tiếp tục sao? Trên nguyên tắc không cho phép, nhưng cũng có đặc thù thời điểm. Chúng ta cũng kém không nhiều. Bọn hắn trở lại riêng phần mình trường học, ban đêm đổ bộ rẹn rẹn con lúc. Thình lình phát hiện trang đầu có bắt mắt kiểu chữ. Ta sân trường tình yêu chuyện xưa tiếp sức, thuần khiết thời còn học sinh trở người viết. Điểm hướng vào trong xem xét, ba tấm đồ phía toàn ở nơi đó. Tờ thứ nhất dưới hình ảnh mặt xứng văn, cuối mùa hè đầu mùa thu. Ta đi vào ngưỡng mộ trong lòng đại học. Lần thứ nhất gặp ta, nhưng chúng ta giao thoa mà qua, cũng không chú ý tới đối phương. Vì tăng cường các trường học học sinh đại nhạy cảm, chỉ đập Bắc Đại môn vệ, không có lộ ra trường học danh tự. Tấm thứ hai hình ảnh xứng văn, ta theo ta tại giáo học lâu bên ngoài, lẫn nhau là vì thế tiếp cận, nhưng vẫn là bỏ qua. Tấm thứ ba hình ảnh xứng văn, mệnh trung chú định lần thứ nhất gặp gỡ bất ngờ, là ở trường học mở phòng tắm bên ngoài. Hắn cùng nàng liền là trong tháp ngả người ta. Mời thỏa thích hiện ra huyễn tưởng năng lực, viết ra mọi người tốt đẹp nhất sân trường tình yêu a. Ba mẹ nó, nữ sinh này thật xinh đẹp tha có ai biết là trường học nào? Nam cũng cực kỳ đẹp trai có được hay không? Có phải hay không tại cá nhân nhật ký viết tiếp chuyện xưa a. Bản thân xem hoạt động thông cáo. Trong triệu bưu lúc này công ty địa chỉ, tại thôn trung quan đường cái. Trần Quý Lương công ty địa chỉ, tại thôn trung quan đại học Bắc Kinh đường phố. Song phương cách xa nhau chỉ có bốn cây số. Trương tổng, rèn rèn con có động tác. Nam khai tốt nghiệp cắt gia thịnh đến báo cáo. Trương Phạm Kinh ngạc nói, phản ứng nhanh như vậy. Hắn chuẩn bị chọn vẹn hơn 2 tháng, lại mời đến các trường trung học nổi tiếng Phó Jun Naga, nội bộ khảo nghiệm hơn một ple, thậm chí sớm đã thông báo quanh cùng báo thanh niên Trung Quốc. Hôm trước vừa mới online Đêm nay đối thủ liền làm ra phản ứng. Dạn Du Ổ Con tuyên truyền thế công phi thường mạnh, ngày đầu tiên liền có hơn 800 đăng ký sử dụng, ngày thứ 2 gia tăng đến 2000, ngày thứ 3 đã có hơn 4000. So năm quý web sẽ trường làm đầy còn nhanh, bởi vì có đại lượng trăm triệu hòm hòm thư người sử dụng, trực tiếp bị chuyển hóa làm Dạn Du Ổ Con người sử dụng. Các trường trung học nổi tiếng phò dùn tuyên truyền đưa đình tiếp, cũng hấp dẫn đến đại lượng học sinh. Chiếu cái này phát triển xu thế, có như truy không bình rện rện con, cũng có thể vị trí ổn định hai tách ra vừa tay. Trương Phạm xoay người đứng tại trước máy vi tính, tiếng vọng thế nào? Cắt gia thình nói, trả lời cực kỳ nhiều. Rèn rèn com tên thật đăng ký, hẳn là không, cái gì thủy quân. Bất quá hoạt động vừa mới mở ra, đến tiếp sau chuyện xưa còn không có người viết ra. Tiếp tục quan sát, trương Phạm nói, chúng ta hoạt động cũng nên tăng tốc độ, tận lực liên hệ các trường trung học nổi tiếng hội học sinh, để bọn hắn khai quật bên người dốc lòng chuyện xưa. Dù sao chúng ta cái này hoạt động, là bao quanh cùng báo thanh niên Trung Quốc chủ sự, đối những học sinh kia sẽ làm bộ có chỗ trợ giúp. Lại qua một ngày, đã có cá biệt rèn rèn com người sử dụng viết tiếp tình yêu chuyện xưa, nhưng viết không sao thế, lại là ban đêm, cắt ra thỉnh lại báo cáo trương phàm, rèn rèn com đến tiếp sau hoạt động đến rồi đến tiếp sau hoạt động, trương phạm vội vàng ngồi vào trước máy vi tính, cắt ra thì nói viết tiểu thuyết dù sao số lượng từ quá nhiều, xem náo nhiệt nhiều, chân chính viết văn. Ít. lần này bọn hắn làm ra 3 hàng thơ tình, ba hàng thơ tình hoạt động chính thức khởi động, mời dùng ba hàng văn tự viết ra trong lòng người tình yêu. bản trạm người sáng lập trần quý lương đồng học phaô chuyên dẫn ngọc chậm đợi tác phẩm xuất sắc. bắt đầu thấy ngươi, không rõ cờ di chuyện là tâm động trần quý lương, trương phạm xem xét bài thơ này cùng hoạt động hình thức, liền biết tình huống sẽ rất hoảng bét. quả nhiên người sử dụng tham dự nhiệt tình bảo tạng có chút tại đứng đắn viết ba hàng thơ tỉnh, có chút tại đông đuổi chọc cười chơi ác. cái này hoạt động là thật người tham dự đông đảo, thậm chí công ty nhân viên đều nho nhau gia nhập, lập trình viên luyến, ngươi là ta có trong duy nhất buồn, xóa không rơi, đổi không xong, còn để ta cam tâm tình nguyện thức đêm đợi tuột. đồng thiên thu, quách tiên điên không thẹn trước kia là học sinh vật, chờ xuống, vi mô lãng mạn, kính hiển vi dưới chúng ta vươn tay, nguyên là hai quả vòng tuổi tương phản cây, tại tế bảo chỗ sâu rắc rối khó gỡ, quách phong, ngao sư tỷ chín giờ tối nhiều còn không có về ký túc xá, ngồi ở trong phòng làm việc cười ha hà những này dân mạng thật tài tình, cái quỷ gì thơ đều viết đi ra. Tạ Dương mang theo tiểu đệ lốp bút phát bài viết, cái này hoạt động đã phá vòng, phá vòng một lời văn, là Trần Quý Lương nói ra được. Trần Tổng miệng trong thường xuyên tung ra một chút từ mới, mọi người sớm chỉ thấy có trách hay không. Rèn rèn com làm hoạt động thời điểm, Tạ Dương phụ trách mang tiểu đệ cùng Thủy Quân đem ba hàng thơ phát đến các lớn vỏ rụm, diễn đàn cùng xe bạ. Cái đồ chơi này tại nước Nhật cực kỳ lưu hành, hàng năm đều sẽ làm họ phớt yêu cầu viết bài, cho tới mười tuổi tiểu bằng hữu, từ chín tuổi lão nhân, nhau nhau tham gia ba hàng thư tình gửi ban thảo, mà truyền đến Trung Quốc thì phải đợi đến năm 2010. Hiện tại Trần Quý Lương sớm chỉnh ra đến, Trung Quốc dân mạng cái nào gặp qua cái này. Tạ Dương thủy tiện tại một cái xe bạ, xoay qua chỗ khác mấy thủ ba hàng thơ tỉnh, cái kết xe bạ liền theo dõi chơi. Sinh động độ cực cao truyền kỳ a cảng là phát bài viết số lượng bảo tạc. Tình thánh, ta tại Thi Vương Điện ngồi sủi ba ngày. Rốt cuộc minh bạch, ngươi so bán Nguyệt Loan Đao còn khó xuất hiện. Kết quả một đống người chơi chúc mừng hắn đánh đến bán Nguyệt Loan Đao. Ti a, a im diễn đàn bên kia, đồng dạng là phát bài viết lượng tăng vọt. Cái đồ chơi này không có sáng tác cánh cửa, là cá nhân liền có thể toàn bộ một bài đi ra tất cả ba hàng thơ tình con, tạ dương đều sẽ ghi chú rõ xuất từ rèn rèn con. rất nhiều không có đăng ký sinh viên đại học, lần này cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, chuyên môn đăng ký rèn rèn con tài khoản xem ba hàng thơ tình. đó lấy, bọn hắn tự nhiên mà vậy lại chú ý tới chuyện xưa chơi đồ mỉ nổi hoạt động. lúc này mới bước thứ hai, đã lưu lượng người tiên, ba ngày thời gian, rèn rèn con đăng ký người sử dụng đống nhiên mà tăng mạnh rồi mười sáu vạn. mẹ nó, xe vợ sập, quách phong hướng phía trần quý lương hô to. trần quý lương nói, không phải để ngươi thăng cấp xe cùng băng thông sao? quách phong một mặt táo bón biểu tình, ta nào nghĩ tới sẽ như vậy lửa cùng online nhân số quá nhiều. Chương 146, thành công án lệ cùng tư bản để mắt tới, chương 146, thành công án lệ cùng tư bản để mắt tới. Ba hàng thơ tình thật lọt vào mắt công chúng. cc.net xì phản ứng nhanh nhất, tại người sử dụng tự phát viết ba hàng thơ thời điểm, thuận thế khởi xướng ba hàng thơ tình thổ lộ hành động. Trang web này thường xuyên làm hoạt động, mà lại động một chút lại online nối thẳng họ phở Berlin. Bọn hắn tổ chức qua hoạt động tiên ký bách quái, tỉ như người yêu nước chén CS giải thi đấu khẩu trang vẽ xấu chống lại sạt sạ lọn tình yêu trực tiếp. Lúc này lại dùng ba hàng thơ tình chỉnh giá hẹn hò online nhanh chóng lập tức là tỷ ả nhì ả im diễn đàn đùa bỡn hành văn bản khối, cũng bắt đầu làm ba hàng thơ tình yêu cầu viết bài đồng thời còn nói muốn liên lạc xuất bản tam hành tình thi tập kế tiếp là nga lúc này vật vóp cổ cờ dạp thử nghiệm vừa mới mở ra nhưng thử nghiệm danh ngạch có hạn vô số người chơi chờ đến buồn chán đến đau tinh hoàn mỗi ngày tại diễn đàn bên trên nói nhảm rứt khoát khởi xướng vật vóp cổ cờ dạp ba hàng thơ hoạt động kết quả viết ra tất cả đều là loại này luận điệu bốn không pháp đổi mới chốt đã nhấn ra hỏa tinh hong thư vẫn như cũ lạnh lùng như băng ngay cùng hạ dở dọa khoảng cách một cái kích hoạt mã độ dài thời gian dần trôi qua truyền thông truyền thông bắt đầu đưa tin một ít đơn vị làm hoạt động thời điểm nhân viên lập kế hoạch muốn lười biếng trực tiếp cấy ghép ba hàng thơ tỉnh vậy mà phi thường ngoại ý muốn bị rộng rãi khen ngợi kèn sen bên kia cờ cờ không gian sắp bắt đầu thử nghiệm liền anh hùng tiếp mời mã đều phát ra ngoài hạng mục đoàn đội tên gọi không gian ổ nhỏ người phụ trách trình trí hạo kỹ càng phân tích rèn rèn qua lần này thao tác trình trí hạo triệu tập đoàn đội thành viên họp nói chúng ta cờ không gian còn có một tuần lễ liền mở ra thử nghiệm cụ thể làm như thế nào vận hành trước đó chúng ta ý nghĩ là bắt chước sần sần nhưng sân sọp nhiệt độ cũng không cao, ngược lại là gần nhất quật khởi rẹn Zen rẹn com đáng giá tham khảo. GG hiện tại ở vào theo MSN sống mái với nhau trạng thái, MSN có cái gì sản phẩm, GG cũng toàn diện theo vào. GG không gian cũng thuộc về tại loại này bắt trước sản phẩm. Rẹn Zen rẹn com có được sân sọp không cụ bị công năng, bên trong đó một chút, ta cho rằng có thể bị GG không gian tham khảo. Chúng ta lại đến phân tích rẹn Zen rẹn com hoạt động lần này, vì cái gì rõ ràng có ba hàng thơ tỉnh, rẹn Zen rẹn com hoạt động lại trọng điểm chế tạo chuyện xưa chơi đồ mìnổ. Có ai có thể trả lời ta sao? Năm nay vừa mới vào vị trí phụ trách cờ cờ không gian thương nghiệp hóa thang đạo sinh nhất tay, chính chí hạo nói thỉnh giảng, thang đạo sinh nói ba hàng thơ tình mặc dù có thể nhanh chóng hấp dẫn đại lượng dân mạng, nhưng nhiệt độ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. mà sân trường tình yêu chuyện xưa chơi đồ mì nổ kéo dài thời gian cũng rất dài, nó có thể không ngừng tạo ra chuyện xưa, tiếp tục hấp dẫn một bộ phận người sử dụng chú ý, mà lại không có tác dụng hộ viết tiếp chuyện xưa, có hay không bị rèn rèn con trọng chúng, cần phải người sử dụng đều sẽ phi thường chân quý, thậm chí sẽ ở bản thân nhật ký tiếp tục đăng nhiều kỳ, cuối cùng hình thành bản thân đặc hữu tiểu thuyết, mà bộ tiểu thuyết này lại có thể hấp dẫn đến mặt khác độc giả hình thành một cái phong bế vòng quan hệ. Cái vòng này người sử dụng dính tính đem đề cao thật lớn. Một bộ tiểu thuyết là một vòng, 100 bộ tiểu thuyết liền là 100 cái vòng tròn. Ai cũng nói không rõ ràng, lần này rèn rèn com chuyện xưa chơi đồ mì nổ sẽ ở tự mình hình thành bao nhiêu bộ tiểu thuyết cùng bao nhiêu cái vòng tròn. Cho nên, rèn rèn com hoạt động người vạch ra, mới càng coi trọng chuyện xưa chơi đồ mì nổ, ngược lại đem ba hàng thơ tình lãng vũ trợ. Lời nói này nói ra, GG không gian những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Thang đạo sinh đầu năm nay về nước, trực tiếp đảm nhiệm hệ thống công sư. Hiện tại còn bị điều tạm tới, phụ trách GG không gian khả thí cũng nghiên cứu cờ cờ không gian thương nghiệp hóa không hàng tới vượt ngoại thiên ma khó tránh khỏi sẽ có người không chịu phục giờ phút này hắn một chút xem thấu trần quý lương ý nghĩ đoàn đội thành viên cảm giác cái này người quả thật có chút đồ vật thang tiên sinh giảng được phi thương tốt trình trí hạo tiếp tục nói msn bên kia quản lý chế độ sơ cứng chúng ta sơ bộ tham khảo về sau cũng không cần xen vào nữa nó mà là hẳn là hướng càng linh hoạt công ty thỉnh kinh đừng nhìn msn hiện tại tình thế cực kỳ mạnh nhưng sản phẩm công năng đã mất phía sau cờ cờ lại không biết theo bên trên chúng ta bước chân msn sớm muộn sẽ lan ra trung quốc chúng ta hạng mục thành viên về sau hẳn là nhìn chằm chằm rẹn rẹn quang mặc dù sản phẩm thụ chúng hơi có khác biệt nhưng nội dung là cơ bản nhất trí rẹn rẹn quang bên kia có cái gì đồ vật mới chúng ta tại phân tích về sau liền nên nhanh chóng theo vào thượng hải ygg ba vị đầu tư đối tác đang đánh quả bóng gôn hung hiểu cấp thân là ygg trung quốc sáng lập đối tác đặc biệt thích đầu tư văn nghệ ngành nghề tỷ như sang năm sẽ nện tiền cho trương nghệ Mưu cùng loại đạo diễn mở một nhà nghệ thuật phát triển công ty về sau lại đầu tư truyền kỳ ảnh nghiệp vân vân chu toàn thích đầu tư tài chính cùng hàng tiêu dùng Tỷ như gì xỉn quảng bạn đi, bỏ xài đèn internet no hổ đỉnh Limited. Lâm Đống Lương thích đầu tư internet ngành nghề, tỷ như nẹt dậy gần, phèn hổ đỉnh Limited, 91 trợ thủ, UC đẳng các loại. Người này còn tại nước Venezuela đang phát triển tâm làm qua túi khôn. Xót, hùng hiểu cắt một cây vung ra, người cái kia thanh hoa sứ đệ, lần này chỉ sợ muốn thất bại à? Lâm Đống Lương cười nói, hắn gặp được một cái có ý tứ đối thủ, hôm qua rẹn rẹn con tuyến bố, đăng ký người sử dụng đột phá bảy ngàn người, cái này tăng trưởng cũng quá nhanh. Người như thế chú ý, nghĩ đầu tư rẹn rẹn Chu Toàn hỏi, Lâm Đông Lương nói còn tại quan sát ở trong. Muốn ném liền sớm một chút xuất thủ, rèn rèn con người sáng lập, là cái không sai đối tượng đầu tư. Chu Toàn nói. Lâm Đống Lương nói, loại mô thức này lợi nhuận thủy chung là cái vấn đề, bê vòng đầu tư bỏ vốn chỉ sợ có chút khó khăn. hung Hiểu Cát nói, nước Mỹ Facebook, ta nghe nói có người đánh giá giá trị 50 triệu đô la Mỹ. Nhưng sáng lập đoàn đội không hài lòng, vẫn còn tiếp tục đàm phán ở trong. Bất quá nha, đây là tin tức ẩm, có nên hay không tin được bản thân phán đoán lâm Đống lương có chút xoắn xuýt, như quả facebook có thể thu được siêu cao đánh giá giá trị, làm đồng loại sản phẩm rẻ rẻ con, không quản lợi nhuận năng lực như thế nào đều không sầu hai vòng đầu tư bỏ vốn. Nhưng như quả một mực quan sát nước mỹ bên kia rùng gió, bản thân đầu tư rẻ rẻ con lại sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Ba người lại đánh ra mấy cái, lâm Đống lương nói, ta muốn trước tiếp xúc một chút cái này người. Như quả hắn đang tin, ta liền sớm băng vào đi. Hắn em chính là người, mà không phải xí nghiệp, bởi vì internet lập nghiệp thủy triều bên trong có quá nhiều yêu ma quỷ quái, em đẹp một cái hạ ngủ. Sơ kỳ phát triển phi thường cấp tốc, kết quả bởi vì người sáng lập tìm đường chết mà xong đời. Cú nhẹ nhàng một đẩy, quả bóng gôn vào động, Lâm Đống Lương nói, "Tuần sau ta liền đi Bắc Kinh, tự mình quan sát Trần Quý Lương, quan sát đoàn đội của hắn." Bắc Kinh, phòng thu âm. Hôm nay nổi gió rồi chính thức mở ghi chép, biên quan Nguyệt còn muốn ghi chép bản thân viết kết thủ. Lý Kiện không mời mà tới, còn mang theo thẻ đa đạo video người. Bọn hắn muốn mua nổi gió rồi, bán bài hát không thể nào, Trần Quý Lương một tiếng cự tuyệt, "Ta nói đưa cho Lý Kiệt hát, chỉ là cho hắn biểu diễn quyền, cùng hắn tiếp theo album tương ứng bản quyền, mà lại còn muốn ghi chú rõ kỳ hạn." nói cách khác, tại trao quyền hợp đồng quy định niên hạn bên trong, Lý Kiện có thể tại các loại trường hợp biểu diễn bài hát này, cũng có thể đem bài hát này, thu nhận sử dụng tiến vào hắn tiếp theo album, hợp đồng đến kỳ tự động trả lại tương ứng quyền lợi. Không hai lần trao quyền, biểu diễn quyền cũng có kỳ hạn, tỉ như chỉ trao quyền 10 năm, vì thế Lý Kiện tại 11 năm sau biểu diễn, hát một lần liền phải cho Trần Quý Lương giao một lần tiền. Kệ đại đạo video, video phái tới người gọi Lý Xuân Sinh, hắn dựa theo bình thường đàm phán giọng điệu nói, Trần Tiến Sinh, hiện tại đồ lậu phi thường hung hăng năng lượng, nhất là trên internet, bài đủ MV ba là lớn nhất âm nhạc tiệm đồ lậu. Như quả đem bài hát bán cho chúng ta, trên internet đồ lậu chúng ta không có cách, hiện thực ở trong lại có thể tận khả năng phòng ngừa đồ lậu. Ngươi có thể duy nhất một lần bán đứt cho chúng ta, cũng có thể theo album lượng tiêu thụ thu lấy nhật bút, tựa như ngươi xuất bản những câu chuyện về triều đại nhà Minh giống nhau. Chúng ta còn có thể giúp ngươi vận doanh internet cùng vô tuyến tăng giá trị tài sản nghiệp vụ, tỉ như Thái linh, cái này có thể kiếm một số tiền lớn. Trần Quý Lương quay đầu hỏi Biên Quan Nguyệt, "Quan quan, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi làm chủ?" Biên Quan Nguyệt chỉ muốn tranh thủ thời gian ghi chép bài hát. Trần Quý Lương cười đối lý Xuân Sinh nói, "Ta không thiếu tiền." Đương nhiên Vô tuyến tăng giá trị tài sản nghiệp vụ, chúng ta có thể đơn độc đảm luận. Các ngươi không hợp tác cũng được, có rất nhiều người sẽ tìm tới cửa hợp tác. Lý Xuân Sinh không nghĩ bàn lại. Lý Kiện lại muốn bài hát này, điên cuồng hướng Lý Xuân Sinh máy mắt. Lý Xuân Sinh bất đắc dĩ, tốt ta, liền theo ngươi nói. Chúng ta đến nói chuyện vô tuyến tăng giá trị tài sản nghiệp vụ. Tạm thời không xuất ruột, phát bài hát lại nói. Trần Quý Lương trực tiếp đánh gãy. Bây giờ nói cái dám chờ bài hát đỏ lên lại là mặt khác giá cả. Lý Xuân Sinh thở dài, lúc nào ký trao quyền hợp đồng. Cái này trao quyền hợp đồng, liền là cái gọi là đưa bài hát, cho phép Lý Kiện thương nghiệp biểu diễn cho phép thu nhận sử dụng đến tiếp theo album. nhưng trao quyền nhiều năm hạn. Trao quyền trong lúc đó, Trần Quý Lương không lấy tiền. Tương đương Lý Kiện hát bài hát này là tại cho dàn dèn com đánh quảng cáo, thu lúc nhất định phải xách một câu dàn dèn com. Lý Kiện album bán được càng tốt, biết dàn dèn com người thì càng nhiều. Trần Quý Lương nói, các ngươi định thời gian ở giữa, ta sẽ mời cái luật sư xem hợp đồng, luật sư phí từ các ngươi thanh toán. Tạ ơn, hợp tác vui vẻ. Lý Kiện cười nắm tay, hắn sớm liền muốn tiếp nhận, chỉ bất quá bị công ty đĩa nhạc cho ngăn đón. Biên quan nguyện đã hướng vào trong ghi chép ca. Lý Kiện bắt đầu theo Trần Quý Lương nói chuyện hiếm các người ba hàng thơ tỉnh, đem thanh hoa đồng học đánh quá sức. Ha ha, ngươi cũng biết dàn dù ổ cong. Trần Quý lương hỏi. Lý Kiện cười nói, Bắc Kinh thanh hoa đồng học vòng tròn đều chuyển khắp. Còn có nói lần này là đại học thanh hoa cùng Bắc Kinh internet đại chiến, ngươi đem chúng ta vị kia trương sư huynh cho đánh ngã. Dàn dù ổ cong so năm quý phép xây trường còn thảm. Cái sau so là tại nhà trẻ giai đoạn bị đánh chết, cái trước trực tiếp nằm trong trứng nước tàn phế. Bất quá nha, chương phàm còn tại khổ chống đỡ dàn dù ổ cong. Hắn cho rằng bằng vào bản thân theo chính phủ, xí nghiệp, trường trung học quan hệ, cùng có được trăm triệu hòm hòm thư cái này lợi khí. Sớm muộn có thể một chút xíu gia tăng người sử dụng lượng. Một cái khác thời không, hắn bị rèn rèn cơm đánh thành như thế, đều còn đem dạn rủ ổ cơm vận doanh đến năm 2010 về sau. Lý Kiện nói, ba hàng thơ tình kỳ thật cực kỳ có ý tứ, ta xem cực kỳ nhiều dân mạng thu thập tinh phẩm, bên trong đó hai bài ta còn muốn khuyết chương viết thành ca khúc. Lúc này Lý Kiện, thế mà còn nghiền internet, 20 năm sau hắn liền internet đều không được. Tình hình bệnh dịch trong lúc đó, cất một bộ kiểu cũ điện thoại không có pháp quét khỏe mạnh mã, chỉ có thể tùy thân mang theo máy tính bảng. Ta cũng thích viết thơ, có lẽ ngày nào có thể lần nữa hợp tác." Trần Quý Lương nói làm sự nghiệp, tiểu gì cũng sẽ theo minh tinh hợp tác, chỉ ít không cần lo lắng lý kiện sợ phòng. Trần Quý Lương cứ như vậy ngồi bên ngoài chờ, một mực theo Lý Kiện Hàn Huyền tới biên quan Nguyệt đem bài hát ghi chép xong. Hoạt động bước thứ ba, có thể bắt đầu. Hôm nay là kết hôn ngày kỷ niệm, bốn canh chúc mừng một chút. Cầu cái Nguyệt phiếu đi, đằng sau một vị càng đuổi càng gần. Chương 147, âm nhạc nền tảng tất cả đều là hố, chương 147, âm nhạc nền tảng tất cả đều là hố. Đi thôi. Hai bài ca khúc thu hoàn tất, biên quan Nguyệt lênh lỏi đi ra. Trần Quý Lương cùng Lý Kiện, Lý Xuân Sinh nắm tay, hai vị gặp lại, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Lý Kiện nhắc nhở một câu, ta biết ngươi là vì tuyên truyền rèn rèn con, khả năng không làm sao quan tâm ca khúc bạn thân lợi nhuận. Nhưng ở lựa chọn thượng truyền nền tảng thời điểm, tốt nhất nhìn kỹ một chút những cái kia trang web người sử dụng hội nghị. Trần Quý Lương trong nháy mắt rõ ràng ý gì, đa tạ nhắc nhở. Theo biên quan Nguyệt cùng một chỗ ngồi lên xe buýt, Trần Quý Lương cho Ngao sư tỷ gọi điện thoại, Đại quảng ra, ngươi có thể hay không mời một vị pháp luật chuyên nghiệp tới công ty, không cần hắn nghiệp vụ năng lực mạnh bao nhiêu, có thể thấy rõ internet hội nghị lỗi thủng là được. Cái này đơn giản, Ngao Ngạn Thần nhắc nhở, cho người ta một điểm thù lao đi, đừng lại là một chậu đồ nướng liền đuổi. Không có vấn đề. Ha ha, Trần Quý Lương xấu hổ cười một tiếng. Cùng loại Trần Quý Lương cúp điện thoại, biên quan nguyên hỏi, có phải hay không những cái kia âm nhạc nền tảng có vấn đề. Trần Quý Lương gật đầu nói, Lý kiện vừa rồi nhắc nhở một câu, nếu không chúng ta khả năng muốn dâm hố, cũng là gần nhất quá mức thuận lợi, khiến cho ta cảm giác nguy cơ không đủ, thế mà không có hướng phương diện kia muốn. Hai người trở lại công ty lúc, Ngao Ngạn Thần mời tới sư Vinh đã sớm tới. Ngao Ngạn Thần giới thiệu, đây là pháp luật hệ tiêu thiếu huy sư huynh. Thiếu sư huynh ngươi tốt. Ha ha, Trần tổng, tiểu ngưỡng đại danh. Muốn để ta hỗ trợ nhìn cái gì? chớp nhìn một chút 163888.net người sử dụng hiệp nghị. 163888.net được vinh dự internet ca sĩ cái nôi, bao quát chuột yêu gạo cùng loại một đống lớn internet ca khúc đều là ở nơi đó đi đỏ. Tiêu thiếu vi sư huynh chỉ nhìn mấy phút, chỉ vào người sử dụng trong hiệp nghị cho nói. Mẫu chốt địa phương tất cả đều là mơ hồ tính điều khoản. Tỷ như nơi này, nền tảng có quyền đem người sử dụng nội dung dùng cho thương nghiệp hợp tác hạn mục. Cái gì thương nghiệp hợp tác hạn mục? Hoàn toàn không có nói rõ ràng phạm vì, người đem một bài bài hát thượng truyền về sau, trang web có thể cầm đi làm bất cứ chuyện gì? Còn có nơi này chỉ nói người sử dụng bảo lưu lấy làm quyền kia bảo vệ bản quyền thương mại không giữ lại. Căn bản là không có sách, treo lên kiện cáo đến liền là một bút sổ sách lung tung. Lại thêm hiện tại không có chuyên môn lập pháp, về sau liền xem như trang web xâm phạm bản quyền, pháp viện đoán chừng cũng liền tùy tiện phán đối phương gọi điểm. Còn có nơi này, miêu tả cũng quá mơ hồ. Trần Quý Lương thuận tiểu sư huynh chỉ điểm, cẩn thận đem tốt mấy chỗ mơ hồ miêu tả xem hết, mẹ nó, cái này 163888.net thật sự là đùi hặc. Chính là bởi vì có những này mơ hồ điều khoản, cái gì internet ca khúc thải linh thu nhập quá trăm triệu kia đều theo lời bài hát và nhạc tác giả cùng ca sĩ không quan hệ, thu nhập quá trăm triệu là người ta, có chút lương tâm nền tảng cũng liền phân ngươi một hai trăm vạn, vừa nôn tốt nền tảng, mấy chục vạn liền đem ngươi đổi. ngươi đi thương kiện cũng vô dụng, quan tòa nhiều lắm là thấy ngươi đáng thương, để xâm phạm bản quyền phương đổi ngươi hai ba mươi vạn, còn có càng nói nhảm, một cái internet ca sĩ, đồng thời đem ca khúc thượng chuyển đến nhiều cái nền tảng, sau đó những cái kia âm nhạc nền tảng, tất cả đều nói mình thu được bản quyền, nền tảng ở giữa lẫn nhau cáo đối phương xâm phạm bản quyền, tựa như một cái người thành thật bị cướp, cướp bóc người ngược lại chạy tới báo quan nói mặt khác cướp bóc người đoạt tiền của mình. Quan tòa nhìn đều mộp bức, hoàn toàn liền là một bút sổ nợ rối mù. Tiếu sư huynh lần lượt đọc xem những cái kia trang ép người sử dụng hiệp nghị, rốt cuộc tìm được một nhà chính quy, cái này chính sở các con không sai, xác định rõ ràng nền tảng vẹn vẹn cung cấp phát hành con đường, sẽ không tự động đạt được thương nghiệp quyền khai phát. Như quả ca khúc dùng cho Thái linh, truyền hình điện ảnh các loại, cần theo tác giả ký tên bổ sung hiệp nghị cũng thanh toán chia. Nhớ kỹ." Trần Quý Lương đối tạ Dương nói. Tiếu sư huynh lại nhìn một chút trang web, nói lần nữa, gờ gờ âm nhạc cũng cực kỳ chính quy. Tiền sen mặc dù buồn lôn, nhưng ở phương diện này vẫn được Tiếu sư huynh hao phí nửa giờ, nhìn hơn 20 mươi nhà nền tảng người sử dụng nhiệt nghị, đằng sau đã là càng xem càng nhanh, thẳng đến mơ hồ điều khoản mà đi. Kết quả chỉ có 9 sở các con cùng cờ cờ âm nhạc coi như chính quy, mặt khác tất cả đều là đồ chó hoang vương bắt đàn. Biên quan nguyệt lòng vẫn còn sợ hai nói, ta bỏ ra nhiều như vậy thời gian, mới tìm chỉnh tề những này âm nhạc nền tảng, không nghĩ tới tất cả đều trôn cả bẫy. May mắn hôm nay có người nhắc nhở. Ha ha, không có việc gì, ta thiếu chút nữa cũng bị hố. Trần quý lương ăn mũi. Trần quý lương trong lòng nghĩ là, cùng loại đầu tư mạo hiểm tài chính đến tay, lão tử nhất định phải tổ kiến phòng pháp lý lập tức, Trần Quý Lương để tạ Dương đem nội gió rồi truyền đến 9 sở các con cùng cờ của âm nhạc. đúng, Tam Quốc sát web Side game cũng cung cấp nội gió rồi Dao loạn phục vụ. Gen Gen con người sử dụng muốn Dao loạn bài hát này có thể trực tiếp từ kết nối này chuyển đi Tam quốc sát web Side game. Gen Gen con không cung cấp Dao loạn phục vụ. ngay sau đó, lại đem nội gió rồi khảm vào dán ba tấm đồ phiến truyện xưa chơi đồ bị nội hoạt động trang. Biên quan Nguyệt một mình sáng tác kia thủ gọi gió xe đạp lần này cũng cùng nhau thu từ chính nàng thượng truyền đến âm nhạc nền tảng. lẻ vào trước máy vi tính, biên quan Nguyệt đợi mấy phút, làm sao Dao loạn số lượng vẫn là không à? Tạ Dương nhưng thật ra hiểu một điểm máy tính cá nhân trí thức, thời gian thực đổi mới phía trước số liệu sẽ cho sệ vừa mang đến áp lực, nhất là đao loạn lượng khổng lồ âm nhạc trang web bình thường là 2-3 ngày đổi mới một lần, thậm chí khả năng một vòng đổi mới một lần. Nói cách khác, tương lai 2-3 ngày đều sẽ biểu hiện không đao loạn. Biên quan Nguyệt trong nháy mắt liền không có xem số liệu kỹ tỉnh. Tạ Dương nói cũng không nhất định, tỷ như trong thời gian ngắn phá vạn cũng có thể sẽ biểu hiện đao loạn lượng một vạn. Cụ thể muốn xem trang web làm sao thiết trí. Thiếu sư Minh đi ngao ngạn thần nơi đó linh thủ lao, Trần Quý Lương xuống lầu mang tới xe đạp, trở biên quan Nguyệt ở cuối tuần sân trường đi dạo thỉnh thoảng liền có người đem hắn nhận ra. Bất quá mọi người sớm thành thói quen, cũng liền quan hệ tương đối quen, sẽ theo Trần Quý Lương chào hỏi. Những người khác chỉ coi không nhìn thấy hắn, ngược lại sẽ nhìn nhiều biên quan nguyệt vài lần. Nô nô, đi ra phơi nắng á. Trần Quý Lương dừng ở lầu ký túc xá trước, hướng phía ký túc xá hô to, bọn hắn trước đây liền đã hẹn. Không bao lâu, nô nô mang theo một cái bạn cùng phòng đi ra, hướng bọn họ khua tay nói, này, Trần tổng, quan quan, hôm nay đi du lịch viên minh viên. Biên quan người nói, Trần Quý Lương nói, các ngươi cũng thuê xe đạp đi, mọi người cùng nhau cưỡi đi qua. Bốn cá nhân, ba chiếc xe một đường hướng bắc, biên quan nguyện xuề bàn tay ra, tựa hồ muốn đem gió bắt lấy. nàng hiện tại đặc biệt thích ngồi xe đạp, Ngô Ngộ cùng bạn cùng phòng đi xe theo ở phía sau. đây chính là Trần Quý Lương bạn gái, đúng vậy a, ta trưởng cấp 3 ngồi cùng bạn. ai, xem ra ta không đùa, soái ca quả nhiên đều danh thảo có chủ. ha ha ha, Trần Quý Lương có cái bạn tốt gọi tạ dương, trước mắt cũng tại hắn công ty làm việc, ngày nào giới thiệu các người quen biết một chút. là soái ca sao? ừm, miễn cưỡng cũng coi như. soái ca tạ không biết xấu hổ trước mắt ở công ty bị cuộc sống bức bách bận rộn, mỗi cuối tuần hắn đều muốn tăng ca. Hoặc là nói cuối tuần hắn ngược lại càng bận rộn. Nhưng thích thú, có thời gian rảnh hắn sẽ xem một chút Trần Quý Lương nguyện tới chuyên nghiệp thư tịch, sau đó kết hợp bản thân thực tiễn kinh nghiệm nghiêm túc lĩnh ngộ, có chút nội dung xem cái hiểu cái không, trước hết ghi chép lại, tìm thời gian tiến vào Đại học Bắc Kinh dự tính, làm bộ bản thân là sinh viên Đại học Bắc Kinh, sau đó thỉnh giáo những cái kia nội danh giáo sư, bận rộn lại phong phú, hắn càng thêm cảm giác bản thân lớp mười số ngưỡng thời gian. Bất quá ngẫu nhiên cũng cảm thấy tịch mịch, đặc biệt nghĩ tìm một cái bạn gái, ngượng đi nhà sĩ cơ hội, dạ dương tàn bộ đi sát vách văn phòng. Hứa Phong Nâm cũng ở đó tăng ca, mà lại là chủ động xin. Nàng muốn phòng ở vừa rách vừa nhỏ, còn không bằng đến công ty mụ sống cậu thả đâu. Còn tại họa bản thảo, Tạ Dương tiêu sái vung vẩy mái tóc. Hứa Phong Nâm dọa đến vội vàng cầm lấy bàn phím, đem bản thân phê duyệt để ở phía dưới, sợ bị người phát hiện nàng tại vẽ cái gì. Kỳ thật cũng không có gì, hơi chút mang một ít chát chát chát chát mà thôi. Cuối tuần tăng ca họa trò chơi sợ kỉn, hoàn toàn có thể dẫn tiền lương lười biếng. Ngẫu nhiên dành thời gian mò cá họa điểm khát đồ vật. Tạ Dương liếc nhìn nơi xa trực ban phục vụ khách hàng, thấp giọng nói, mỗi ngày ăn nhà ăn không có ý nghĩa, hay là ban đêm cùng một chỗ ăn rau xào đang khi nói chuyện, lại đưa tay đi vậy tóc mình. lần sau đi, Hứa Phong Ngâm chỉ muốn cái này vị mau chóng rời đi. nàng bình thường nhìn rất sáng sủa, kỳ thực tính cách có chút quái gở. nhất là trung học cơ sở say mê mạn gạ về sau, không học tập thời điểm toàn ở đọc mạn gạ, họa mạn gạ, theo bằng hữu cùng người nhà giao lưu càng ngày càng ít. nàng vẫn rất hưởng thụ, cũng không cảm thấy cô độc, hoàn toàn đắm chìm trong một cái thế giới khác. vậy ngươi trước bận điệu, Tạ Dương xấu hổ mỉm cười rời đi, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. thật vất vả lấy dũng khí ước mỹ nữ ăn cơm, kết quả vẫn là đụng phải cái mềm cái đinh. Tạ Dương nghĩ thầm, như quả là Trần Đại Hiệp. Hiện tại nên làm như thế nào đâu? Mẹ nó, yêu đương thật thật là khó, hoàn toàn không biết nên làm sao theo đuổi con gái. Trở lại bản thân trạm làm việc, Tạ Dương dùng tài khoản phụ tại Ti nì A im phát bài viết, xin hỏi cần phải như thế nào theo đuổi con gái. Trả lời nội dung, đủ loại, đem Tạ Dương xem càng thêm mơ hồ. Ai, được rồi, vẫn là tiếp tục cho nổi gió rồi làm tuyên truyền a. Một lần nữa đổi hào phát bài viết, rèn rèn cơm lại xuất thần khúc, đem lão tử đều cảm động khóc. Khảm vào âm tần, truy cập thông báo. Máy móc tiểu dáng tại các trang ép lớn thông báo trên trăm cái bài viết, Tạ Dương ném đi con chuột bắt đầu đọc sách nhìn mấy phút, tâm tình càng thêm bực bội. hắn cho trường cấp 3 đối tượng thầm mến Chu Tinh phát cược l, đây là ta cược l tài khoản mới, 5 chữ số, một lần nữa thêm một chút hảo hữu, 5 chữ số. Chu Tinh cơ hồ là dây bể, Đoán chừng cũng ở cuối tuần lên mạng lướt sóng. Tạ Dương trong nháy mắt đắc ý, đúng vậy à, ta làm việc thành tích ưu dị, Trần Đại Hiệp chuyên môn tặng cho ta. Chu Tinh, Trần Đại Hiệp công ty còn thiếu người không? Ta cũng muốn đi làm, ta cũng muốn năm chữ số tài khoản cược Vậy ngươi bay tới nhà, quên đi thôi, thực sự quá xa. Cho ngươi nghe một bài bài hát, ta đặc biệt thích, đây là kết nối. Ta trước hết nghe một chút. Mấy phút về sau. Oa, bài hát này thật tốt, ta muốn để cử cho bằng hữu. Ta liền biết ngươi sẽ thích. Kỳ thật ta cũng dùng rèn rện con, các ngươi cái này trang ép cực kỳ chơi vui. Trong bất chi bất giác, sắp trời đã bắt đầu tối. Cho đến Chu Tĩnh nói muốn đi ăn cơm, Tạ Dương mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn toàn bộ trường cấp 3, không dám theo Chu Tĩnh nói chuyện, không dám theo Chu Tĩnh trò chuyện cờ cờ hôm nay vậy mà hẳn huyên một giờ. Giống như theo mỹ nữ nói chuyện phiếm cũng rất đơn giản nha. Mẹ nó, trước kia ta thế nào liền sẽ không. Hiện tại phó dùn đã chính thức hệ thống tên thật, Tạ Dương dùng Trần Quý Lương tài khoản, Độ Bộ Đại học Bắc Kinh phó dùn quan sát tình huống. Có không ít người đang nói chuyện nổi gió rồi. Mặc dù nhiệt độ kém xa trước đó 3 hàng thơ tình, nhưng chủ đề rõ ràng thảo luận càng xâm nhập. Chương 148, chân chính đầu tư mạo hiểm rốt cuộc đã đến, chương 148, chân chính đầu tư mạo hiểm rốt cuộc đã đến. Tòa nhà giảng đường thứ 2 lâu phòng học lớn trong, Trần Quý Lương một bên nghiêm túc nghe giảng bài, một bên theo ngao sư tỉ SMS liên lạc. Vì ngăn ngừa quấy rầy những bạn học khác, điện thoại điều chuyển thành yên lặng hình thức. Thế thao Mew giúp ông chủ phụng sợ quân tới bái phỏng. Nói nghĩ mời chúng ta đem nổi gió rồi thượng truyền đến thế thao nhiễu diệp chính quy sao? Như quả bất chính quy, chính bọn hắn liền vi quy thượng truyền, không cần đến trưng cầu chúng ta đồng ý. Ngao ngạn thần lại bù một câu, hắn muốn theo ngươi tâm sự. Cái này người là làm cái gì? Ta là nói của hắn thân phận bối cảnh. Đại học Bắc Kinh xã hội học thạc sĩ, chúng ta giả đồng học. Trước kia tại thể đội hội nghiên cứu làm qua nhân viên nghiên cứu, cái này hội nghiên cứu trường phòng đơn vị là thể đội ủy. Ta bên này còn có 10 phút tan học, ngươi chiều đãi một chút. Hắn nghĩ về Đại học Bắc Kinh nhìn một chút, hỏi ngươi ở đâu ở giữa phòng học. Ta tại tòa nhà giảng đường thứ 2 lầu 101, người đem ta số điện thoại di động cho hắn a. Phùng Sở Quân năm 1987 đại học Bắc Kinh nghiên cứu sinh tốt nghiệp, theo học sư phụ phí Yêu Thông. Hắn tại thể đội sở nghiên cứu trong lúc đó, tham dự Trung Quốc cái thứ nhất xã hội điều tra hệ thống thành lập cùng vận duy, nghiên cứu phạm vi bao quát, cải cách trong quá trình xã hội tâm lý sức thừa nhận, xã hội ổn định dự đoán phân tích, chính trị văn hóa quốc tế định lượng tương đối vân vân. Thật nhiều năm không có về đại học Bắc Kinh, Phùng Sở Quân thuê một cái xe đạp, ở sân trường trong khắp nơi tản bộ đi dạo. Phùng sư huynh đang ở đâu? Trong năm giảng đường bên này, ta đến ngay hai người cưới xe đạp, tại trăm năm giảng đường phía trước chạm mặt, sau đó đi phụ cận quán cà phê nói chuyện hiếm. Hàn Huyên vài câu, Trần Quý Lương hỏi, Phùng sư huynh thế thao nhiễu diếp mới vừa lên đường, cuối năm ngoái liền online. Phùng Sở Quân giải thích nói, bởi vì kiên trì làm chính bản âm nhạc, hát đuôi khúc thượng chuyển xét duyệt nghiêm ngặt, quy mô vẫn luôn không có làm. khó trách biên quan Nguyệt Tra tìm âm nhạc nền tảng lúc, căn bản không có phát hiện cái này thế thao nhiễu diếp. Trần Quý Lương hiếu kỳ nói, nghe nói Phùng sư huynh trước kia tại thể đội hội nghiên cứu làm việc. đúng, lúc ấy còn gọi thể đội sở nghiên cứu. Phùng Sở Quân cười nói, nghiên cứu nhiều thứ, liền không nhịn được xuống biển đi xung xáo. Ta bán bị điện giật sản phẩm, làm qua báo chí, làm qua trưng cầu ý kiến, còn làm qua bất động sản, lưới con nít âm nhạc cũng là ta sáng lập. Nói như thế nào đây, cá nhân danh giới cuối cùng có chút cao, kỳ thật không thích hợp làm ăn. Phùng Sở Quân khai sáng lưới con nít âm nhạc cũng làm chính bản, còn lấy được 999 g giúp đầu tư. Nhưng bởi vì hao tổn nghiêm trọng, hắn năm ngoái bị đá ra bản thân sáng lập công ty. Sau đó lưới con nít âm nhạc liền nối lòng ca khúc thượng chuyển xét duyệt. Mặc dù người sử dụng hiệp nghị cũng xuất hiện mơ hồ điều khoản, nhưng tướng ăn vẫn như cũ muốn so 163888 đẹp mắt được nhiều. Trần Quý Lương theo cái này vị ngồi chém rõ một trận mới biết được phùng sợ quân trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, cũng biết mình loại này chính bản hình thức cực kỳ khó làm lớn. vậy ngươi vì cái gì lại là một cái thế thao nhưu diếp? Trần Quý Lương hỏi. Phùng Sợ Quân nói, chính phủ muốn thanh lý âm nhạc nền tảng, có lẽ đây là một cái cơ hội. Đệch, tin tức thật linh thông a, có thể dự báo phía trên động tác. Tiếp qua một tháng, bản quyền cục liền muốn thông báo internet lấy làm quyền hành chính bảo hộ biện pháp. Một loại trong đó nội dung liền là nhắc nhở các lớn âm nhạc nền tảng thanh lý những cái kia bản quyền không rõ tác phẩm, đồng thời còn phải tăng cường bản quyền giám sát. Phùng Sở Quân quá tin tưởng chính sách lực lượng, hắn là nhất định thất bại. Nàn lòng Thoại Chi phía dưới, hắn sang năm liền sẽ trở lại thể đội hội nghiên cứu, nghiên cứu xã hội truyền hình, xã hội ổn định, xã hội tâm lý, thành thôn quê một thể hóa đánh giá hệ thống các loại. Về sau sống cầu thả thành Trung Quốc cải cách tạp chí phó chủ tịch. Chân chính làm chết thế thao nhiêu zip loại này chính bản âm nhạc nền tảng, không phải cái gì lòng dạ hiểm độc gian thương 163888.net, mà là cờ, cờ âm nhạc và bài đủ MP3. QQ âm nhạc người sử dụng hiệp nghị chính quy loại trừ nó là đưa ra thị trường công ty bên ngoài cũng bởi vì tèn tèn không dựa vào cái đồ chơi này kiếm tiền nhưng ở chính quy đồng thời lại cho phép dân mạng bản thân thượng truyền đồ lậu, xảy ra sự tình đem tương quan tác phẩm loại bỏ chính là bài đủ MV 3 thì càng phi thường lợi hại, trực tiếp lợi dụng đi tổng bắt lấy mặt khác nền tảng ca khúc, còn tại nước Mỹ thiết sẽ vợ đến chuyển một lần, bọn hắn không sản xuất âm nhạc, cũng không dựa vào âm nhạc kiếm tiền, chỉ là âm nhạc internet công nhân bút bác. Tại hai nhà này giáp công phía dưới, chính bản âm nhạc trang web sinh tồn khó khăn, chỉ có chín sở các con loại này chính bản đầu sĩ nghiệp còn có thể tiếp tục còn sống, bởi vì chín sở các con có tiền, năng máy lấy được YG đầu tư mạo hiểm và thế theo truyền thống công ty đĩa nhạc hợp tác, mua đại lượng ca khúc bản website quyền, hơn nữa còn có thể tổ chức các phở lịn diễn xuất hoạt động. Lượng quanh nửa ngày, Phong Sở Quân rốt cục nói rõ ý đồ đến, loại trừ mời quý công ty đem nổi gió rồi thượng truyền đến Thế Thao Music, ta còn muốn theo Rèn Rèn Com cùng một chỗ làm hoạt động. Cái gì hoạt động? Trần Quý Lương hỏi. Phong Sở Quân nói, lợi dụng Rèn Rèn Com chuyện xưa chơi Lomino, tổ chức internet bản gốc âm nhạc giải thi đấu. Mời Rèn Rèn Com người sử dụng, đem bản gốc tác phẩm thượng truyền đến Thế Thao Music người đoạt giải có tiền thưởng, ta còn có thể giúp bọn hắn vận hành tài linh, họ phở lịn diễn xuất. Còn muốn mời Rèn Rèn com hỗ trợ tuyên truyền một chút, thế thao Music giúp người sử dụng hiệp nghị là toàn bộ mạng lưới nghiêm cẩn nhất chính quy. Hoạt động này là có thủ lao vẫn là không dàn cuộc. Trần Quý Lương hỏi. Phùng Sở Quân nói, ta sẽ thanh toán cho Rèn Rèn con 100.000 nguyên hoạt động phí. Hắn tài chính có hạn, chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy, tiền còn lại còn muốn giữ lại vận doanh công ty. Hợp tác vui vẻ. Trần Quý Lương cao hứng phi thường. Đây là lần thứ nhất có người chủ động theo Rèn Rèn com đảm luận thương nghiệp hợp tác. Cục diện một chút xíu thay đổi tốt hơn. Phùng Sở Quân hỏi, hay là mang ta đi đến sân trường bốn phía đi dạo? Hơn 10 năm không có về Đại học Bắc Kinh rất nhiều nơi đều tu thay đổi. Đi thôi, Phùng sư Minh. Trần Quý Lương vui lòng làm người dẫn đường, coi như là tiếp khách hàng giải sầu. Có rèn rèn công chuyện xưa chơi độ mị nội hoạt động giải trí, còn tại các trang web lớn phát bài viết tuyên truyền, nổi gió rồi truyền bá tốc độ thật nhanh. Nhất là Flash giả niềm chế tác MV, tại tiệm khách đế quốc thượng truyền về sau, truy cập, đáp loạt lượng từ từ dâng lên. Ca từ đặc biệt thêm điểm, có thể theo người trẻ tuổi sinh ra cộng minh, cá thể cùng thế giới, trưởng thành cùng cảm ngộ, thanh xuân cùng hồi ức, thành tục cùng phải mái. Nói đến càng đơn giản một chút, liền là ta đối tình yêu, đối đã từng, đối tương lai cảm xúc. Huyến tượng cũng chờ mong. Có chút người nghe không cảm giác, chẳng qua là cảm thấy bài hát này vẫn được. Nhưng có đại lượng người trẻ tuổi, không chỉ là học sinh, còn có những cái kia thành phần chi thức, đối bài hát này thích đến thực chất bên trong. Càng là văn thanh, càng là lối sống theo đuổi thị hiếu, liền mẹ nó càng thích bài hát này. Đạo loạt về sau, một lần một lần nghe, còn tích cực đề cử cho bằng hữu, cũng đem âm tần khảm vào bản thân blog cùng nhật ký. Bao quát 163888 châm nét tại bên trong, các lớn âm nhạc nền tảng, hai ba ngày về sau liền có người thượng truyền đồ lầu. Trần Quý Lương tại dàn dèn com ban bố một đầu tuyên bố, nổi gió rồi trang web dàn dèn com bài hát mới là bài hát này tên thật, lời bài hát và nhạc tác giả cho phép dân mạng miễn phí lạm loạt, sử dụng cùng hai lần sáng tác, nhưng chưa trao quyền không xử lý hoạt động thương nghiệp. Hoạt động thương nghiệp bao quát nhưng không giới hạn trong. Ngay sau đó, Trần Quý Lương lại tại nhiều nhà báo chí, dùng độ hụi hôi hình thức xuất bản nghiêm chỉnh tuyên bố, nhưng vẫn như cũ ngăn không được trang web cùng cá nhân không nhìn pháp luật. Mẹ nó, 163888 xuất hiện một lần nữa cải biên ca khúc bản. Tạ Dương một mực tại quan sát động tĩnh, Trần Quý Lương gần nhất lại cho hắn chiêu thủ hạ. Hiện tại, Tạ Dương đã có bản thân ba người tiểu tổ, mỗi ngày mang theo hành cấp nhị tướng chinh chiến internet. Một lần nữa cải biên ca khúc thuộc về hai sáng tạo, Trần Quý Lương cho phép làm như vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là không xử lý hoạt động thương nghiệp. 163888.net sẽ nghe lời nói sao? Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, 163888.net liền muốn vận doanh nổi rõ rồi thải linh. Kiện cáo thua cũng không quan trọng, bồi thường cùng tiền phạt mức cực kỳ thấp, kém xa tít tắp bọn hắn rửa vào thải linh tiền kiếm được. Nhưng bọn hắn không biết, internet lấy làm quyền hành chính bảo hộ biện pháp liền muốn ban bố. Đến lúc đó liền có luật pháp cần tuân thủ, xâm phạm bản quyền phương cần bồi thường bị xâm phạm bản quyền phương tổn thất, cũng chỗ dùng phi pháp doanh thu 3 lần trở xuống tiền phạt. Sơn Thành, Cựu Long sơn núi. Ông chủ, mấy ngày nay nổi gió rồi dao loạt tăng tốc nhanh nhất, còn có người thượng truyền một lần nữa cải biên ca khúc phiên bản, quản lý chi nhánh đến đây báo cáo, chúng ta cảm thấy bài hát này có làm đầu, nhưng rèn rèn con bên kia phát một cái tuyên bố. Chính lợi cẩn thận xem xét mấy cái phiên bản dao loạt số liệu, phân phó nói, đem mặt khác phiên bản toàn bộ đệ xuống, một lần nữa cải biên ca khúc bạn cho trang đầu để tứ vị, về sau chuyên môn vận doanh một lần nữa cải biên ca khúc bạn. Sẽ không có vấn đề a nhiều lắm là tiền phạt 250.000, bồi 2 25 năm 0000. Chính lợi đối với cái này đã môn rõ ràng, bởi vì pháp luật tương quan mơ hồ, quan tòa sẽ theo luật bản quyền điều lệ, dùng phi pháp doanh thu độ khó mà tính toán mà trên cùng tiền phạt 250.000 nguyên, cũng bồi thường bị xâm phạm bản quyền phương không sai biệt lắm tài chính. Rèn rèn con tính cái giấm, cỡ lớn công ty đĩa nhạc ca khúc, chính lợi cũng là đối xử như nhau xâm phạm bản quyền. Có quyền lên tiếng nhất hẳn là Hứa Tung, bị châm nét hô sống dở chết dở. Đi cùng với nỗi rõ rồi nhiệt độ không ngừng tăng trưởng, ý giờ G Lâm Dống Lương đi vào bị tỷ đạn sở. Cực kỳ có ý tứ chính là Chín sở các con cùng 163888.net đều đã đạt được ý đầu tư mạo hiểm tài chính. Cái trước là cả nước lớn nhất chính bản âm nhạc trang web, cái sau là cả nước lớn nhất hố người âm nhạc trang app. Kỳ thật bọn hắn phía sau đều là cùng một nhà tư bản tại nâng đỡ. Hiện tại, ý lại tìm đến Trần Quý Lương. Lâm Dống Lương không có trực tiếp tới cửa, mà là theo Đại học Bắc Kinh Công viên khoa học dự án lương Tạo quản lý kinh doanh Vương Khải tiếp xúc. Hoàng nên Lâm tiên sinh. Vương Khải đối Lâm Dống Lương danh tự như sấm bên hai. Lâm Dống Lương nói, Đại học Bắc Kinh Công viên khoa học máy ấp chứng công ty hai năm này phát triển tình thế cực kỳ manh á chúng ta y giờ gờ một mực tại chú ý lần này chủ yếu là tới xem một chút có lẽ có thể phát hiện một chút tiềm lực xí nghiệp vương khải nói trong tay của ta vừa vẫn có bốn cái hạng mục lâm tiên sinh có thể xem trước một chút bọn hắn tư liệu cơ bản lâm đóng lương giả vừa giả vịt đem bốn phần tư liệu toàn bộ xem hết cái này lem sở si cùng BT ti đạn sở làm sao người sáng lập là cùng một người vương khải giải thích nói lem sở si đăng ký càng sớm là một nhà vốn riêng công ty bị đạn sở đăng ký càng muộn người sáng lập có hai vị hai cái này hạng mục làm đến độ không sai nhất là rèn rèn com nhiều lần hoạt động, đều tại ôn La họ Phở lìn game nên mánh liệt tiếng vọng. Cái này bốn cái hạng mục đều có giá trị, ta lưu lại chậm rãi theo bọn hắn tiếp xúc." Lâm Đống Lương nói. Hắn cố ý trước tiếp xúc mặt khác hai cái hạng mục, đem Trần Quý Lương hai cái công ty phóng tới cuối cùng. Cho đến đi vào Đại học Bắc Kinh công viên khoa học ngày thứ 3, Lâm Đống Lương mới tại vùng khải cùng đi, tiến về game sợ sỉ and sợ cùng bị tỷ đạn sở văn phòng.